nhưng một trăm linh bốn thôi diễn văn vật đem địa còn tiến hành phân tích nghe lời nói này đám người vội vã mở ra ma vong bảng tiến hành kiểm tra trước mặt nhiệm vụ d ò xét địa có tiến t độ một ba chín mươi năm đã có khu vực bị dò xét hoàn tất gần kết toán t h ư ở n g cho nhìn đến đây đám người mới hiểu rõ tên kia tinh thần n i ệ m sư sở kỳ quái điểm là cái gì ngay vừa mới rồi cái kia trong khoảng thời gian ngắn nhiệm vụ tiến độ lại đẩy tới nhiều như vậy hơn nữa vào thời khắc này số này theo vẫn còn ở không ngừng tăng vọt xem ra không chỉ là chúng ta những khu vực khác cũng không có thiếu ma vong thành viên đang ở dò xét chu vi cứ theo đà này không được bao lâu có thể đem nhiệm vụ hoàn thành đến lúc đó toàn bộ la sát cổ giới ở trước mặt chúng ta hầu như chính là trong suốt đối phương hướng đi cũng rất dễ dàng suy đoán rất nhanh thì có người ý thức được chuyện này cho bọn hắn mang đến ưu thế ma vong đối với bọn hắn có bảo hộ có thể che đậy đối phương chính chắc mà bọn họ lại hoàn toàn có thể cảm giác được đối phương hướng đi địch ở ngoài sáng ta ở trong tối ưu thế ở ta mấu chốt hơn là hiện nay ma vong sở hữu công năng đều đã giải tỏa bao quát trao đổi công năng cứ như vậy bọn họ liền rốt cuộc không cần lo lắng cái gì vật tư bảy ở trên vấn đề lúc này ma võng đã là sôi trào khắp trốn rất nhiều tò mò ma vong thành viên đang không ngừng thảo luận những người đó tiến nhập địa quật về sau liền ngăn ra liên hệ không biết hiện tại bây giờ tình huống thế nào dù sao hai thế giới cách nhau cực xa tin tức lại làm sao có khả năng chuyển tới không biết lúc nào tài năng mới có thể phái ra đệ nhị chỉ đội ngũ cũng nhanh cái tòa này địa quật có khả năng chứa lực lượng đang ở mạnh mẽ mọi người ở đây nóng bỏng thảo luận thời gian t ừ n g đạo tin tức trong nháy mắt đưa tới chú ý của bọn họ nơi này là la sát cổ giới chúng ta tao nộ rồi một điểm tình huống đặc biệt tiến nhập địa quật phía sau chúng ta vị trí triệt để phân t ả n ra la sát tộc đang đổi u g i ế t chúng ta bất quá ngược lại là có một chuyện tốt bởi vì vị trí đầy đủ phân tán do xét của chúng ta nhiệm vụ rất nhanh thì có thể hoàn thành ta chỗ này vừa mới xuất hiện số lớn la sát thỉnh cầu trợ g i ú p toa độ là lập tức liền đến chú ý ẩn nấp tung tích của mình chúng ta chi đội ngũ này đã tập kết mấy trăm người theo từng đạo tin tức chuyển đến ma vòng đám người lúc này mới ý thức được những thứ kia địa của đội ngũ đang tao nộ lấy dạng gì nguy cơ nhưng lúc này tô vũ cũng là như chiếc lù lù bất động la sát tộc ngược lại cũng không phải chỉ có ngu xuân nha ở đội ngũ tiến nhập cổ giới phía trước lấy thủ đoạn đặc biệt dẫn động địa quật l o ạ n lưu hào thủ đoạn chỉ tiếc cái này chính như ta mong muốn a nhìn lấy từng đạo hình ảnh truyền đến tô vũ chẳng nhưng không có vì thế cảm thấy lo lắng phản ngược lại có chút hưng phân bây giờ bởi vì tao nộ địa quật l o ạ n lưu mỗi một vị ma vong thành viên xuất hiện vị trí đều cùng bên ngoài phân tán đây chính là la s á t tộc sở tạo liền rất hiển nhiên kế tiếp tiến nhập cổ giới ma vong thành viên vị trí như trước sẽ bị bọn họ ảnh hưởng nhưng mà đây đối với ma vong trình thể mà nói cũng không phải là một chuyện sâu sở hữu tiến nhập địa của người trên người đều có tô vũ bảy một đạo lực lượng nay đạo lực lượng có thể tại gặp phải nguy hiểm lúc để mà công kích hoặc là phòng hộ trừ cái đó ra cũng có thể tướng này ma vong tiết điểm trải đi trước đây tô vũ kế hoạch là từ từ bành trướng chậm rãi tằm ăn lên đối phương nhưng hiện tại toàn bộ la sát cổ giới c ấ p nơi đều có ma vong thành viên cái k i a rất nhiều khu vực bây giờ đã bị ma vong tiết điểm c h i ế m cứ điều này cũng làm cho ý nghĩa tô vũ lực lượng đã có thể ảnh hưởng đến nơi đó cùng với thân ở trong đó la sát tộc tất cả đều không chỗ nào đ ó dấu cứ như vậy kế tiếp chiến lược phương án liền có tương lai trước tiên nếu h ấ t như phải bảo đ có, có, có, có thể khai phát ra tùy thời xuyên tòa hai bên thủ đoạn chiếm giữ toàn bộ la sát cổ giới cũng chỉ là ngay lập tức mà thôi tô vũ đem một đạo chỉ lệnh hạ đạt sau đó cấp tốc hồi tưởng đủ loại thôi diễn phương hướng nếu địa quật có thể liên tiếp hai thế giới như vậy bốn vì sao không thử một chút làm cho ma vong tiết điểm cũng có loại này năng lực lẫn nhau t r u y ề n hình thành thông đạo liên tiếp rất nhiều địa phương thậm chí thế giới khác nhau nếu như có thể thôi diễn thành công tô vũ có thể khẳng định đây tuyệt đối có thể để cho toàn bộ liên bang cũng vì đó chấn động dù sao địa quật có phong ân đối với tiến vào bên trong nhân có đủ loại hạn chế thì như cảnh giới thu vi thậm chí hình thể nhưng ma vong tiết điểm có thể không có cái này hạn chế đây tuyệt đối là một cái điên cuồng ý nghĩ nhưng tô vũ tin tưởng lấy hiện nay ma vong bên trong kinh khủng tính lực chưa chắc không thể thành vạn sự vạn vật phát triển đều có khả tuần chỉ tích mà ma v o n g chính là có thể đem đây hết thể tiên hành thôi diễn phân tích tồn tại bịa đặt thôi diễn vạn vật chương một trăm linh năm phương pháp phá cuộc tuyệt cảnh phung sinh lần này phản công dường như tình huống có điểm không tốt làm a phía trước làm kế hoạch hoàn toàn bị làm dối loạn thân sử la sát cổ giới các minh đệ mời kiên trì một đoạn thời gian nữa không nên đơn giản bại lộ chính mình vị trí chúng ta đã tiến hành nếm thử mạnh mẽ mở ra đ i ệ quân phong ấn không được bao lâu thì có thể lại phái ra một nhóm trợ rút Đứng bững. Chờ chúng Chờ tuy a kia đến, thế chắn chắc t giới i ê diệt, Giờ sát thanh trừ. đem sở hữu la n à này khác này, rất nhiều ma vong thành này, vong viên trong nội tâm, đều chàn đầy rất tâm, đều ma là o lắng. Trước đó không lâu lên lại l không đường ngũ, như nguy cùng tận nhân. gặp giới, Trước một thế mặt Tuy mới, chỉ có, cơ. khác cái cái địch đó đội đối kia phải Hám vô vô sâu vậy không thể chính mắt thấy được nhưng bọn hắn cũng có thể tưởng tượng ra tới đây là một phen như thế nào gian nàn cầu sinh mặc dù nhóm người kia đều là ma vong tinh nhuệ cũng không chịu nổi bị thời gian dài tiêu hao a đây nếu là kéo dài nữa tri đội ngũ kia chẳng phải là có thể sẽ toàn diện đây là từ ma vong xuất hiện tới nay còn chưa có xuất hiện qua tổn thất trọng đại trước đây nhiều lần nhiệm vụ tuy là cũng k h ó độ cực cao ự c c nhưng cuối cùng luôn có thể chuyển nguy thành an lần này nếu như địa quật trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại độ mở lại bọn họ không cách nào đi vào tiếp viện vấn đề có thể to lắm hiện nay đang ở địa quật phụ cận ma vong thành viên sớm đã bắt đầu thử mở ra phong ấn nhưng phát hiện mình sở tác sở vi chỉ là phi công có lẽ chỉ có thể chờ đợi lấy địa quật lần thứ hai b ư n g ra tài năng mới có thể phái ra đ á m tiếp theo đội ngũ la sát cổ giới chung hơn vạn danh ma vong thành viên khi tiên vào lúc cũng đã bị đánh tan vị trí hoàn toàn phân tán ra. hoàn phân Cũng may, dựa theo cái này thế đem chọn chỉ đội ngũ hoàn toàn tụ họp lại cũng không phải là không thể có thể hiện nay trước mắt hắn cũng là có một vấn đề khó mặc dù có ma vong tiến hành che đậy nhưng là chỉ có thể che phủ lên đối phương tinh thần cảm giác tri đội ngũ này đã hoàn toàn bại lộ ở bọn họ dưới mí mắt tự nhiên là không có khả năng tiếp tục cần tàn h rồi mà những thứ kia la sắt tộc không biết đi qua loại thủ đoạn nào lúc này đang không ngừng tập kết lấy tri đội ngũ kia đã hoàn toàn lâm vào trong o vào à n lâm t đầu ô n n c ả ý tưởng không ngừng đụng trạm đây là một đạo lựa chọn khó khăn nếu là lấy lý tính phân tích bọn họ tuyệt không nên vào lúc này tuyển trạch cứu viện từ chỉ đội ngũ kia bại lộ trong nháy mắt bọn họ kết cục liền đã định trước bảo toàn tự thân có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất nhưng ta không nguyện chứng kiến kết quả như vậy a nguyện ý theo đi vào tiếp viện theo ta đi những người còn lại tiếp tục cần giấu đồng t r ư ờ n g hà k h ẽ quát một tiếng truyền âm đến mỗi một vị thành viên trong t h a i vì bảo trì ẩn ấp không có ai cho ra chính mình trả lời thuyết phục nhưng bọn hắn chậm rãi vận chuyển khí huyết chỉ lực cũng là nói do chính mình lựa chọn vì sao chỉ này ngàn người đội ngũ không tiếp tục cần giấu trực tiếp đem b ả n g bạc khí huyết vật thời nhanh chóng đi tới trên bầu trời không ngừng tấn công mà đến l a sắt tộc trong nháy mắt trở nên vui vẻ dưới tình huống như vậy bọn họ nếu lựa chọn bại lộ cái tiêu kết cục cũng chính là quyết định chết vài đầu la sắt tôn giả mặt mang hưng phấn trong mắt lóe khát máu hồng quăng đi xuống vào tới nói những thứ này nhân tộc đáng chết hoàn toàn tàn sát sau đó thánh mẫu l ử a g i ậ n có lẽ là có thể thở bình thường chiến đấu rằng có không biết bao lâu ngay từ đầu ma vong bên này vẫn tính là chiếm cứ t h ư ợ n g phong trong giây lát bạo phát chính bọn họ đem đối phương đánh trở tay không kịp trong lúc nhất thời lại gắng gượng giết ra một con đường tới có thể nói ở ngang hàng cảnh giới dưới tình huống nơi này mỗi một vị ma vong thành viên đều là vô địch chi tiết theo thời gian chậm rãi trôi qua bởi khí huyết tiêu hao không cách nào được bổ sung không ngừng chiến đấu tích lũy mệt nhọc càng là tột đỉnh lại tăng thêm la sát tộc vẫn còn ở không ngừng đánh tới c h i đội ngũ này đã sắp muốn không cách nào duy trì tiếp tục tác chiến năng lực ở cự đại số lượng t r ê n l ệ n h trước mặt bọn họ hiện ra vẫn là quá mức nhỏ bé các ngươi xứng s a o vì tôn giả cảnh giữa không trung đồng trường hà người khoác vô tận con hoa đứng ở sở h ư u trước mặt đ ị n h nhân cái kia vài đầu la sát tôn giả lúc này lại có chút hoàng sọ thậm chí không dám cùng lên h ọ kích lấy một đánh nhiều hắn dĩ nhiên là ưu thế mấy tên la sát tôn giả cũng đánh không lại một mình hắn chỉ tiếc điểm ấy ưu thế cũng không thể thay đổi cả chàng chiến đấu tuy là cá thể trên lực lượng có vượt lên đầu nhưng hắn cũng vô pháp làm được đem các loại là sắt giết sạch hiện nay đối phương vẫn còn ở không ngừng tiêu hao chỉ chờ đồng trường hà lộ ra cái họ cái kia vài đầu tôn giả sẽ xuất thủ đến lúc đó chỉ đội ngũ này thật có thể lại cũng không chịu được nổi xoát xoát xoát vô số đạo công kích đồng thời đánh tới đồng trường hà ra sức vận khởi cả người khí huyết không ngừng né tránh lấy hắn cường đại tình thân lực ngược lại là có thể dự đoán ra những thứ này công kích chỗ rơi né tránh cũng không tính khó nhưng mấy chục con la s á t tộc tông sư đã tại hắn né tránh đi phương hướng cùng đợi đợi đến đem giải quyết lúc đồng trường hà sắc mặt đã có chút tái nhợt còn như vậy hao tổn nữa chỉ có một con đường chết đúng lúc này một đạo hồn hậu mà lại thanh âm tăng thương chuyển đến các ngươi t h ứ liên bang mà đến bạn chương một trăm linh sáu tương phùng gặp mặt không nhận thức hoàn mỹ ngụy trang phương pháp theo thanh âm xuất hiện một đạo kinh khủng sóng sức mạnh theo tới đồng trường hà một trận kinh ngạc nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới loại này cấp bậc sóng sức mạnh ít nhất là tôn giả cảnh xuất động hơn nữa những thứ kia lực lượng cấu thành cũng không la sát tộc huyết sát ngược lại thì càng giống như khí huyết chi lực nhưng đây cũng làm sao có khả năng nơi này là la sát c ủ a giới hoàn toàn chính là khác một cái thế giới rất nhanh một đạo thân ảnh xuất hiện liền giải đáp động trường hà nghi ngờ trong lòng nhân tộc xuất hiện trước mắt tôn giả cũng không phải la sát mà là bọn họ đồng tộc người nọ dâu tóc bạc h ơ cả người ăn mặc cùng ngoại giới cùng loại nhưng chất liệu có chút bất đồng địa quận cũng có nhân tộc sinh hoạt đồng trường hà đồng tử hơi co lại nhưng rất nhanh thì đem kinh hãi trong lòng thu hồi tuy nói đối phương nhìn như cùng bọn chúng giống nhau như lúc nhưng người nào biết là không phải những thứ kia la sát bấy dập húng chỉ mặc dù đối phương thực sự là nhân tộc là địch là bạn cũng không có thể thành định luận lúc này chính là thời khắc nguy cấp tuyệt đối không thể phớt lờ nhưng chẳng biết tại sao nhìn thấy người này đến đây những thứ kia la sát tiến công càng trở nên rời rạc đứng lên vài đầu la sát tôn giả càng l ạ như lâm đại địch thần sắc có chút bối rối liền vội vàng đem sở hữu lực lượng tập trung ở bên cạnh mình dĩ nhiên là hắn cái này lao bất tử tự nhiên lại xuất hiện lâu như vậy hắn lại vẫn không chết đáng chết cũng không biết là làm sao làm được Hắn lại trong h lúc, lúc này hắn một đường tranh né nhiều lần truy sát lại một người ở một giới này c r u n g sinh tồn không chỉ như thế thực lực của người này vẫn còn ở không ngừng mạnh mẽ từ lúc mới bắt đầu chỉ có thể tranh né càng về sau giết ngược truy binh rồi đến chủ động tập kích la s á t tộc lâu như vậy la s á t tộc lại bắt hắn không có biện pháp nào thánh mẫu lại không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mà phát động có thể khổ la s á t tộc t r u n g cao t ầ n g chiến lược mỗi một lần tập sát đều sẽ khiến chúng nó trả giá một chút đại giới thời gian dài quá khứ rất nhiều la s á t cao thủ lại đều có chút sợ mà lúc này hắn dĩ nhiên lại xuất hiện ta có n h ấ t pháp có thể cải biến hơi thở của mình cùng thân hình đem chính mình ngụy trang thành la s á t khí huyết truyền thành huyết sắt hiện đem phương pháp này truyền cho ngươi sau đó để ta làm ngăn chặn bọn họ các ngươi rời đi ra ánh mắt phía sau cấp tốc đem chính mình ngụy trang dành thời gian lao giả cấp tốc gãy nhảy vọt đến đồng trường hà bên cạnh âm thầm truyền âm n ó i từng đạo tin tức cấp tốc truyền lại mà đến đồng trường hà vội vã ghi lại đó là một đạo ngụy trang phương pháp có thể mang tự thân khí huyết hình thái cải biến luyện thành lúc đem cùng la sắt giống nhau như lúc tuy nói nhìn kỹ phía d ư ớ i khả năng còn có cảm ấy nhưng ở lúc này tuyệt đối là đủ dùng nói cho ta biết các ngươi chỉ đội ngũ này toàn bộ lĩnh hội này đạo bí thuật cần bao lâu ta muốn một cái thời gian cụ thế lão giả thanh âm mang theo không thể p h ủ định uy nghiêm cơ hồ là lấy giọng ra lệnh nói rằng suy nghĩ đến thấp cảnh giới võ giả khả năng cần nửa ngày đồng trường hà thêm chút suy nghĩ lại vội vã lắc đầu tiếp tục nói ra không phải một k h ắ c đồng hồ cũng không cần trong nháy mắt nói hắn đã mở ra ma vắng bảng tuyển trạch đem mới vừa đạo kia bí pháp truyền lên hôm nay giao dịch hệ thống đã là cái gì cần có đều có các loại thu thập mà đến cái gì cũng có trong đó cũng có một chút để mà phụ trọ bí pháp chỉ là tạm thời chưa có ngụy trang phương pháp mà ma, ma vong thu về công năng có thể cho từng cái thành viên đem cảm nộ của mình bí pháp truyền lên t đ ế n h g chương t n hà vung tay lên làm cho tất cả mọi người tiến hành trao đổi quả nhiên chỉ trong nháy mắt tri đội ngũ này tất cả nhân viên tập được tương phùng gặp mặt không nhận thức chỉ cần đem sử dụng được là có thể đem thân hình của mình hoàn mỹ dung nhập một giới này t h a n h t i ự u ngụy trang phương pháp mà nói đây tuyệt đối là thích hợp nhất ở la sát cổ giới sử dụng b í pháp đã có thể đồng trường hà nhìn phía sau đội ngũ lộ ra vẻ mỉm cười ngụy trang phương pháp đã thành chỉ cần khiến cái này người thoát ly ánh mắt một đoạn thời gian là có thể chạy trốn sau đó phải làm chính là làm cho chi này la sát tộc không cách nào đuổi theo liền được lão giả trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc nhưng cũng không có nhiều lời khẽ cật đầu một cái t i ê n bối ta với ngươi cùng là đoàn hậu nhìn trước mắt la sát đại quân đồng trường hà chỉ cảm thấy trong lòng có vô hạn dũng cảm ý trong lúc nhất thời lại cảm giác khí huyết lần thứ hai trò phục không ít hoàn toàn có thể đánh một trận tuy nói là đoạn hậu nhưng hắn thậm chí đã đang suy nghĩ cái gì đem đối phương tôn giả lưu lại một hai vị Tốt. nhìn trước mắt vị này so với chính mình tuổi trẻ không ít năm tử láo giả trong ánh mắt hiện lên một vệ tinh mang không biết đúng hay không quá lâu không cùng người tiếp xúc hắn luôn cảm giác người này có điểm thân thiết thật giống như bọn họ đã sớm nhận thức một dạng chỉ là trải qua lâu như vậy chiến đấu láo giả đã sớm quên mất ngoại giới rất nhiều ký ức không chính trong trí nhớ chỉ có cái kia vô cùng vô tận la sát giết thế nào cũng giết không xong c ù tu vi của á i k hắn đã đến tôn giả đệ nhị cảnh lấp biển tuy nói chỉ là một cái cảnh giới nhỏ vượt lên đầu nhưng như chức có thể kéo mở cực đại t h a n h lệch bất quá lấy hắn lực một người đối phó những thứ này là sắc tộc có lẽ còn có chút chắc trở chỉ có thể tự bảo vệ mình nhưng hiện tại có lẽ còn có những khả năng khác chương một trăm linh bảy ma vong tiết điểm mở ra truyền t ố n g công năng giai đoạn thứ hai khải địa quật lực lượng mình phân tích hoàn tất xin xác nhận mới thôi diễn phương hướng một đạo gợi ý chuyển đến tô vũ lúc này khẽ gọi một tiếng thôi diễn có thể làm cho ma vong tiết điểm vận dụng địa quật lực lượng tự do truyền t ố n g phương pháp lui về phía sau vì mỗi một đạo ma vong tiết điểm tăng truyền t ố n g công năng chỉ thị vừa một cái đạt đến hầu như chỉ là trong né mắt thôi diễn cũng đã kết thúc so sánh với cần lấy khổng lồ lượng tính toán tiến hành phân tích địa quật lực lượng lúc này thôi diễn có thể quá đơn giản hoa rủ sao chỉ cần đem đã giải tích thành công lực lượng vận dụng liền được sở h ư u ma vong tiết điểm mình tăng công năng truyền thống mới thiết định truyền thống công năng quyền hạn trước đem la sát cổ giới truyền thống quyền hạn toàn bộ mở ra căn cứ cảnh giới trả giá điểm giao dịch liền có thể vận dụng địa phương còn lại đợi lát nữa một đoạn thời gian từng bước mở ra tô vũ c h ầ m tư khoảng khắc đem quyền hạn thiết định hoàn tật hiện nhiên đem địa q u ậ t lực lượng dung nhập vào ma vong tiết điểm là cần chiếm dụng không ít tính lực bây giờ tính lực ngược lại là thập phần sung túc nhưng dù sao tài nguyên phải hao phí ở trên lưới lao chỉ một thoáng mười lăm sở hữu ma vong thành viên nhất thể thu được một đạo gợi ý ma vong tiết điểm mình tăng truyền tống công năng xin chú ý kiểm tra hiện nay mở ra tiết điểm la sát cổ giới tổng cộng bốn mươi cái tiết điểm truyền tống giá cả trước mặt nằm ở nhiệm vụ trạng thái truyền tống đến la sát cổ giới đem không thu lấy điểm giao dịch chỉ trong n g a y mắt ma vong nội bộ lập tức náo nhiệt truyền tống công năng ta xem một chút võ giả cảnh mở ra đại khái cần một nghìn điểm giao dịch hiện tại miễn phí cái này có thể dễ dàng hơn trực tiếp đi qua tiết điểm tới chuyển bất kể là trợ giúp hay tìm cần tài nguyên đều có thể thuận tiện rất nhiều a mấu chốt hơn là lần này nhiệm vụ có thể không cần lo lắng độ khó tương đương với giảm xuống rất nhiều ta chuẩn bị thử xem này đạo công năng đi mảnh thế giới kia nhìn một chút các minh đệ cất cánh lạc xác thực hiện nay việc khẩn cấp trước mắt vẫn là trợ giúp la sát cổ giới bên trong thành viên không thể để cho người một mình chiến đấu h a n g hai a vân vân bọn họ có phải hay không cũng có thể vận dụng truyền tống công năng từng đợt thảo luận sau đó lòng của mọi người tình thập phần hưng phấn chứng kiến này đạo gợ i ý lúc sở huma vong thành viên đều là một trận mừng như điên truyền tống công năng trực tiếp xuyên toa hai giới vượt qua không biết bao xa khoảng cách tốc hành đối phương xào h u ệ n cái này còn ở đâu có thua khả năng không lại gặp địa còn hạn chế không cần suy nghĩ một lần có thể đi qua bao nhiêu người thậm chí chỉ cần mình thân ở ma vong tiết điểm phụ cận dù cho bản thân bị trọng thương cũng có thể trong nháy mắt c h u y ể n đi rất hiển nhiên đây tuyệt đối là một đạo chiến tranh lợi khí la sát cổ giới bên trong từng nhánh bộ tộc trong lúc đó rất nhiều đội ngũ đang không ngừng tuần tra tìm kiếm ẩn giấu nhân tộc nhưng chúng nó không biết là ma vong đội ngũ sớm đã đi qua b í pháp ẩn tàng tại một cái bộ tộc bên trong tạm thời an toàn kế tiếp chỉ cần chờ lây cứu viện liền được chiến đấu thật lâu đồng trường hà rốt cuộc đông cảnh giác thở phào một khẩu khí Tiến nhập đ ị a sau cột đó, b ọ n họ vẫn là lần là đầu t i ê g chương t ngủi b hà Dựa v một nhìn tộc tôn bọn giả họ về phía lao giả bên cạnh trong ánh mắt mang theo vài phần cảm kích nếu không phải đối phương hắn cùng với cái này cả nhánh đội ngũ không muốn triệt để ở lại nơi đó nhưng lão giả cũng là lắc đầu ta họ gì tên gì đã không nhớ rõ bất quá ta còn có một chút ấn tượng trước đây xuất phát lúc dường như mục tiêu là đả thông một con đường nhưng chẳng biết tại sao lại lầm vào nơi đây sau đó ký ức cũng chỉ thừa lại vô tận mổ giết các ngươi có biết giang thành là địa phương nào nghe nói lão giả lời nói đồng t r ư ơ n g hà một trận kinh ngạc trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ giang thành mở đường hơn m ư ơ i năm thời gian tôn giả c ảnh hắn trong giây lắc nghĩ tới một loại khả năng chẳng lẽ vị lao giả này chính là dẫn dắt năm đó chỉ đội ngũ kia tiến nhập c ấ m khu sau đó không biết sở tông ngọc nhân không phải không có, có loại này khả năng năm đó hắn đã đạt đến, đến đại ế n đ tông sư cảnh cái này chừng mười năm đột phá cũng thập phần hợp lý lại tăng thêm tuổi tác trải qua hoàn toàn ăn cướp cẩn thận chú đáo lên trước mắt ba trăm năm mươi lao giả đồng trường hà phát hiện mặt mũi của đối phương đã héo rút rất nhiều căn bản thấy không rõ nhưng hắn rõ ràng có loại cảm giác quen thuộc lại loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt sẽ không sai lao g a tử đồng trường hà dò xét tính háo h i ệ m ra trong lòng lại có chút khẩn trương trong nháy mắt lão giả đục ngầu đồng tử lần thứ hai trong trèo đứng lên cả người lại bắt đầu run nhẹ nhẹ ngươi là lão giả chinh chinh nhìn hồi lâu cũng vẫn là không có có thể nói ra lời mà đúng lúc này một đạo gợi ý đã t r u y ề n đến nhìn lấy ma vong truyền tới gợi ý đồng trường hà rốt cuộc triệt để yên tâm ma vong tiết điểm có thể tiến hành truyền t ố n g bọn họ cái này một nhóm người cũng sẽ không bao giờ là một mình chiến đấu hăng hái cũng không cần lo lắng không cách nào nữa trở về chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt đã có không ít người xuất hiện ở cổ giới bên trong mà đổi thành một đạo gợi ý chuyển đến càng làm cho hắn một trận mừng tỡ do xét nhiệm vụ đã kết thúc đem căn cứ độ cống hiến phát thường cho bởi nhiệm vụ ngoài ý tình huống thường cho gấp b ộ i săn bắn nhiệm vụ giai đoạn thứ hai mình mở ra xin chú ý kiểm tra chúng ta có thể đi về Trước hiện chuyển thế cụ, dung hợp phân thân, dung đột phá thành ảnh. Hiện nay đối với sở hữu ma vong thành viên mà nói tiến nhập la sát cổ giới đã là nhất kiện cùng bên n g o à i sự t ì n h đơn giản chỉ cần đi qua ma vong tiết điểm tiến hành truyền t ố n g liền có thể hơn nữa hiện nay nằm ở nhiệm vụ giai đoạn truyền t ố n g công năng để tránh phí mở ra lại tăng thêm phía trước dò xét đã hoàn thành đối phương tin tức đã hoàn toàn hiểu rõ dưới tình huống như vậy những thứ kia la s á t tộc nhất định chính là cho bọn hắn soát độ cống hiến công cụ trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu đạo tin tức đồng thời ở ma vong trung soát b ì n h lấy các minh đệ ta bên này có một chi la s á t tộc đang tiến hành lùn g bắt đại khái hơn ngàn con có người hay không qua đây một chuyến tọa độ của ta là bản thân nhị cấp tinh thần nhậm sư có năm chắc làm cho đối phương đang đến gần phía trước không thể nhận ra thấy sau đó thưởng cho chia đ ề ừ ta bên này có một chi bộ tộc nhỏ lại đến cái tông sư cường giả trực tiếp toàn bộ rết sạch theo từng đạo vị trí bị công bố ra từng cái ma vong tiết điểm bên trong lập tức có không ít người lựa chọn mở ra truyền t ố n g công năng đây chính là thu hoạch điểm giao dịch cơ hội thật tốt rất nhanh chỉ cần có la s á t tộc bị người phát hiện lập tức sẽ hiện ra một nhóm lón ma vong thành viên ra bọn hắn bây giờ phụ cận xuất xuất xuất từng đạo truyền t ố n g đồng thời mở ra vô số quang trụ ở la s á t cổ giới bên trong thành hình sau đó không biết bao nhiêu ma vong thành viên thân ảnh đồng thời xuất hiện vào giờ k h ắ c này la s á t tộc triệt để một vòng địch nhân trước mắt rốt cuộc có bao nhiêu rõ ràng bọn họ nhận được mệnh lệnh chỉ là truy sát một ít nhánh nhân tộc đội ngũ mà thôi cũng liền hơn vào người mà bây giờ chỉ cần bọn họ gặp phải một nhân tộc lập tức sẽ xuất hiện không biết bao nhiêu b ị c h nhân đưa chúng nó về rết thân x ử la sát cổ giói rõ ràng bọn họ mới là chiếm cứ ưu thế sân nhà cái k i a một phương có thể hiện nay tình huống làm sao có điểm không đúng cái này từng nhóm một phân tán ra la sát tộc đội ngũ rất nhanh thì ăn vào vị đắng số lượng lớn vì giảm mạnh những thứ k i a người điên cùng tộc chỉ cần vừa nhìn thấy bọn họ liền p h ả n g phất thấy cái gì tài b ạ o một dạng đơn giản là hai mắt tỏa ánh sáng bọn họ không biết là hiện nay xuất hiện ở la sát cổ giới bên trong nhân tộc số lượng như trước thấp hơn nhiều bọn họ nhưng có truyền tổng tiết điểm mà v o n g bên kia có t i ê n thiên ư u thế a tuy nói tổng thể không bằng nhưng chỉ cần vừa đánh nhau là có thể ở cục bộ hình thành lấy nhiều đánh ít cái này có thể nhường cho la s á t nhất tộc cục d i ệ n biến đến thập phần trở nên khó coi chất lượng không bằng đối phương hiện tại số lượng lại cũng bắt đầu có chút lạc hậu thế thì còn đánh như thế nào mà đối với những thứ kia la s á t cường giả mà nói lúc này cục diện càng là thập phần khó chịu cái kia tiềm tàng nhiều năm láo giả trước đó không lâu lại lại xuất hiện hơn nữa hắn chỉ cần vừa ra tay tất nhiên có thể mang đi rất nhiều la sắt tinh n u y ệ n hiện nay có những người khác phối hợp láo giả kia càng là có thể trực tiếp tập kích sát tôn giả sau đó toàn thân trở ra giờ này k h ắ c này liền tôn giả cảnh cũng không thể bảo đảm an toàn của mình hai thế giới va chạm vào giờ k h ắ c này đến rồi kịch liệt nhất thời điểm song phương không ngừng đầu nhập lực lượng không ngừng lẫn nhau tiêu hao theo thời gian một chút xíu trôi qua ma vong đã lấy được không nhỏ ưu thế gần như sắp muốn chiếm giữ chủ đạo vị trí trong lúc này chiến đấu lớn nhỏ đánh không biết bao nhiêu lần chiến đấu kết quả thắng nhiều t h u a ít, nhưng bất luận như thế nào ma vong bên này cũng sẽ không tổn thất nhiều lắm mà lấy được thu hoạch so với những tổn thất này nhiều hơn bí ngân cùng với còn lại chân quý khoáng vật thảo dược tài nguyên còn có cái kia trong chiến đấu không ngừng tích lũy càng lộ kinh nghiệm đều nhường ma v o n g nội tỉnh đang không ngừng tăng lên huống chỉ còn có bị thu tập linh hồn có thể để thăng tính lực có thể nói còn như vậy hao tổn đi xuống một giới này tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa la sát cổ giới liền đem hoàn toàn bị bọn họ thẩm thấu lại một chút xíu tầm ăn lên đương nhiên tình huống sẽ không vẫn thuận lợi như vậy xuống phía dưới đối phương tầm cao nhất lực lượng còn không có xuất thủ thanh cảnh ta ngược lại không sợ hãi bất quá tốt nhất vẫn là cần cam đoan mình có thể đem chất áp lúc này tô vũ cũng rất rõ ràng điểm này lúc này bắt đầu bắt tay chuẩn bị tuy nói hiện nay bọn họ có mạc đại ưu thế nhưng nếu là thánh cảnh cường giả xuất thủ chưa chắc không thể ung dung bài trừ điểm ấy ưu thế như muốn ngăn cản hoặc là nâng ma vong chỉ lực hoặc là tô vũ tự thân đột phá thánh cảnh liền có thể không cần lại lo lắng cái gì hiện nay đi qua khoảng thời gian này tích lũy hà nội n t ì n h đã thập phần đầy đủ cái kia không đoạn tặng lại mà đến khí huyết đã sớm đem cảnh giới của hắn xếp đến viên mãn còn còn lại nhân tố liền cơ bản không cần suy tính nếu muốn cấp tốc đột phá một lần hành động thành công chỉ cần một cái phương pháp liền có thể đi ra a tô vũ nhẹ dọn g một gọi lưỡng đạo phân thân trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của hắn từ vừa mới bắt đầu được sáng tạo chỗ bọn họ cũng đã được thiết lập tốt lắm đã định trước sẽ là tô vũ công cùng người trước đó không lâu mấy đạo phân thân riêng phần mình sáng lập ma vong p h â n bộ lấy được cự đại hiệu quả lại tăng thêm tự thân chiến lược cao ự c c còn lôi kéo vài tên tôn giả qua đây cái này mấy đạo phân thân có thể nói là cống hiến cự đại mà đối với hiện nay tô vũ mà nói cái tia sưng là bất diện hương hỏa thần phân thân như trước có tác dụng khác cái này lưỡng đạo phân thân cũng là dâu rĩa sở dĩ hoàn toàn có thể mang bọn họ sở hữu tu vi kinh nghiệm hấp thu qua đây dung nhập thân mình cứ như vậy đột phá thanh cảnh sắp tới nghĩ tới đây tô vũ lập tức hành động hắn tâm nhiệm vừa động hoan huyết võ thánh liền chậm rãi gật đầu sau đó đem một thân tu vi liền mang toàn bộ chuyển m à đến luyện bì luyện đục luyện cốt từng cái cảnh giới đột phá lúc cảm lộ lần thứ hai chuyển đến tô vũ chỉ cảm thấy tự thân đối với nhân tiên võ đạo lý giải khắc sâu hơn một ít dù sao phân thân cùng hắn hầu như giống nhau như lúc chỉ là không có suy nghĩ của mình mà thôi thì tương đương với một cái người đem một cái con đường tu luyện đi nữa một lần một ít chỉ tiết vấn đề tự nhiên cũng là giải quyết dễ dàng lại không hoang mang sau đó là tên kia nhân gian tọa v o n g tiên từng đạo bàng bạc tinh thần lực không ngừng truyền đến dường như võ đạo cảm nộ giống nhau trong n g á y mắt ngầm hiểu tô vũ chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn một trận sảng khoái cả người phiêu phiêu dục tiên t i n h h à ngàn n g v ạ n pháp nhân tiên võ đạo hiện nay ta đây đã tập trung vào đại thành hoàn toàn có thể tiến hơn một bước thánh cảnh ngay lập tức có thể đạt tới bên trên c h ư một trăm linh chín thánh cảnh a i nhất n i ệ m giết chết ngàn vạn sinh linh lưỡng đạo phân thân dung hợp sau đó tô vũ chỉ cảm thấy tự thân đối với lực lượng cảm lộ sâu hơn một ít võ đạo tinh thần lực hai con đường đều là tiến hơn một bước thu nhân tiên võ đạo cần độ lôi kiếp trước đây tô vũ đã vượt qua ba lần lôi kiếp một lần lôi kiếp nghiệm sinh thuần dương hai lần nghiệm sinh h ả o mang ba lần nghiệm như hồ quang điện mà hiện nay đã có thể nếm thử một chút một lần ùng ùng đinh hay nhức góc tiếng sấm vang vọng phía chân trời mây đen quần quận thiên tiếng đánh rơi xuống nếu không phải tô vũ có ý định che đậy như vậy hướng đi sợ rằng nửa cái cựu thương đều có thể nghe được này đạo tiếng sấm cái kia vô cùng t i ê n lôi tuấn gian tùy theo mà rơi đem tô vũ thân thể liền mang linh hồn hoàn toàn bao trùm loại trình độ này còn bạo công kích nếu như bình thường tôn giả cảnh đến đây chỉ sợ sẽ tại chỗ thân tử đạo tiêu chớ nói khiêng quá cái này vô cùng thiên lôi liền trong đó một đạo đều có thể đem thân thể của bọn họ trọng thương nhưng lúc này tô vũ thân như lưu ly giống như trong suốt một dạng ở lôi kiếp dưới lại không có nửa điểm phản ứng mà những thứ kia tổn thương tinh thần cũng bị hắn vận khởi ý niệm trong đầu sở ngăn cản như muốn hoàn toàn thừa nhận xuống tới đối với hiện hắn hôm nay mà nói cũng không khó nhưng hai trăm năm mươi bảy tô vũ phải làm cũng không phải chỉ là thừa nhận mà là hấp thu cái này ngàn vạn lôi đình chỉ lực vì thiên địa biên thành mà thánh cảnh chính là muốn cảm lộ thiên địa cũng đem lực lượng hoàn toàn vận dụng trước đây cảnh giới lấy khí huyết làm chủ đem chính mình một thân chỉ lực hoàn toàn b ộ c phát ra thành tôn giả sau đó một thân chỉ lực đã có thể rời núi lấp biển cùng nó mạnh mẽ mà thánh cảnh lại là vận dụng thiên địa chỉ lực thêm với thân mình chỉ tay gian liền có thể lòng trời lở đất một k í c h dường như thiên kiếp vô cùng lôi đình vẫn ở chỗ cũ không ngừng hạ xuống thật ở trong đó tô vũ trên thân thể đã xuất hiện điểm điểm ánh sáng nhạt lại càng ngày càng sáng sủa đợi đến hắn đem những thứ kia lực lượng hấp thu to lớn nửa lúc người đã như đại nhật vậy minh chú cao huyền vũ không đem chọn phiến thiên không chiếu giỏi mặc dù là có ý định phủ phía dưới nhưng trước có một tia lực lượng không thể hoàn toàn ẩ n giấu ở lúc này tô vũ ngược lại là không có tâm tư quản cố những thứ này một lòng chỉ đặt ở tự thân biên hóa bên trên theo hắn trên thân thể một vệ kim quang tàn ra hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi toàn bộ cựu thương nhân đều đ ố n g nhiên có một loại cảm giác kỳ quái trời đã sáng lúc này thân ở hoàng hôn giữa không trung mây đen cuột nhưng trong lòng bọn họ đã thấy đến rồi một điểm ánh sáng sau đó quang mang đại t ị n h dường như nhật xuất đ ấ vương kim quang chiếu sáng thế gian một dạng toàn bộ c i u thương vào thời khắc này đều biến đến sáng lên giao quang phủ một chi đang ở săn thú tiểu đội trong d â y lát ngừng động t á c trong tay đây là tình huống gì cũng chẳng biết tại sao trước mắt hung thú lại nằm dạp trên mặt đất cũng không núp ních đưa bắn mặc dù còn chưa chết đi nhưng khí tức của bọn họ mình nhưng yếu tới cực điểm nhanh lên toàn bộ giết gần nhất hung bầy thú tộc cũng không dễ tìm cư nhiên vẫn tốt như vậy không biết là ai đang giúp chúng ta thực sự là thoải mái a ha ha, ha ha ha ha ha ha lúc này xem như là nhặt đại loạn thái mạch phủ rất nhiều dân chúng nhìn thấy trước mắt một màn này nhất để sửng sốt nhưng rất nhanh bọn họ liền kịp phản ứng dù sao loại tình huống này cũng không phải là không có qua nhất định là bọn họ nghĩ cái kia vị đây là tình huống gì quả thực dường như thần linh hạ phàm một dạng chẳng lẽ là chúng ta tín ngưỡng cái kia vị lại hiền linh nhất định là chỉ có cái kia vị bất diệt hương h ỏ a thần mới có như vậy uy năng tất cả thiên địa trở nên mà hiện ra nhất định là h ắ n trở về ứng với chúng ta cầu nguyện a rất nhiều dân chúng nhìn lấy từng bước sáng lên bầu trời trong lòng chỉ cảm thấy một trận an bình tương hòa cựu thương tình thành nhìn lấy dường như có đại nhật treo cao sáng sủa bầu trời lâm a n trong lòng tràn đầy kinh hãi cảnh tượng như vậy nơi nào là bình thường tôn giả có thể làm được làm một danh c ư ờ n giả g hắn hết sức rõ ràng mình làm trước lực lượng có thể lan đến bao lớn phạm vi nhiều lắm cũng chính là vài tòa thành bang mà thôi liền một phủ đô có chút khó khăn nhưng lúc này đạo tia sáng này cũng là lan đến toàn bộ thiếu vực cựu phủ trăm thành đều hiện ra đều nhìn thấy n ả y quang như vậy vĩ lực chỉ có thánh cảnh mới có thể làm được có thể cái này rốt cuộc là noi đâu một vị là địch là bạn thời khắc này lâm ăn như lâm đại địch đã sớm làm song dự tính xấu nhất nếu như thánh cảnh đích thân tới hiện nay cựu thương nâng cựu phụ trăm thành chi lực có thể hay không tiến hành ngăn cản khảo l ư ợ n g nửa ngày hắn cũng vẫn là không có cái này nắm chặt đúng lúc này xuất ánh vàng rừng rực tương đạo vô hình lực lượng trong nháy mắt đạt đến các nơi cùng lúc đó vô số dị tộc h u n g thú cũng không thiếu nhân tộc đều ngẩn ở tại chỗ những người này chức nghiệp tuổi tác giới tính có bất đồng riêng nhưng đều có một cái điểm đặc trưng chung tín ngưỡng tả dị lực lượng bọn họ ẩn tàng tại các nơi lấy các loại thủ đoạn không ngừng thấm vào nhân tộc như những thứ kia tả thần hạ đạt thần dụ những người này sẽ lập tức lấy chính mình thành cựu tạo thành lớn nhất phá hư huyết tế giết chóc nghi thức tiết lộ tình báo có thể nói những thứ này bị ảnh hưởng tà tín đồ mới là nhất nguy hại l ó n chỉ tiếc bởi vì bọn họ bình thường cùng người thường giống nhau như lúc rất khó đem tìm được nhưng giờ này khắc này bốn sở h ư u tà thần tín đồ đều ngừng ngay tại chỗ không cách nào nhúc nhích ở những người khác ánh mắt lộ vẻ kỳ quá i chung tại cái kia vô hình lực lượng chiếu dọi xuống thân hình của bọn hắn lại bắt đầu không ngừng tiêu thất cùng thời khắc đó vô số dị tộc hung thú tà thần tín đồ chỉ cần thân ở cựu thương bên trong chỉ cần từng hành quá ác lúc này đều đang không ngừng tiêu tán chỉ trong nháy mắt h ò nữ sinh linh lúc đó tử vong sinh mệnh dấu hiệu phảng phất chưa từng tồn tại một dạng h ò n nữa số lượng này vẫn còn ở không ngừng tăng vọt may mắn sống sót những thứ kia cũng hết sức rõ ràng cũng không phải mình có thể chống đỡ loại này lực lượng mà là đối phương cũng không có toàn bộ giết chết ý vào giờ khắc này toàn bộ cựu thương đều yên tĩnh lại bọn họ chinh chinh mà nhìn đạo kim con kia trong lòng c h ỉ còn lại có khiếp sợ lại không hẳn nhớ như vậy vĩ lực trong nháy mắt giết chết cựu phủ trăm thành vô số thánh linh chỉ cần có tội liền sẽ bị làm thành tràng chu diện di tộc hung thú tả thần tín đồ n sáng thứ từng này đã đối sớm i theo tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua tầng mây đem hát cám triệt để đấm rách toàn bộ kiểu thương cảnh tĩnh khí phân lúc này mới bị đánh vỡ thật lâu không thể phản ứng lại mọi người rốt cuộc ý thức được đạo ánh sáng kia xuất hiện ý vị như thế nào đó là hy vọng tự quang là có thể chiếu phá toàn bộ hư vọng thân quang vào giờ khác này tiểu thương cảnh nội sở hữu uy hiếp toàn bộ không còn x u ấ t lại chút gì không biết bao nhiêu sinh linh trở nên chết đi bao nhiêu tộc q u ầ n trở nên d i ệ t tuyệt thậm chí liền nhân tộc cũng không có thiếu người cứ thế biến mất vì vậy ở kim quang tán đi sau đó còn đưa tới o à n h động không nhỏ mà ngay vừa mới rồi t i u thương toàn cảnh bên trong tuyên bố một việc bị kim quang sở soi sáng mà tiêu thất người đa số đều có chút vấn đề trong bọn họ nam nữ già trẻ đều có Cái chức nghiệp bất động. nhưng c liền c h ứ tại đêm qua quang mang soi sang phía dưới đã lại không tả gì lực lượng có thể ảnh hưởng đến bọn họ bất luận là tín ngưỡng vị nào tạ thần cũng không thể để cho bọn họ ở đảo ánh sáng tia dưới bảo toàn tính mệnh nghiệp chứng nha cứ nhiên chết rồi nhiều người như vậy ta tận mắt nhìn thấy một người bạn ở quang mang chiếu dọi xuống chết đi liền trong nháy mắt đo a rốt cuộc là ai đã vậy còn quá tàn nhẫn ta cũng nhìn thấy chỉ trong nháy mắt liền có rất nhiều người tiêu vong rốt cuộc là cái kia vị có như vậy lực lượng không nghĩ tới trong chúng ta lại có nhiều như vậy bị tà dị lực lượng ảnh hưởng nhân còn tốt giờ này khắc này không ít bị ảnh hưởng đến tình cảm ý nghĩ thập phân hạ có người tận mắt chứng kiến thân nhân bằng hưu trong khoảnh khắc đó biến mất nhưng không thể làm gì mà chờ tới bây giờ bọn họ mới biết được những người này tại sao lại bị kim quan g sở chiếu phần lớn người t i ế t h ậ n hơn cũng là không có đồng tình ai cũng biết những thứ kia tả thần tín đồ có bao nhiều đáng chê nói cái gì mễ sản đừng quên những người này đến cùng vì sao mà chết bọn họ vốn là người mang tội nghiệt tà thần tín đồ có bao nhiêu tàn bạo các ngươi cũng không phải là chưa nghe nói qua cái kia từng buộc một hết u y tế hại chết bao nhiêu người đích xác ngược lại hiện nay theo ta được biết không có người nào là hồn mạng tất cả đều là chết chưa hết tội từng đợt dóng giặc lên án công khai sau đó nghĩ đến những thứ kia tà thần tín đồ đã toàn bộ chết đi lại lui về phía sau khả năng lại cũng sẽ không xuất hiện dân chúng lúc này mới cảm thấy có chút hết giận dù sao có rất nhiều người thân nhân đều từng bị những người đó sở còn Đừng nói là đem đó nói những người đó giết chết, chính là cựu h chính thế gian tàn nhẫn nhất phương pháp họ không tình. ế t tàn vật một trận, bọn họ cũng sẽ không có c dùng gian giàn bọn nửa điểm đồng là đem điểm sẽ thương tỉnh thành nhìn lấy cựu phủ trăm thành sinh ra đủ loại biến hóa lâm an chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy khiếp sợ như vậy vĩ lực tuyệt đối là thánh cảnh cờ giả thuận tay một đạo lực lượng là có thể ảnh hưởng cựu thương toàn cảnh giết chết vô số sinh linh tôn giả chi lực rời núi lấp biển nhưng xa không thể làm được trình độ như vậy lâm an không biết là nay đạo lực lượng còn chưa không phải tô vũ chủ động phát sinh chỉ là đột phá lúc một đạo lực lượng tràn ra ngoài mà thôi bất luận như thế nào hắn lúc này đều cùng đối phương tranh l ệ n h khá xa mà cái tranh l ệ n h này e rằng cả đời đều không thể bị sắt bằng cũng không biết tên này thánh cảnh cơn ư giả có hay không cùng ma vong có quan hệ lại nói tiếp ma vong nội tình so với ta trong tưởng tượng khủng bố gần nhất trong khoảng thời gian này lâm a n cũng không có nhàn rỗi thời khắc chú ý tòa kia địa q u ậ t tình huống hai bên chiến đấu hắn tự nhiên cũng là biết được từ lúc mới bắt đầu hoàn cảnh xấu chuyển thành bên trên phân chỉ dùng thời gian ngắn n g ủ i mà thôi chiếu cái này thế xuống phía dưới muốn không được bao dài thời gian lần này phản công là có thể thu được thắng lợi công c h i ế m một tòa địa q u ậ t toàn bộ liên bang đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có như vậy v ĩ tích nhưng hiện tại tiểu thương cũng là muốn mở cái này khơi r ò n g kéo ra phản công màn tre đương nhiên lâm an hết sức rõ ràng như vậy vĩ đại sự tích cũng không phải từ cửa thương đặt thành mà là ma võng cũng chính là vì vậy hắn đối với ma vong càng là thêm mấy phần sợ hãi cùng t ô n k í n h như hai người này có quan hệ vậy coi như quá kinh khủng tuy nói cá nhân ta cho rằng đối phương ô m g tiện ý nhưng thành tiểu đại chấp chính cũng là không thể không phòng bị tiểu thương tương lai cũng không thể đơn giản giao cho còn lại tồn tại hiện tại lâm an suy nghĩ thời gian một đạo gợi ý lạc yên chuyển đến tư chất phù hợp yêu cầu đã trói chặt ma v o n g có hay không tiến hành liên tiếp gọi ý chuyển đến sau đó lâm an đồng tử hơi co r ụ t lại nhưng rất nhanh thì đem kinh hãi trong lòng thu hồi ma vong phạm vi không ngạo trải qua đem tỉnh thành bao dung ở bên trong không thể không nói đây chính là một chuyện tốt ta dựa theo đối phương dĩ vãng tác phong cứ như vậy tỉnh thành địa q u ậ t phòng bị áp lực là có thể giảm bớt rất nhiều hơn nữa đối với đại đa số thiên tiêu mà nói cũng có một cái tốt hơn lối ra càng c h n g ấ u chốt ở chỗ đi qua tình báo lâm an đã biết được ma vong chuyển tống công năm hiện nay có thể tự do xuất nhập là sát cổ giới hai bên chiến đấu vẫn còn ở không ngừng kéo dài mà hiện nay có cái kia từng đạo truyền t ố n g tiết điểm mặc dù là cựu phủ trăm thành chi lực ra hết cũng không cần phải lo lắng địa phương khác xuất hiện nguy hiểm cùng lắm thì liền đi qua ma vong tiết điểm truyền t ố n g về tới mà hiện nay tỉnh thành đã có thể liên tiếp ma v o n g cũng liền ý nghĩa bọn họ có thể trở thành trận này chiến tranh trợ lực lớn nhất trước đây ta đây không thể đơn giản xuất động phòng ngừa tỉnh thành địa quật bạo loạn nhưng hiện tại tình huống cũng là rất có cải thiện nếu là như vậy nói ta tuyển trạch liên tiếp ma vóng lâm an ánh mắt rất nhanh thì kiên định lúc này làm ra một lựa chọn nếu hiện nay m à vong đang cùng la sát cổ giới khai chiến lại đã giảng co hồi lâu vậy hắn sao không g i ú p một tay đem cái thế giới k i a uy hiếp triệt để thanh trừ cứ như vậy toàn bộ cựu thương phòng bị áp lực đều sẽ giảm bớt rất nhiều đồng thời bọn họ cũng đem thành lập được một mảnh chưa bao giờ có người dám tưởng tượng vĩ đại sự nghiệp tịch Trước 111, Thánh cảnh xuất động, phát tại. Cảnh hiện động, buồn nguyên sở、tại. tô vũ đột phá trực tiếp kinh động la sát cổ giới thánh mẫu cự đại khuôn mặt ở tô vũ trước mặt hiện lên cái t i a gương mặt khổng lồ không giống phía trước đua cận mà là mang theo có chút ngưng trọng nhìn chăm chú vào tô vũ hắn mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng trong sát na tinh thần công kích dường như chiến đao vậy cực nhanh tới gần tô vũ ánh mắt bình tĩnh không lên s ó n g lớn cường đại tinh thần lực ầm ầm bạo phát như núi tựa như biển mặt đất dưới chân không chịu nổi vết rách hướng tứ diện lan tràn hai người tinh thần lực đụng nhau tạo thành cự đại u y áp bốn phía la sát không một may mắn tránh khỏi đều bị ép thành t h ị nát hắp trợt mắt tối say lớn nhỏ nắm tay phá không chấn được không khí run r à y dữ dội phát sinh c u ồ n g bạo âm thanh dường như muốn bạo tạc một dạng tô vũ không tránh không né một quyền vung ra đập về phía thánh m â u nằm đấm cùng hắn chính diện mạnh hám đông song quyền giao kích tạo thành tiếng vang lầm ầm đinh hai nhức góc toé ra khí lãng giống như, như thực chất sóng xung kích t r u n g quanh tị q u y ề n đem phụ cận đại thụ chặn ngang đục gãy cảnh lá đ ầ y trời trong đụng trạm tô vũ thân thể ngựa về đằng sau đi nhẹ nhàng lay động phía sau bình ổn xuống tới thánh mô luôn chật vật rất nhiều thân hình chấn động không chịu nổi tô vũ lực lượng nhanh chóng bay rứt ra ngoài giống như một miếng ngang trời đạn pháo lúc này thánh mẫu ổn định thân hình huyền phù ở giữa không trùng nhìn phía tô vũ ánh mắt càng ngừng trọng thêm thánh mẫu quanh thân lốn lượn hùng hồn nguyên lực đan vào pháp tắc ba động cuồng bạo không gì sánh được cho người cảm giác tựa như một đầu thượng cổ đại hùng phục sinh tô vũ đột ngột từ mặt đất mọc lên trực tiếp thẳng hướng thánh mẫu tay phải xoay tròn ánh sáng sáng trói bắt đầu khởi động một căn tuyệt đẹp chiến qua n ắ m trong tay l ư ờ i dao sắc bén sáng như tuyết tản mát ra uy thế kinh khủng tô vũ cầm trong tay chia qua hung anh vung ra mang theo lấy mênh mông thần uy không thể cả phá b đem thánh mẫu chấn được bay ngang như giống như sao băng ném bắn ra nhưng tô vũ cũng không thỏa mãn ta hai môn võ học uy năng đúng là đồng thời bạo phát điểm này không giả nhưng ta vận chuyển v õ kinh v õ đạo lúc lực lượng ở trong người dân lại cũng không chân thuận tô vũ t h ẩ m nghĩ trong lòng hắn vừa cùng thánh mẫu giao thủ vừa suy nghĩ nguyên nhân cả người thoạt nhìn lên sự mềm đẽo có thừa đột phá trước tô vũ đối với năng lực chính mình vận dụng có thể nói đạt tới cực h ạ n nhưng lúc này thật giống như có nhiều chỗ không có vận dụng quá một dạng trúc chắc không gì sánh được cái này rất kỳ quái dù sao thân thể á o nghĩa tác dụng duy nhất chính là rèn luyện thân thể tăng cường bản thân đối với thân thể vận dụng không cách nào đối với địch nhân tạo thành thương thế không thích hợp chiến đấu có được hay không thử một lần liền biết tô vũ đôi mắt đông lại một cái không nghĩ nhiều nữa tay nâng một vòng liệt nhật vốn lượn long tượng áo nghĩa hướng thánh m â u tới gần triển khai công phạt liệt nhật nổ tung kinh thiên động địa khắp nơi đều là ánh sáng sáng chói thánh m â u ra b ù n g máu t ư ơ i lớn thân hình chấn động như đạn pháo hướng xuống dưới chỉ thiếu một chút liền đụng vào đại địa ước chừng bay ra ngoài hơn vài mét trái lại tô vũ tuy là cũng bởi vì phản chấn rút lui có thể khoảng cách bất quá một hai triệu so trước đó muốn gần rất nhiều thật sự hữu hiệu ninh xuyên đôi mắt sáng lên võ đạo võ kinh gia chỉ phía dưới thân thể hắn lực lượng liền c ù n g tinh thần lực tựa như giống như hóa thành hữu hình tồn tại điều động b ộ c phát hải lòng sở d ụ vừa rồi chỉ là lần đầu tiên chờ các loại quen thuộc sau đó uy năng còn có thể để thăng một đoạn tô vũ khỏe miệng vi tiêu không che giấu được tiêu ý nếu như chỉ dựa vào mình lục l ộ i không nhất định có thể phát hiện đặc điểm này lần này tiến công la sát cổ giới tuyển trạch đột phá cũng cùng thánh mẫu luận bản quả nhiên là lựa chọn chính xác nếu như chỉ dựa vào mình lục lọi không nhất định có thể phát hiện đặc điểm này lần này mục đích đã đạt được Tô nội dung nhiệm vụ thanh lý chiến trường đem còn chưa chết mất la sát giết đánh hoặc bắt sống đem căn cứ la sát hoàn chỉnh trình độ phát thường cho thường cho sống tôn sư cảnh la sát một trăm linh điểm giao dịch chết tôn sư cảnh la sát bảy mươi đến năm mươi điểm giao dịch nhìn lấy cái này liên tiếp gọi ý rất nhiều ma vong thành viên trực tiếp há hốc mồm sóng biết phía trước liền không rét nhiều như vậy la sát cái này nhiệm vụ phần thường này các h u y n h đệ ta đi trước một bước hắc n g ư ơ i cái l u c a nhanh chóng chở ta một chút x o á t x o á t x o á t rất nhiều ma vương thành viên như châu châu vậy lần nữa tiến nhập la sát cổ giới la sát cổ giới lúc này không có một ngọn cỏ nếu như nói trước đây đánh g i ế t la sát có trả thù mục đích vậy bây giờ đánh g i ế t la sát chính là phất nhanh a la sát tộc nhân tại chỗ liền luôn cuống nhất thời la sát nhóm hoảng hốt chạy bừa hướng bốn phía chạy đi còn có la sát trực tiếp đầu hàng bị đi ngang qua ma vong thành viên mang đi sông công trạng hắn gọi từ thu chân thái bạch p h ụ tân sinh ở võ đạo thi đại học phía sau biết được ma vong cường đại vì vậy liên tiếp ma vong bây giờ đã là nửa bước tông sư cảnh phía trước hai cái nhiệm vụ bởi thực lực bản thân không cao sở d ĩ không có tham gia cái này nhiệm vụ nhìn một cái chính là sửa mái nhà rộ chuyên trúc nhiệm vụ hắn trực tiếp liền c h u y ể n tống đến la sát nhất thưa thất dự định tăng cái giao dịch điểm mới vừa tiến vào từ thu chân liền cẩn thận ngắm nhìn m ộ n phía ngược lại không phải là sợ hãi có nguy hiểm gì không chú ý tới mà là sợ chính mình xuất xuống la sát đó cũng đều là điểm giao dịch theo hắn trải thảm thăm dò điểm giao dịch đó là tăng trưởng nhanh chóng hắn cẩn thận lục soát lúc này hắn đột nhiên phát hiện một hàn g núi cửa sơn động rất lớn nhưng nếu không phải nhìn kỹ căn bản không chú ý tới phát tải hắn vui mừng trong bụng đường kính đi hướng sơn động nhưng đến cái đậu c ầ u hắn bông phát hiện cửa động này uy áp sao lại mạnh mẽ như thế thứ thu chân chạy mau xa đồng thời ở ma vong t r u n g xin giúp đỡ các huynh đệ cứu mạng a tọa độ số năm điểm truyền tống góc đông nam sơn động bên trong giường như có la sát đại năng ta nửa bước tông sư đánh không lại a la sát đại năng huynh đệ đừng sợ ta liền tới đây những người khác đều đừng đến nữa à nghe được có đại năng tin tức ma vong thành viên toàn bộ đều s ô i trào đây là đại năng sao cái này là sống sở sở điểm giao dịch a h a y không rất nhiều cho là mình không lầm ma vong thành viên nhóm nghe tiếng chạy tới chạy tới nhân vây quanh ở cái động khẩu tất cả đều cảm nhận được cái này cổ huy áp không người tiến lên t dường như có điểm mạnh mẽ có ai có thể đánh thắng sao đánh không lại đánh không lại cái này ít nhất phải có tôn giả cảnh a muốn không chúng ta cùng tiến lên tôn giả đánh chúng ta cùng đánh con kiến tựa như muốn không vẫn là gọi người a còn chưa thảo luận ra có hay không đi vào ngày cường Bên trong sơn đồng ộ một động tộc. n nhân đã phát hiện không thích hợp một gã la sát từ trong sơn hướng Người tới người phương nào?、Các、người trưởng bối không có nói qua cho các người không nên tùy ý tới nơi、đây. Nhân tộc, Nguyên lai là ngại chính mình mạng g gã phát thích hợp cho đây. đã đi được. đ sát Các từ tới tùy tới bối lai có các la là lớn. ra qua ý thời ma vong xuất hiện mới nhiệm vụ bởi bùn nguyên s ở tại bị trước giờ phát hiện săn bắn nhiệm vụ đệ năm giai đoạn trước giờ mở ra xin chú ý kiểm tra và nhận đã cảm nhận được ma vong cái tổ chức này mang tới trùng kích cảm giác trước đây chỉ là nghe qua ma vong uy danh không nghĩ tới cư nhiên thật có thể cường đại tới mức này lâm an lặng lẽ cảm thán l i ê n tại trước đây không lâu hắn mới vừa quyết định kết nối đến ma vong sau đó đi qua ma vong c h u y ể n tống công năng đi la sát cổ giới c h ỉ ít ở ma vong lấy một tổ chức đối kháng nhất g i ớ i thời điểm cho ra một chút trợ giúp nhưng hắn còn không có xuất phát liền phát hiện chính mình dường như không cần đi bởi vì ma vong đã tuyên bố thông cáo ngắn ngủi khoảng khắc la sát thánh mẫu đền tội tin tức này khoảng cách phía trước thánh nhân đột phá căn bản không có sai ra bao lâu thời gian sở dĩ lâm an cũng rất nhanh chóng liền nghĩ đến điểm này ma vong một cái thành viên gặp la sát thánh mẫu tạm thời không đ ị c h lại vì đánh bại la sát thánh mẫu hắn lựa chọn đi qua ma vong thăng cấp đột phá thánh nhân cảnh giới sau đó quay đầu lại chém giết la sát thánh mẫu cái này m ư ờ i năm kịch tình quả thực thật là làm cho người ta trong lòng rốn sợ thăng cấp thánh nhân là chuyện đơn giản như vậy lâm an không khỏi nghĩ đến chính mình cái này ở tôn giả cảnh thẻ rất nhiều nam nhân có phải hay không cũng sẽ có cơ hội đi qua ma vương và chạm vào cái kia khó thể thực hiện thăng cấp cơ hội nghĩ tới đây lâm an không khỏi kích động lập tức thực nghiệm ma vong truyền t ô n g hệ thống lâm an hiện la tại cổ i l cần nhất chính là điểm giao dịch số lượng chỉ cần bắt sống một cái la sát tông sư là có thể có một trăm linh điểm thu nhập lâm an nhìn một chút trao đổi trong hệ thống công pháp chỉ cần vận khí không kém lần này nhiệm vụ là hắn có thể đủ tích lũy đến đầy đủ điểm giao dịch số lượng keng khởi nguyên sở tại bị phát hiện lâm an đang muốn xuất phát lại nghe được mới gợi ý cái này điều này sao có thể lâm an sắc mặt c n g biến nếu như nói ma vong một tổ chức đối kháng một cái la sát cổ giới còn miễn cưỡng có thể để cho tiếp thu nhanh như vậy đã tìm được khởi nguyên sở tại nhất định chính là thần tích cái này ma vong phía sau chẳng lẽ là thần linh lâm an trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ lãnh khí khởi nguyên sở tại một cái đại giới hạch tâm càng là một chủng tộc khởi nguyên t r i địa một ngày la sát cổ giới khởi nguyên sở tại bị công hãm toàn bộ la sát cổ giới sẽ chính là tuyên cáo đình trệ la sát nhất tộc lúc đó xuống dốc đây thật là nhất cá dưới đất tổ chức ta thậm chí bắt đầu hoài nghi cái tổ chức này đứng sau l ư n g chính là liên bang lâm an cười khổ một tiếng không do dự nữa trực tiếp lựa chọn c h u y ể n tống đến la sát cổ giới khởi nguyên sở tại hắn biết la sát cổ giới chiến đấu hẳn là đã tới kết thúc rồi lại không dành thời gian liền ngụm canh đều u ố n g không lâm an mình cũng không có phát hiện tâm tính của hắn đã từ mới bắt đầu trợ giúp ma vong tổ chức dần dần chuyển biến đến rồi hoàn thành nhiệm vụ trao đổi tài nguyên nhìn như lơ đãng chuyển biến cũng là từ một cái người đứng xem tư duy biến hóa thành ma vong thành viên tư duy la sát cổ giới khởi nguyên sở tại địa chu vi đã có không ít võ giả bọn họ đồn dập nhìn lấy khởi nguyên sở tại địa sơn động trong con mắt tràn đầy nóng bỏng đó không phải là khởi nguyên sở tại đó là giao dịch tích phân số lượng cao giao dịch tích phân nếu như không phải nhất tôn la s á t tôn giả tại nơi này trấn thủ bọn họ đã sớm x u ố n g lên chuyện gì xảy ra bây giờ còn chưa có tôn giả qua đây không thích hợp a nhiều như vậy tích phân làm sao có khả năng không người đến ngươi cho rằng tôn giả là giao cải chẳng a nói đến là đến cũng là phía trước có không ít tôn giả cấp nhiệm vụ bọn họ phòng chừng đều bận rộn đâu ai hy vọng tôn giả trước khi đến cái kia la sắt không nên phát điên không phải vậy chúng ta liền nguy hiểm ngươi nghĩ gì thế đầu kia la sắt chắc chắn sẽ không đi ra theo bản năng hắn nhớ muốn quan sát một chút chung quanh tràn cảnh khả năng liền như vậy nhẹ nhẹ vừa quay đầu hắn nhất thời sợ ngây người đây thật là la sát cổ giới mà không phải người kia tộc thành thị trợ sao vì sao nơi đây biết có nhiều người như vậy tâm a n chỉ là nhẹ khẽ nhìn lướt qua liền thấy không dưới mấy chục người ánh mắt kia nóng bỏng phảng phất là hơn mười ngày không thấy được mỹ nữ sắc hán đây là chuyện gì xảy ra nơi đây dù sao cũng là la sát cổ giới đầy đất la sát ta có thể tiếp thu vì sao nơi đây khắp nơi đều là nhân loại làm được sơn động bên kia duy nhất một cái la sát thoạt nhìn lên rất thương cảm a lâm a n trong lòng khó được xuất hiện nổ nước bọ t xung động sau một lát lâm a n rốt cuộc chân an tâm tình của mình cái này ngược lại cũng bình thường không thể dùng quá khứ cái loại này địa hạ thế lực trình độ để đối đại ma võng năm có thể bình định la sát cổ giới ma vong trí ít cũng là mạnh nhất tổ chức dưới đất còn n g ư ỡ n nói ma vong còn có thể truyền t ố n g cục bộ nhiều người hoàn toàn có thể lý giải lâm an không ngừng mà chân an chính mình có những người này bình thường ma vong thực lực cũng là bình thường trình độ không phải là nhiều người điểm thực lực mạnh điểm trình độ cao một chút cũng không biết vì sao mặc dù là cái này dạng lừa gạt mình vẫn cảm thấy cảnh tượng này có điểm không khỏe tôn lão đại nhân tốt tôn lão đại nhân tôn lão đại nhân đến nhân tộc võ giả không ngừng cho lâm an chào hỏi lâm an mỉm cười đáp lễ một lát sau hắn rốt cuộc đã nhận ra vi hòa cả khởi nguồn những này nhân tộc võ giả mỗi một cái tay không đây không phải là chỉ bọn họ cầm vũ khí hoặc là cái gì mà là nhân thủ một sợi dây trên sợi dây đổi chậm thì ba năm cái nhiều thì mười mấy la sát la sát thực lực từ trung cấp đến cao cấp đều có lâm an thậm chí thấy được không ít tông sư la sát cái này đây là cái gì quỷ lâm an đồng tử kịch chấn bắt sống cùng giết chết nhưng là khái niệm hoàn toàn bất đồng độ khó căn bản không thể so sánh nổi nhất là một sợi dây đổi là có thể làm cho đối phương không dám phản kháng loại này thực lực ít nhất phải so với đối phương làm một cái đại cảnh giới nói cách khác Tại chương ỗ mấy m trong ờ ư ờ i c một trăm y một mươi ba điểm giao dịch sức rụ rỗ cầm tôn giả làm đầu danh trạng lâm an lúc này thậm chí cảm thấy một tia sợ hãi dựa theo ma vong tổ chức hiện tại biểu hiện ra thực lực trừ phi bọn họ thất tâm phong trực tiếp đối kháng toàn bộ liên bang không phải vậy cái này ma vong tổ chức bằng vào lấy tiểu t h ư ờ n g hầu như đã không cách nào trừ bỏ có như vậy nhận thức lâm a n trong lòng ngược lại bình tĩnh không ít nếu không có khả năng trừ bỏ cái kia cũng chỉ còn lại có hợp tác một con đường nếu muốn hợp tác ta đây thái độ tích cực điểm nhiệm vụ làm nhiều điểm cũng không coi vào đầu chứ đã có thể bắt được tích phân lại tránh khỏi nội tâm k i ế n trách chuyến này ngược lại cũng có chút thu hoạch lâm a n trưởng thoải mái một khẩu khí trước khi đến trong lòng hắn ít nhiều có chút không thoải mái dù sao thân là quan phương nhân sĩ cùng ma vong tổ chức hợp tác luôn luôn chút người tài giỏi không được trọng dụng cảm giác bây giờ chỉ còn lại có một con đường cũng vì bọn họ thanh trừ không ít t ạ c niệm la sát tôn giả hay dùng ngươi thành t i ể u ta gia nhập vào ma vóng đầu danh trạng a lâm an tâm niệm bách c h u y ể n gian nhân loại vây xem võ giả cũng đã không kịp lợi bọn họ vốn là trông cậy vào mới tới tôn giả có thể nhanh chóng chạm sát la sát tôn giả cho mọi người dọn sạch chiếm giữ khởi nguyên tri địa cản trở kể từ đó tôn lão đại nhân ăn thịt đại gia uống chút c canh nhưng ai biết vị này mới tới tôn giả không biết chuyện gì xảy ra đứng nửa ngày đều không có xuất thủ chuyện gì xảy ra tôn lão đại nhân là tới du lịch đây là coi trọng phong cảnh sao như thế nào còn không đánh còn không đánh một hồi quái bị cướp ai ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi vị tôn giả này là một tân nhân căn bản không biết giao dịch tích phân tầm quan trọng có đạo lý nếu như là lão thủ nhất định là trước tiên đem la s á t tôn giả giết chết năm cảm khái ta lần đầu tiên ra nhiệm vụ chính là chậm nửa giây tích phân đã bị đoạn ta tại chỗ rút chính mình mười miệng rộng tử người tính là gì ta lúc đầu chính là đoạt mười cái giao dịch tích phân cái kia bị cướp đàn bà cần phải để cho ta nửa đời người thường cho hắn hiện tại cô nương tiên là ta lão bà ngươi đạp mã tú ân ái lão tử ngày mai sẽ tìm ngươi lão bà đ o á i lâm an nghe chủ vi võ giả nghị luận đỏ mặt lên đồng thời cũng đúng ma vong giao dịch tích phân có càng rõ ràng hơn nhận thức một cái giao dịch tích phân mà thôi dĩ nhiên có thể để cho những võ giả này cùng nhiệt như vậy cái tiêu tích phân phía sau đại biểu hoán đ ổ i vật trình độ chân quý khả năng viễn siêu mình tưởng tượng không hổ là ma vong tổ chức nội tình phong phú giàu hoàn toàn không phải những tổ chức khác có thể so sánh trước hết giết la sát tôn giả bắt được tích phân sau đó đang từ từ lục lọi trao đổi hệ thống lâm an làm ra quyết định theo tôn giả cấp sát ý không giữ lại chút nào phong thích bùn g u y ê n sở tại địa la sát tôn giả cũng nhìn về phía lâm an nhân loại các ngươi quả thật muốn đổi tận giết về sau la sát tôn giả h uy á liên tục tăng lên tràn ngập ngỗ ngược ánh mắt nhìn thẳng lâm an dù cho chỉ có một cái người khi thế cũng là không hề yếu lâm an cười lạnh một tiếng lạnh như băng nói các người la sát nhất tộc đối với nhân tộc ta làm những chuyện như vậy một cái đổi tận g i ế t tuyệt có thể nói hết sao khi các người xâm lân nhân tộc ta lãnh địa thời điểm đã sớm nên nghĩ đến có ngày này la sát tôn lão đại t i ế n g nói cá lớn nuốt cá bé mà thôi nhân loại các ngươi ở ta la sát cổ giói trắng t r ọ n giết chóc lão phu cũng chưa từng ngăn cản nhưng bây giờ các ngươi quá giới d á m đụng đến ta b u ồ n nguyên sở tại ta la sát nhất tộc nội tình chắc chắn dốc toàn bộ lực lượng diện n g ư ơ i nhân tộc vậy xem là n g ư ơ i la sát nhất tộc nội tình mạnh mẽ vẫn là nhân tộc ta mà vong tổ chức mạnh mẽ lâm an càng là không gì sánh được cơ t h ế sẽ không tiếp tục cùng la sát tôn giả lời nói nhảm khổng lồ khí huyết không giữ lại chút nào dâng trào lấy xông thẳng la sát tôn giả mà đi la sát tôn giả thần tình â m t r ầ m tình hôm dưới mắt là hắn không muốn thế nhất không nói đến có hay không thể đánh thắng lâm an chỉ cần hắn bị lâm an mang theo thoát ly bổn nguyên sở tại nhân loại mưu kê coi như là thành bổn nguyên sở tại nhất giới hạch tâm tri địa nếu là bị người loại chiếm lĩnh la sắt nhất tộc chắc chắn trên diện rộng suy sụp sau này có thể hay không tồn tại đều là khó nói vê anh mắt thấy lâm an công kích đánh tới la sắt tôn giả xấu xí khuôn mặt đống nhiên nhăn nhó khí thế của cả người lần nữa để thăng hắn trực tiếp thiêu đốt tinh huyết thực lực đạt được tăng cường mạnh hắn muốn ở giao thủ trước tiên liền đem lâm an trọng thương sau đó cấp tốc thanh lý nhân loại t r u n g quanh võ giả nhu cầu mong manh một chút hy vọng sống làm như vậy đại giới chính là sau khi chiến đấu kết thúc rơi vào suy yếu kỳ có thể la sắt tôn giả biết một trận chiến này nếu là thua liền không có gì sau đó lâm an kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú hắn cũng không có bị la s á t tôn giả đột nhiên bạo phát á m toàn đến tương phản hắn trước tiên kéo dài khoảng cách loại này lâm địch bạo phát tình huống không tính là hiếm thấy đối mặt tuyệt cảnh càng là thuộc về thường quy thủ đoạn lâm an đã sớm chuẩn bị kỹ càng chỉ chờ tới lúc ngươi bạo phát kỳ kết thúc cái gọi là tôn giả cũng bất quá là mặc ta làm thịt con gà mà thôi lâm an cười lạnh nhìn về phía la s á t tôn giả ý tưởng chung đối phương chắc là vẻ mặt phẫn nộ hận không thể lập tức cùng hắn quyết chiến nhân loại chung q u n h võ giả càng là hẳn là gương mặt cười nhạt phản phất nhìn lấy trong lấy trong lòng tre manh t nhưng l à sắt tôn giả biểu hiện cùng tưởng tượng trên lệnh không bao nhiêu nhưng nhân loại võ giả nhưng đều là từng cái không gì sánh được như ngẫm xem ta liền nói vị này tôn lão đại nhân là một tân nhân chứ đúng vậy đổi thành tay g i ả đời đã sớm đ ỉ n h lấy đối diện bạo phát cứng rắn truy rồi chính là cái này nhưng là một cái tôn giả cấp bậc đối thủ còn đang nhìn thủ buồn nguyên sợ tại giết chết hắn không biết có bao nhiêu tích phân đáng tiếc ta đoán không lâu sau vị này tôn lão đại nhân liền đem trải qua nhân sinh lần đầu tiên bị cấp lạ thống khổ không trải qua đau đớn nhân sinh liền không cách nào trường thành a lâm an nghe ra mặt trực giật, giật. đây là đàn người nào làm sao đầy đầu đều là giao dịch tích phân giao dịch tích phân lại hương cũng phải phân chia một cái trường h ọ c chứ đối diện nhưng là một cái thật đà thật tôn giả cảnh đối thủ vẫn là bạo phát tình huyết cái chủng loại kia chẳng lẽ không giới tình huống như vậy liều cái lưỡng bại câu t h ư ờ n g mới là ma vong thành viên phong cách cái tổ chức này không khỏi quá nóng này chứ ma vong thủ lĩnh đến cùng cho bọn hắn chỗ tốt gì mới để cho bọn họ vì một điểm giao dịch tích phân l i ề u mạng như vậy bọn họ đến cùng có cái gì sức mạnh chẳng lẽ sẽ không sợ địch thủ liệu mạng cho mình cũng tạo thành tổn thương gì còn là nói ma vong tổ chức có thủ đoạn gì có thể tránh cho loại tình huống này lâm an không khỏi bắt đầu hối hận không có ở xuất phát trước tỉ mỉ nghiên cứu ma vong công năng tôn lão đại nhân ta mau ra tay a không phải vậy nhất định sẽ hối hận đúng vậy tốt mấy phút ngài không ra tay nữa cơ hội khả năng liền chạy trốn một hồi sẽ qua nhi những tôn giả khác liền chạy tới lâm an nghe được nhân loại trong võ giả vài câu kêu gọi hắn có thể đủ nghe được những thứ này kêu gọi đều là thiện ý hơn nữa đều là mới vừa nói mình bị đoạt lấy tích phân mấy người xem ra ma vong giao dịch tích phân thật rất trọng yếu đã như vậy ta không phải làm lỡ thời gian sau khi chấm dứt nhất định phải nhìn ma vong thủ lĩnh đến cùng cho chỗ tốt gì nghe người ta khuyên ăn cơm no lâm an không do dự nữa cùng la s á t tôn giả đấu cùng một chỗ lâm an hầu như dùng hết toàn lực dù sao đối với mặt là một cái không giữ lại chút nào thiêu đốt tinh huyết tôn giả cảnh địch nhân song phương uy áp đ ụ n g vào nhau tạo thành một đạo khó có thể ư ớ c chế c h à n vực chấn động kịch liệt dẫn phát rồi trận trận k h í bạo song phương toàn lực ứng phó va chạm la sắt tôn giả dù sao thiêu đốt tinh huyết vẫn là so với hiện tại đồng cảnh giới lâm an mạnh lên một kia sở dĩ la sắt tôn giả chỉ là thân hình thoát một cái rất nhanh liền truy kích qua đây lâm an nhữ nhữ mày loại này lấy mạng đổi mạng sôi đổi với hắn mà nói tuyệt không có lợi nhưng một bên chuyển tới thanh âm làm cho lâm an sợ ngây người lũng chương một trăm m ư ơ i bốn ma vong tôn giả lại khủng bố như vậy lâm an không tính tách ra la sắt tôn giả p h o n g mang dù sao vây xem dẫn người loại võ giả cũng nói nếu như bị người đoạt trước kích sắt la sắt tôn giả bị mất giao dịch tích phân sẽ là rất thê thảm giáo hấn nhưng hắn cũng không có ý định t r ọ i cứng lấy thiêu đốt tinh huyết la s á t tôn giả cứng rắn truy dù sao như vậy đại giới có chút lớn bây giờ còn không cách nào xác định ma vong đến cùng có chưa có hồi phục tổn thương thần kỳ thủ đoạn hắn không muốn mạo hiểm lâm an bây giờ muốn chính là duy trì liên tục chiến đấu nhưng không nên vô cùng cưng mãnh cho mình trở lại đầy đủ linh hoạt không gian nhưng một giây kế tiếp lâm an sợ ngây người nhân loại vây xem v õ giả hóa ra là r ồ n r ậ p phát ra tiếng thở dài ai quả nhiên là tân thủ sớm đã có người ta nói là tân thủ ta còn vẫn không tin ai cái này thực truy tân thủ tôn giả cũng là tôn giả chờ xem Cùng、lắm thì hao tổn đến con kia la sắt tinh huyết tan hết chỉ sợ tinh huyết tan hết phía sau la sắt sẽ đem tân thủ tôn giả cho tính toán một chút phỏng c h ừ một hồi nữa thì có những tôn giả khác tới rồi lâm an vẻ mặt dấu chấm hỏi thử hỏi một cái tôn giả đánh không lại một cái thiêu đốt tinh huyết đồng cảnh giới đối thủ là cái gì kỳ quái sự tình sao vì sao các ngươi như thế thất vọng ma vong tổ chức đến cùng cho các ngươi quán thâu dạng dị quan niệm không thể miễu sắt chính là thua ta lâm an vẫn là lần đầu tiên bị người nhỏ như vậy xem lâm an nhãn thần sáu t r ă n i t r ù g tràn đầy không chịu thua ý tứ h ạ n súc không phải chính là một cái thiêu đốt tinh huyết la sắt tôn gi Ta giết ngươi cho các xem. lâm an c á n răng quyết định sử dụng một đạo cấm thuật sử dụng cấm thuật sau đó hắn chỉ có năm phút đồng hồ thời gian nếu là không có cách nào kích sát đối thủ hấp thu bên ngoài khí huyết tiến hành bổ sung hắn sẽ rơi xuống một cảnh giới từ tôn giả cảnh rơi xuống đến đại tông sư cảnh bất quá từ đạt được cái này môn cấm thuật tới nay lâm an chưa bại một lần cuộc chiến hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ bởi vì ta là lâm an hồng lâm an khí thế cấp tốc tăng vọt rất nhanh triệt để dập tắt triệt để dập tắt lâm an không thể tin xem cùng với chính mình bả vai xuất hiện một tay tin tức xấu là hắn cấm thuật phát động đến phân nửa bị cái tay kia gắng gượng cắt đứt tin tức tốt là cái tay kia cũng không có ác ý còn giúp hắn giải trừ c ầ m thuật phản v ệ tin tức xấu hơn là hắn không biết đối phương là địch là bạn ta phát hiện ngươi dùng một cái tác dụng phụ rất lón công pháp ta giúp ngươi cắt đứt không cần cắm tạng chủ nhân của cái tay kia ôn hòa nói được rồi ngươi đi nghỉ ngơi đi cái này sâu xí quái vợt liền giao cho ta lâm an theo bản năng nghe theo đối phương ăn bài đứng ở phía sau đây là hắn mới phát hiện tay chủ nhân là một cái ôn l u làm người hài lòng nữ tử trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra ôn nhu khí tức mà đối phương thình lình cũng là một vị tôn gi mà vong tổ chức tôn giả cẩn thận đầu này là sát thiêu đốt tinh huyết lâm an nhắc nhở nữ tử che miệng cười t ố t cảm ơn người nhắc nhở lâm an lui về phía sau mấy bước nghe được từng đợt tiếng thở dài ai t â n nhân chính là t â n nhân bị bán còn thay người đếm tiền đâu chúng ta đã hết lòng rồi có thể tôn lao đại nhân không nghe khuyên bảo người có biện pháp nào đặt mình vào hoàn cảnh người k h á c nghĩ đ ổ i t h à n h ta cũng vô pháp cự tuyệt thanh mục tôn giả tính rồi có lẽ đây chính là mỗi cái tân nhân nhất định phải đi qua một cửa a lâm an thần sắc cổ k h á i nghe những nghị luận này cái này mới phản ứng được chính mình là gặp mặt trong truyền thuyết đoạt k h á i vẫn là tính cảnh giác quá thấp vốn tưởng rằng đoạt q u á i đều là lấy trước kia chúng đánh đập tàn nhẫn bằng bản lãnh của mình ai biết sẽ là loại hình thức này lâm an c ư ờ i khổ hắn nhớ nghĩ mặc dù là chính mình ý thức được đây là đoạt q u á i vậy mình có thể phản kháng sao đáp án dĩ nhiên là không thể ma vong tổ chức tôn giả cường đại có chút vượt qua tưởng tượng thậm chí mạnh có chút không nói đạo lý một cái cùng lâm an cảnh giới giống nhau tôn giả lại có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận đồng thời cắt đứt hắn cấm thuật đây cũng không phải bình thường cường giả có thể làm được mặc dù cao hơn một cảnh giới cũng không khả năng trừ phi Cái này đây ố i với các loại công pháp nguyên lý nhớ kỹ trong lòng, mới nhớ các công có thể làm được. pháp lý lòng, làm l trong nguyên thể kỹ m cảm An t h ấ tuy là chính ả n giới tương đồng, nhưng không tại đi triệu. thanh trên tay, tuyệt được quá 200 chiêu. Sở dĩ, nếu như mình này nếu mình thanh hòa hòa h mục mục vị cự k quá Sở dĩ, khí đoạt quái, ư vậy nên tiếp chính mình, tiếp phải là đánh đập tàn nhẫn bằng bản lãnh của ma ì n nước chính h chạy. Đây chính là m vong tổ chức cường giả tùy tiện đi ra một vị liên hầu như đột phá lâm an tưởng tượng ma vong tổ chức cường đại sợ rằng xa không chỉ đám bọn hắn hiện tại biểu hiện ra cái kêu ma vong tổ chức người sau lưng lại cường đại đến trình độ nào lâm an không hiểu nghĩ tới phía trước xuất hiện thánh nhân khí tức cái loại này gột r ử a thế giới khí tức sẽ là m à vong chủ nhân sao hoàn toàn không phải giảng đạo lý cường giả lâm an lẩm bẩm nói ánh mắt nhìn về phía giữa sân la sát tôn giả nhìn thấy lại một vị nhân loại tôn giả xuất hiện hắn biết mình đã tuyệt không may mắn t r a n h khói lý lẽ vì vậy sớm đã đi cùng hắn thậm chí không thấy địch nhân đối diện thay đổi chỉ lo cúi đầu manh công tình huyết thiêu đốt thời gian hữu hạn nhất định phải nhanh kích sát đối thủ mặc dù không cách nào kích sát cũng muốn tạo thành càng nhiều thương tổn mà khí chất ôn luyện thanh mục đang đối mặt la s á t tôn giả lúc khi thế biến đổi lớn nàng nắm s o n g quyền quyền pháp cương manh vô chú từng cú đấm thấu thịt la s á t tôn giả hóa ra là không còn sức đánh trả chút nào hùng mạnh như vậy lâm ăn đều xem ngây người nhưng nhân loại chung quanh võ giả cũng là thành thói quen dáng vẻ không thể không nói vẫn là tay giả đợi chiến đấu nhìn lấy thoải mái về sau chúng ta thăng cấp nói tôn giả cảnh cũng là đi như vậy tôn giả cảnh người trước thăng cấp đại tông sư rồi hay nói Cắt, chỉ cần có giao dịch tích phân tôn giả cảnh rất khó sao không có lâm an nghe như vậy nghị luận ở sâu trong nội tâm n h ấ c lên kinh đào hải lãng chỉ cần có giao dịch tích phân tôn giả cảnh cũng không là vấn đề lợi như vậy ai dám nói chính là liên bang những thứ kia đại gia tộc cũng không dám nói nhưng những n à y ma vong thành viên của tổ chức liền như vậy đại đại liệt l i ệ tùy t tiện nói ra thậm chí người chung quanh đều không có phản bác có thể thấy được những người này đều là tán thành câu nói này nói như thế ma vong lại có đại lượng chế tạo tôn giả cảnh năng lực như vậy tổ chức vì sao phía trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua liền tại lâm an suy tư đồng thời thanh mục đã đem tên kia la sắt tôn giả sống sở sờ, sờ đập bạo lâm an lúc này đã chết lặng mặc dù một cái nhìn lấy tiểu gia bích ngọc nữ t ử ở trước mặt hắn chậm rãi xoa trên tay t h ì nát loại này trùng kích tính hình ảnh cũng để cho hắn khó có thể làm ra phản ứng thanh ngục nhìn lấy lâm an cười nói ân lần đầu tiên là rất khó lạc bất quá lần đầu tiên cảm thấy gian nan về sau sẽ chậm rãi thói quen thậm chí sẽ thích cảm giác như vậy lâm an thanh ngục ta nói chính là phương thức chiến đấu lạc ngươi nên là người mới chứ lâm an có chút nghĩ ngờ hỏi vì sao các ngươi đều biết ta là tân nhân chẳng lẽ trên mặt ta viết chữ thanh ngục cười phủ nhận bởi vì nếu như là tay ra đời căn bản sẽ không đem la s á t tôn giả lưu đến ta tới lúc ấy lâm an khỏe mắt liếc qua đảo qua biến thành thịt nát la s á t tôn giả nội tâm thuộc nằm lòng một cái thiêu đốt tình huyết tôn giả ngắn ngủi mấy phút thì trở thành một bãi bùn não nếu như mình có thực lực như vậy chắc chắn sẽ không làm lỡ thời gian dài như vậy chờ các loại ý của ngươi là ma võng tổ chức tôn giả đều có thực lực này lâm an lúc này mới ý thức được thanh mục trong lời nói ẩn hàm ý tứ bất luận cái gì một cái tay ra đời đều có thể cấp tốc miếu sắt là sắt tôn giả ma võng tổ chức tôn giả thực lực đều mạnh như vậy sao còn là nói là ta có yếu ngươi n g cũng không cần nghĩ quá nhiều ma vong tổ chức cũng không có nhiều như vậy tôn giả chẳng qua là bởi vì có truyền tống công năng cho nên chúng ta xuất hiện tương đối nhanh mà thôi thanh mục giải thích một chút lâm an lúc này mới có chút thiết tâm lúc này mới hợp lý tôn giả ở bên ngoài đều là đỉnh tiêm chiến l ự c nếu như ma vong có nhiều như vậy tôn giả d i ệ t liên bang mình làm được chương một trăm mười lăm khoa chương nội tình nhanh chóng trưởng thành thanh mục cùng lâm an câu được câu không tán g â u lúc này đã có không ít nhân loại võ giả không kềm chế được bắt đầu hướng về khởi nguyên sợ tại võ tới sông lên a giao dịch t í c h phân tới giao dịch gì tích phân đây là ta thăng cấp đại tông sư hy vọng a h ắ c bên trong cái kia la sát ta xem trước thấy là của ta của ngươi ta còn nói là ta xem trước đến là của ta h ắ c hai ắ c h ngươi tiếp tục cầm ý viên này đầu người ta nhận ngoa tạo đồ vô s ỉ chạy đâu lâm an nhìn lấy cảnh tượng này trong lòng không khỏi có chút ý động nhưng nhìn bên cạnh thanh mục chậm chạp không có động tác đều là tôn giả hắn cũng không có ý tứ tùy tiện ra tay tuy là hắn đúng là một tân nhân nhưng thân là tôn giả vẫn còn có chút tự ái cùng một đám b á giả tông sư đoạt tích phân hắn làm không được ngươi liền không có gì muốn hỏi sao thanh mục thấy hắn có chút thần du thiên ngoại không khỏi c ư ờ i nhắc nhỏ ta cũng không phải là không có chuyện gì mới chỉ có ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm dù sao đoạt ngươi một cái tôn giả tích phân ta giúp ngươi giải quyết một ít nghị vấn xem như là hồi báo lâm a n là người thảo nào một cái tôn giả dĩ nhiên tại nơi này và chính mình trò chuyện lâu như vậy hắn nhớ nghĩ quyết định hỏi trước một chút một cái quấy nhiều hắn rất lâu vấn đề vì sao những thứ này m à vong v õ giả đều như thế quan tâm giao dịch tích phân bọn họ cho ta cảm giác giống như là có thể vì những thứ này tích phân không muốn sống giống nhau thanh mục cười rồi ha ha thảo nào ta đoạt đối thủ của ngươi ngươi chỉ đơn giản như vậy là tiên ngươi lai、like、là không biết giao dịch tích phân lô ta có chút lo lắng giải thích cho ngươi hết ngươi sẽ không cùng ta đánh một trận chứ lâm an liền vội vàng lắc đầu trong lòng cũng là đang suy nghĩ thật đánh nhau cũng là tự ta chịu t h i ệ t thanh ngục nói giao dịch tích phân chính là trên v o n g ma mặt tiền tệ ngươi có thể dùng giao dịch tích phân trao đổi toàn bộ thứ ngươi m u ố n công pháp tài nguyên cái gì cần có đều có ngươi hẳn nghe nói qua ma vòng bên trên toàn bộ đều có khả năng nhưng cái khả năng này xây dựng ở ngươi sở hữu giao dịch tích phân trên các bản thanh mục chăm chú nói ra ngươi có muốn hay không đột phá tôn giả cảnh giới ta cho ngươi biết chỉ cần có giao dịch tích phân liền không có gì không có khả năng lâm ăn nghe hô hấp đều t h ô trọng hắn hiện tại h i ể u thanh mục phía trước lo lắng dựa theo thanh mục tuyết pháp vừa rồi thanh mục cấp không phải một cái tôn giả mà là chính mình đột phá hy vọng a võ giả một đường càng đến chỗ cao càng khó võ giả tôn g sư đại tôn g sư tôn giả mỗi một tầng đột phá độ khó đều là chỉ số cấp đề thăng dù cho xử là một khả năng n h ỏ nhoi cũng không có ai sẽ bung tha đừng n ú c n í c h tâm tư khác ngươi đánh không lại ta thanh ngục nhàn nhạt một câu nói liền v ớ i tắt lâm an ý nghĩ trong lòng lâm an ngượng ngùng cười nói như vậy thực sự là khá là đáng tiếc thanh ngục nói ra cũng chưa chắc xem như là đáng tiếc thân nhân bị cướp tích phân hầu như cũng không chạy khỏi ta lúc đầu cũng bị đoạt lấy đây coi như là hoan nghê người n mới truyền thống bất quá ma vong vẫn là rất công bình ta kích sát la sát tôn giả lấy được tích phân tối đa nhưng nó cũng sẽ căn cứ ngươi cống h i ề n dành cho nhất định tích phân bồi thường lâm an lúc này mới chú ý tới vừa rồi la sát tôn giả sau khi chết mình cũng phải đến rồi một trăm tích phân thanh ngục nhìn chung q u n h ôn hòa nói ra việc rồi ta xem ngươi một mực cũng hỏi không đến giờ từ bên trên ta liền không đợi ngươi vấn đề nói thắng ma vong tích phân có thể dùng vật tư trao đổi t ỷ như linh dược vũ khí các loại đ ẳ n g cấp cao công pháp cần tích phân thập phần to lớn coi như ngươi có tiền cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể toàn đủ ta kiến nghị ngươi có thể dùng một ít tích phân trao đổi một ít cấp thấp công pháp cho dù là võ giả giai đoạn công pháp đều rất có ích lợi a lâm an nhữ nhữ mày đã là tôn giả còn muốn võ giả giai đoạn công pháp làm cái gì bất quá thanh một cũng không có giải thích tạ kẽ nàng xem xem gợi ý của hệ thống được rồi ta muốn đi làm nhiệm vụ lần này đông đảo nhân loại võ giả giận mà không dám nói gì đây chính là một vị tôn giả lâm an suy nghĩ một chút cũng gia nhập thu hoạch đội ngũ dù sao cũng là tặng không thích phân không cần thì phí h u n hồ có thanh mục châu ngọc phía trước cũng không người sẽ nói hắn keng t í c h phân một keng t í c h phân mười keng thích, Ken, thích phân mười hai lâm an xem cùng với chính mình t í c h phân một chút xíu dâng lên trong lòng dĩ nhiên xuất hiện một cỗ cảm giác thỏa mãn điều này làm cho lâm an trong lòng cả kinh đây là chuyện gì xảy ra chính mình cũng không phải là những thứ kia không có tiền đồ không có thiên phú hoang dại v õ giả đạt được một điểm tài nguyên là có thể cao hứng tại chỗ lộn ngược ra sau chính mình nhưng là cựu thương hy vọng tỉnh thành địa q u ậ t c h ấ n thủ giả được khen là cựu thương nửa cái thế giới tới nay lớn nhất thiên phú tuấn giả lâm an à. lúc này chỉ là lấy được một ít tích phân thậm chí đều không đổi được cái gì tài nguyên cứ nhiên mà bắt đầu thỏa mãn đây chính là ma vong tổ chức uy lực lâm an kinh hại không thôi đối với cái tổ chức này có thể nhanh chóng như vậy phát triển lớn mạnh dường như có càng sâu một tầng h i ể u rõ khởi nguyên sở tại đ ị a n g o ạ i vi la s á t rất nhanh thì bị thanh không đang điên cùng tranh đoạt dưới nhân loại võ giả cũng có chút gánh không được đám người ăn ý bắt đầu tu trình lâm a n nhân cơ hội này bắt đầu kiểm tra ma vong các hạng công năng phía trước chỉ dùng truyền thống công năng đi tới la s á t cổ giới s a u lại đủ loại đều không thời gian nghiên cứu hay là trước nhìn ma vong có năng lực gì a cái này nhìn một cái lâm ăn sắc mặt càng ngày càng đặc sắc đây là cái gì cái này vậy là cái gì này đôi là cái gì lâm a n hai mắt vô thần xem m à võng hắn nhìn lấy đồ vật trong này trong này bất luận cái gì một cái lấy các thứ ra đều đủ để làm cho ngoại giới những võ giả kia điên của n g à. võ kinh minh kính thiên võ giả giai đoạn trở xuống có thể tu hành duy trì liên tục tăng trưởng khí huyết c ự c hạn có thể đạt tới chín mươi chín cái này võ giả khí huyết có thể đi qua tu hành vững bước tăng trưởng lâm a n thế giới quan bị đánh vỡ võ giả không phải chỉ có thể đi qua đúc luyện tăng trưởng khí huyết sao tối đa cũng chính là dùng đại lượng tài nguyên đi lên trồng chất thế nhưng nói cho cùng cũng phải cần xem cá nhân thiên phú có vài người dễ dàng đột phá võ giả có vài người liền muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên nhưng lúc này c ư n h i ê n xuất hiện có thể vững bước tăng trưởng khí huyết công pháp cái này há chẳng phải là nói biết tu hành môn công pháp này là có thể ổn định sản xuất võ giả cái này cũng quá kinh khủng mà cái này còn lâu mới là toàn bộ võ kinh ám kinh thiên cực hạn võ giả có thể tu hành duy trì liên tục tăng trưởng khí huyết cực hạn có thể đạt tới một nghìn minh kinh thiên càng là tốc hành tông sư cực hạn vượt lên trước một nghìn khí huyết nhưng chỉ có đại tông sư trên đời này cho dù là liên bang ai dám nói có thể ổn định lượng sản đại tông sư chỉ có ma vong có thể nghĩa Trước 1 1 ở tại ổ săn bọn hắn nơi đây chính là đơn thuần tích phân vấn đề gia nhập vào ma võng trao đổi võ kinh minh kính thiên hoàn thành một người bình thường đến võ giả chuyển biến làm từng bước tu luyện tới chín mươi chín khí huyết cực hạn võ giả sau đó toàn tích phân trao đổi võ kinh ám kính thiên đ ộ t phá tôn sư toàn càng nhiều tích phân trao đổi võ kinh hóa kình thiên con đường tắt này trải qua chú tâm thiết kế đối với thành viên khích lệ tác dụng vô cùng tự nhiên cường đại hơn nữa ma vong còn có các loại đan dược tài nguyên tu hành phụ trợ cái này một siêu di công năng làm cho lâm an cảm giác chính mình giống như là nhận được một cái phần mềm h ấ c thanh mục tôn giả nếu có cơ hội gặp lại ta nhất định phải đem tích phân cấp về người nói cái gì thanh mục tôn giả mang theo nợ nụ cười đi tới lâm an bên người nhìn lấy thanh mục trên người nhẹ nhẹ vết máu lâm an hóa ra là cả người toát mồ hôi lạnh này không có gì thanh mục buồn cười nhìn hắn tình hữu nghị gọi ý một cái n g ư ơ i ít nhất phải tu hành hết đan kính thiên mới có theo ta đấu lực tay tư cách ngươi b â y dỏ ba cái cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của ta lời nói này nói lâm an một điểm tính khí đều không có bởi vì thanh mục nói không phải lời nói dối bất quá trong khoảng thời gian này sẽ không quá lâu lâm an trong lòng yên lặng nghĩ lấy hắn vừa rồi đã đổi võ kinh minh kính thiên không thể không nói ma vong công năng thực sự là dùng tốt tới cực điểm một môn công pháp hoàn toàn không cần chính mình học tập lĩnh mộ mà là từ ma vong trực tiếp quán đình trực tiếp liền hoàn toàn nắm giữ có minh kính thiên lâm an nhất thời nhận thấy được thực lực của chính mình lại có đề thăng đây không phải là khí huyết thăng cấp mà là đối với thực lực vận dụng phát lực phương thức công kích kỹ xảo lực chấp hành chờ các loại nếu như nói phía trước lâm an có thể phát huy khí huyết năng lực 90%, n h ư vậy tu tập hết minh kính thiên sau đó hắn phát huy đã tới 99%. n g u y ê n bản ta khẳng định không cách nào chiến thắng bây giờ ta lâm an dị thường chắc chắc la sát cổ giới nơi nào đó tô vũ không thấy la sát thánh mẫu thi thể chuyên tâm cảm nộ cùng với chính mình tăng lên mới vừa rồi trong trận chiến đó hãn lượng chủng công pháp rốt cuộc thực hiện thông hiệu đạo lý nguyên bản c ắ t vận chuyển công pháp một tia trúc chắc hoàn toàn biến mất tìm không thấy hắn giống như là đem lưỡng chủng công pháp dung hợp một dạng tùy ý cắt hơi thở của hắn khi thì huy hoàng như lại nhận khi thì âm trầm lại tựa như thiên n g u y ê n đây chính là thánh cảnh b a ai. tô vũ trong cảm ứng thực lực của hắn đã gần như ổn định theo chiến đấu kết thúc đủ loại cảm nộ cũng xông lên náo hải hắn đối với thánh cảnh đủ loại huy năng cũng có sâu hơn nắm giữ có thể nói nếu như hắn giờ phút này đối phó la sắt thánh mẫu căn bản không cần gây chiến có thể ung dung n h i ệ ép rất tốt kế tiếp quan tâm khởi nguyên sở tại một ngày cầm xuống nơi đó chiếm đoạt la s á t cổ dói liền dễ như chở bàn tay tô vũ đưa mắt về phía khởi nguyên sở tại địa phương hướng bất quá la s á t nhất tộc cất ở đây bao lâu nhất định có cái gì nội tình x ấ u khởi nguyên sở tại liên t ạ i nhân loại võ giả tu trình trong thời gian lại có mấy vị tôn giả xuất hiện ở nơi này cũng không phải sở hữu tôn giả cũng như cùng là thanh mục dễ nói chuyện như vậy mấy vị này mới tôn giả xuất hiện sau đó cũng là có chút cảnh giác riêng phần mình chiếm giữ một cái phước vị lăng lặng chờ đợi động tác kế tiếp sau một lát một vị tôn giả đứng dậy các vị đừng chờ t í c h phân đang ở trước mắt chầm thì sinh biến ngươi làm muốn nói thời gian càng lâu tới càng nhiều người chứ h à y anh chẳng lẽ ngươi không phải nghĩ như vậy chó ẩu nào khởi nguyên sở tại nhưng là một cái đại nhiệm vụ liền mấy người chúng ta có thể cầm xuống sao có thể đạt đến tôn giả cảnh giới không có người nào là thông thường tiểu b ạ c h khởi nguyên sở tại địa ý nghĩa bọn họ rất rõ ràng khởi nguyên sở tại địa nguy hiểm bọn họ càng là so với bất luận cái gì đều biết một cái cổ giới nội tình chỉ sợ đều ở nơi này chúng ta trước thăm dò đường một chút có nguy hiểm liền rút lui bất quá trước phải tổ cái tiểu đội miễn cho có người tranh đoạt tích phân nó như vậy rất công bằng hợp lý ở ma vong cơ thế giới tổ đội có thể cực đại tránh cho bên trong hao tổn ta đồng ý ta cũng đồng ý nô ta cũng đồng ý thân nhân n g ư ờ i đây thân nhân theo thanh m ụ c một câu nói các tôn giả ánh mắt dồn dập nhìn về phía lâm an lâm an không khỏi có chút q u ấ n bách ta cũng đồng ý một vị thoạt nhìn lên rất chứng trạc tôn giả hỏi ám kình tiên đội sao đạt được lâm an khẳng định trả lời sau đó ổn trọng tôn giả gật đầu vậy vấn đề không lớn lâm an có chút kinh ngạc những tôn giả này nhãn rơi tất nhiên cực a o nhưng bọn hắn đối với trên vóng ma công pháp tán thành độ không khỏi quá cao bất quá ma vong công pháp cũng đích xác là mạnh mẽ nếu cái này dạng chúng ta đây liền tổ đội ta gọi từ thiện trung tạm thời đảm nhiệm đội trưởng có ý kiến gì hay không ta gọi thanh ngục thanh ngục tôn giả dẫn đầu tỏ thái độ không có nói phản đối sự tình đội ngũ t í c h phân phân phối dựa theo độ cống hiến tới ai làm đội trưởng cũng không có gì ta là lý giác ta là trần thăng vinh ta là lâm an lâm an báo ra tên người ở chỗ này cũng kỳ quái nhìn hắn một cái lâm an cảm thấy có chút kỳ quái chẳng lẽ những người này đều nghe nói qua ta đội ngũ rất nhanh xây dựng xong từ thiện trung nhắc nhở ta kiến nghị mọi người đều trao đổi tương phùng gặp mặt không nhận thức môn công pháp này lâm an nghe vậy lập tức ở trên v o n g ma tìm được rồi này đạo công pháp hoàn mỹ cải biên khí huyết trạng thái cất g i ấ u tự thân ba động cái này nhất định chính là lén vào thần kỹ a lâm an không khỏi lũ i lưỡi sau một lát năm cái tôn giả cảnh la sát đột nhiên xuất hiện tại chỗ kể từ đó lần hành động này sát xuất thành công lại lón không ít lâm an trong lòng yên lặng đánh giá ma v o n g tổ chức đã cho hắn chấn động ba chín hám nhiều lắm thế cho nên tương phùng gặp mặt không nhận thức đều không thể làm cho hắn cập cho càng nhiều hơn đánh giá như vậy tổ chức có cái ở nấp phương pháp có chuyện gì ngạc nhiên t ô n lão đại nhân vi vũ t ô n lão đại nhân quá mạnh mẽ t ô n lão đại nhân la s á t cổ giới nhiệm vụ có thể hay không viên mãn kết thúc tự xem các ngươi làm p h i ề n các vị tôn lão đại nhân mở đường nhân loại vây xem võ giả dồn dập mở miệng đối với các tôn giả hành vi bao lấy cực đại kỳ vọng lâm an trong lúc nhất thời lại có chút nhiệt huyết sôi trào đây là một cái vô cùng ú ám địa vực trong đó tràn đầy la s á t tộc đặc hữu huyết sắt chi khí thấu xương âm lanh cùng khó có thể phân chia ra huyết tinh khí trở thành nơi này chủ sắc điệu lâm a n đám người không ngừng thâm nhập lại phát hiện nơi đây không có vật gì nơi đây có gì đó quái l ạ chương một trăm mười bảy phát hiện tế tự vết tích thánh cảnh đối quyết từ thiện trung thần tình nghiêm trọng nơi đây là khởi nguyên sở tại la sát cổ tộc nội tính chỗ làm sao sẽ yên tĩnh như vậy sự tình gia khác thường tất có yêu không cần nhắc nhở mọi người đều cẩn thận đến mức tận cùng p h o n g bị chung quanh d ị biến đi sâu vào một đoạn sau đó từ thiện t r u n g ngừng lại chúng ta đã đi sâu vào năm trăm m nếu như ngoại ý đây là chúng ta phản ứng cực hạn khoảng cách đề nghị của ta là ở cái phạm vi này bên trong siêu tầm manh mối tạm thời không muốn thâm nhập đồng ý đồng ý mọi người đều dừng bước tích phân rất trọng yếu nhưng mệnh quan trọng hơn bên ngoài đoạt tích phân vô luận nhiều kịch liệt đều là xác định chính mình không hội nộ g bên trên nguy hiểm mà thôi trừ phi ngày nào đó ma vong khai phát ra khỏi phục sinh công năng có lẽ đại gia sẽ đem tích phân nhìn so với mệnh nặng lâm an cũng không biết hắn một lần tình cờ thoáng hiện ý tưởng sẽ đối với đang ở quan tâm nơi này tô vũ tạo thành dạng gì ảnh hưởng hắn chỉ biết là nơi đây cơ bản có thể xác định là khởi nguyên sở tại nơi này có mới mẻ tế tự vết tích t a chỗ này phát hiện một ít sinh hoạt vết tích nơi này có không ít vết chân thoạt nhìn là hoảng loạn chỉ m ộ i năm gian rút lui hoảng loạn rút lui khỏi vì sao phía trước chúng ta thậm chí cũng không cách nào phát hiện cái chỗ này la sát tộc liền nội tình đều không sử dụng liền bông tha khởi nguyên sở tại từ thiện trung suy tư về những dấu vết này lâm an trong đầu linh quang t h o á n g hiện có lẽ bọn họ không phải là không có sử dụng nội tình từ thiện trung cũng phảng phất nghĩ tới điều gì la sát cổ tộc nội tình không thể khống lâm an đồng tử hơi co lại cái này há chẳng phải là nói cái t ứ cái gọi là la sát cổ tộc nội tình cực kỳ nguy hiểm thế cho nên la s á t tộc bắt đầu sử dụng nội tình sau đó cái gì đều không để ý tới liền chạy từ k h á c một cái cấp độ mà nói cái chỗ này hiện tại khả năng cực kỳ nguy hiểm đi trước từ thiện trung quả quyết triệt thoái phía sau nhưng đã không còn kịp rồi t h ô trọng tiếng hít thở trong sơn động khuyết tán ra hô xích không cần ngôn ngữ nam tiên nhân loại tôn giả toàn bộ tụ tập cùng một chỗ m ặ t hướng ngoại vi thành một vòng tròn cái này tiếng hít thở trong sơn động không chỗ nào không có mặt mặc dù là tôn giả cảnh giới cũng bị tiếng hít thở dẫn động có chút huyết dịch sao động chú ý chỉ dựa vào tiếng hít thở là có thể dẫn động huyết dịch sao động cái này nhân loại t r í ít cũng là khai thiên cảnh giới tốt hơn giả thậm chí có thể là võ thánh từ thiện trung suy đoán cũng không tính không có lựa thì sao có khói la sát cổ tộc có võ thánh cập k h á c chiến lược đó chính là la sát thánh mẫu tuy là la sát mẹ đẻ mình chết nhưng có thể thành tựu nội tình tồn tại nếu như giống nhau thánh giả cảnh giới tuyệt không làm người ta ngoài ý mớn tiếng hít thở càng ngày càng gần kỳ quái là đám người đều không cảm nhận được cái gì u y áp sau một lát một cái không người la sát lao giả xuất hiện ở trước mặt mọi người cái kia la sát lao giả cả người trên đều là nếp nhăn cả người tản ra mục nát tử khí phản phất sớm đáng chết đi rất nhiều năm chính là các ngươi q u ấ y dày lão tổ trầm miên la sát lao giả thân ảnh phản phất có một loại ma lực làm người ta nghe nói gian liền khó có thể không nhìn ai lão tổ vốn đang có thể ngủ cái bảy tám chục năm bị các ngươi một tá q u ấ y nhiễu cái này xong rồi lão tổ mấy ngày nữa lại phải chết ngươi nói có phải hay không các người bất tài tử tôn ngữ khí của hắn ung dung lại không người cảm thấy b u ồ n c ư ờ i bởi vì theo lời của hắn một loại làm người sợ hãi uy á đã dần dần lan ra、Gì? các ngươi thật giống như có điểm không đúng làm cho láo tổ nhìn la s á t lao giả dường như phát hiện một ít không đúng ánh mắt của hắn ở mấy cái tôn giả trên người quét một vòng mấy con người tôn giả trong lòng căng thẳng bọn họ bây giờ còn là người ngụy trang la s á t g i á n g dốc đây cũng là la s á t lao giả không có công kích nguyên nhân của bọn hắn gặp mặt tương phùng không nhận thức có thể ngụy trang thành la s á t nhưng có thể hay không tránh thoát la s á t lao giả dò xét lâm an lập tức liền có phán đoán không thể cho dù ai cũng có thể nhìn ra cái này la sắt lao giả tuyệt đối là thánh giả cấp bậc tồn tại mạnh đi nữa ngụy trang công pháp lâm an cũng không cảm thấy có thể giấu giếm được thánh giả hắn trầm mặc mở ra ma võng chuẩn bị xin giúp đỡ ngoài ý liệu là còn lại bốn cái tôn giả đã sớm phát ra tin tức cầu cứu n h ứ c mắt cảnh báo tin tức không ngừng tiềm h thức lâm an trầm mặc gặp thánh giả còn có thể có cơ hội không ma võng là rất mạnh mẽ thậm chí ngay cả tôn giả số lượng đều so với hắn trong tưởng tượng nhiều chỉ là thánh giả cảnh giới liền tuyệt đối không giống tôn giả nhiều như vậy toàn bộ t i u thương có thể mười có cái mà duy nhất những thứ kia biết gia nhập vào ma võng sao lâm an toàn thân toàn ý cảnh giác ngay cả hô hấp cũng không dám phát ra âm thanh một ngày la sát lao giả đọc thủ hắn liền muốn liều mạng n h â n tộc không phải là không thể chết nhưng quyết không thể chết đất ức có chút ý tứ trên người các ngươi huyết mạch dường như có chút vấn đề liền lao tổ ta đều kém chút bị đ ẩ y đi qua l a s á t lao giả ha hả nợ nụ cười vốn là lao tổ còn có chút do dự các ngươi đều là tôn giả là hạt giống tốt bị lao tổ ăn đáng tiếc nếu không phải của ta hậu nhân người lao tổ kia cũng sẽ không k h á c h khí l a s á t lao giả ha hả cười một chỉ gầy đ é t vươn tay phải ra hướng về phía một gã tôn giả bắt tới trần thăng vinh sắc mặt đại biến trở thành l a sắt thánh giả để một cái mục tiêu cái này chuyện xui xẻo thật làm cho hắn có chút không nói nhưng kế tiếp h á n tôn giả cảnh thực lực không giữ lại chút nào thả ra ngoài chết trần thăng vinh h a y lớn nhân tộc tôn giả tuyệt sẽ không ngồi chờ chết đồng loạt ra tay từ thiện trung trước tiên hạ lệnh trong lúc nhất thời thanh quang bạch quang tử quang lan quang các loại võ kỹ quang mang trong sơn động lòng lánh ngoại trừ bị khống chế lại trần thăng vinh những người khác tất cả đều xuất thủ cái này a n một trăm năm mươi sát lao giả rõ ràng không phải người lương thiện mặc dù là theo đuổi trần thăng vinh bị giết người ở chỗ này cũng không có thoát khỏi may mắn khả năng chi bằng bát nhất bác nhưng đang lúc mọi người công kích phía dưới la s á t lao giả thân thể động cũng c h ô n g động chỉ là một tiếng hư l ệ n h một cô tràn trẻ đừng có thể ngự khí tức lấy hắn làm tâm điểm lan ra vê anh chống trải trong s ơ n động chấn động kịch liệt trực tiếp đem đám người đều hất bay ra ngoài thình t h ị h lâm a n đập phải sơn động trên vết động trong miệng xuất hiện tinh ngọt huyết dịch bụi vị quá mạnh mẽ trong lòng của hắn chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu đây chính là thánh giả cảnh giới uy lực đáng tiếc lần đầu tiên tham dự ma vong tổ chức hoạt động liền đem m ạ mất mình mới chỉ là đổi hai bộ công pháp những thứ khác chỗ tốt còn không có hưởng thụ qua đâu lâm an trước mắt bắt đầu xuất hiện đèn kéo quân đi qua đủ loại tất cả đều ở trước mắt hắn hiện lên Ta sau khi đi c i u thương địa quật do ai tới c h â n áp tính rồi ma vong đã kết nối đến c i u thương nếu như xảy ra vấn đề bọn họ nhất định sẽ xuất thủ nghĩ như vậy tới bây giờ c i u thương so với ta ở thời điểm còn muốn an toàn đã như vậy ta cũng không có gì có thể lo lắng lâm an ánh mắt có chút hô nám trong lúc mơ hồ hắn giống như là thấy được một người tuổi còn trẻ thân ả n h xuất hiện ở trước mặt hắn oanh chương một trăm mười tám sơn hải võ thánh ma vong còn có mạnh mẽ như vậy giả lâm an không hiểu cảm giác được cái tia tuổi trẻ thân ảnh khiến người vô cùng an tâm tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện trong n g a y mắt vì tại chỗ mấy con người tôn giả chuyển vận tinh thần lực khiến cho bọn hắn từ phía trước chán trường t r u n g ổn định lại nguyên bản sắc mặt tái nhuận cả người vô lực bọn họ lúc này đều từng bước khôi phục tinh thần lâm an chứng kiến la sát lao giả biểu tình biến đến hết sức kiên kỵ phảng phất tuổi trẻ thân ảnh mang đến cho hắn uy hiếp cực lớn la sát thánh giả cẩn thận hỏi tuổi trẻ thân ảnh người đến tội cùng là ai thanh niên nhân mỉm cười trả lời ta chính là cái kia giết chết la sát thánh mẫu nhân la sát lao giả trong lòng nhắc lên cơn sóng thần. la sát thánh mẫu chính là thánh giả cảnh giới cùng hắn t r ê n lệch không bao nhiêu hoặc có lẽ là vẹn vẹn chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ một cái bột mì tiểu nhi làm sao có khả năng có thực lực mạnh như vậy la sát lao giả cười lạnh nói ngươi nói ngươi giết la sát thánh mẫu tiểu tử đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được ngươi còn trẻ như vậy làm sao có khả năng có thực lực mạnh như vậy thanh niên nhân vẫn như cũ cười nói nếu ngươi không tin thử một chút thì biết la sát lao giả thấy thanh niên nhân tự tin như vậy không khỏi trong con giận dữ hắn quyết định giáo hơn cái này còn vọng người trẻ tuổi cho hắn biết thánh giả cảnh giới uy lực hắn trong nháy mắt thi triển tinh thần thể thuật trực tiếp công kích người tuổi trẻ tinh thần lâm an khẩn trương nhìn lấy một màn này lo lắng thanh niên nhân biết chịu đến trọng thương hắn không đành lòng chứng kiến thanh niên nhân thất bại tràn diện nhắm hai mắt lại nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy khiếp sọ thanh niên nhân c ư nhiên không bị thương chút nào chặn la sát lao giả tinh thần công kích thậm chí hắn thần tình dung bình tĩa n h k i không thay đổi chút nào la sát lao giả thì mặt lộ vẻ bất khả tư nghị màu sắc dường như hoàn toàn không thể tin được nhìn thấy trước mắt giữa lúc la sát lao giả vẫn còn ở kinh ngạt thời gian thanh niên nhân nhẹ nh một cổ vô hình lực lượng trực tiếp đem la s á t láo giả đánh bay la s á t lao giả nặng nề g h mà đánh vào trên vách động hắn rên rỉ thống khổ một tiếng cũng không còn cách nào che giấu sọ h ã i của nội tâm nhân loại ở chỗ này các tôn giả thấy tình cảnh này khiếp sọ trong lòng cùng k í n h nghề đạt tới đỉnh điểm thanh niên nhân này quá lợi hại rồi hắn chẳng lẽ đã đạt đến thánh giả cảnh giới không chỉ là thánh giả cảnh giới hắn hẳn là so với la s á t thánh mẫu còn mạnh hơn bằng không làm sao có khả năng đánh bại dễ dàng la sắt láo giả ta cảm thấy hắn đã vượt qua thánh giả cảnh giới đạt tới cảnh giới cao hơn loại này thực lực đơn giản là bất khả tư nghị chẳng lẽ ma vong chung còn cất dấu cường giả như vậy chúng ta phía trước cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả hắn hiện tại gia nhập ma v o n g chúng ta là không phải cũng có cơ hội lấy được chỉ điểm của hắn nếu như có thể đạt được chỉ điểm của hắn thực lực của chúng ta nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh chúng ta bây giờ phải cẩn thận la sát lao giả hắn hiện tại khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta nói không chừng biết ưu tiên đánh chết chúng ta không cần quá lo lắng có vị này thánh giả ở sẽ không có vấn đề gì thanh niên nhân này là ai đến từ đâu chúng ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chẳng cần biết hắn là ai chỉ cần hắn có thể giúp chúng ta vượt qua nguy cơ lần này chúng ta nhất định phải cảm kích hắn đúng vậy à chúng ta phải xuống tiếp vì nhân tộc cũng vì báo đáp vị trẻ tuổi này ân cứu mạng la sát lão giả sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn hoảng sợ nhìn lấy thanh niên nhân mà hắn làm sao cũng nghĩ không thông vì cảnh giới gì thấp hơn người trẻ tuổi thực lực lại cường đại như thế thanh niên nhân đối với lần này không có chút nào ngoài ý mớn thanh niên nhân đem tình t h ầ n lực hóa thành một đạo gai nhọn hung hăng đâm về phía la sát lão giả tinh thần cự nhân lão giả thống khổ gào thét trong ánh mắt của hắn để lộ ra tuyệt vọng bởi vì hắn phát hiện thanh niên nhân thậm chí có gấp mười lần so với phổ thông thá vì sao vì sao n g ư ơ i bất quá là sơ nhập thánh giả kỳ một cái sơn hải thái điệu la sát láo giả trong thống khổ không ngừng chất vấn thanh niên nhân vì sao nhưng thanh niên nhân cũng không trả lời hắn mà là tiếp tục dùng hắn cường đại tỉnh thần lực công kích la sát láo giả cuối cùng ở trong n g á y mắt thanh niên nhân đánh tan la sát láo giả tinh thần cự nhân đem nhiều sát thân thể của láo giả té trên mặt đất sinh mệnh khí tức tiêu thất được vô ảnh vô tung đây hết thể phát sinh toàn bộ hành trình trên mặt người tuổi trẻ không hề xóng lớn phảng phất sự tình vốn là hẳn là cái này dạ nhân loại ở chỗ này các tôn giả mục trừng khẩu nốc đối với người tuổi trẻ trước mắt tràn ngập kính nể và hiếu kỳ bọn họ lén lút trao đổi thảo luận vị trẻ tuổi này đến tột cùng là cảnh giới gì vì cái gì có thể ung dung đánh bại la sát láo giả bọn họ dồn dập cảm thán không nghĩ tới ma vong chung lại có như thế cường đại cường giả mà lúc này thanh niên nhân xoay người lại đối diện với mấy cái này nhân loại tôn giả hắn nhàn nhạt nói ra la sát thánh giả đã chết các ngươi có thể rời khỏi nơi này kích sát một vị thánh giả xác thực không chút nào ba động hắn đã sớm quen loại tình huống này đám người nghe xong hắn mà nói trong lòng đối với người tuổi trẻ kính nghệ và hiếu kỳ càng thêm nồng hậu bọn họ không khỏi suy đoán vị trẻ tuổi này đến tột cùng là thần thánh phương nào là cái k i a một cái thế lực lớn ẩn giấu cờ ư n giả g vâng không hắn vì sao có thể đánh bại dễ dàng la sát lão giả như vậy thanh nhân ở bên trong hang núi này các tôn giả lần đầu tiên cảm nhận được vô cùng kinh ngạc kính nghệ cùng hiếu kỳ bọn họ không khỏi nghĩ giống vị trẻ tuổi này đến cùng có kinh nghiệm như thế nào cùng bối cảnh tài năng mới có thể sở hữu như vậy cường đại thực lực mà thanh niên nhân thì tiếp tục m ặ không thay đổi đứng ở nơi đó p h ả n phất mới vừa hết thệ đều không có quan hệ gì với hắn thanh niên nhân chuẩn bị tiếp tục tiến lên hướng sơn động ở chỗ sâu trong thăm dò trước khi đi lâm an nhịn không được hỏi xin hỏi quý nhân là hà phương cao nhân thanh niên nhân suy nghĩ một chút hồi đáp ta là ma vong một thành viên vừa dứt lời người tuổi trẻ thân ảnh biến mất trong bóng đêm các tôn giả nhìn theo thanh niên nhân rời đi bắt đầu thấp giọng nghị luận lâm an trong lòng kinh ngạc một mình thầm nghĩ người này quá cường đại những tôn giả khác cũng cảm t h ắ n không thôi dồn dập suy đoán thanh niên nhân ở ma vong địa vị từ thiện trung nói hắn có lẽ là ma vong thành viên trung tâm trần thăng vinh cũng phụ họa không sai thực lực của hắn quá mạnh mẽ sợ rằng chỉ có thành viên trung tâm tài năng mới có thể có loại này thực lực bọn họ đối với ma vong tràn ngập t í n h ý đối với tương lai tràn ngập chờ mong một gã tôn giả nghi ngờ hỏi ma vong tự nhiên có nhân vật lợi hại như thế sao thanh m ụ c trần trờ trả lời xem ra chúng ta phía trước đối với ma vong còn đánh giá t h ậ p bọn họ đối với ma vong thần bí cùng cảm giác mạnh mẽ đến kinh ngạc đám người suy đoán người tuổi trẻ lai lịch trong lòng kinh t h á n không thôi vị trẻ tuổi này thực lực siêu phẩm dĩ nhiên có thể ung dung đánh bại là sát thánh giả la sát thánh giả từng để cho bọn họ không còn sức đánh trả chút nào bây giờ lại bị thanh niên nhân ung d u n g đánh công lâm an không nhịn được nghĩ cường đại như thế mà lại trẻ tuổi như vậy nhân vật đời ta đều chưa từng thấy qua những tôn giả khác cũng cảm động lây cảm thấy ở vị trẻ tuổi này trước mặt thực lực của chính mình không đáng giá n h ắ c tới tâm tình phức tạp trần thăng vinh cảm thán cường giả như vậy chính là chúng ta truy đổi mục tiêu từ thiện trung cũng nói không sai chúng ta muốn cố gắng gấp b ộ i toàn tích phân đổi tài nguyên t r ậ n đám người đều bị người tuổi trẻ thực lực khích lệ quyết tâm càng thêm nỗ lực tu luyện Các t ô n giả t i biết niên ế p tục thanh nghị luận. Muốn biết thanh niên nhân n h là ư thế n à o o ở như n vậy t r g khoảng thời cánh Thoạt nhìn gian ngắn này dạng giới. đạt tới cái lâm ê liên n không hơn thánh chính phóng này bang, cũng sẽ tạo thành chúng kích cực lớn. kích giả, cao cái cực tạo tuổi tới là l sẽ an đối với ma vong rất hiếu kỳ hầu như không cách nào ngăn chặn hắn hận không thể lập tức tìm được ma vong chủ nhân hỏi ma vong rốt cuộc có bao nhiêu cường đại ở vị trẻ tuổi này trên người bọn họ thấy được chính mình trước đây chưa từng thấy tiềm lực đây là ma vong cường giả hắn có thể đạt tới cảnh giới chúng ta cũng có thể đạt được trong lòng bọn họ tràn ngập kinh ý cũng đúng tương lai tràn ngập chờ mong Các thế ô n n giả i m bạch, n u muốn đạt đ ư ợ cho c nên h ư vậy độ, c cần phía n ngừng nỗ g l trước hóa ra là không người biết hắn hồi tưởng lại ở trên v o n g ma thấy những thứ kia có thể đổi công pháp hiện tại cảm thấy hết thảy đều nói xôi được chỉ có sở hữu thâm hậu như thế nội tình tổ chức mới có thể nắm giữ nhiều như vậy mạnh mẽ tám trăm linh ba lón công pháp lâm an lần nữa mở ra ma võng t ỉ m ỉ xem lướt qua những thứ kia công p h á p hắn lúc này không gì sánh được khát vọng có thể đổi được những thứ này cường đại công pháp để thăng thực lực của chính mình trong lòng độc thoại những công pháp này có lẽ có thể để cho ta đột phá cực hạn hắn bắt đầu càng thêm lý giải vì sao ma vong thành viên biết điên cuồng như vậy cướp đoạt tích phân trần thăng vinh nhìn lấy lâm an cảm khái nói ma vong quả nhiên thần bí chúng ta phải cố gắng lên tích lũy tích phân từ thiện trung cũng nói không sai chúng ta không thể lạc hậu chúng tôn giả đều là ma vong cảm giác mạnh mẽ đến khiếp sọ dồn dập quyết định muốn giành giật t ừ n g g i â y mà tăng lên chính mình lâm an trong lòng âm thầm phát t h ệ ta nhất định phải mượn ma vong lực lượng truy cầu cảnh giới cao hơn hắn kiên định cho rằng chỉ có cùng cái này dạng tổ chức cường đại đứng chung một chỗ tài năng mới có thể thực hiện của mình mở tưởng chúng tôn giả cũng càng thêm ý thức được bọn họ cùng ma vong liên tiếp là một lần cơ hội ngàn năm một thở hầu như giống như là lao thiên cho bọn hắn mở treo nếu như lãng phí như vậy kỳ ngộ thiên địa không dùng trong s â động các tôn giả tiếp tục tiến lên trong lòng bọn họ tràn đầy lòng tin phía trước nhưng là một vị thánh giả ở dò đường không nói cái khác trên đường phạm là xuất hiện một chỉ tôn giả cảnh lá sát đều là đối với thánh nhân bất kính đương nhiên thông sư đại thông sư khả năng có dù sao loại này tồn tại đều không đáng được thánh nhân xuất thủ thánh nhân a ta đến bây giờ đều cảm thấy không phải chân thực không sai toàn bộ cựu thương trên mặt nội đều không mấy tôn các người đoán người tuổi trẻ kia là vị nào mã giáp đám người rối rít suy đoán còn như là m ư ờ i tấn thăng thánh nhân mấy người đều hoàn toàn không có suy nghĩ nói đùa thánh nhân nếu như tốt như vậy thăng cấp nhân loại hiện tại cũng sẽ không bị gì tộc gác bách ở một cái khu vực ngoại trừ lâm an ở ngoài bởi vì lâm an tiến đến phía trước là đích thân thể hội qua thánh nhân tấn thăng nhưng hắn cũng minh bạch đây là ma vong thánh giả m a ma vong công pháp chỉ cần có tích phân là có thể đối nói cách khác chỉ cần không ngừng nỗ lực liền nhất định có thể ở ma vong dưới sự trợ giúp đạt được cảnh giới cao hơn thánh nhân cũng không phải là mở tưởng còn đối với ma vong nội tình đám người càng là tràn đầy h i ể u kỳ cùng kính nghệ lần này trải qua chung bọn họ không chỉ có thấy được ma vong cường đại thực lực cũng vì tương lai mình trưởng thành tìm được rồi một cái có thể tin đường tắt các tôn giả tin tưởng vững chắc ma vong sẽ trở thành bọn họ bước trên cảng đỉnh cao đỉnh trọng yếu trợ lực thần bí người trẻ tuổi chính là tô vũ hắn bằng vào công pháp tương phùng gặp mặt không nhận thức thành công ngụy trang chính mình diện mục chân thật bây giờ hắn đã đi tới sơn động ở chỗ sâu trong ở la s á t lao giả chết đi sau đó nơi đ â y biên đến trống rông không có gì chỉ có một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng ở trong đó phiêu đãng tô vũ suy đoán đây chính là la sắt cổ giới bồn nguyên thầm nghĩ trong lòng cái này q u a n cầu phải là la sắt cổ giới h ạ c tâm ma vong chuyển đến gợi ý k e n phát hiện la sát cổ giới b u ồ n nguyên đang ở phân tích từ ma vong bao trùm cựu thương sau đó bên ngoài tính lực đã đạt đến trình độ kinh người phân tích tiến độ mau khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối tô vũ nhìn lấy cái k i a quả cầu ánh sáng màu trắng trong lòng tràn đầy t r ờ mong hắn biết la sát cổ giới b u ồ n nguyên sẽ vì chính mình mang đến lợi ích cực kỳ lớn liên tại tô vũ chờ đợi thời điểm phân tích tiến độ không ngừng tăng vọt hắn mừng thầm trong lòng xem ra thu hoạch lần này so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều quang cầu trung l n chứa lực lượng làm cho hắn cảm thấy không gì sánh được khát vọng phân tích sau khi hoàn thành mà vong phát tới tin tức k e n phân tích thành công la sát cổ giới bổn nguyên đã nắm giữ tô vũ vô cùng kích động nắm giữ nhất giới bổn nguyên đối với tu hành mà nói là không có gì sánh kịp ưu thế cự lón la sát thánh mẫu cùng la sát lao giả mặc dù có thể thăng cấp chính là bởi vì tìm hiểu bổn nguyên mang đến tiện lợi mà tô vũ tuy là đã tân thăng thánh giả nhưng thu hoạch bổn nguyên sau đó lấy được chỗ tốt cũng không hề yếu một giới này bổn nguyên rất mạnh cái này đối ta tu hành đem là một cái cự đại tăng lên tô vũ thoáng cảm thụ một cái có phán đoán sau đó hắn đưa tay đưa về phía đoàn k i a quả cầu ánh sáng màu trắng nỗ lực đem hấp thu quang cầu ở trong lòng bàn tay của hắn chuyển hóa thành vô tận lực tượng chạy vào thân thể hắn hắn cảm nhận được mình thực lực đang nhanh chóng đ ề thăng trong lòng tràn ngập vui sướng theo l a sát cổ giới bổn nguyên hấp thu tô vũ thực lực đạt tới một cái cảnh giới toàn mới hắn biết cái này đem là hắn con đường tu hành ở trên một cái trọng yếu bước ngoặt lần đầu tiên lợi dụng ma vong trở ra đông tây tấn thăng tô vũ cảm nhận được mình tinh thần lực có cự đại để thăng nguyên bản hắn đã đột phá tới thánh cảnh bây giờ lại tiến hơn một bước hắn có thể rõ ràng tìm tòi nghiên cứu tinh thần lực tỉ mỉ. t hắn u phóng như thường, không hề không khỏe. h thầm nghĩ trong lòng ta hiện tại đầu não so với trước đây rõ ràng rất nhiều hắn phát hiện mình trong lúc giơ tay nhấc chân có thể ung dung làm ra huyền d i ệ u vô cùng động tác cường độ thân thể cũng đạt tới cực hạn làm hắn tràn đầy tự tin hắn độc thoại ta hiện tại hoàn toàn không cần tinh thần lực là có thể đánh bại là sát láo giả ý thức được mình đã đạt được thánh giả cảnh giới thứ nhất cực hạn hắn đang mong đợi ma vong thôi diễn ra thích hợp công pháp tô vũ cảm thụ một phen chỉ cần ma vong thôi diễn ra thích hợp công pháp ta là có thể lập tức thăng cấp hắn đối với tương lai của mình tràn ngập lòng tin khát vọng bước lên cảnh giới cao hơn Thánh nhân c ả n h giới, chia làm s ơ n hải, nhận g u y một Hắn trăm ạ i hải cũng chỉ cực bẻn vẹn sơn h là hai mươi la sát cổ giới đội chủ tích phân tranh đoạt chiến lâm an xem cùng với chính mình giao dịch tích phân tăng lên ba trăm linh điểm hắn lập tức ý thức được la sát cổ giới đội chủ rồi nguyên nhân rất đơn giản giao dịch tích phân cấp cho ý nghĩa nhiệm vụ vẫn chưa thất bại sở dĩ khởi nguyên sở tại địa h ạ c tâm tất nhiên là bị ma vong một phương thu được còn là ai căn bản không cần nghĩ tất nhiên là vừa rồi đi vào sơn động chỗ sâu ma vong thánh giả mà chóp nã la sát dị tộc nhiệm vụ đem tiếp tục tiến hành cũng liền ý nghĩa soát giao dịch tích phân cơ hội chỉ còn lại có một cái năm người l i ế n nhau ý thức được hình thức xảy ra thay đổi bọn họ lập tức hành động dồn dập lên núi lễ Lê phật ngoài động chạy đi bọn họ rõ ràng hiện tại khởi nguyên sở tại đã bị cầm xuống la sát số lượng sẽ càng ngày càng thiếu Khoảng kiếm không thời nhiều, hơn. Thiện chúng nhanh ngoài, giả giải gian này, tôn cũng tán. Trần、Thiện、Trung nói tiểu ta ai ai đội đi ra, ra là cấp Các có được bọn ằ n không phân sẽ không phần của chúng g tích ta. của sẽ b họ biết tốc độ quyết định tích phân bao nhiêu ai tới trước đạt đến mục đích người đó liền có thể thu được càng nhiều hơn tích phân t h a n h một người dưới chân lại không chậm chút nào không sai chúng ta nhất định phải dành thời gian bọn họ dồn dập bước nhanh hơn đua nhau lên núi lễ Lê phật ngoài động chạy đi cái thứ ba tôn giả theo sát phía sau chỉ cần chúng ta đầy đủ nhanh tích phân sẽ chả có thể bắt được không ít năm người g a tốc ý thức được thời gian quý giá người thứ tư tôn giả thúc giục tân nhân đừng cản trở tốc độ nhanh hơn bên ngoài mặc dù không có tôn giả nhưng đại tông sư không ít đi chậm có thể ngay cả canh đều không uống được lâm an lại là trong lòng thầm nghĩ ta nhất định phải đuổi ở những người khác phía trước hắn quyết tâm giành giật từng giây tranh đoạt tích phân dù sao năm người chung hắn tích phân là ít nhất nhưng lại bị thanh mục đoạt một cái tích phân liền đại biểu cho tài nguyên hiện tại là hậu liền ý nghĩa từng bước là hậu năm người đồng tâm hiệp lực cấp tốc lên núi lễ Lê phật ngoài động chạy đi bọn họ minh bạch chỉ có dành thời gian tài năng mới tiếp có thể t kế bọn họ mục tiêu chính là những thứ kia trốn ở trong bụi cây xuyên toa ở khe núi giữa la sát la sát nhóm nguyên vốn cho là mình thực lực cường đại không phải sẽ bị nhân loại đơn giản bắt được mà giờ khác này bọn họ giống như bị bầy sói săn giết nên lên giường h o ả n g sợ t r u n g quanh têu rên không ngớt dậm dạp chẳng chịn các võ giả có tay cầm trường kiếm có nắm trường thương có thị vai con g truy lớn xoa tay nhãn thần nóng bỏng nhìn chằm chằm bên người la sát bọn họ ở một mảnh hải dương màu xanh lục bên trong dường như đói bụng thợ săn vẩy chân mà đợi chóc nã con mồi cơ hội có đôi khi một đám võ giả phát hiện giấu kín ở trong rừng rậm la sát dồn dập chạy đi phi nước đại k ế t lực tranh đoạt trước tiên bắt được la sát cơ hội la sát nhóm đang sọ hai chung điên cùng chạy trốn ra sức liều mạng nhưng các võ giả càng đổi càng gần một hồi kinh tâm động phách truy đổi liền triển khai như nhắm ngay một chỉ nỗ lực chạy trốn la sát k i ể m khí phách không mà đến the thế chói hai tiếng huýt gió trong nháy mắt phá vó bầu trời la sát trên không trung quần cuộn tranh né lại trung quy không cách nào ngăn cản võ giả công kích cuối cùng la sát ở hét thảm một tiếng trung bị đánh bại hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trong tầm mắt mà lúc này lại có vài tên võ giả phát hiện một chỗ ẩn núp la sát bọn họ theo sát phía sau chạy như bay lao thẳng tới la sát la sát nhóm vạn phần hoảng sợ dường như bị xua đổi g i thú hướng về không biết thâm viên chạy trốn kinh tâm động phách như vậy trắng cảnh ở giữa núi rừng trình diễn được hừng hực khí thế nhọn binh khí tiếng đánh. Tích liệt khí lưu xé rất tiếng không ngừng quanh quẩn ở mảnh này mênh mông đồng cỏ xanh lá bên trong mà những thứ kia bất đắc dĩ la s á t nhóm ở trong tiêu trên không ngừng mà bước lên vận mệnh bọn họ chung kết lâm an trong lòng âm thầm tính toán cảnh tượng như vậy dưới cho dù là tôn giả cũng chưa chắc có thể c ư ớ p được cái gì hắn dự định ý mạnh hiếp yếu vì mình tranh thủ thêm cơ hội nữa thanh mục dường như đã nhận ra tâm tư của hắn cười nhắc nhở lâm an ngươi cần phải đàng hoàng một chút tư thiện trung cũng nói tiếp nói ma vong quy tắc nghiêm ngặt cấm chỉ nội bộ xung đột ỷ mạnh hiếp yếu càng là không được lâm an bị người xem thấu tâm tư cũng không cảm thấy xấu hổ hắn cười nhạt một tiếng trong lòng biết sở h ư u tôn giả cũng đã có ý nghĩ như vậy nếu cái này dạng cũng chỉ có thể dùng r a bản lãnh thật sự tiểu thương một góc nào đó một gã võ giả thành công liên tiếp đến ma v o n g trong lòng hắn tràn ngập kích động đã sớm nghe nói ma vong đại danh bây giờ rốt cuộc có cơ hội gia nhập nghe nói ma vong cường giả thăng cấp cấp tốc ta cũng có thể cấp tốc tăng thực lực lên đến lúc đó xem ai có thể xem nhẹ ta hắn kiểm tra ma vong bên trong các hạng công năng đặc biệt quan tâm đ ộ i công pháp nhìn lấy rực rỡ muôn màu công pháp hắn cảm giác không kịp nhìn những công pháp này miêu tả được như vậy tạc kẽ dường như chỉ cần theo huấn luyện là có thể thăng cấp nhưng mà võ giả lâm vào c u ố n quýt y hắn vẫn bị giáo dục là sự tình như chắc trở vậy nhất định sẽ rất khó nếu như đột nhiên có người nói dễ dàng đó hơn phân nửa là lừa đảo tân cấp vốn là gian nan nào có theo công pháp luyện tập là có thể tân thăng hắn bắt đầu hoài nghi ma v o n g là âm mưu võ giả lẩm bẩm chuyện tốt như vậy thật có thể đến phiên trên đầu ta sao hoặc là chân chính ma vong cũng không phải như thế ta là kết nối đến một cái giả ma võng nội tâm của hắn tràn đầy mâu thuẫn cuối cùng hắn quyết định tạm thời q u a n vọng nhìn những người khác phản ứng hắn nhớ nếu như ma vong s á c thực theo sách ta đây lại gia nhập cũng không trễ võ giả cẩn thận chú ý trên vong ma động thái chờ mong có thể tìm tới đáp án hắn khát vọng tăng thực lực lên nhưng là sợ hãi rơi vào âm mưu trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan võ giả nhìn lấy trao đổi chuyên mục bên trong võ kinh minh kính thiên trong lòng vui vẻ hắn phát hiện đây là võ giả giai đoạn công pháp hơn nữa còn làm i ễ n phí hắn nhớ độ miễn phí tổng không lừa được ta cái gì thử xem cũng không sao hắn quả đoán đổi võ kinh minh kính thiên trao đổi thành công thanh âm nhắc nhở vang lên phía sau võ giả cảm nhận được trong đầu phảng phất có người truyền tin tức chính là minh kính thiên nội dung không cần tự mình tu luyện hắn lập tức nắm giữ minh kính thiên sở hữu tri thức cũng cấp tốc thông h i ể u đạo lý vain hắn h cảm giác thực lực của chính mình có tiến bộ rõ ràng võ giả ngạc nhiên cảm thán nguyên lai ma vong thật hữu dụng ta nguyên bản khí huyết chỉ có hai mươi mốt hiện tại cảm giác ta khí huyết có t r ư ờ n g ba mươi hơn nữa ta dường như có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn trong lòng hắn đối với ma vong độ tín nhiệm tăng nhiều đối với tương lai tràn đầy t r ờ mong hắn bắt đầu chăm chú nghiên cứu trên v o n g ma những công pháp khác trong lòng đối với tiền đồ của mình càng phát ra tràn ngập lòng tin hắn quyết định muốn ở trên v o n g ma nỗ lực tăng thực lực lên trở thành một danh võ giả cường đại ớt đệ một trăm m ư ơ i ngũ phong cùng săn bắn đột nhiên tăng mạnh thực lực ánh nắng xuyên thấu qua trong rừng l á c â y loan g lổ chiếu vào lâm a n trên người hắn thân thủ mạnh mẽ dường như một cái lợi chào sắc bén lời ư báo xuyên toa ở mảnh này la sát cổ giới bên trong tốc độ của hắn mặc dù không bằng những tôn giả khác so với võ giả bình thường nhanh hơn rất nhiều hắn thao túng cùng với chính mình khí t ứ c linh mận chóc nã lấy mỗi một cái thay đ cái này la sát cũng đừng nghĩ trốn lâm an chừng lón hai mắt giống như mạnh mẽ hổ phát thực cấp tốc tiếp cận một chỉ ý đổ chạy trốn la sát trường kiếm trong tay của hắn huy vũ một đạo sắc bén kiếm khí t h ă n g đến la sát yếu hại la sát hét thảm một tiếng hóa thành một đạo qua mang biến mất ở lâm an trước mắt hắn nhẹ nhàng cười nhìn lấy ma v o n g gợi ý chung tiềm thức giao dịch tích phân thỏa mãn gật đầu hắn không ngừng kích sát la sát căn bản không phân cảnh giới cao thấp rất nhanh thì tích góp rất nhiều giao dịch tích phân ta là tân nhân lão tôn giả quan tâm mặt mũi chỉ giết tông sư trở lên ta không để bụng toàn bộ la sát cổ giới khắp nơi đều là võ giả nhân loại thân ảnh lâm an biểu hiện từng bước đưa tới những người khác quan tâm bọn họ trâu đầu ghé thai nghị luận âm ỹ đối với lâm an không ngừng hâm mộ người xem cái kia tân nhân vừa mới gia nhập vào ma vong không bao lâu chứ ta xem hắn đã giết nhanh lên trăm la sát thực sự là lợi hại a một gã võ giả cảm thán nói cái này còn cần người nói nhân ra mặc dù là tân nhân thế nhưng là tôn giả a coi như là tôn giả hắn cái này trong khoảng thời gian ngắn cũng phi thường thích ứ n g ma vong quy tắc đúng vậy a hắn thuế biến được cũng quá nhanh a chúng ta nhưng là tốn thời gian rất lâu mới chỉ có quen thuộc ma vong quy tắc k h á c một cái võ giả hâm mộ nói lâm an nghe được những nghị l u ậ n này trong lòng âm thầm vui vẻ hắn biết mình trả nỗ lực rốt cuộc được đến đáp hắn một mình mặc niệm đây hết thể đều là ma vong đem đến cho ta ta phải tiếp tục cố gắng tranh thủ cao hơn thành t h u đúng lúc này lâm an đột nhiên cảm ứng được một cố cường đại la sát khí tức cái này la sát là đại tông su có thể mang đến cho ta càng nhiều hơn t í c h phân lâm an t r ừ n g lớn hai mắt nghiến răng nghiến lợi nói ra hắn cấp tốc điều chỉnh hô hấp đem trạng thái của mình điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất đương nhiên không phải đánh không lại là s ợ tốc độ chuẩn bị những người khác g à n h chức giải quyết sau đó hắn tăng thêm tốc độ hướng phía cái kia cường đại la sát khí tức c h ồ ở phương hướng phi chạy mà đi trong khoảng thời gian ngắn hắn đi tới hoàn toàn chống c h ạ y giải đất chỉ thấy cái kia cường đại la sát đang đứng ở nơi đó giữ tợn mặt mũi tràn đầy tạ ác lần này tích phân ta sẽ không để cho cho bất luận kẻ nào lâm an cơ trường kiếm trong tay ánh mắt lấp lánh nhìn lấy con kia la sát la sát phát sinh một tiếng khàn khàn giống giận trong nháy mắt hướng lâm an khởi s ư ớ n g mãnh liệt công kích lâm an k ẩ n trương cầm chua kiếm n g n g thần ứng đối chiến âu giữa bọn họ dị thường k ị liệt kiếm khí la sát khí tức tinh thần lực trên không trung đảm bảo đưa tới nổ thành tựu tích tiếp thu dịch phân, mình. nên ngoan ngoan tiếp thu vận mạng giao của、mình. lâm an trong kịch chiến hét lón một tiếng một kiếm đâm về phía la s á t yếu hại la s á t cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém m á h địa nhảy ý đồ tránh né lâm an công kích nhưng mà lâm an lúc này tốc độ đã viễn siêu tưởng tượng của hắn dù sao lâm an là một vị tôn giả ở la s á t vọt lên trong nháy mắt lâm an trưởng kiếm tận hoa kiểm khí như rồng trực kích la s á t thân thể la s á t phát sinh một tiếng t ê u thê tương thắng thiết hóa thành một đạo quang mang tiêu tàn trên không trung lâm an nắm chặt chuỗi kiếm thợ hồn hển điều chỉnh hô hấp hắn biết chàng thắng lợi này đến từ không dễ nhưng hắn cũng biết cái này chỉ là một cái bắt đầu ở mảnh này la sát cổ giới chung còn có nhiều hơn tích phân chờ l ợ i hắn hắn đang nhìn bầu trời trung tiêu tán la sát qua mang trong lòng âm thầm phát t h ệ ta nhất định phải ở mảnh này cổ giới chung không ngừng tăng lên chính mình trở thành c à n g cường đại tồn tại lâm an vẫn nhớ kỹ thanh mục tôn giả mang đến cho hắn chủng kích lâm an giao dịch tích phân nhanh chóng dâng lên cái này vô số nhân loại võ giả cũng giống như lâm an bọn họ ở mảnh này mênh mông la sát cổ giới chung không ngừng thu gặt la sát sinh mệnh thu hoạch lấy tích phân cùng thực lực lâm an ngồi ở một khối trên đá lớn hai tay vịn đầu lâu t r u n g banh la sắt dọn dẹp không sai bị ệ lắm hắn chuẩn bị trao đổi một ít tài nguyên lâm an ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ma vong trao đổi giao diện những thứ kia dụ cho người chú mục chính là công pháp làm cho hắn lâm vào vô tận quân quýt bên trong trong lòng hắn minh bạch tuyển trạch một cái thích hợp công pháp với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu quan hệ đến tu luyện của hắn sau này con đường lâm an trong đầu không ngừng hiện ra những cái kia hắn muốn đổi công pháp hắn nhẹ nhàng thở dài nghĩ thầm nếu như ta có đầy đủ tích phân là có thể trao đổi võ kinh hóa kinh tiên đáng tiếc muốn một vạn tích phân hắn cười chua sắp cười một mình t h thảo xem ra ta được nỗ lực tích lũy càng nhiều hơn tích phân tài năng mới có thể đổi được lòng ta nghĩ công pháp lâm an một vừa suy nghĩ một bên không yên lòng lật xem những công pháp khác hắn đột nhiên dừng ở một cái tên là ý thắng tâm viên pháp công pháp bên trên môn công pháp này là đề thăng tỉnh thần lực lâm an khiếp sợ nhìn lấy công pháp miêu tả thế nhân nếu biết tỉnh thần lực không cách nào tu hành chỉ có thể dựa vào thiên phú mạnh như lâm an tỉnh thần lực cũng không tính là cường hạng nhưng là môn công pháp này lại có thể đề thăng tỉnh thần lực môn công pháp này mặc dù không là ta muốn nhất nhưng đối với tinh thần lực của ta đề thăng cũng có trợ giúp rất lớn hắn lại do dự một chút trong lòng quân q u y ế t đến tột cùng là trao đổi cái này vẫn là tiếp tục tích lũy tích phân chờ đợi võ kinh hóa kình thiên đâu lâm an lúc này biểu tình dị thường mâu thuẫn trên mặt đỏ h ư n g lúc gần lúc hiện hắn một hồi nhũ mày một hồi lại nhẹ nhàng thở dài hiện ra thống khổ và phần đúng lúc này một thanh âm ở lâm an vang lên bên thai lâm an ngươi vì sao như vậy phiền não thanh ngục phát hiện hắn quân q u y ế t đã đi tới lâm an n g n g đầu có chút lúng túng nói ta muốn trao đổi một ít tài nguyên thế nhưng tích phân lại không nhiều đủ đang ở quân quýt thanh ngục cười khẽ một tiếng loại chuyện như vậy rất bình thường a hầu như mỗi cá nhân lần đầu tiên trao đổi cũng sẽ như vậy đề nghị của ta là trước tăng thực lực lên dựng xào thấy bóng năm không cái chủng loại kia sau đó điên cùng làm nhiệm vụ đem tất cả đều đổi được tay lâm an mở ra đây chính là người trưởng thành m ạ c h suy nghĩ tiểu hai từ mới chỉ có làm tuyển trạch ta tất cả đều lớn lâm an còn đang vì công pháp tuyển trạch do dự ma vong đột nhiên truyền đến một cái tin tức nhờ giúp đỏ hắn lập tức quên mất chính mình phía trước quân quýt không chút do dự dựa theo tọa độ truyền t ố n g đi qua thanh mục tôn giả cái này tích phân sẽ đưa cho ta đi trước khi đi lâm an không có quên đối với thanh mục tôn giả nói một câu dù sao nếu như thanh mục tôn giả mất tước hắn đại khái tỷ lệ vẫn là đoạn không qua thanh mục tôn giả ngay tại chỗ nàng cũng chứng kiến tin tức nhờ giúp đỡ vốn là nghĩ lấy đi qua lâm an vừa nói như vậy nàng ngược lại không tốt quá khứ hào t i ể u tử thuần thục thật nhanh a thanh mục lắc đầu cười chương một trăm hai mươi mốt chiến lược trắc nghiệm khoa trương đ ể thăng làm lâm an c h u y ể n tống đến mục đích phía sau hắn thấy được một cái cực kỳ xấu xí la sát mà cái kia la sát trên người tản ra tôn giả cường đại khí tức điều này làm cho lâm an kinh ngạc không thôi một cái tôn giả hoặc có lẽ là một cái đại ngạch giao dịch tích phân c ư nhiên ẩ n giấu cho tới bây giờ t u ố t ta thích nhất tích phân lâm an cười rồi lâm an nhìn lấy vị này la sát tôn giả hắn biết mình không thể như lần trước nhẹ như vậy chậm một lúc sau nói không chừng lại sẽ có những tôn giả khác qua đây hắn sâu hấp một khẩu khí ngưng thần t ụ khí đem toàn thân lực lượng đều chuẩn bị xong sau đó xông thẳng la sát tôn giả mà đi la sát tôn giả sớm đã nhận thấy được lâm an đến nó trận to cặp kia quỷ quái một dạng ánh mắt cười gần nói với lâm an a n h lại tới một cái không tự lượng sức ra hỏa lâm an không để ý đến nó trào phúng thân hình hắn như điện cơ trong tay vô c ự c kiếm hướng la s á t tôn giả phát khởi mãnh liệt công kích la s á t tôn giả cũng không có bị lâm an tốc độ cùng lực lượng h ủ được nó lắc mình tránh được lâm an công kích đồng thời cơ l ợ i c h ả o phản kích lấy lâm an bọn họ kịch chiến trong quá trình núi đá băng liệt cây cối bẻ gãy tuần mười lăm thành hoàn cảnh bị phá hủy được một mảnh hỗn độn song phương đánh khó hòa giải người này cũng không thể làm gì được người kia lâm an không ngừng mà thử điều chỉnh chính mình công kích nhiệm điệu cùng phương thức muốn tìm được la sắt tôn giả kẽ hở mà la sắt tôn giả cũng đồng dạng đang tìm lâm an ngược điểm ý đồ một lần hành động đánh bại hắn người người này, tư nhiên có thể theo ta chẳng phân biệt được cao thấp la sát tôn giả tức giận hô chính là nhân loại ngươi dựa vào cái gì nó không nghĩ tới cái này nhìn như tầm thường tuổi trẻ võ giả dĩ nhiên có thể để cho nó chật vật như vậy lâm an cắn chặt hàm răng tinh táo đáp lại ngươi đừng cao hơn g quá sớm ta nhưng là sẽ càng c h i ê n càng hăng chiến đấu tiếp tục tiến hành song phương càng đấu càng thêm kịch liệt lâm an đang cùng la sát tôn giả trong cuộc chiến phát hiện song phương thực lực tương đương cục diện nhất thời bắt đầu ràng co điều này làm cho lâm an bắt đầu cảm thấy lo nghĩ bởi vì hắn biết rõ tích phân đối với mình tu luyện cực kỳ trọng yếu ở trong lòng hắn lần chiến đấu này cũng không phải chỉ là vấn đề thắng bại càng là liên quan đến hắn tương lai trưởng thành then chốt ở trong k h ự c chiến lâm an đột nhiên đột nhiên thông suốt hắn quyết định lợi dụng trong tay tích phân t r ư ớ c trao đổi một cái có thể để t h ằ n g chính mình sức chiến đấu công pháp cái này cũng phù hợp thành một tôn giả kiến nghị hắn ở trên vòng ma cấp tốc đội võ kinh á m kình thiên hy vọng có thể nhờ vào đó phá vỡ cục diện bế tắc trao đổi sau khi thành công lâm an cảm giác một cô cường đại tin tức lưu dũng mánh vào đầu góc của hắn dường như thể hồ quán đỉnh một dạng những tin tức này lưu mang theo mãnh liệt lực lượng làm cho lâm an trong nháy mắt lĩnh mộ võ kinh á n kình thiên tinh、thúy. trong quá trình này lâm an t r u n g quanh thân thể dũng động khí tức cường đại ánh mắt của hắn biến đến càng phát ra kiên định hắn cảm t h ắ n nói cái này ma vong quả nhiên thần kỳ như vậy công pháp h u y ệ n diệu dựa vào chính mình tìm hiểu còn không biết phải bao lâu nhưng ma vong có thể để cho ta nhanh chóng như vậy nắm giữ trong đó áo nghĩa lâm an biết chỉ dựa vào trong chấp n o ó n này lĩnh nộ còn chưa đủ vì có thể chân chính đem bộ công pháp kia thông h i ể u đạo lý hắn cần ở trong chiến đấu không ngừng luyện tập hắn sâu hấp một khẩu khí điều chỉnh tốt trạng thái của mình một lần nữa cơ múa lên vô cực kiếm cùng la sát tôn giả triển khai một vòng mới cực h i ế n ở nơi này vòng chiến đấu chung lâm an đem võ kinh ám kình thiên tinh tuy dung nhập vào kiếm pháp của hắn bên trong kiếm khí của hắn càng thêm sắc bén tốc độ công kích cũng rõ ràng để thăng đang cùng la sát tôn giả trong quyết đấu hắn từng bước chiếm cứ thơ phong la sát tôn giả cảm nhận được lâm an thực lực để thăng nó tức giận rít gào lên nói ngươi tiểu tử này lại còn có hậu thủ lâm an cười lạnh một tiếng hồi đáp ngươi cho là mình rất mạnh lần này ta nhất định muốn đem ngươi đánh bại đang nắm giữ võ kinh ám kình thiên sau đó lâm an lập tức chế trụ la sát tôn giả hắn vốn cho là bộ công pháp kia tuy là có tác dụng nhất định nhưng không nghĩ tới nó dĩ nhiên có thể mang đến cho hắn to lớn như vậy để thăng phải biết rằng đây chỉ là một bộ phận tông sư giai đoạn công pháp lâm an kinh ngạc nghĩ l ấ y nếu như đây chỉ là một bộ phận tông sư cấp công pháp là có thể làm cho hắn thực lực đại tăng như vậy nếu như hắn có thể đổi được tôn giả cấp bậc võ kinh h ó a kinh tiên lại nên để thăng b a o lớn đâu lâm an trong lòng tràn đầy c h ờ m o n g và hiếu kỳ hắn nhịn không được cảm t h ắ n nói ma vong công pháp quả nhiên thần kỳ để cho ta trong khoảng thời gian ngắn là có thể có to lớn như vậy để thăng ta thật hoài nghi cái này có phải hay không một giấc mộng cùng lúc đó la sắt tôn giả cũng cảm nhận được lâm an thực lực tăng vọt nó cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi lúc trước trong chiến đấu song phương vốn là thế lực ngang nhau nhưng bây giờ lâm a n nhưng trong nháy mắt biến đến cường đại như thế khiến nó cảm thấy một tia sợ hãi cái này đã siêu thoát rồi hậu thủ phạm chủ. lưu c h ú t chuẩn bị ở sau để phòng then chốt không tính là hiếm thấy nhưng loại này cấp bậc thực lực đề thăng tính hậu thủ gì có thực lực này ngươi sớm một cái tắt đập chết ta tính rồi nhưng là lâm a n vừa không có đột phá la s á t tôn giả nghi ngờ hỏi ngươi rốt cuộc là làm sao đột nhiên biến đến như thế cường đại lâm ăn trong lòng hơi động quyết định bảo trì thần bí chỉ là nhàn nhạt trả lời làm sao ngươi sẽ không ngây thơ cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết chứ lúc này la sắt tôn giả nghĩ tới lâm a n nhắc tới ma võng lời nói nó trong lòng nhất thời sông lên nhất t i hoàng nhiên chẳng lẽ là ngươi mới vừa nói k i a cái gì ma võng thứ này để cho nàng hắn trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy la sắt tôn giả trong lòng trầm xuống cảm thấy tình cảnh của mình b ộ c phát không ổn nó không khỏi cảm thán tên nhân loại này thực sự là đáng sợ cư nhiên có thể đi qua ma võng nhanh chóng như vậy tăng cường thực lực không năm mươi ba đối mặt la sắt tôn giả khiếp sợ và khó hiểu lâm ăn cũng không có giải thích nhiều lắm hắm biết lúc này đúng là mình thành lập ưu thế thời điểm tuyệt không thể làm cho cái này la sát tôn giả đào tẩu chiến đấu tiếp tục tiến hành lâm an càng phát ra thành thạo vận dụng ám kỉnh đem la sát tôn giả làm cho liên tục bại lui trong lòng hắn minh bạch chiến đấu lần này với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại bởi vì này không chỉ có liên quan đến tích phân càng liên quan đến hắn ở ma vong tổ chức lấy được năng lực đang lúc bọn hắn kịch chiến trong quá trình lâm an cũng ở suy nghĩ như thế nào tốt hơn lợi dụng ma vong tài nguyên lấy để thăng chính mình theo lâm an đối với võ kinh ám kỉnh thiên thuần t ụ hắn ở trong chiến đấu từng bước cảm giác được ở vận dụng ám kỉnh trong quá trình luôn luôn một tia chệ sáp hắn nghi ngờ trong lòng không minh bạch tại sao phải có loại này cảm giác vì tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân trong đó lâm an quyết định ở trong chiến đấu tiến hành một phen thử nghiệm lâm an cố ý đối với la s á t tôn giả sử dụng mấy lần giống nhau công kích mỗi lần chỉ là làm sơ điều chỉnh quan sát phản ứng của đối phương nhưng mà bất luận hắn như thế nào điều chỉnh cái loại này chệ sắp cảm giác thủy chung tồn tại la s á t tôn giả dần dần đã nhận ra lâm an động tác cảm giác mình giống như là bị coi thành một cái vật thí nghiệm hắn tức giận đối với lâm an quất lên người tên nhân loại này lại dám như thế bất tôn nặng ta đối thủ này chẳng lẽ ngươi cảm thấy đã thắng chắc sao đừng quên Ai ai thành thành t như nhưng mà mặc dù la sát tôn giả toàn lực đánh ra hắn vẫn không cách nào chiến thắng lâm an mấy lần thí nghiệm qua phía sau lâm an đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ ý thức được vấn đề chỗ ở hắn trầm mặc khoảng khắc sau đó tự nhủ nói thì ra là thế ta hiểu được là bởi vì ta không có học tập võ kinh minh kính thiên nghe được lâm an lời nói la s á t tôn giả nghi ngờ hỏi cái gì là võ kinh minh kính thiên lâm an không trả lời la s á t tôn giả vấn đề mà là tiếp tục suy tư về võ kinh minh kính thiên chắc là ám kính thiên trước đưa công pháp có lẽ chỉ có nắm giữ minh kính thiên ta tài năng mới có thể chân chính phát huy ra ám kính thiên uy lực la s á t tôn giả trong lòng k h ẽ động hắn bắt đầu cân nhắc lâm an lời nói muốn từ đó tìm ra một ít đối với mình có lợi tin tức nhưng mà lâm an cũng không có cho hắn bao nhiêu thời gian suy nghĩ hắn lập tức điều chỉnh tốt trạng thái của mình chuẩn bị tiếp tục chiến đấu ở chiến đấu kế tiếp chung lâm an một bên cùng la s á t tôn giả kịch chiên một bên tìm cơ hội ở mà v o n g trao đổi bắt lại la s á t tôn giả bị đánh lui khẽ hở lâm an ở trên vòng ma cấp tốc đ ổ i võ kinh minh kính thiên hắn lần nữa cảm nhận được thể hồ quán đ ỉ n h thần kỳ lần này hắn càng nhanh hơn học xong võ kinh minh kính thiên p h ả n phất tất cả tri thức đều đã bị quán thâu vào đầu vóc của hắn đây là võ giả giai đoạn công pháp hắn tiếp thụ không có bất kỳ độ khó lâm an ánh mắt chiếu sáng ngạc nhiên hô to nguyên lai là cái này dạng ta hiểu được hắn lập tức khai tỏ ánh sáng kình cùng ám kình thông h i ể u đạo lý cảm thụ được hai loại lực lượng ở trong người phối hợp lẫn nhau mang tới cường đại uy lực thực lực của hắn ở trong thời gian ngắn ngủi tăng trưởng gấp mấy lần làm cho chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc la sát tôn giả thấy thế sắc mặt nhất thời đại biến hắn vốn tưởng rằng lâm a n đã đến cực hạn nhưng là trước mắt lâm a n lần nữa thực lực đại tăng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi một hồi quả nhiên làm lâm a n lần nữa khỏi sướng công kích thời gian la sát tôn giả tại hắn trên tay căn bản liền nhất chiêu đều không đi được lâm ăn càng đánh càng thoải mái hơn hắn từ bỏ toàn bộ chiêu thức chỉ là dựa vào minh kính cùng ám kình phát lực kỹ xảo. không ngừng mà đánh bại la sát tôn giả mỗi nhất kích đều nhường la sát tôn giả cảm thấy thống khổ bất ham hắn căn bản là không có cách ngăn cản tại loại này nghiền ép một dạng trong chiến đấu lâm an không khỏi cảm thán nói ta trước đây vẫn không minh bạch vì sao thanh một tôn giả ôn nhu như vậy n ữ tử phương thức chiến đấu cũng là cuồng dã như vậy hiện tại ta rốt có biết nguyên lai loại này nghiền ép cảm giác quá sung sướng la sát tôn giả nghe được lâm an cảm khái trong lòng càng là phẫn nộ hắn giận d ữ hét ngươi tên nhân loại này lại còn dám ở trước mặt ta khoe khoang thực lực của ngươi ta muốn để cho ngươi biết ngươi chọc giận một cái la sát tôn giả sẽ trả cái giá lớn đến đâu nhưng mà, cùng lúc đó la s á t tôn giả cũng là liên tục bại lui hoàn toàn bị áp chế thành một cái biếm đắm một cái liền đào tẩu đều không làm được biếm đắm lâm an thừa thắng truy kích không ngừng mà khai tỏ ánh sáng kình cùng ám kinh phát huy đến thực hạn mỗi một lần công kích đều nhường la s á t tôn giả cảm thấy không thể chịu đựng thống khổ sự t r a n h lệch giữa bọn họ đã càng lúc càng lớn la s á t tôn giả đã không có bất luận cái gì cơ hội phản kích ở một lần mãnh liệt trong công kích lâm an rốt cuộc tìm được la s á t tôn giả một chỗ kẽ hở không có bất kỳ suy nghĩ lâm an tụ tập toàn thân lực lượng một k í c h này lâm an khai tỏ ánh sáng kình cúng ám kình hoàn mỹ d u n g hợp vào một chỗ m á h địa đập về phía la s á t tôn giả yếu hại la s á t tôn giả cảm thấy một cổ cường đại lực lượng đánh đói hẳn nhớ muốn ngăn trở một cách này nhưng đã không cách nào ngăn cản ở lâm an cái này một k í c h tối hậu lực lượng phía dưới la sắt tôn giả rốt cuộc n g ã xuống không cách nào đứng lên lại lâm an nhìn hơi ngưng thần nhìn lây té xuống đất la sắt tôn giả hắn biết trận chiến đấu này đã kết thúc không cẩn thận tư n h i ê n đem tốt như vậy luyện tập công cụ đánh chết lâm an trong lòng lại là tiếp h ậ n lại là kích động một lần này thắng lợi làm cho hắn đối với thực lực của chính mình càng thêm có lòng tin nhưng mà lâm an cũng biết cuộc c h i ế n đ ấ u này thắng lợi cũng không phải hoàn toàn là hắn thực lực của chính mình càng nhiều hơn chính là bởi vì võ kinh minh kính cùng ám kinh thần bí hắn thầm hạ quyết tâm nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày đổi được công pháp cao cấp hơn lấy đề thăng thực lực của chính mình ở la s á t tôn giả bị sau khi đánh bại lâm an hài lòng thu thập chiến trường chuẩn bị trở về ma võng tiếp tục tìm một chút một cái khiêu chiến hắn hiểu được còn có rất nhiều nguy hiểm không biết cùng đợi hắn thì như k i ự u thương địa q u ậ t mặc dù là thực lực bây giờ cũng chưa chắc đủ dùng hắn nhất định phải không ngừng mạnh mẽ tài năng mới có thể ứng với đối với kế tiếp khiêu chiến tô vũ ngồi ở la s á t cổ giới bổn nguyên hạch tâm trước ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không tìm kiếm lấy mảnh này mênh mông thế giới ở ma võng hoàn toàn phân tích hạch tâm phía sau Tô Vũ Ma ớ i phát vong buồn n u y thực lực ở tô vũ dưới sự lãnh đạo ngày càng cương đại la sát cổ giới cũng đã bị chân chính công chiếm tô vũ linh hồn trở nên càng mạnh mẽ hơn ma vong tính lực cũng theo đó chiếm được cự đại để thăng đương nhiên đây hết thể thành quả đều không thể rời bỏ ma vong toàn thể thành viên cộng đồng nỗ lực cùng trưởng thành tô vũ âm thầm suy tư vệ muốn cho ma vong tiếp tục lớn mạnh liền cần liên tiếp người nhiều hơn mở rộng phạm vi thế lực của mình rất nhiều ma vong thành viên chung hắn đặc biệt xem trọng lâm an lâm an không chỉ có thực lực c ư ờ n g đại hơn nữa thiên phú dị bẩm dũng cảm quả quyết quan trọng nhất là thân phận của lâm an cực kỳ đặc thù liên tiếp cựu thương lâm an nhất định là nhân vật then chốt tô vũ mục tiêu là đi qua lâm an đem ma vong cùng toàn bộ cựu thương liên hệ tới đem ma vong lực ảnh hưởng từng bước hướng ra phía ngoài mở rộng đương nhiên hắn cũng không tính trực tiếp nói cho lâm an cái này kế hoạch vì thực hiện cái này hùng vĩ kế hoạch tô vũ bắt đầu tỉ mỉ bộ cục hắn lợi dụng buồn nguyên hạch tâm lực lượng đối với lâm an tiến hành lặng yên không tiếng động quan sát cùng dẫn đạo ở thời cơ thị t h ứ n g hắn sẽ cho lâm a n lấy âm thầm trợ rút làm cho lâm a n ở thời khắc mấu chốt đạt được nhiều nhất tích phân hảo phía trước la sát tôn giả chính là tô vũ thủ bút Trước 123, Kinh Tâm động Phách nhiệm vụ, cấp tốc phát triển.、La、sát cổ giới nhiệm vụ cuối cùng kết thúc, tất cả nhân loại võ giả đều là đã thất Thất Phách cấp cổ cuối cùng cả lạc Kinh nhiệm giới nhiệm loại giả với vui Động nhân mừng. đều đã vụ, vụ võ La là lạc là bởi b vì thảo luận cùng với chính mình thu hoạch có công pháp nắm giữ được tốt hơn có tích phân buôn bán lời rất nhiều có khí huyết tăng lên rất nhiều nói chung một hồi ma vong nhiệm vụ sau đó tất cả mọi người thực lực đều tăng lên rất nhiều hoàn cảnh t r u n g quanh tràn đầy phế tích khí thức một mảnh hỗn độn đây là dấu vết chiến đấu giữa bọn họ trao đổi riêng mình trải qua lẫn nhau trong lúc đó c ư ờ i c ợ t tức giận mắng có vài người không khỏi lệ rơi đầy mặt lần này la sát cổ giới nhiệm vụ thực sự là quá kinh tâm đậm phách một người trung niên võ giả cảm khái nói ra áo của hắn đ ồ n á t cả người là vết thương đại tông sư đi đầy đất tôn giả một đồng lớn thậm chí còn có hai vị thánh、giả. không sai ta cũng không nghĩ đến ở cái này trong nhiệm vụ ta dĩ nhiên có thể nắm giữ nhiều như vậy mới ký xảo một người tuổi còn trẻ nữ võ giả hưng phấn mà chen vào nói nàng mặc cận chiến ý ỉ hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn cao hứng nhất chính là những thứ kia bắt được đại lượng la sát võ giả bọn họ có thể mang la sát giao cho ma võng đổi lấy tích phân một vị thiếu niên gầy yếu lấy l ê nói ta lần này trộm được năm con la sát ba trăm chín mươi ba đổi thành tích phân chính là ba trăm điểm a hắn lôi kéo một sợi dây thừng trên sợi dây đổi một chuỗi la sát tất cả mọi người hâm mộ nhìn lấy hắm an tựa ở một viên đại thụ tre trời dưới xem cùng với chính mình còn lại tích phân bắt đầu suy nghĩ đổi cái gì trong lòng hắn yên lặng tính toán ta tích phân còn có hơn bảy ngàn nên đổi điểm cái gì chứ là tăng thực lực lên công pháp vẫn là một ít hy hi hữu đan dược trao đổi võ kinh đan kính thiên không quá đủ những thứ khác lại không đủ hấp dẫn ta ở nơi này chàng la sát cổ giới nhiệm vụ sau khi kết thúc các võ giả tâm tình phức tạp bọn họ ở mảnh phế tích này bên trên lưu lại chính là dấu vết chiến đấu cũng là trưởng thành vết tích mà ở trận chiến đấu này phía sau cất dấu phức tạp hơn bố cục ù n g đợi bị khai quật một người tuổi còn trẻ võ giả xuất hiện hắn cả người xuyên màu đen quần áo nịt thần tình lạnh lùng thế nhưng trong ánh mắt lại cất dấu kích động hắn gọi triệu thiên phong mới vừa liên tiếp ma võng đối với tương lai tràn đầy t r ờ mong triệu thiên phong một thân một mình xuyên qua ngõ nhỏ đi tới một cái bẩn t i ể u trước đại môn hắn sâu hấp một khẩu khí gõ ba cái trong cửa chính vươn một cái đầu quỷ quỷ t u y t u y nhìn chung quanh mở cửa làm cho triệu thiên phong đi vào quỷ thúc đã lâu không gặp triệu thiên phong hướng người kia chào hỏi thần tình có chút khẩn trương người kia gọi quỷ thúc làm ảnh địa khu này một cái tiểu đầu m ụ hắn nhìn lấy triệu thiên phong bất mãn hỏi tiểu tử ngươi có phải hay không không muốn sống nữa lại còn dám đến chỗ này triệu tiên h phong lãnh đ ạ m nói ta cần tiền ủy thúc ủy thúc c a o mày thở dài nói lại cần tiền cũng không thể không cần mệnh á ta biết ngươi mẹ tình huống thân thể thế nhưng ngươi được sống nàng mới khôi phục hy vọng triệu tiên h phong vẻ mặt kiên định nói ta biết nhưng ta cần tiền để để thăng thực lực của ta ta t r ộ m được mới cơ hội ta không thể b ô n g tha ủy thúc suy nghĩ một chút cuối cùng từ trong túi lấy ra một sắt tiền đưa tay đưa cho triệu tiên h phong tốt lắm ngươi cầm đi, đi. đây là ta có thể cho tất cả của ngươi nhưng ngươi có thể được cẩn thận đừng làm cho người phát hiện không phải vậy chuyển đi chỉ biết rực tiền quỷ thúc cư nhiên cho người khác tiền mặt mũi của ta liền ném đi được rồi triệu tiên h phong nhìn lấy quỷ thúc tiền trong tay trong ánh mắt toát ra cảm kích nhưng hắn kiên định cự tuyệt cảm ơn ngươi quỷ thúc nhưng ta không thể bắt ngươi tiền ta sẽ giải quyết quỷ thúc nhìn lấy triệu tiên h phong ánh mắt biết hắn đã quyết định quyết tâm không cách nào cải b i ế n hắn thở dài vỗ vô triệu tiên phong bà vai được rồi ngươi đã, đã quyết định ta cũng không miễn có ngươi nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận có nguy hiểm gì nhớ kỹ trước tiên tìm ta triệu tiên h phong cảm kích nhìn q u ỷ t h u c lưới mắt thật sâu túi mình vái trào sau đó xoay người đi vào hắn dọc theo mở tối hành lang về phía trước trên tường ngọn đèn lúc sáng lúc tối có vẻ hơi quỷ dị triệu tiên h phong ở một nấc thang chỗ xuống phía dưới không khí nơi này càng thêm ó bức khiến người ta cảm thấy có chút hít thở không thông hắn ven đường gặp phải một ít nhìn qua hệ vải suy sụp tên côn đồ bọn họ quần áo trên người rách rách dưới dưới trong ánh mắt tràn đầy địch tí nhưng mà triệu tiên h phong không chút nào né tránh từ bọn họ trung gian đi xuyên qua những tên côn đồ cắt ké kia vốn định trào phúng vài câu nhưng sợ cái gì đây không phải là cái kia chứ danh chê c ư ờ i sao người điên rồi hắn là chê c ư ờ i không giả nhưng đó cũng không phải là chúng ta có thể tùy tiện thủ tiêu triệu tiên h phong xuống phía dưới đi m ộ ư ơ i phút rốt cuộc đã tới một cái cự đại sản đấm bốc ẩm nơi đây khắp nơi đều là người trong không khí tràn ngập tiên vụ cùng mồ hôi mùi bầu không khí thập phần bị liệt sàn b ố c x i n h bên trên đang có hai người đang đánh nhau một người vóc dáng c o i ngô bắp thịt cả người k h á c một cái thì thân hình mạnh mẽ dường như liệp báo một dạng quên cước của bọn hắn tàn nhẫn mỗi nhắc kích đều nhường người cảm thấy run như cầy xấy chung q u n h khán giả mỗi người kích động không thôi có người vỗ tay tán thưởng có người tức giận mắng bọn họ đem tiền đặt cuộc đặt ở trong lòng mình đứng đầu tuyển thủ bên trên khẩn trương nhìn chằm chằm quyền này rất sợ bỏ qua một tia thời khắc mấu chốt ta đặt một trăm ở người cao to bên kia một cái cóng đại bối đầu h á n tử lớn tiếng hô người đ i ê n rồi sao tên nhỏ thó rõ ràng kỹ xảo cao siêu ta đặt năm trăm ở trên người hắn một cái đeo kính m á t trung niên nam tử cười não đáp lại triệu thiên phong nhìn quanh bốn phía một cái trong lòng âm thầm làm một quyết định hắn đi tới sàn boxing bên trên một cái cửa sổ nhỏ đưa lên một sấp tiền nói ta muốn đặt phong tiên phụ trách gửi danh nhân viên công tác nhìn triệu thiên phong l ư ớ c mắt trong ánh mắt toát ra vẻ nghỉ hoặc phong thiên hắn ngày hôm nay không có thi đ ấ u ạ triệu thiên phong lắng lặng nhìn hắn một cái không sao sẽ có nhân viên công tác v ư ợ ra vẫn là nhận tiền đầu tiên nói trước không có mà nói tiền không lùi triệu thiên phong gật đầu sau đó triệu thiên phong trực tiếp đi về phía hậu trường tại nơi này các loại các dạng q u y ề n thủ nhóm đang ở chuẩn bị chính mình thi đấu có vài người đang làm vận động nóng người có vài người nằm chắc chặt nắm tay nỗ lực điều động chính mình ý chí chiến đấu một cái quần áo gọn gàng quản lý gặp được triệu tiên h phong nhất thời thổi ngoạn ăn chạm canh gác cử động của hắn lập tức đưa tới tại chỗ rất nhiều người chú ý một đ á m quyền thủ đều phi thường kinh ngạc nói phong thiên lại tới rồi những thứ này quyền thủ nhóm pha cho triệu tiên h phong tới nơi này là tự dứt lấy n ụ tự chịu diệt vong có người c h â m trọng nói yêu phong thiên làm sao nhanh như vậy lại đã trở về có phải hay không cảm thấy ngày hôm qua lần lượt đông nhiên đánh còn không nhiều hả chương một trăm hai mươi bốn tháng bại tự có số trời khiêu chiến bắt đầu ha ha phong thiên ngươi là tới tham gia náo nhiệt sao không sẽ là chuẩn bị đánh một trận nữa chứ yêu phong thiên ngươi thực lực này cũng còn dám tới nhỉ đừng trở thành trò cười của người khác ngươi cho rằng ngươi ở đây n h ỉ có thể thắng một hồi thi đấu sao đừng có nam động tiểu tử phong thiên a ngươi không cảm thấy ngươi tới nơi này là tự dứt lấy nhục sao hay là về nhà đi thôi tiểu tử này thực sự là không biết trời cao đất rộng như thế nào còn dám lại tới tham gia trận đấu phong thiên ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta cũng không nhận tâm đánh ngươi ngươi cũng chớ xem thường chúng ta a ngươi thực lực này tại sao không đi tìm một tiểu hài tử s o s o còn tới nơi đây mất mặt xấu hổ phong thiên ta xem ngươi còn là đi luyện một chút kiến thức cơ bản à, đừng lại chỗ này mất mặt chẳng bao giờ thắng lợi phong thiên ngươi như thế nào còn dám lộ diện à có phải hay không cảm thấy nay thiên vận k h í tốt ngươi là làm sao có khuôn mặt dự thi đừng làm cho chúng ta chế dễ ư c quản lý cũng đi tới nghi ngờ hỏi phong thiên ngươi làm sao nhanh như vậy lại tới rồi ngươi có phải hay không ngày hôm qua lần lượt đ ố n g nhiên đánh còn không có đủ triệu thiên phong lạnh lùng nhìn lấy những thứ kia cười n h ạ o hắn q u y ề n thủ hồi đáp ta muốn dự thị quản lý một bộ nhìn có chút hả hê biểu tình nói ha hà xem ra lại có người muốn bạch kiểm một hồi thắng lợi bây giờ quyền thủ đều cười vang có vài người thậm chí vô bắt đùi ôm bụng bọn họ cảm thấy triệu tiên h phong nhất định chính là một chuyện cười không biết trời cao đất rộng nhưng mà triệu tiên h phong cũng không có bị những người này cười nhạo ảnh hưởng trong lòng hắn minh bạch chính mình muốn chứng minh chính mình phải ở trên lôi đài đánh một trận hắn sâu hấp một khẩu khí đem những thứ kia thanh âm dếu còn hết thẻ quên sạch sành sinh hắn đóng chặt s o n g quyền trong lòng yên lặng quyết định lần này ta nhất định phải thắng ở trong mắt hắn để lộ ra một loại kiên định cùng dũng cảm hắn biết cuộc tranh tài này đối với mình mà nói là vô cùng trọng yếu bởi vì đây không chỉ là một hồi thi đấu cũng là ma vong ở trên người hắn thay đổi lần đầu tiên cơ hội hắn muốn dùng chính mình xong quyền chứng minh giá trị của mình triệu thiên phong đứng ở một bên mặt không thay đổi nhìn lấy quản lý cùng quyền thủ nhóm cãi vã quản lý vỗ tay một cái ngăn lại quyền thủ nhóm h u y ê n áo hắn xoay người nhìn lấy triệu thiên phong mỉm cười nói xem ra tất cả mọi người rất muốn cùng phong thiên đọ sức một phen đã như vậy chúng ta liền cố ý cho phong thiên mở cửa sau làm cho hắn lập tức lên sân khấu như thế nào các vị ở tại đây có ý kiến gì không quyền thủ nhóm dồn dập ồn à o từng cái cơ nắm tay tràn đầy tự tin trả lời chỉ cần phong thiên đối thủ là ta ta sẽ không ý kiến ha ha ta cũng nghĩ như vậy để cho ta tơi ráo hơn hắn một cái khát một cái quyền thủ lớn tiếng nói bên trong sân bầu không khí càng náo n h i ệ t hơn quyền thủ nhóm vi ai có thể đối chiến triệu tiên h phong không ngừng mã cãi vã phong thiên đã liên bại mấy trận ta còn không có với hắn đối chiến quá lần này ta muốn làm cho hắn nếm thử sự lợi hại của ta đừng cãi cọ lần trước ta chỉ thiếu chút nữa cùng phong thiên đối chiến lần này đến phía ta ta muốn làm cho hắn hiểu được thua ta là vinh hạnh của hắn các ngươi đều đồng đoạt ta đã đợi vài chàng phong thiên cái này đứng đầu chê cười ta nhất định phải tự tay đánh bại đều tránh ra cho ta ta mới là cùng phong thiên hữu duy ê nhất n phân đối thủ ta đã thua vài chàng các ca ca đem cái này cơ hội n h ư ờ n g cho ta đi đừng nghĩ đến đám các ngươi đều là đứng đầu tuyển thủ ta cũng có cơ hội phong thiên ta sẽ nhường ngươi thấy được thực lực của ta chớ xem thường ta quản lý nhữ mày một cái nhìn một chút triệu thiên phong nói phong thiên ta cảm thấy vừa lúc trận này kết thúc có chút sớm chúng ta có thể cố ý an bài ngươi lên sân khấu ngươi nguyện ý không triệu thiên phong gật đầu đồng ý quản lý đề nghị quyền thủ nhóm càng thêm h ư n g phấn mà c ủ võ dường như mỗi cá nhân đều mong mọi trở thành triệu thiên phong đối thủ Quản lý nhìn lấy cái này náo n lý lấy h cái i ệ triệu n nhức có chút đ ầ nói, tiên ố tốt t lắm, tốt lắm, tràng d chính mình chọn mình đối thủ A. phong nhìn chung quanh một vòng ánh mắt cuối cùng rơi vào một cái tên gọi là đồ tể quyền thủ trên người đồ tể là một cái trung niên nam tử khôi nô g bắp thịt cả người căng đầy một bộ dáng vẻ hung thần á c sát triệu tiên h phong nhìn lấy hắn dùng tỉnh táo ngữ khi nói ta tuyển trạch đồ tể triệu tiên h phong lựa chọn đồ tể lúc mọi người đều cười ha ha một cái quyền thủ g i quả đấm trâm trọng nói ha ha phong thiên thằng ngu này nhất định sẽ bị chết rất khó nhịn quản lý lớn tiếng xác nhận nói đồ tệ nhưng là nơi này tối cường giảm một trong hơn nữa ngày hôm qua chính là đồ tệ đánh bại ngươi phong thiên ngươi xác định còn muốn khiêu chiến hắn sao triệu tiên h phong không chút do dự gật đầu nói ta hôm nay liền sẽ không thua đồ tể sắc mặt hài hước nhìn lấy triệu tiên h phong nói trận này thắng lợi hàm kim lượng chỉ sợ sẽ không cao ta hai mươi tháng liên tiếp nói không chừng sẽ nhờ đó chịu đến lên án đồ tể quay đầu đối với quản lý nói hôm nay thắng lợi không muốn đưa vào thắng liên tiếp bên trong một đám quyền thủ đều phi thường tiếp với bọn họ hi hi ha, ha không ngừng trào phúng triệu tiên phong phong thiên, ngươi có phải hay không cảm thấy ngày hôm qua bị đồ tế đánh bại ngày hôm nay là có thể phiên bản trong đó một cái quyển thủ nói rằng đúng vậy à phong thiên ngươi có phải hay không cảm thấy nay thiên vận khí tốt là có thể chiến thắng đồ phu khác một cái quyển thủ tiếp lấy nói trầm trọng triệu tiên h phong không để ý đến bọn họ trào phúng mà không thay đổi chuẩn bị thi đâu ở trong lòng hắn hắn biết do cuộc tranh tài này đối với mình ý nghĩa trọng đại hắn nhất định phải toàn lực ứng phó thắng được thắng lợi trước khi bắt đầu tranh tài quản lý nhắc nhở triệu tiên phong cùng đồ tể hai người các ngươi đều biết quy tắc một ngày lên sân khẩu nhất định phải toàn lực ứng phó không cho phép ăn bót ăn xén nguyên vật liệu hiện tại mời hai vị đi chuẩn bị đi triệu thiên phong cùng đồ tế phân biệt đi về phía riêng mình chuẩn bị khu quyền thủ nhóm tiếp tục cười nạo triệu thiên phong bọn họ đối với cuộc tranh tài này tràn đầy t r ờ mong muốn nhìn một chút phong thiên có thể hay không như kỳ tích chiến thắng đồ tế lúc này bên trên một trận chiến đấu mới vừa kết thúc triệu thiên phong nghe phía bên ngoài chuyển đến từng đợt tức giận mắng có người nói một chỉ xấu hầu không có khả năng đánh bại trang hán nhất định là có người phá dối cái này san bút i n h thực sự là quá đen hiển nhiên là tại đánh giả thi đấu chúng ta đều bị gạy bẫy không xong đấu tốn nhiều tiền như vậy không nghĩ tới dĩ nhiên là đến xem loại này giả thi đấu s a n b o x i n lão b ả n có phải hay không cảm thấy chúng ta dễ gạt loại này rõ ràng giả thi đấu còn muốn lựa phình chúng ta c ầ u nhật lòng dạ hiểm độc tiểu thương trả lại tiền triệu thiên phong nghe thanh âm bên ngoài m ặ t không thay đổi ngồi ở khu nghỉ ngơi cùng lúc đó đồ tể lại là vẻ mặt tung d u n g thậm chí khiến người ta pha t r à cho hắn nói trong vòng năm phút giải quyết chiến đấu sau đó trở về uống t r à quản lý đi lên lôi đài cầm m i c r o p h o n thanh âm của hắn chuyển khắp toàn bộ sàn b o x i n hắn lớn tiếng nói các vị khán giả mời tin tưởng chúng ta sàn b o x i n công chính chúng ta tuyệt sẽ không làm tiểu động tác p h vì trấn ư ớ c thi g o à i dự đ an người xem tâm tình quản lý nói tiếp chúng ta sàn boxing cũng rất quan tâm tâm tình của mọi người sở dĩ đặc biệt tan bài một hồi món điểm tâm mặc cục tin tưởng cuộc tranh tài này nhất định sẽ làm cho đại gia thỏa mãn nghe được tin tức này khán giả cảm xúc hơi chút bình phục một ít bọn họ đối với gần bắt đầu món điểm tâm n g ọ t cục tràn đầy trờ mong dưới đại khán giả chung có người không biết cái gì là món điểm tâm n g ọ t cục trương vĩ tò mò hỏi bằng hữu bên cạnh hắc huynh đệ ngươi biết món điểm tâm n g ọ t cục là có ý gì sao bằng hữu lắc đầu biểu thị không biết bên cạnh một cái lão luyện khán giả nghe được nói chuyện của bọn họ khinh thường nói các ngươi những thứ này tuân thủ thực sự là cái gì cũng không hiểu lưu dương giải thích món điểm tâm n g ọ t cục chính là thực lực kém dị phi thường khác xa cục khiến người ta liếc mắt là có thể nhìn ra thắng bại đối với rất nhiều quen thuộc sàn đấm bốc ngầm quyền thủ khán giả mà nói cái này chính là một cái quan sát đơn phương tàn sát đồng thời có thể lật trở về một ít tiền vốn cơ hội trương v ĩ nhãn tình sáng lên nói cái kia nếu như chúng ta áp rất nhiều tiền chẳng phải là có thể thoang cái đem sở hữu thua tiền thắng trở về lão luyện khán giả lưu dương l i ế c mắt nói món điểm tâm ngọt cục phần thắng lớn quyền thủ tỷ số bồi phi thường thấp hơn nữa có đặt tiền cuộc hạn mức cao nhất s a n b ó x s i n lại không phải người ngu làm sao có khả năng cho các người đơn giản kiếm tiền lưu dương bổ sung nói đương nhiên nếu có người không tin tả cần phải áp người y kia tỷ số bồi rất cao hơn nữa không thiết lập hạn mức cao nhất bất quá chỉ có ngốc tử mới có thể như vậy đặt tiền cuộc trương vĩ như có điều suy nghĩ gật đầu cảm thán nói thì ra là thế xem ra đánh bạc thật là cửa học vấn trương vĩ nhìn lấy kịch liệt thi đấu trong lòng âm thẩm hạ quyết tâm lần này ta muốn đem tiền đều đặt ở đồ tể trên người thắng trở về ta phía trước thua tiền bằng h ư u của hắn q u ê n nhủ đừng xung động loại này món điểm tâm ngọt cục tuy là nhìn như dễ kiếm nhưng phiêu lưu cũng rất lớn vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu trương vĩ kiên định nói lần này ta muốn không đếm xì a đến thua coi như là cho mình lên bài học lưu dương nói kỳ thực ta cũng không biết hôm nay món điểm tâm ngọt cục là ai hắn nói với chương mỹ ngày hôm qua thì có một hồi món điểm tâm n g ọ t cục chiến đấu song phương là đồ tế cùng phong tiên phong tiên chỉ kiên trì hơn m ộ ư ơ i giây lúc này trên lôi đài quản lý bắt đầu giới thiệu song phương tuyển thủ hắn trước tiên giới thiệu đồ tệ quản lý nói các vị khán giả bằng hữu để cho chúng ta vì hôm nay món điểm tâm n g ọ t cục một trong những nhân vật chính đồ tệ ủng hộ quản lý tràn ngập nhiệt tình nói đồ tệ là một danh trung cấp võ giả khí huyết đạt tới kinh người bốn mươi chín hạn mức cao nhất hắn không chỉ có thân thể cường tráng lực lượng kinh người hơn nữa sở hữu một thân làm người ta kinh ú võ kỹ ở nơi này sàn boxing chung đô tệ chính là người mạnh nhất một thành viên quản lý tiếp tục thổi phồng nói đô tệ ở chúng ta cái này sàn boxing c h u n g có thể nói là dẫn đầu đ ộ c chiếm không người có thể địch hắn đã đã trải qua vô số chiến đấu tỷ số thắng dĩ nhiên vượt qua chín mươi như vậy chiến tích đủ để cho sở hữu đối thủ nghe tin đã sợ mất mật quản lý dừng một chút nói tiếp đô tệ không chỉ có sở hữu thực lực cường hãn còn có chiến thuật xuất sắc đầu não hắn ở trong trận đấu luôn có thể tìm được đối thủ kẽ hở một cách chiến thắng hắn tiến công sắp bén phòng thủ vững như thái sơn làm cho sở hữu khán giả điên cuồng tiếp、lấy. quản lý nói tới đồ tệ chiến tích đồ tệ hiện nay đã giữ vững kinh người một ư ơ i bảy tháng liên tiếp ở nơi này san búc xin hắn đã trở thành một lá cờ là chúng ta sở hữu quyền thủ tấm gương hắn mỗi một cuộc tranh tài đều tràn đầy tình cảm bánh liệt cùng hoa lửa khiến người ta nhiệt huyết sôi t r à o quản lý nói xong càng ngày càng hưng phấn đồ t ế biểu hiện vẫn luôn là như vậy chắc việt hắn ở trên lôi đài đánh đâu tháng đó không gì cản đ ổ i tốc độ của hắn lực lượng kỹ xảo cùng ý chí đều là đỉnh cấp ta tin tưởng hôm nay món điểm tâm là cục đồ tế nhất định sẽ lần nữa mang đến cho chúng ta một hồi đặc sắc tuyệt luân biểu diễn ở quản lý thổi phòng dưới dưới đại khán giả đối với đồ tể càng thêm tràn đầy chờ mong bọn họ dồn dập vì đồ tể nỗ lực lên ủng hộ bọn họ đang mong đợi hắn và hôm nay trong tranh tài lần nữa đại triển thần uy đem đối thủ đánh bại trên mặt đất l ư u dương nói với trương vĩ, đ ồ t ế ở nơi này chính là thắng lợi cam đoan hắn đã trải qua vô số trận chiến đấu thất bại có thể đem được trên đầu ngón tay quản lý chờ đợi khoảng khắc đ ồ tể ủng hộ thanh â m dần dần nhỏ quản lý bắt đầu giới thiệu khắc một cái tuyển thủ dự thi hắn không có nói thẳng tên phong thiên mà là trước thửa nước đục thả câu quản lý nói các vị khán giả bằng hưu, sau đó phải giới thiệu tuyển thủ. thực lực là sơ cấp v õ giả khí huyết trị một ư ơ i bảy thế nhưng hắn phi thường anh dũng khiêu chiên hầu như sở hữu cường giả quản lý dừng một chút nói tiếp hắn lũ chiến lũ bại suất đạo đến nay khó một thắng nhưng hắn chẳng bao giờ nhụt trí ngược lại d u n g cảm tiến tới hắn chính là mỗi lúc trời tối lớn nhất hai h ư ớ c nhưng cũng là cực kỳ có d u n g khí tuyển thủ dưới đ à i khán giả bắt đầu nghị luận â mỹ suy đoán vị này tuyển thủ đến tột cùng là ai quản lý đầy cõi lòng mong đợi nhìn lấy giới đại khán giả rốt cuộc công bố rồi đáp án hắn chính là phong t i ê n nghe được tên phong t i ê n dưới đại khán giả phản ứng khác nhau có người kinh ngạc có người th còn có n ở ở loại tinh thần này trên thực tế là chúng ta mỗi cá nhân đều hẳn là học tập quản lý cổ vũ khán giả cho phong thiên trực tiếng để cho chúng ta vì phong thiên vỗ tay cho hắn dũng cảm và kiên trì ủng hộ hôm nay thi đấu hắn đem đối mặt cường đại đô tệ nhưng ta tin tưởng hắn biết bằng kiên định tín nhiệm nên tiếp cuộc khiêu chiến này cứ việc phong thiên cũng không được hân o n ề n nhưng ở quản lý dưới sự cổ động dưới đại khán giả vẫn là cho phong thiên một ít tiếng vỗ tay đương nhiên càng nhiều hơn vẫn là trào phúng cùng c ư ờ i vang ha <cười> ha <cười> phong thiên cái g i a hỏa này thực sự là không biết trời cao đất rộng lại dám khiêu chiến đồ tế đầu bị cửa cả ba phong thiên thật là một gan to bằng trời g i a hỏa không sợ bị đồ t ế đánh tìm không thấy nam b ắ c sao cái này phong thiên cũng không sợ chết ta ngày hôm qua thực đã thua quá một cuộc chín đồ tế nắm tay cũng không phải là đồ dõn đến lúc đó mạng nhỏ mất rồi đồ、thế. cho cái này ngốc tử một bài học ca giết chết hắn đồ tế làm cho cái này cuồng vọng ra hỏa minh bạch khiêu chiến ngươi là không có khả năng thành công trên khán đài nơi hẻo lánh trương vĩ nhìn t r ọ n mắt hốt mồm hắn đối với bằng hữu nói n g h e s o n g phong thiên giới thiệu ta đều bị cảm động thậm chí muốn ở trên người hắn đặt tiền cuộc lưu dương l ư ớ t mắt nói ngươi nhất định là điên rồi ta nghe đến s o n g phương tên ta liền biết đây là thật đến không thể lại thực sự món điểm tâm ngọc cụ ta xem thật lâu tình huống cùng quản lý giới thiệu giống nhau như lúc hiện tại nên nhắm mắt lại áp đồ tệ lưu dương làm cho trương vĩ nhìn chung quanh một chút mọi người đều đang điên cuộc gọi làm cho sàn bốc x i n phục vụ viên cho mình đặt tiền cuộc áp đồ tệ mà quản lý thậm chí còn không có tuyên bố song phương tỷ số bồi t r ă m hai ư ơ i sáu chỗ c h í n h lệch đây mới là thiên tiêu quản lý cầm mỹ rộ phù nói tốt lắm các vị khán giả các bằng hữu hiện tại công bố song phương tỷ số bồi đồ tệ tỷ số bồi vì một bồi một không năm mà phong thiên tỷ số bồi vì một bồi m ộ ư ơ i năm xin mọi người dành thời gian đặt tiền cuộc trương vĩ nghe được tỷ số bồi phía sau ánh mắt đều sáng và phong thiên tỷ số bồi cao như vậy nếu như hắn thực sự thắng chúng ta chẳng phải là có thể kiếm nhiều tiền lưu dương lắc đầu bất đắc dĩ ngươi thật là một m n g tử g r a ngươi nhìn chung quanh một chút ai sẽ tin tưởng phong thiên có thể thắng trừ phi kỳ tích phát sinh trương vĩ vẫn kiên trì muốn ở phong thiên trên người đặt tiền cuộc ta sẽ chờ một cái kỳ tích phát sinh coi như thua cũng không quan hệ ta coi như là chống đỡ phong thiên dũng khí đợi một hồi trương vĩ hơi nghi hoặc một chút hỏi thật chẳng lẽ sẽ không có người áp phong thiên cho dù là song phương đều áp chỉ áp phong thiên một đồng tiền cũng có thể là có thu hoạch dù sao tỷ số bồi quá cao lưu dương nói dân cờ bạc có thể sẽ rất điên cuồng thế nhưng tuyệt đối không đốc ai cũng sẽ không dùng tiền đổ xuống sông xuống biển trương vĩ suy nghĩ rất mười l à m lâu hay là đang phong tiên trên người đè ép một bộ p h ậ n tiền hắn nói ta không vì tiền chỉ là vì phong tiên tinh thần lưu dương nói v a i vậy được rồi ngươi liền đi xuống đi đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi con mẹ nó ngươi mới là thật dân cờ bạc á trương vĩ hưng phấn mà đi tìm phục vụ viên đặt tiền cuộc mà lưu dương thì tiếp tục quan sát đến c h u n g quanh bầu không khí lúc này thi đấu gần bắt đầu khán giả cảm xúc đã bị điều động tới cực điểm phong tiên đứng ở trên lôi đài đối mặt cười nào cùng k h á c ngược lại tuyệt không đồng í vào sân thông đạo bên trong đ ồ tể như đ a n g thị uy nhìn triệu thiên phong l ư ớ c mắt triệu thiên phong không sợ h ã i chút nào hắn đang suy nghĩ chính mình liên tiếp ma vong sau đó đến cùng trở nên mạnh mẽ bao nhiêu thi đấu gần bắt đầu triệu thiên phong đứng ở trên lôi đài sâu hấp một khẩu khí nỗ lực bình tĩnh tâm tình của mình hắn biết mình gặp phải là một cái t r ậ t vật khiêu chiến nhưng hắn đã làm xong toàn lực ứng phó chuẩn bị đ ồ tế vừa lên lôi đài mà bắt đầu khoe khoang chính mình lực lượng hắn dùng lực căng ngã vài q u ể n phát sinh một tiếng tiếng đỉnh thái nước ó nổ khán giả càng thêm điên cuồng mà vì đô tể nỗ lực lên bọ khát vọng chứng kiến một hồi nghiênh về một phía thắng、lợi. triệu tiên phong mắt thấy hình dáng cũng không dám thờ ơ hắn linh hoạt tránh né đồ tể công kích tìm kiếm cơ hội phản kích tuy là hắn lực lượng tạm thời không cách nào cùng đồ tể chống đỡ được nhưng hắn cũng không có bị đồ tể thế tiến công ép tới không thờ nổi khán giả nhìn lấy triệu tiên phong cư nhiên có thể ở đồ tể thế tiến công giới kiên trì có chút kinh ngạc cũng có chút chờ mong bọn họ muốn thấy được một hồi cực chiến mà không phải một hồi đơn điệu tàn sát trương vĩ khẩn trương nhìn lấy triệu tiên phong ở trên lôi đài cùng đồ tể c h u toàn h á n âm thầm vì triệu tiên phong nỗ lực lên phong thiên ngươi nhất định phải kiên trì đồ tể cùng triệu tiên phong đứng ở trên lôi đài đại chiến ánh mắt hai người giao phong không khí khẩn trương tràn ngập ở trong không khí khán giả hưng phấn mà nhìn lấy trận chiến đấu này đang mong đợi một hồi đặc sắc quyết đấu đồ tể liếc triệu tiên phong liếc mắt đấm ra một quyền h á n rêu cờ nói n ngươi nghĩ cần thời gian bao lâu thua ta năm giây vẫn là mười giây đừng quên ngày hôm qua ta chỉ dùng mười lăm giây liền đánh bại ngươi triệu tiên phong sắc mặt như thường không chút nào dao trong lòng hắn lặng lẽ nghĩ nổi lên ngày hôm qua có thể đổi võ kinh minh kính thiên quyển sách kia làm cho hắn đối với thực lực của chính mình có càng nhiều hơn lòng tin đô tệ chẳng đáng cười c ả m thấy triệu thiên phong là ở lửa mình dối người hắn quyết định trình diễn thực lực của chính mình làm cho cái này cuồng vọng giá hỏa biết cái bị gọi là làm thực lực tuyệt đối t r ê n l ệ n h đô tế xài bước về phía trước thế tiên công càng thêm rất mạnh quyền pháp của hắn tàn nhẫn chiêu thức đại khai đại hợp mỗi một quyền đều thế như lôi đình khiến người ta sợ run lên khán giả thấy nhiệt huyết sôi trào đồn dập lớn tiếng gà ghét nhất là những thứ kia đặt tiền cuộc đồ tệ chiến thắng người càng là hưng phấn không、thôi. bọn họ dồn dập nghị luận phong thiên tận bại càng là cho là hắn giờ này k h ắ c này chạy tới lôi đài đời sống phần cuối nhưng mà ở đồ tế mãnh liệt tiến công giới triệu thiên phong cư nhiên vững vàng chặn hắn công kích cánh tay hắn dùng sức một đỡ đồ tế trọng quyền ở trên cánh tay của hắn lao qua cường đại kình phong làm cho không khí chung quanh cũng vì đó rung động triệu tiên h phong h ơ i những người xảo diệu tránh thoát đồ tế c h â n quét đứng yên ở trên lôi đài đồ tế mặt lộ v ẻ khiếp sợ màu sắc hắn hoàn toàn không ngờ rằng triệu thiên phong dĩ nhiên có thể chống đọ hắn công kích điều này làm cho hắn không khỏi hoài nghi ngày hôm qua đánh bại bất quá rất nhanh hắn liền bình phục tâm tính phong thiên ở sàn b ố c x i n danh hào đã rất vang dội so sánh với nhau hiện tại mới chỉ có giống như là ngoài ý mớn triệu thiên phong bình tĩnh nhìn lấy đ ồ tệ trong lòng kiên quyết ngày hôm qua ta đã không còn là hôm nay ta ta đã trở nên mạnh mẽ đã đủ khiêu chiến ngươi hắn biết cuộc tranh tài này với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại hai phút phía sau đ ồ tệ khó có thể tin nhìn lấy triệu thiên phong l ử a giận trong lòng bùng nổ hắn trầm giọng hỏi ngươi có phải hay không đùa bỡn thủ đoạt gì ngươi h ạ dược rồi hả chỉ là dùng cái gì đạo cụ ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy đã có thực lực như vậy triệu thiên phong không trả lời chỉ là lặng lẽ nhìn chăm chú vào hắn trong mắt để lộ ra kiên định tín nhiệm loại này không nói miệt thị làm cho đồ tể càng thêm phẫn nộ hắn quyết định dùng chính mình nắm đấm làm cho triệu thiên phong mình bạch cái gì gọi là thực lực tuyệt đối t r ê n l ệ n h làm cho hắn biết mình biệt hiệu vì sao gọi là đồ tế z 2 7 đồ tể tàn nhẫn xuất thủ lần nữa lần này hắn dùng ra khỏi toàn bộ khí lực quả đấm của hắn mang theo một cổ c u ầ n bạo khí lưu hướng phía triệu thiên phong đúng ngay vào mặt đánh nhưng mà triệu thiên phong vẫn như cũ vững vàng chặn hắn công kích không bị thương chút nào đồ tể tức giận không thôi hắn ra tay quyền cước của hắn như lôi đình bạc quân mang theo âm bạo tràn g diện cực kỳ trắng quan khán giả thấy nhiệt huyết sôi trào bọn họ còn tưởng rằng đồ tế là ở biểu diễn sở dĩ càng thêm hưng phấn không ngừng mà la lên làm cho đồ t ế khô nhanh hơn một chút rơi phong thiên đồ tế giết hắn đi giết cái k i a vô liêm si c ư n h i ê n khiêu chế i ngươi n hắn thật đáng chết nhưng mà đồ t ế càng đánh càng gấp hắn đã sắp muốn mất đi lý trí hắn không ngừng mà giống giận mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì ta nhất định sẽ đưa ngươi đánh bại triệu tiên phong trong lòng bình tĩnh như nước hắn biết đồ tể đã bị mình dồn đến t ự c hạn hắn nhìn chằm chằm đồ tể mỗi một động tác tìm kiếm sơ hở của đối phương ở đồ tể điên cuồng tấn công trong quá trình triệu thiên phong rốt cuộc tìm được cơ hội nhắm ngay hắn đồ tể một cái có chút sơ hở chiêu thức mánh địa xuất thủ quả đấm của hắn tựa như tia chớp cắt không khí trực kích đồ tể yếu hại đồ tể mở to hai mắt nhìn hoàn toàn không ngờ tới triệu thiên phong dĩ nhiên có thể dưới tình huống như vậy còn có thể tìm được chính mình cái hở c h ư một trăm hai mươi bảy chấn động võ giả gian lại có lớn như vậy trên lệch đồ tể thân thể chấn động mạnh một cái hắn cảm thấy một cỗ cự đại lực lượng dũng mánh vào thân thể của chính mình hắn thống khổ cắn chặt r ă n g cố nén muốn ngã xuống xung động cũng may như vậy công kích còn không vượt ra ngoài cực hạn của hắn khán giả bị lôi đài bên trên đồ t ể cùng triệu thiên phong kịch liệt quyết đấu thật sâu hấp dẫn bọn họ ngừng thở khẩn trương nhìn chằm chằm m ỗ i trong nháy mắt trong c h ố p nhóm này khả năng liền quyết định tiền của bọn họ có hay không đổ xuống sông xuống biển đồ t ể c u ồ n g bạo tiến công giống như một tràng thị giác thị hiến khiến người ta không kịp nhìn quyền cước của hắp tốc tiềm t h ư c mỗi nhất kích đều mang sát ý mãnh liệt rất nhiều khán giả còn tưởng rằng đồ tệ là ở biểu diễn tràng quán bên trong tràn đầy hùng dũng bầu không khí phản phất mỗi một cái người đều ở đây vì đồ t ể góp phần trợ uy bọn họ hưng phấn mà nhảy dựng lên vô tay hoan hô có vài người thậm chí tại chỗ ngồi bên trên vây tay lớn tiếng la lên đồ t ể khô nhanh hơn một chút rời phong thiên cho hắn biết sự lợi hại của ngươi có chút khán giả đã không nhịn được hưng phấn mà kêu to đồ t ể cho hắn một quyền chúng ta ủng hộ ngươi thanh âm của bọn họ tràn đầy chờ mong lại tựa như chỉ trong nháy mắt là có thể chứng kiến phong thiên bị đánh bại hình ảnh còn có chút khán giả thậm chí bắt đầu lấy điện thoại di động ra các mê ra nhắm ngay lôi đài. muốn ghi chép xuống đồ tể trận này đặc sắc biểu diễn bọn họ cười nói chuyện với nhau suy đoán phong thiên sẽ ở bao nhiêu dây bên trong nga xuống có người thậm chí lấy ra quyển sổ nhỏ bắt đầu ghi chép đồ tể mỗi một lần tấn công tình huống dường như cuộc tranh tài này đã thành bọn họ t r à dư t i u hậu để tài câu chuyện nhưng mà một ít bén nghệ khán giả lại cảm nhận được triệu thiên phong trên người tán phát ra khi thế bọn họ chân động trong lòng ý thức được cuộc tranh tài này có lẽ không hề giống nhìn qua đơn giản như vậy bọn họ bắt đầu quan tâm triệu thiên phong biểu hiện phát hiện hắn ở đồ tế điên cùng tấn công trong quá trình vẫn như cũ có thể vững vàng ngăn trở đối phương công kích không bị th điều này làm cho bọn họ không khỏi cảm thán phong thiên cái ra h ỏ a này thật đúng là có chút thực lực à một ít đã từng cười nhạo triệu thiên phong khán giả bắt đầu n h é o một cái mồ hôi lạnh phong thiên ngươi tuyệt không thể thắng lao tử nhưng là dùng hạng nặng thân ra đặt đồ tế ở nơi này kịch liệt trong quyết đấu khán giả tâm tình như xe cắp treo một dạng phập phồng không chừng khi thì khẩn trương khi thì hưng phấn lại là hai phút trôi qua khán giả nhìn thấy đồ tế chậm c h ạ m không cách nào đánh bại triệu thiên phong bắt đầu cảm thấy đồ tế là ở đùa giòn muốn bọn họ vì vậy càng thêm đánh trống gieo họ c ù n hô có người lớn tiếng hô đồ tế đừng lại chơi nhanh lên một chút kết thúc ca. có h thúc ú t kết ca. c người thì rêu cởi nói đồ tể có phải hay không sợ như thế nào còn không ra toàn lực thanh âm như vậy ở bốn phía lôi đài q u a n q u ầ n làm cho đồ tể tâm tình nặng hơn đồ tể ở trên này vẫn duy trì phách lối bề ngoài nhưng nhãn thần lại biến đến phi thường ngưng trọng hắn nhịn không được chất vấn triệu thiên phong ngươi đến cùng làm cái gì vì sao thoáng cái biến đến mạnh như vậy triệu thiên phong bình tĩnh nhìn lấy hắn mỉm cười trả lời có một số việc ngươi là sẽ không hiểu mà v õ liên tiếp hắn làm sao sẽ nói cho đồ tể vo giảm một đường giảm ái cường chỉ cần mình nắm chắc cơ hội mặc dù là đồ tể sau lại liên tiếp ma võng hắn cũng căn bản không sợ sau đó triệu thiên phong phản vấn đồ tể ngươi tại sao còn muốn dáng chống đỡ là vì mình mặt m ũ i đồ tể cắn răng trong mắt lóe lên một chút tức giận nhưng lại có chút bất đắc dĩ hắn cố nén tâm tình trả lời ta nhất định sẽ h ò a nhau cục diện bởi vì ta là cái này sàn b o x i n cơ sĩ, tuyệt đối sẽ không thua đồ tể nhắc thần nhìn về phía ánh mắt phức tạp quản lý triệu thiên phong mỉm cười ánh mắt kiên định nói với đồ tế vậy mọi mắt mong chờ a lôi đài bên trên hai người lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu khán giả cũng ý thức được cuộc tranh tài này đã không còn là một hồi đơn thuần biểu diễn càng không phải là cái gọi là món điểm tâm n g mặc cục mà là một hồi chân chính bọ sức bọn họ ngừng thở khẩn trương nhìn chằm chằm lôi đài không dám bỏ qua bất luận cái gì một cái đặc sắc trong n y mắt thanh t ự u dân cờ bạc trận này quyền thi đấu đã thành công hấp dẫn bọn họ sở hữu lực chú ý đô tệ quyền thế vẫn như cũ sắp bén mỗi nhất kích đều tràn đầy c u ồ n g bạo lực lượng nhưng mà triệu thiên phong phán phất đã động tật hắn toàn bộ vững vàng c h ặ n hắn tiến công không bị thương chút nào khán giả bắt đầu lén lút vì triệu thiên phong vỗ tay trong lòng lặng l trên lôi đài quyết đấu càng ngày càng kịch liệt song phương đều đem hết toàn lực gắn đ ạ t tới một kích tất chúng mà đồ tể dần dần cảm thấy lực bất toàn tâm chiêu thức của hắn bắt đầu biến đến mềm m ú n tốc độ cũng không lớn bằng lúc trước hắn biết mình gặp phải trước nay chưa có khiêu chiến một cái trò cười cư nhiên thật có thể áp chế hắn đồ tể chấn động trong lòng ngày hôm qua phong thiên cùng hôm nay phong thiên tưởng như hai người đồ tể vô luận như thế nào cũng không khả năng nghĩ đến đây hết thể phía sau là một cái không có danh tiếng gì mà vong tổ chức triệu thiên phong cư nhiên thực sự chống đỡ đồ tể áp lực phía sau đài quyền thủ nhóm đều sợ ngay người bọn họ dồn dập không thể tin được trước mắt cục diện như vậy có vài người t h ầ m lén nghị luận có phải hay không triệu thiên phong cùng đồ tể có giao dịch gì chẳng lẽ đồ tể là cố ý bại bởi triệu thiên phong những tin đồn này tại tràng biên chuyên gia làm cho quản lý sắc mặt tái xanh quản lý quyết định điều tra rõ ràng chuyện này hắn gọi tới thủ hạ trầm giọng nói đi thăm dò một cái đồ tể có hay không âm thầm đặt tiền cuộc mua chính hắn thua thủ hạ gật đầu ứng tiếng rời đi trên thực tế quản lý trong lòng cũng biết triệu thiên phong là đột nhiên tới khiêu chiên đồ tể căn bản không có thời gian đi làm cái gì giao dịch nhưng thành t i ệ u chức nghiệp q u y ề n thủ quản lý hắn còn là muốn tận chức tận trách tâm trái đất thật vấn đề này một lát sau thủ hạ trở về hội báo quản lý chúng ta đã điều tra xong đồ tế không có đặt tiền cuộc mua mình thua quản lý nhữ mày không hiểu hỏi cái kia là chuyện gì xảy ra ngoại trừ đồ tế đánh giả thi đấu ta căn bản nghĩ không ra đây là nguyên nhân gì thủ hạ trầm ngâm một chút nói ra chúng ta phát hiện triệu thiên phong đặt tiền cuộc mua chính mình thắng quản lý ngay xong càng thêm trăm mối không lời giải phong thiên tiểu từ này điên rồi sao hắn lúc nào dưới chú mới vừa vào sàn bốc s i n thời điểm hắn cứ như vậy chắc c h ắ c mình có thể thắng hắn không khỏi hỏi mình chẳng lẽ phong thiên hắn đột nhiên có cái gì đột phá loại tình huống này cũng không hiếm thấy có lẽ là chiếm được cái gì đại bồ đan dược có lẽ là chiếm được công p h á p gì trên lôi đài thi đấu càng phát ra kịch liệt triệu thiên phong vẫn như c ũ hướng ngạnh ngăn cản đồ tể tiến công nguyên bản đối với triệu thiên phong không ôm bất luận cái gì mong đợi khán giả hiện tại đều đang suy đoán vì sao triệu thiên phong đột nhiên biên đến cường đại như thế hậu trường một ít quyển thủ bắt đầu lo lắng nếu như phong thiên thực sự thắng chúng ta về sau làm sao bây giờ hắn có thể hay không kế tiếp khiêu chiến chúng ta có vài người thì c ả m thán phong thiên thực sự là ngoài dự đoán mọi người chúng ta phía trước còn xem thường hắn mặc dù là chậm chạp nhất dân cờ bạc cũng dần dần đã nhận ra không thích hợp bởi vì đồ tế đã thật lâu không có đứng ở thượng phong mặc dù là đồ tế muốn t r e o chọc phong thiên trải qua thời gian dài như vậy cũng nên chẳng á n đồ đồ môn tức giận hô đồ tế ngươi là tại đánh giả thi đấu s a o ở đừng lại diễn chúng ta xem đủ rồi trang diện dần dần trở nên khó coi chương một trăm hai mươi tám võ giả mạnh ở chỗ tín niệm cùng lúc đó trương vĩ cũng là có chút kích động bởi vì hắn nhất thời xung động áp phong thiên thắng hiện tại xem ra hắn phải thắng phải thắng đại phát hắn khẩn trương s i ế t quả đấm trong lòng yên lặng cầu nguyện triệu thiên phong có thể kiên trì lôi đài bên trên đồ tể m ặ t t â m trầm trong lòng biết thi đấu đã không tốt xong việc hắn quyết định b u ô n g tư thái gần cây triệu thiên phong bên hai hạ giọng nói phong thiên ta nguyện ý cho ngươi một ít tiền chỉ cần ngươi thua trận này liền được về sau ở nơi này sàn bút xin ngươi chính là huynh đệ ta chỉ cần ta có đều có thể cho ngươi triệu thiên phong không chút do dự trả lời vậy ngươi liền đem t h ắ n g lợi này đưa cho ta đồ tể cắn răng nỗ lực dùng cao hơn lợi thế mà nói phục triệu thiên phong ta lại thêm tiền chỉ cần ngươi thua ta có thể cho ngươi một số tiền lớn đầy đủ ngươi được sống cuộc sống tốt ta biết mẹ ngươi thân thể không tốt ngươi tới nơi này không phải là vì tiền sao triệu tiên h phong vẫn như cũ quả quyết c ự t u y ể n tiền đương nhiên rất trọng yếu nhưng ta nếu có thực lực tiền tính là gì hắn hôm nay tới có chính mình n h ư hoa đừng nói một cái đồ tế chính là nửa tòa quyền quán cũng không thả trong mắt hắn đồ t ế gấp rồi hắn n h ị n không được khẩn cầu và ngươi chỉ cần ngươi xả nước chúng ta về sau vẫn là bằng hữu không ai sẽ biết chờ ta hai mươi thắng liên tiếp sau đó ta cố ý không năm mươi thua ngươi nhưng mà triệu tiên h phong lại không chút nào dao động không phải ta sẽ thắng được cuộc tranh tài này sáu bằng thực lực của chính mình trên lôi đài quyết đấu tiếp tục tiến hành đô tể nếm thử du thuyết nhiều lần cũng không thể thành công hắn bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng biết mình phải thua hết cuộc tranh tài này khán giả cũng càng phát ra thấy do đồ tế cùng triệu tiên h phong giữa thực lực sai biệt dồn dập lắc đầu thở d à i đối với đồ tế chửi ấm lên bọn họ không nghĩ ra một cái mười bảy thắng liên tiếp quyền thủ ngày hôm qua mới vừa đánh bại sàn bóc xin chê cười ngày hôm nay cứ nhiên sẽ thua đây không phải là giả thi đấu ai tin Trương vĩ khẩn trương đến một cách hết sức chăm chú mà nhìn lấy lôi đài nghĩ thầm phong thiên ngươi nhất định phải thăng a ta là xuống biển làm việc vẫn sẽ s ợ người mẫu trẻ thì nhìn ngươi triệu thiên phong ngoài mặt rất bình tĩnh trong lòng lại cực kỳ kích động bởi vì hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được thực lực của chính mình để thăng hắn đã từng là một gã tầng dưới chót v õ giả coi như ở sàn đấm bốc ngầm đều là yếu nhất là trò cười thế nhưng hắn kết nối đến ma võng bắt được vận mạng của mình trao đổi võ kinh minh kính thiên sau đó thành công áp chế mạnh nhất đồ tể lôi đài bên trên triệu thiên phong thân ảnh khỏe mạnh xuyên toa ở đồ tể công kích trong lúc đó, xào rượu phản kích mỗi một chiêu đều làm cho đồ t ệ bất ngờ thế nhưng khán giả lại phi thường không hài lòng bởi vì bọn họ đều là dân cờ bạc bọn họ đặt tiền cuộc ở đồ t ệ trên người sở dĩ một mực tại tức giận mắng cho triệu thiên phong tạo áp lực có người hô đồ t ệ ngươi đừng làm cho cái kia gia đình bạo ngược triệu thiên phong cho ngươi mất thể diện còn có người tức giận nói phong thiên ngươi cút xuống cho ta đừng làm bẩn chúng ta sàn bút sim trương v ĩ lớn tiếng cho phong thiên ủng hộ nỗ lực lên triệu thiên phong ngươi là giỏi nhất chúng ta đều ủng hộ ngươi lại bị bên cạnh dân cờ bạc chọn mắt nhìn trong bọn họ có người lớn tiếng trách cứ cơm người cái này quỷ xui xẻo chỉ biết mang đến cho chúng ta phiền phức mặc dù như thế trương vĩ cũng không có bị những thanh âm này ảnh hưởng trong lòng hắn kiên định chịu đựng triệu thiên phong tin tưởng hắn sẽ sáng tạo kỳ tích mà triệu thiên phong cũng không có bị người xem trào phúng cùng chửi dù ảnh hưởng trong lòng hắn có một cái mãnh liệt tín nhiệm đang chống đỏ hắn trong lòng hắn âm thầm tự nói với mình ta muốn để cho bọn họ tất cả các miệng ta muốn chứng minh thực lực của ta ta phải nói cho bọn họ biết đó cũng không phải giả thi đấu đây là tự ta nỗ lực thành quả mà những cái này chính là ta hoàn thành chính mình kế hoạch điều kiện tiên quyết ép trên lôi đài chiến đấu càng phát ra kịch liệt triệu thiên phong dùng hắn toàn bộ mới lực lượng một lần lại một lần đánh bại đồ tế mỗi một chiêu đều làm cho khán giả trở nên thăng phục không phải không thừa nhận triệu thiên phong đã đứng ở đồ tế đối thủ nhóm sàn b o x i n quản lý sắc mặt phức tạp nhìn lây trên lôi đài chiến đấu hắn đã phát hiện đồ t ế không phải đánh giả thi đấu đúng là triệu thiên phong trở nên mạnh mẽ thế nhưng hắn vẫn còn đang suy tư phải nên làm như thế nào trong lòng hắn âm thầm tính toán nếu như ta không nhúng tay vào phong thiên sẽ thắng toàn trường sẽ thêm một cái chuyên tâm cọc tiêu thế nhưng đổ, đổ môn sẽ cho rằng sàn b o x i n giả bộ thi đấu hơn nữa sàn boxing tiêu chí đồ tệ thì xong rồi sàn boxing biết thiếu một k h o a cây r ụ n g tiền mà nếu như nhúng tay trợ giúp đồ t ệ thắng như vậy chèn ép một cái tân tinh về sau có thể sẽ rất phiền phức quản lý cao mày trong lòng ngũ vị tạp trần hắn biết lần này quyết sách quan hệ đến sàn boxing tương lai cùng lợi ích của mình hắn nhìn lấy sàn boxing khán giả nghiên cứu phản ứng của bọn họ nỗ lực từ đó tìm được đáp án cuối cùng quản lý quyết định phải giúp đồ tệ hắn sâu hấp một h ẩ u khí đi tới bên lôi đài nghiêm túc nhìn lấy triệu thiên phong trong lòng của hắn tàn nhẫn bởi vì tàn nhẫn trên thế giới này chỉ có tiền mới là trọng yếu xin lỗi phong thiên nếu như tân tinh trở ngại sàn bốc x i n tài lộ như vậy để tân tinh biến thành tử tinh quản lý quyết định áp dụng càng thủ đoạn cứng rắn hắn tìm tới thủ hạ để cho bọn họ chuẩn bị xong ở thời khắc mấu chốt cho đồ tế một ít trợ giúp trên lôi đài chiến đấu bộc u phát kịch liệt triệu thiên phong cùng đồ t ế đã liều mạng ngươi chết ta sống khán giả s ô i t r à o bọn họ đang mong đợi người thắng sinh ra liên tại thời khắc mấu chốt quản lý thủ hạ dựa theo chỉ thị âm thầm cho đồ tế cung cấp trợ giúp đồ tể nhất thời cảm giác được một cổ cường đại lực lượng dũng mánh vào thân thể trong mắt lóe lên một tia kinh hy triệu thiên phong đã nhận ra không th hắn hiểu được quản lý vì lợi ích đã xuất thủ nhưng hắn cũng không có nhu trí ngược lại càng thêm kiên định tín nhiệm của mình hắn nhanh chóng nhớ lại chính mình tại trên vóng ma đ ổ i võ kinh minh kính thiên bên trong đủ loại huyền diệu phát lực kỹ xảo xông lên trong đầu của hắn những tin tức kia p h ả n g phất một lần nữa đúc bắp thịt của hắn ký ức triệu tiên h phong dựa theo minh kính thiên kỹ xảo xuất thủ hắn quyền thế đột nhiên biên đến càng hung hiểm hơn tốc độ nhanh hơn lực lượng càng l ó n đồ tể nhất thời bị hắn đẩy lùi vài mét phút một ngụt máu tươi bôi đi ra hắn che ngực trong mắt tràn đầy khiếp sợ không thể tin hỏi triệu tiên phong ngươi làm như thế nào? Vì cái gì có thể mạnh như vậy? triệu thiên phong không trả lời hắn biết bí mật của mình không thể đơn giản nói ra trong lòng hắn lặng lẽ cảm kích cái kia thần bí ma võng cũng kiên định tin tưởng thực lực của mình hắn muốn dùng hành động để hoàn thành chính mình thành tựu một cái thiên phú bình thường võ giả lần đầu tiên lịch tập c h i chiến quân thủ nhóm thành tựu hành r a càng là kinh ngạc với triệu thiên phong bây giờ bạo phát vừa rồi như vậy thế mà còn là không phải là cực hạn của hắn hắn đã sớm đoán được sàn bước sinh biết đ ú n g tay sở dĩ cố ý bảo lưu lại thực lực có người kinh hô phong thiên dĩ nhiên có thể đánh bại đồ tệ cái này thật bất khả tư nghị còn có người hoài nghi cái này thật không phải là giả thi đấu sao đồ tệ tại sao sẽ đột nhiên biến đến yếu như vậy hỏng rồi cái này sàn b o x i n mặt mũi muốn không giữ được quản lý phẫn nộ nhìn cuối cùng nói chuyện quyền thủ liếp mắt chương một trăm hai mươi chín sàn b o x i n vô địch mà vong truyền kỳ afi theo đồ tệ phun ra trong miệng tiên huyết toàn bộ sàn b o x i n biến đến lặng ngắt như tờ dù sao cảnh tượng như vậy ai cũng không có dự liệu được ở sở hữu người trong lòng đó là một tuyệt không ngoài suy đoán món điểm t â m mặc c ụ dù sao một phe là đang ở trùng kích tháng bốn ă m hai không tháng liên tiếp sàn b o x i n tuyệt đối chiêu bài đồ tệ bên kia cũng là ở sàn b o x i n xuất đạo hồi lâu lại chậm chạp không có thắng tích phong thiên như vậy cũng tốt so với đại mã trên đường xe tăng cùng ô tô đụng nhau chỉ có một cái khả năng nhưng bây giờ ô tô gắng gượng đem xe tăng đụng hỏng loại kết cục này không nói tiếp thu chính là liền không chút suy nghĩ quá hiện trường khán giả vô cùng thống khổ nhưng mà càng thêm thất hồn lạc phách cũng là phía sau đài q u y ề n thủ bọn họ là trong tay hành ra tự nhiên biết trên đạo đài chuyện gì xảy ra phong thiên tử vừa mới bắt đầu chính là trêu đ ù a tâm tính đồ tể dùng ra bao nhiêu thực lực phong thiên hay dùng ra bao nhiêu thực lực từ đầu tới cuối duy trì đấy chỉ mạnh hơn đồ tể một đường điều này nói rõ phong thiên thực lực xa xa không có đạt được thực hạn mặc dù là hiện tại đồ tể thổ huyết chọn lui hắn cũng còn không có đem phong thiên bước ra toàn bộ thực lực ta phía trước lại còn nghĩ lấy muốn khiêu chiến hắn may m à hắn không có cho ta không phải vậy ta thảm phong thiên mạnh như vậy vậy hắn phía trước tại sao phải thua nhiều như vậy cái gia hóa này cũng quá có thể ẩn nhẫn chẳng lẽ hắn cùng quyền quán có cửa hoán cố ý trả thù ta đoán chắc là mấy ngày nay chuyện gì xảy ra phong thiên đột nhiên trở nên mạnh mẽ không sai ngươi đáp án này mới là đáng tin đô tể ở trên lôi đài cứ việc bày ra tư thái hương lạnh nhưng ở sâu trong nội tâm hắn đã cảm nhận được triệu thiên phong thực lực cái này khiến cho hắn có chút lo lắng đô tể trong lòng biết quản lý đã trợ giúp chính mình thế nhưng dù vậy hắn vẫn như c ũ không cách nào chiến thắng triệu thiên phong đô tể cảm thấy phi thường mệt mỏi hắn hiểu được đây là hắn ở sàn boxing chiêu bài một ngày mất đi cái chiêu bài này hắn liền cùng những thứ khác quyền thủ không có gì khác nhau hắn nóng ruột như phần địa hướng quản lý ý bảo làm cho hắn đối với triệu thiên phong tạo áp lực quản lý tuy là cảm thấy có chút bất đắc dĩ nhưng vì sàn b o x i n lợ ích hắn còn là bắt đầu đối với triệu thiên phong làm ra các loại ám chỉ. hắn đầu tiên là lấy sàn b o s i n g tương lai làm uy hiếp nói cho triệu tiên h phong nếu như hắn thắng sàn b o s i n g có thể sẽ đóng cửa rất nhiều người làm mất đi công tác mà nếu như triệu tiên h phong xả nước một hồi không riêng quyền quán cư theo l ệ thưởng triệu tiên h phong tương lai cũng sẽ bất đồng sau đó hắn lại dùng tiền tài mê hoặc triệu tiên h phong hứa hẹn chỉ cần hắn xả nước sẽ cho hắn một số tiền lớn triệu tiên h phong đối mặt quản lý tạo áp lực trong lòng có chút ba động hắn xác thực cần tiền tài nhưng hắn cũng biết mình lúc này thực lực là đến từ không dễ nếu như bông tha cơ hội lần này khả năng không thể tìm không trở về tự tin như vậy càng không thể nào tìm được tốt như vậy hoàn thành nhiệm vụ cơ hội tại nội tâm vật lộn một phen sau đó triệu thiên phong cuối cùng lựa chọn không nhìn quản lý ám chỉ hắn quyết định kiên định vì mình mà chiến tiếp tục tranh tài tiến hành triệu thiên phong đem sự chú ý của mình hoàn toàn tập trung vào lôi đài bên trên đô tề nhìn thấy triệu thiên phong bất vi sở động cảm thấy nôn nóng bất an đô tề rốt cuộc không thể nhịn được nữa hắn điên cuồng mà công kích triệu thiên phong quả đấm của hắn như mưa rông gió giật vậy đánh về phía triệu thiên phong tốc độ cùng lực lượng đều đạt tới cực hạn của hắn hắn còn thử chân đá khự tay đánh vai đụng các loại chiêu thức nỗ lực tìm được triệu thiên phong kẽ hở. Nhưng mà, triệu tiên h phong ở đồ tể mãnh liệt dưới sự công kích vẫn thoải mái mà tránh thoát hắn mỗi nhất kích thân thể hắn dường như thủy bàn lưu động mỗi lần đều có thể xảo diệu tách ra đồ tế công kích khán giả nhìn t r ọ n mắt hốc mồm bọn họ chưa từng thấy qua kinh người như vậy né tránh năng lực dần dần triệu tiên h phong bắt đầu không lại t r á n h né mà là tuyển trạch cùng đồ t ế cứng đối cứng hợp lực khí quả đấm của hắn cùng đồ tể nắm tay chạm vào nhau phát sinh đinh thai n h ứ c góp tiếng đánh mỗi lần va chạm khán giả đều có thể nhìn đến lôi đài sàn nhà rung động phản p h t có thể cảm nhận được hai người nắm tay giống như một thanh lợi kiếm mỗ đ ồ thể bắt đầu xuất hiện v bề vải sắc mặt đỏ lên mồ hôi lầm địa hắn cảm giác chính mình lực lượng đang cùng triệu thiên phong trong t ỷ đấu không ngừng tiêu hao cùng lúc đó triệu thiên phong lại như cũ vẫn duy trì lánh tính cùng thong d o n g phản phất hắn thể lực căn bản không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì sàn boxing ở trên khán giả một cách hết sắc chăm chú mà quan sát thi đấu bọn họ không cách nào tin tưởng triệu thiên phong có thể đang cùng đồ tể lực lượng trong t ỷ đấu chiếm thượng phong đúng lúc này triệu thiên phong đột nhiên gia tăng ra tăng gia quyền độ mạnh yêu cùng tốc độ quả đấm của hắn tựa như tia chớp sẹt qua không khí trực kích đổ tế má. đồ tế v à má đô tể lập tức cảm nhận được trước nay ch thân thể hắn lắc lư vài cái nỗ lực duy trì cân bằng triệu tiên h phong theo sát phía sau một cước nặng nề mà đá về phía đồ tể p h ầ n e o đưa hắn mánh địa đánh lui lại mấy bước đồ tể trên mặt đã không có ngạo mạn lúc trước cùng tự tin thay vào đó là phẫn nộ cùng khủng hoảng hắn biết mình đã sắp muốn không chịu nổi nhưng hắn vẫn là cắn chặt r ă n g không nguyện đơn giản chịu thua cuối cùng triệu tiên h phong ngưng tụ toàn thân lực lượng mánh địa vung ra một quyển trực tiếp bắn trúng đồ tể ngực một quyền này nặng nề mà đánh trúng đồ tể vị trí trái tim có thể dùng hắn lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn cùng cự đại đau đớn đồ tể trơ m trong mắt của hắn tràn đầy h o à n g sợ cùng không cam lòng ở nơi này một k í c h tối hậu phía dưới hai chân của hắn rốt cuộc không lại trèo c h ố n g thân thể của chính mình sùi lơ té ngã ở trên lôi đài mất đi năng lực chống đỡ tranh tài kết thúc triệu thiên phong thành công đánh bại đã từng vô địch sàn boxing tri vương đ ồ tệ khán giả khiếp sợ không thôi dồn dập nghị luận triệu thiên phong thực lực cùng với hắn là như thế nào nghịch tập trở thành một đời mới sàn b o x i n truyền kỳ triệu thiên phong đứng ở trên lôi đài sâu hấp một khẩu khí chậm rãi phục hồi tinh thần lại hắn nhìn lấy té xuống đất đô tệ trong lòng không cách nào hình dung kích động cùng vui sướng hắn đã từng ở sàn đấm bốc ngầm đều là yếu nhất tồn tại trở thành mọi người cho cười mà bây giờ hắn rốt cuộc thực hiện chính mình lịch t ậ p đánh bại sàn b o x i n nhân vật truyền kỳ triệu thiên phong đứng ở trên này tất cả khán giả đều ở đây điên cuồng giống giận bọn họ ý thức được tiền của mình đã thua sạch trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy bọn họ hiện tại đã không có tâm tình quản cái gì truyền kỳ mới chỉ nghĩ phải về tiền của mình toàn bộ sàn b o x i n bầu không khí t r ọ n biến đến khẩn trương đây là giả thi đấu một vị khán giả tức giận hô to sắc mặt của hắn đỏ bừng phản p h t bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đối với cái này sàn b o x i n có chuyện chúng ta muốn lật t u n g sàn b o x i n một vị khắc khán giả theo sát phía sau phiên động chung quanh đoàn người cuộc tranh tài này quá rõ ràng đ ồ tể cố ý thua cho triệu thiên phong ta vẫn cảm thấy cuộc tranh tài này có chuyện hiện tại xem ra đồ tế quả nhiên là đánh giả so tài các ngươi không có nhìn ra sao đ ồ tể rõ ràng có thể thắng nhưng hắn cố ý không đánh cái này căn bản là giả thi đấu đ ạ i t r ư ơ n g một trăm ba mươi hư cấu truyền thuyết đây là thật ta hạ nhiều như vậy tiền đặt cược kết quả lại bị trận này giả thi đấu lựa thực sự là quá k h i người cuộc tranh tài này tràn đầy tấm màn đen đ ồ tể cùng triệu tiên h phong căn bản là sự t ì n h thương lượng xong trước kết quả ta không tin triệu tiên h phong có thực lực mạnh như vậy h ắ n căn bản không khả năng đánh bại đ ồ tể cuộc tranh tài này là một chuyện cười t h u ậ n t ú chính là vì làm cho triệu tiên h phong chiến thắng đây là quyền kích thi đấu sao rõ ràng chính là một cái dự thiết kịch bản ta cũng sẽ không bao giờ coi quyền đánh so tài trận này giả thi đấu không chỉ có l ừ a gạt khán giả còn l ừ a gạt chúng ta những thứ này đặt tiền công nhân thực sự là quá ghê thởm triệu tiên h phong căn bản liền không phải là đối thủ của đô tể cuộc tranh tài này hoàn toàn chính là triệu tiên phong thắng chắc cục diện rất nhanh phẫn nộ khán giả dồn dập theo máng liệt liệt bọn họ tức giận mắng sàn b o x i n quản lý đánh giả thi đấu nói cái này sàn b o x i n có chuyện sàn b o x i n quản lý sắc mặt tái nhuận lo lắng nhìn lấy càng ngày càng kích động khán giả hắn biết chính mình nhất định phải phải nghĩ biện pháp bình tức cuộc phong b a n à y triệu tiên h phong đứng ở trên đài nhìn lấy phẫn nộ khán giả trong lòng cũng có chút lo lắng hắn biết chàng thắng lợi này cũng không phải giả thi đấu nhưng hắn cũng hiểu khán giả thất vọng dù sao đ ồ tệ thất lợi ý nghĩa rất nhiều người tiền tài t ổ thất đúng lúc này một vị lớn tuổi chính là khán giả đứng dậy chính là trương vỹ trương vĩ đứng ở trong đám người hắn chứng kiến triệu thiên phong ở trên đài bị phẫn nộ khán giả chỉ trích sinh lòng đồng tình dù sao triệu thiên phong nhưng là làm cho hắn buôn bán lời không ít tiền hắn quyết định vì triệu thiên phong biện giải hy vọng có thể bình tức cuộc phong ba này thanh âm của hắn trầm thấp mà trầm ổn tất cả mọi người lánh tính một điểm ta xem cuộc tranh tài này ta dám nói đây không phải là giả thi đấu triệu thiên phong là thật thực lực đánh bại đồ tệ chúng ta thua tiền đó là bởi vì chúng ta đặt sai người mà không phải là bởi vì sàn b o x i n có chuyện nhưng mà khi hắn đứng ra lúc nói chuyện sàn b o x i n khán giả lại cùng suy hắn rất nhiều người đều tức giận vô cùng người câm miệng có người giận dữ h ế t người cái này bạn của triệu thiên phong nhất định là thông đồng tốt gặp chúng ta tiền trương vĩ muốn biện giải nhưng phần nộ khán giả căn bản không cho hắn cơ hội bọn họ đã mất đi lý trí bắt đầu ở sàn boxing ố bên trong đại náo có người đập lật cái chế có người đẩy ngã lan g can còn có người rót bể đồ uống cái chai tràn diện hỗn loạn tương b ừ n g sàn boxing ố quản lý cùng các nhân viên an ninh luôn uống tay chân duy trì trật tự nỗ lực bình tức phần nộ khán giả nhưng mà tại này cổ phẫn nộ hồng thủy trước mặt cố gắng của bọn hắn hiện ra nhỏ bé như vậy triệu thiên phong đứng ở trên này nhìn lấy hỗn loạn diện sinh lòng lo lắng Hắn b i ế triệu chính cho cuộc mình phải nghĩ biện pháp làm cho khán tĩnh không cuộc phong biện an vàng này làm giả lại, ba t sẽ ở nên càng n g h ê m trọng t r hòn. i tiên h phong sâu hấp một khẩu khí lấy dũng khí hô đại gia xin yên lặng ta muốn nói cho các ngươi biết bí mật của ta cho các ngươi biết ta là như thế nào trở nên mạnh mẽ nghe được triệu tiên h phong lời nói khán giả thoáng thở bình thường một cái phẫn nộ bọn họ tò mò nhìn triệu tiên h phong muốn biết hắn đến tột cùng có bí mật gì triệu tiên h phong chứng kiến khán giả chú ý lực bị hấp dẫn qua đây lại nói tiếp các ngươi chúng gian lại có bao nhiêu người nghĩ biến đến càng mạnh khán giả nhìn nhau một cái dồn dập nhấc tay biểu thị tự mình nghĩ mạnh mẽ triệu tiên h phong nhân cơ hội đem lời đề dẫn hướng bí mật của mình tốt nếu tất cả mọi người nghĩ mạnh mẽ cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết bí mật của ta kỳ thực ta thành công liên tiếp ma vóng nghe được cái này đáp án khán giả ngây ngẩn cả người ma vóng là một cái thần bí truyền thuyết có người nói có thể giao phó mọi người cường đại lực lượng nhưng mà ma vóng tồn tại vẫn không có tìm được chứng minh rất nhiều người cho rằng cái này chỉ là một cái hư cấu truyền thuyết nghe nói ma vóng có thể để người ta biến đến càng mạnh đây quả thực quá thần kỳ ta chưa từng thấy qua ma vóng thế nhưng loại này thần bí lực lượng thực sự khiến người ta cảm thấy thán phục nếu quả như thật có ma vong tồn tại chúng ta đây thì có thăm dò thần bí lực lượng cơ hội ta muốn biết ma vong sẽ mang đến cho ta như thế nào lực lượng để cho ta trở nên càng mạnh mẽ hơn ma vong truyền thuyết đã truyền lưu rất lâu rồi ta vẫn thật tò mò nếu quả như thật tồn tại nhất định sẽ là một lần phi phàm trải qua có thể chứng kiến ma vong tồn tại ta đã cảm thấy phi thường may mắn ma vong là một cái thần bí lại mê người địa phương ta muốn biết nó chân chính diện mạo là như thế nào ma vong truyền thuyết ở chúng ta trên cái thế giới này đã truyền lưu rất lâu rồi chân chính ma vong đến tột cùng là dạng gì đâu nếu như có thể thu được ma vong thần bí lực lượng chúng ta có thể nắm giữ càng nhiều hơn lực lượng thực hiện càng nhiều hơn m ộ n g tưởng nam nghe nói ma võng là một nơi thần bí có thể làm cho người trở nên càng mạnh mẽ hơn thực sự là quá thần kỳ triệu tiên phong nhìn lấy khán giả s ữ n g sốt biểu tình tiếp tục giải thích ta biết cái này rất khó khiến người ta tin tưởng nhưng đây chính là sự thực ta ở một lần vô tình dưới thành công liên tiếp ma võng chiếm được cường đại lực lượng đây cũng là ta có thể đánh bại đồ tệ nguyên nhân khán giả bắt đầu xì xào bàn tán có người lộ ra hoài nghị biểu tình có người thì toát ra kinh ngạc và hiếu kỳ đối mặt như vậy thần bí lực lượng bọn họ không khỏi bắt đầu hoài nghi mình phía trước phán đoán triệu tiên h phong nhân cơ hội nói đại gia hẳn là minh m ạ n h rồi ta mặc dù có thể mạnh mẽ cũng không phải bởi vì cuộc tranh tài này tồn tại vấn đề mà là bởi vì ta nắm giữ bí mật này ta hy vọng đại gia có thể công bằng đối đãi cuộc tranh tài này đừng lại oan uổng s à n bốc xin quản lý cùng ta đáp án này khán giả ngây ngẩn cả người ma võng là một cái thần bí truyền thuyết có người nói có thể giao phó mọi người cường đại lực lượng nhưng mà ma võng tồn tại vẫn không có tìm được chứng minh rất nhiều người cho rằng cái này chỉ là một cái hư cấu truyền thuyết triệu tiên phong nhìn lấy khán giả sức sốt biểu tình tiếp tục giải thích ta biết cái này rất khó khiến người ta tin tưởng nhưng đây chính là sự thực ta ở một lần vô tình dưới thành công liên tiếp ma võng chiếm được cường đại lực lượng đây cũng là ta có thể đánh bại đồ tệ nguyên nhân khán giả không hai nhóm bắt đầu xì xào bàn tán có người lộ ra hoài nghi biểu tình có người thì t o á t ra kinh ngạc và hiếu kỳ đối mặt như vậy thần bí lực lượng bọn họ không khỏi bắt đầu hoài nghi mình phía trước phán đoán khán giả trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và đố kỵ trong lòng bọn họ không khỏi âm thầm cảm thán triệu thiên phong vật khí một cái khán giả nhịn không được nói ai nếu như ta cũng có thể kết nối đến ma võng ta đây cũng có thể biến đến cường đại như vậy đúng vậy a ai không muốn đâu k h á c một cái khán giả phụ hòa nói nhìn hắn nguyên lai、like、ở sàn boxing bên trong triệu đòn hiện tại thoáng cái liền thành q u ỳ n vương thực sự là vận khí thật tốt quá dồn dập nghị luận bên trong có người tiếp rẻ nói đáng t i ế c loại này vận khí tốt không phải a đều có thể gặp phải hắn thực sự là quá may mắn giữa lúc khán giả đều đắm chìm đang đối với triệu thiên phong vận khí ước ao bên trong lúc triệu thiên phong đột nhiên cắt đứt bọn họ nghị luận triệu thiên phong đột nhiên cắt đứt bọn họ nghị luận triệu thiên phong đứng ở trên này nghiêm túc nói đại gia mời an tĩnh một chút ta biết các người đều muốn giống như ta liên tiếp ma võng đạt được cường đại lực lượng kỳ thực ta có thể giúp các ngươi khán giả trận to hai mắt ngây ngẩn cả người ngay sau đó một mảnh xôn xao bọn họ vốn cho là cơ hội như thế cách xa không thể chạm không nghĩ tới triệu thiên phong cư nhiên sẽ chủ động đưa ra trợ giúp thật vậy chăng ngươi có thể giúp chúng ta kết nối đến ma võng một cái khán giả không dám tin hỏi triệu thiên phong gật đầu khẳng định nói không sai ta có thể giúp các ngươi thế nhưng các ngươi cần tin tưởng ta đây là một cái cơ hội thay đổi số phận khán giả trên mặt hiện ra các loại phức tạp tâm tình có chờ mong có tâm thần bất định có hoài nghi có người thì thào nói chuyện tốt như vậy thực sự biết hàng lâm ở trên người chúng ta sao ma vong thần bí như vậy ta làm sao có khả năng có vận khí tốt như vậy đâu nếu quả như thật có thể liên tiếp ma vong vậy khẳng định là có một loại kỳ diệu lực lượng tại quậy phá phong thiên nhất định là một thiên tài mới có thể làm được như thế chuyện bất khả tư nghị mười lăm ta thực sự quá may mắn có thể tận mắt chứng kiến liên tiếp ma vong kỳ tích trước đây ta chưa từng nghe nói qua ma vong nhưng bây giờ có thể có cơ hội tiến vào bên trong quả thực không thể tin được nếu như đây là thật ta đây nhất định phải biết quý trọng cơ hội này thăm dò cẩn thận ma vong huyền bí ta không biết ma vong sẽ mang lại cho ta như thế nào kinh hỷ cùng khiêu chiến nhưng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó không phụ cơ hội lần này có phong thiên trợ giúp ta tin tưởng liên tiếp ma vong nhất định không phải như vậy chuyện khó khăn phong thiên năng lực thật là khiến người ta xem thế là đủ rồi ta thực sự phi thường cảm kích hắn chớ hoài nghi nhanh lên một chút nói cho chúng ta biết làm sao liên tiếp ma vong à ta có thể không muốn bỏ qua cơ hội này một cái hấp tấp khán giả không kịp chờ đợi nói triệu tiên phong mỉm cười nhìn khán giả kích động gián g dốc hắn biết bọn họ đối với ma vong hướng tới cùng khát vọng triệu thiên phong đứng ở trên này kiên nhận hướng tại chỗ khán giả giảng giải như thế nào liên tiếp ma võng khán giả điên cuồng mà vây bên người hắn vội vã cuốn cuồng nghe hắn chỉ đạo trong lúc nhất thời sàn boxing biến đến dị thường náo nhiệt mọi người hưng phân mà nghị luận đang n g o n g đợi gần đến c ả i biên sàn boxing quản lý cao mày mấy lần muốn chen vào đoàn người đều bị che ở bên ngoài trong lòng hắn lo nghĩ bất an lo lắng triệu thiên phong ở đây bên trong làm xảy ra chuyện lớn n h thế nhưng tại nhiều như vậy điên cuồng khán giả trước mặt hắn cũng vô kế khả thi theo càng ngày càng nhiều người thành công kết nối đến ma võng triệu thiên phong giao dịch tích phân cũng ở tăng lên không ngừng Hắn trong lúc nhất thời tiếng hoan hô tiếng than phục không ngừng vang lên tất cả mọi người cảm thấy kích động dị thường ma vong giao diện thập phần thần bí tràn đầy các loại không biết lực lượng khán giả không khỏi cảm thán nguyên lai、like、trên thế giới này thật sự có cái này dạng một nơi thần bí bọn họ có chút không dám tin tưởng chính mình hiện tại thực sự thấy được ma vong mặt miệng không khỏi cảm thấy hưng phấn cùng hưng phấn cảm thấy từ ba cũng có cơ hội trở nên càng mạnh mẽ hơn triệu tiên h phong nói cho đại gia ma vong là một cái phi thường thần kỳ đồ đạc nó ẩn chứa các loại không biết lực lượng có thể trợ giúp mọi người trở nên càng mạnh mẽ hơn hắn cũng nói cho đại gia nếu muốn ở ma vong chung thu hoạch càng nhiều hơn lực lượng liền cần tốn hao thời gian và tinh lực tiến hành thăm dò cùng học tập khán giả nghe được những lời này không khỏi cảm thấy càng thêm hưng phấn bọn họ cũng muốn nếm thử tiến vào ma trong lưới tìm kiếm thuộc với chính mình lực lượng khán giả thấy được ma vong trợ giúp triệu thiên phong biến đến càng thêm cường đại chân thực cán lệ bọn họ đối với ma vong lực lượng cũng càng thêm t í n phục cùng hướng tới bọn họ cảm giác mình cũng có thể giống như triệu thiên phong đi qua ma vong thu được càng nhiều hơn lực lượng thực hiện của mình mộng tưởng và mục tiêu ở nơi này tràn ngập thần bí cùng không biết trên thế giới khán giả cảm nhận được tiềm lực của mình cùng khả năng tính bọn họ quyết định tốn hao nhiều thời gian hơn cùng t ì n h lực t h a m dò ma vong bên trong huyền bí học tập càng nhiều hơn tri thức cùng kỹ năng vì tương lai của mình chuẩn bị sẵn sàng bọn họ tin tưởng chỉ cần nỗ lực liền nhất định có thể đủ thu được càng nhiều hơn lực lượng cùng thành tiệu thực hiện của mình nhân sinh giá trị khán giả phát hiện m à vong có thể trao đổi võ kinh minh kính thiên phía sau lập tức kinh hô lên mọi người đều biết triệu thiên phong đã từng dùng bản này võ học bí tịch trở nên càng mạnh mẽ hơn hiện tại có cơ hội sở hữu cái này bí tịch tự nhiên cảm thấy hưng phấn dị thường có một cái khán giả hưng phấn nói ra đây là thật sao có thể đổi được võ kinh minh kính thiên bản này võ học bí tịch nhất định chính là trong thần thoại tồn tại a khắc một cái khán giả cũng hưng phấn nói ra triệu thiên phong có thể đánh bại đồ t ế nguyên lai、like、là bởi vì nắm giữ võ kinh minh kính thiên a nhà máy môn công pháp này nhất định phải thường t h ầ n kỳ khán giả dồn dập x ú g lại đi qua tất cả mọi người phi thường muốn bản này võ học b í tịch bọn họ bắt đầu nóng á p thảo luận như thế nào mới có thể đổi được bản này võ kinh minh kính thiên triệu tiên h phong chứng kiến nhiệt tình của các khán giả cười nói ra tất cả mọi người phi thường có hứng thù a kỳ thực bản này võ kinh minh kính thiên thực sự rất lợi hại thế nhưng nắm giữ bản này võ học bí tịch cũng không phải là đường tắt duy nhất còn có còn lại phương thức năm trăm ba mươi ba có thể trở nên càng mạnh mẽ hon có một cái khán giả thật to mò mà hỏi thầm vậy là ngươi làm sao biến đến như thế cường đại đâu? triệu tiên h phong nói cho khán giả tuy là võ kinh minh kính thiên là phi thường cường đại võ học bí tịch thế nhưng muốn trao đổi nó cần phải giao dễ tích phân mà giao dịch tích phân là thông qua giao dịch cùng thăm dò ma vong lấy được tích lũy giao dịch tích phân mới là trọng yếu nhất then chốt một cái khán giả hỏi giao dịch tích phân là cái gì làm sao đạt được đâu triệu tiên h phong giải thích giao dịch tích phân là một loại ma vong nội bộ tiền tệ có tích phân ngươi là có thể thu được toàn bộ triệu tiên h phong tiếp lấy nói ra ngoài ra nếu như ngươi nghị cấp tốc tích lũy giao dịch tích phân còn có thể đi qua nạm tiền thu được chỉ cần hướng ma vong đệ trình một ít chân quỹ dược liệu tài nguyên chờ các loại là có thể thu được nhất định giao dịch tích phân thường cho đối với gia cảnh tốt võ giả mà nói đây là một loại rất phương tiện đường tắt nghe được cái này khán giả dồn dập lộ ra biểu tình hâm mộ bọn họ cũng đều biết thu được cường đại võ học bí tịch cần trả giá rất lớn mà nạp tiền lại là một loại càng thêm nhanh và tiện phương thức tuy là bọn họ cũng muốn cấp tốc thu được giao dịch tích phân nhưng là mình cũng không có nhiều như vậy tài lực khán giả phản ứng không có ngoài triệu tiên phong d ự liệu những người này dù sao cũng là một đám dân cơ bạc không có khả năng có cái gì tài sản ở vào la sát cổ giới bên trong một cái thần bí không gian tô vũ trước mắt trên màn ảnh giả tưởng không ngừng lóe ra gợi ý tin tức ma vong tính lực đang nhanh chóng tăng trưởng làm cho trong lòng hắn tràn ngập kinh hỉ hắn nhẹ nhàng cười lẩm bẩm quả nhiên vẫn là phải bắt được mấu chốt nhân vật đi qua trưởng không la sát cổ giới phía sau mượn ma vong thôi diễn tăng thêm tính lực đường tắt xem ra là một cử chỉ sáng suốt hồi tưởng lại hắn ý tưởng đột phát lợi dụng ma vong thôi diễn tăng thêm tính lực đường tắt phía sau hắn tìm được rồi triệu thiên phong cái này nhân vật then chốt vì vậy tô vũ quả đoán cho triệu thiên phong ban bốn h i ệ m vụ liên tiếp ma võng cũng không chắc trở hiện tại hắn rốt cuộc nếm được hồi báo ngon ngọt ở s a n bóc s i n g bên trong người thường phi thường rất thưa tớt hoàn cảnh này cũng thích hợp người thường những người này phi phú tức quý thậm chí đại bộ phận đều là cụ có chỗ đặc thù nhân cho dù là kém nhất cũng bất quá là võ giả mà thôi nhưng mà những thứ này tinh thần lực của người lại thường thường rất mạnh ở ma vong g i ớ i sự trợ giúp sẽ vì ma vong tính lực mang đến tăng lên cực lớn tô vũ ngắm nhìn một phía hắn có thể cảm nhận được la sát cổ giới chung năng lượng cường đại ba đ ậ hắn ý thức đến la sát cổ giới biến hóa không thể tránh khỏi xuất hiện một ít phản ứng loại năng lượng này ba động tương tự với tuyên cáo la sát cổ giới đến tận đây thay đổi chủ nhân sâu hấp một khẩu khí tô vũ quyết định tiếp tục quan tâm triệu thiên phong cùng với hắn ảnh hưởng những vo giả khác hắn tin tưởng đi qua nhóm người này nỗ lực ma vong tính lực tướng đạt được hơn bao giờ hết để thăng mà hắn cũng đem có thể nhờ vào đó thực hiện của mình kế hoạch tô vũ điều khiển màn ảnh giả tưởng không ngừng quan sát đến triệu thiên phong cùng sàn boxing bên trong người tin tức mỗi khi chứng kiến ma vong tính lực tăng trưởng trong mắt của hắn đều hiện lên vẻ hưng phấn màu sắc không nghĩ tới cái này triệu thiên phong thật có thể mang đến cho ta vui mừng như vậy nếu như tiếp tục phát huy tác dụng của hắn ta kế hoạch là có thể nhanh hơn thực hiện tô vũ cảm khái nói nhưng mà tô vũ cũng biết sự tình cũng không phải thuận buồm xuôi gió hắn lúc cần khắc quan tâm triệu thiên phong hướng đi bảo đảm an toàn của hắn đồng thời còn muốn phân tán l ự c chú ý lưu ý những khả năng khác đối với ma vong tạo thành uy hiếp nhân tố thì như la sát cổ giới biến hóa nhưng mà tô vũ vẫn chưa thả lòng cảnh giác la sát cổ giới một chỗ sâu thẳm trong sân cốc một chỉ thấp bé viên hầu đột nhiên xuất hiện ở nơi đó cái này chỉ viên hầu tướng mạo phi thường của bố đầy người đều là vừa dày vừa nặng hát m a trong mắt lóe ra ánh sáng màu xanh giống như dưới màn đêm ác linh viên hầu ngắm nhìn một phía một vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh một vừa lầm bầm lầu bầu nói cái này la sát cổ giới làm sao sẽ xuất hiện như vậy dị đ ộ u hơn nữa khí tức chung quanh tất cả đều là nhân loại yếu đ ố i nơi đây đầy đất la sát làm sao đều không thấy viên hầu cảm thấy phi thường kinh ngạc nó lắc đầu dường như không thể nào hiểu được hết thẻ trước mắt cùng lúc đó la sát cổ giới các nơi đều xuất hiện như vậy thân ảnh có khi là hung tàn lang nhân có khi là kỳ dị lân n g i còn có là sở hữu thân rắn xả yêu chủng tộc của bọn họ mỗi người không giống nhau nhưng việc làm đều không khác mấy tất cả đều ở tìm kiếm la sát cổ giới bên trong tình huống dị thường những dị tộc này nhóm với cái thế giới này biến hóa cảm thấy cực độ hoang mang bọn họ bắt đầu nghị luận â mỹ nỗ lực tìm ra la sát cổ giới dị động nguyên nhân một tên trong đó lang nhân cao mày nói loại tình huống này thật sự là quá kỳ quái la sát cổ giới luôn luôn đều là người mạnh là v u a lấy liệp thực nhân loại làm vui những thứ này nhân loại yếu đuối làm sao có khả năng ở chỗ này tồn tại s a yêu cũng không khỏi phụ hòa nói không chỉ có như vậy những cái này nhân loại khí tức dường như vẫn còn ở không ngừng tăng cường trong này nhất định có gì kỳ hoặc giữa lúc những sinh vật này tranh luận không ngắt lúc một ga tướng mạo giữ toàn lân người t r ọ n to hai mắt bừng tỉnh đại ngộ nói chẳng lẽ đây hết thảy đều là cái thứ ở trong truyền thuyết ma vong gây nên có người nói nó có thể cải biên thế giới lực lượng làm cho người yêu biến đến càng mạnh chúng sinh vật nhóm nghe lời nói này nhất thời nghị luận ở một trong lòng bọn họ đều đối ma vong sinh ra cực đại hiệu kỳ khát vọng hiểu nhiều hơn liên quan tới nó tin tức bọn họ bén nhạy đã nhận ra biến hóa quyết định đem mấy tin tức này báo cho biết thế giới của mình trước lúc ly khai viên hầu trong mắt lóe lên một luồn con mang nó quay đầu nhìn một chút la sát cổ giới trên mặt lộ ra một tia tham lam sau đó nhảy vào hư không tan biên không còn dấu tích viên hầu đi t ố i thần bí ma v i ê n giới nó đi vào một tòa cung điện nguy nga hướng ma viên tôn giả hồi báo la sát cổ giới biên cố nó khẩn trương nói tôn giả la sát cổ giới đã bị người loại chiếm lĩnh bọn họ mượn ma võng lực lượng biến đến càng ngày càng cương đại ma viên tôn giả vừa nghe trong mắt l ó e lên một tia chẳng đáng hắn căn bản không tin tưởng viên hầu nói hắn cười lạnh nói nhân loại những thứ kia yếu ớt sinh vật làm sao có khả năng chiếm lĩnh la sát cổ giới ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi ma viên tôn giả n h ữ mày khinh thường nói nhân loại chiếm giữ la sát cổ giới cái này đơn giản là thiên phương giả đàm hắn tiếp tục nói ra nhân loại những thứ kia nhỏ yếu sinh vật làm sao có khả năng chiến thắng la sát tộc la sát tộc vô cùng c ư ờ n g đại nhân loại thực lực căn bản là không có cách cùng với đánh đồng ma viên tôn giả tin tưởng vững chắc nói một gã ma viên tộc trưởng giả nhắc nhở tôn giả những nhân loại kia nhưng là có ma vong ở sau lưng chống đỡ ma viên tôn giả cười lạnh một tiếng ma vong thì như thế nào nhân loại cũng chỉ là c o n kiến hôi mà thôi hắn phất tay chúng ta ma viên tộc tướng biết đánh bại nhân loại một lần nữa đoạt lại la sát cổ giới người trưởng giả kia vẫn như cũ sầu lo tôn giả chúng ta không thể xem thường được nhân ma vong lực lượng cũng không thể bỏ qua ma viên tôn giả trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn các ngươi những người này luôn là lo lắng cái này lo lắng cái kia có ta ở đây sợ gì nhân loại chuẩn bị xuất trình chúng ta muốn cho nhân loại biết la sát cổ giới là chúng ta ma viên tộc lãnh địa tôn giả quả đoán hạ lệ ma viên tộc còn bắt đầu hưởng ứng hô lớn vì ma viên tộc đoạt lại la sát cổ giới viên hầu liền vội vàng giải thích tôn giả ta không có nhìn lầm ta chính mắt thấy đây hết thảy bọn họ thực sự m ư ợ ma vong biến đến cường đại rồi cùng lúc đó ở còn lại trên thế giới cũng đều xuất hiện tình huống tương tự những đến từng chủng sinh biến nhân bọn cùng tôn giả, đưa tới bọn họ cực đại quan thứ hóa cho họ họ giả, từ tộc vật sát tộc tới tâm. kia cái rơi đại la của đưa đem cổ cực báo ở một chỗ bị đá thủy tỉnh tạo thành trong cung điện một vị lân người tôn giả nghe xong thủ hạ hội báo phía sau n h ữ n m à y hắn chân m à y nhũ chặt ngữ khí nghiêm túc nói cái này ma vong là một uy hiếp chúng ta nhất định phải nhanh áp dụng hành động không thể để cho nó tiếp tục lan tràn mà ở k h á c một cái thế giới một vị lang nhân tộc trưởng cũng đúng thủ hạ hội báo cảm thấy khiếp sợ hắn xong quyền nắm chặt gầm nhẹ nói chúng ta không thể ngồi nhìn nhân loại từng bước tương đại ma vong nhất định phải bị ngăn cản cứ như vậy Từng chương á i t ế giới các một b trăm ba mươi dồn ba ma các giới liên hợp trước nay chưa có khiêu chiến ở từng cái thế giới các sinh vật chuẩn bị hành động lúc ma viên tôn giả triệu tập một hồi khẩn cấp hội nghị bọn họ biết lần này gặp phải là trước nay chưa có khiêu chiến chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể khắc phục ma viên tôn giả đứng ở trong phòng hội nghị trung tâm nghiêm nghị nói chư vị ma vong xuất hiện đã để nhân loại c u ộ t khởi chúng ta nhất định phải nhanh tìm được ngăn cản nó phương pháp và không thế giới của chúng ta đem rơi vào tai nạn lang nhân tộc trưởng dơ lên nắm tay phá không v a n g lên ma viên tôn giả nói đúng chúng ta nhất định phải đoán kết lại cộng đồng đối kháng cái này uy hiếp chúng ta lực lượng là cường đại chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định có thể đủ chiến thắng ma vong s a yêu lân người tôn giả các loại tộc đại biểu dồn dập biểu thị chống đỡ bọn họ cùng kêu lên tuyên thể muốn bảo vệ chính mình gia viên không cho ma vong ăn mòn thế giới của bọn hắn vì vậy những sinh vật này bắt đầu hành động bọn họ bí mật lẹn vào la sát cổ giới nỗ lực tìm kiếm ma vong tung tích nhưng mà bọn họ rất nhanh thì phát hiện phải tìm được ma vong cũng không phải là một cái dễ dàng sự t ì n h ma vong ẩn giấu cực kỳ thâm nhập bọn họ ở la sát cổ giới chung không ngừng sưu tầm nhưng thủy chung không cách nào tìm được nó manh mối đang lúc bọn hắn cảm thấy chán ngán thất vọng lúc một cái không tưởng được tình báo t r u y ề n đến một ga xả yêu thám báo không bốn bảy đột nhiên phản hồi hốt hoảng nói với mọi người ta mới vừa phát hiện một chuyện trọng yếu tình la sát cổ giới bên trong võ giả dường như tất cả đều là cái kia ma vong thành viên của tổ chức cái này cùng chúng ta dự đoán bất đồng cũng không phải là tất cả nhân loại liên hợp mà là vẹn vẹn một tổ chức liền dẹp xong la sát cổ giới nghe được tin tức này chúng sinh vật đồn dập phân chấn bọn họ rốt cuộc tìm được một cái để i m vào quyết định lập tức hành động đem triệu thiên phong bắt lại dùng cái này tới ngăn cản ma vong phát triển cựu thương chấn một góc nào đó một tòa g i à n phổ công sở đứng sừng sững ở đó nơi này là c h ấ n thủ đại nhân lâm an văn phòng trị địa công sở tọa lạc tại gần nhất địa quận phụ cận lâm an đi vào công sở cao mày về tới chính mình thư phòng hãn gọi đến một cái thủ hạ do hỏi địa quận bên kia có cái gì không tình huống gì thường thủ hạ cung kính trả lời bẩm đại nhân lời nói địa quật bên kia toàn bộ bình thường không có phát hiện bất cứ gì thường nào Tốt, người trước lui ra đi. Lâm An phất phất tay, thủi trong thư một trên tư. tư một theo tiểu Trong thường quyết. Lâm An buồn bã ngồi ở trong thư phòng, trong lòng quyết nớt. biết, tuy muốn người An Bên phòng, An người ngồi ngồi, Hắn đang vấn chính không mang quan phương nhập vóng. lòng hắn quân An buồn ngồi phòng, lòng quân không Hắn vóng lượng ghế gia lui đi. khai. cái đội phi ra chầm có lực Lâm ly Lâm Lâm là Lâm suy hay ma đề, đó mà hạ ý bảo bã vào vào ở cựu thương đem biến đến càng thêm vững chắc vô luận là đối kháng kẻ thù bên ngoài vẫn là nội bộ thế lực bọn họ đều có thể tốt hơn bảo vệ mảnh này đất đai an bình làm cho lâm an tim đập rộn lên khó có thể ước chế nội tâm khát vọng nhưng mà ở lâm an trong lòng còn có một cổ khác thanh âm đang nhắc nhở hắn ma v o n g dù sao cũng là nhất cá dưới đất tổ chức lai lịch của bọn họ mục đích cùng thủ đoạn đều nhường người khó có thể nắm lấy t h a n h cựu quan phương lực lượng một thành viên một ngày quyết định gia nhập vào ma vóng bọn họ rất có thể sẽ chịu đến ngoại giới nghi vấn thậm chí khả năng làm cho cả cựu thương rơi vào nguy cơ hậu quả như thế làm cho lâm an không thể chịu đự hắn biết do chính mình vai chịu trách nhiệm không thể đơn giản b ạ o nghiệm lâm an thở dài nội tâm d y rủa làm cho hắn hể hoài b ấ c h a m hắn nhớ muốn bảo vệ cựu thương bảo hộ những thứ kia dân chúng vô tội nhưng hắn cũng sợ hãi bởi vì trùng động nhất thời cho cựu thương mang đến thai nạn lớn hơn ở nơi này chàng tâm linh trong tỷ đấu lâm an không cách nào đơn giản làm ra quyết định hắn chỉ có thể tiếp tục tại mâu thuẫn cùng d y rủa chung tìm kiếm đáp án đang mong đợi có thể tìm tới một cái đã có thể thủ hộ tổng cựu thương có thể tránh cho nguy cơ con đường hiện tại lâm an cụ kết thời điểm bỗng nhiên có người tới báo cáo nói bên ngoài có người tới tìm hắn lâm an tâm phiền ý loạn phất phật tay bất đắc dĩ nói ta hiện tại không tiếp khách làm cho hắn trở về đi thủ hạ nhìn l ấ y hắn vẻ mặt dáng vẻ đắn đo do dự một chút vẫn là lấy dũng khí mở miệng đại nhân cái kia vị người đến chơi dường như có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngài nói là liên quan tới võ kinh lâm an nhữ mày nghĩ t h ầ m liên quan tới võ kinh sự tình trọng yếu như vậy hắn n g h ỉ ngờ nhìn lấy thủ hạ ý bảo hắn nói tiếp thủ hạ thấy lâm an có hứng thú nhanh chóng giải thích nói người kia còn nói chỉ cần ta đem cái kia sự kiện nói cho ngài hắn có thể vào được hắn tự hồ đối với chuyện của ngài hiểu rõ vô cùng lâm an nhất thời rung động trong lòng hắn hiện lên một tia hiểu rõ cái này nhân loại nói v õ kinh nhất định là minh kính thiên am kính thiên một bộ này hệ thống hắn biết đối phương nhất định là đại biểu ma vong mà đến cái này cũng ấn chứng trong lòng hắn phỏng đoán ma vong cũng không chỉ là tăng thực lực lên cũng có thể tùy thời quan tâm tất cả thành viên trong lòng hắn đối với ma vong kiên kỵ càng sâu lâm an trầm mặc khoảng khắc rốt cuộc quyết định đi gặp cái kia người đến chơi đối thủ của hắn dưới nói được rồi ta đi thấy hắn mang ta tới thủ hạ dẫn lâm an đi tới ngoài cửa lớn cái kia thần bí người đến chơi đang đứng ở nơi đó sắc mặt trầm tính lâm an đi ra phía trước hỏi các hạ tìm ta có chuyện gì tìm đến lâm an nhân chính là đồng trường hà hắn mỉm cười tự giới thiệu mình lâm đại nhân ta là giang thành đồng gia gia chủ đồng trường hà lâm an nhìn lấy hắn ngữ khí lạnh nhạt nói nếu như ngài là đại biểu đồng gia tới cái kia liền không có tất yếu nói nữa ta đối với đồng gia sự tình cũng không có hứng thú đồng trường hà mỉm cười lắc đầu lâm đại nhân hiểu lầm ta hôm nay tới cũng không phải là đại biểu đồng gia mà là đại biểu ma võng nói xong câu đó đồng trường hà cố ý dừng lại một chút nhìn lấy lâm an phản ứng lâm an nhấn thần kiến thức Hiển nhiên đồng ố muốn. i với tin ngoài tức thấy này cảm thấy ngoài ý đ trương hà nói tiếp kỳ thực ta đã từng là một gã t ô n g sư nhưng thời gian rất lâu đều không có đột phá không lâu ta liên tiếp ma v o n g hiện tại đã trở thành một gã đại t ô n g sư lâm an nghe đến đó không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc đồng trương hà cười nhìn lấy lâm an nói ma vong tác dụng lâm đại nhân hẳn rất rõ ràng a ta tin tưởng chỉ cần ngài gia nhập vào ma v o n g thực lực của ngài cũng sẽ có bay vọt về chất lâm an trầm mặc một hồi sau đó hỏi ma vong quả thật có thể để cao thực lực nhưng ta vẫn còn có chút lo lắng nếu như ta làm cho quan phương tiểu đội gia nhập vào ma vong có thể hay không cho cựu thương mang đến phiền phức đồng trương hà lý giải lâm an lo lắng an ủi lâm đại nhân ngài yên tâm ma vong mục đích cũng không phải là vì làm loạn thế gian mà là vì thủ hộ quốc gia nhân dân cùng gia tộc chỉ cần chúng ta vì quốc gia cùng nhân dân phục vụ ma vong sẽ ủng hộ chúng ta còn như quan phương tiểu đội gia nhập vào ma vong chỉ cần xử lý làm không có bất cứ vấn đề gì lâm an nhìn lấy đồng trường hà nghiêm túc hỏi như vậy gia nhập vào ma vong sau đó sẽ có cái gì đại giới đâu đồng trương hà lắc đầu nói cho đến nay gia nhập vào ma vong cũng không có gì đại giới ma vong toàn bộ đều cần đi qua giao dịch tích phân để hoàn thành giao dịch tích phân có thể đi qua hoàn thành nhiệm vụ tới thu được thực lực cường đại thành viên có thể đi liệp sát y ê u thú lưng cảnh thâm dày thành viên có thể lên giao tài nguyên đây hết thệ đều là công bằng giao dịch theo như nhu cầu hắn đặc biệt nhấn mạnh nói ma vong tuyệt đối sẽ không ép buộc bất kỳ thành viên nào làm bọn họ chuyện không muốn làm Trước đoạt Thủ vệ phân phát cổ lại giới. nhiệm phân vệ v đồng trương hà mỉm cười nói lâm đại nhân ngài là cựu thương quan viên mà lâm thành là cựu thương cấp dưới thành thị nếu như ngài lo lắng ngài có thể tự mình đi lâm thành nhìn ma vong đã từng trợ giúp lâm thành tiêu diệt huyết thần giáo chống đỡ thu triều nhưng chúng ta cũng không có hướng bọn họ đòi lấy bất kỳ giá nào lâm an nghe xong đồng trương hà lời nói nghi ngờ trong lòng giảm bớt không ít hắn nhớ nghĩ nói vậy được rồi ta sẽ cân nhắc đi lâm thành nhìn cảm ơn ngươi giải đáp đồng trương hà gật đầu lâm đại nhân chúng ta ma vong ước nguyện ban đầu chính là vì làm cho cả thế giới càng tươi đẹp hơn chúng ta hoan n ê n có thành ý có năng lực có hoài báo nhân gia nhập vào chúng ta hy vọng ngài có thể làm ra lựa chọn s á n g s u ố t lâm a n sâu hút một khẩu khí cảm khái nói hôm nay thế giới thực sự là biến hóa quá nhanh ta sẽ chăm chú suy nghĩ ngài kiến nghị hy vọng chúng ta có cơ hội lần nữa gặp mặt đồng trường hà mỉm cười nói tin tưởng chúng ta một nhất định sẽ gặp lại nói xong đồng trường hà ly khai lâm a n công sở như vậy ta cáo từ trước mà lâm a n thì thu thập xong hành lý quyết định tự mình đi lâm thành điều tra ma vong tình huống hắn nhớ muốn đích mắt nhìn cái này thần bí tổ chức đến cùng là như thế nào tồn tại nhà mình có thể làm ra một cái chính xác quyết sách trước khi rời đi lâm an căn dặn thủ hạ chiếu cố tốt công sở sự vụ sau đó bước lên đi trước lâm thành lữ chỉnh trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong cùng tâm thần bất định la sát cổ giới ma viên đại quân hạo hạo đáng đáng xuất hiện số lượng của bọn họ khổng lồ mỗi cái ma viên thực lực đều so với la sát tộc còn mạnh hơn một đám ma viên phách lôi đi ở phía trước nhất không sợ hai chút nào nhìn chung quanh ma viên thủ lĩnh sừng sững ở trước đội ngũ đoan hắn thân hình cao lón tản ra khí tức t i n g khủng hắn lon tiếng hô la sát cổ giới sớm chính là chúng ta ma viên tộc mục tiêu phía trước bởi vì do nhiều nguyên nhân chúng ta vẫn không có cơ hội đọc thủ ma viên nhóm rồn d ậ p giống giận thanh thế to lớn rung động tiên h điệu bang la s á t tộc đoạt lại thế giới chúng ta tất thắng bây giờ la s á t cổ giới bị loài người chiếm giữ chúng ta muốn thay la s á t tộc đem thế giới của mình c ấ p về lần này cũng không thể làm cho những thứ kia nhân loại yếu đối u chiếm tiện nghi la s á t tộc vinh quang sẽ tại trong tay chúng ta tái hiện chúng ta muốn cho nhân loại biết ma viên tộc lực lượng không thể khinh thường đem la s á t cổ giới từ nhân loại trong tay đ ặ t lại chúng ta nhất định có thể làm được vì la s á t tộc chúng ta muốn ra sức đánh một trận đây là chúng ta sứ mệnh chúng ta nên vì la sắt tộc báo thù lần hành động này nhất định phải thành công không thể để cho la s á t tộc linh hồn tiếp tục chịu đựng để cho chúng ta đoàn kết lại đem la s á t cổ giới đoạt lại bày ra chúng ta ma viên tộc dũng khí làm cho nhân loại run dày a trong đội ngũ một chỉ ma viên n g h ỉ ngờ hỏi đồng bạn cái kia la s á t tộc cũng không có chúng ta giúp bọn hắn như thế nào đoạt lại thế giới đâu đồng bạn liếc mắt cười nói cái này còn không đơn giản chúng ta đem la s á t cổ giới chiếc cứ sau đó nói là thay la s á t tộc chiếm không được sao chung quanh ma viên nhóm bừng tỉnh đại ngộ dồn dập gật đầu nói phải lúc này ma viên thủ lĩnh phát ra tấn công mệnh lệnh ma viên nhóm trong h Chúng ta muốn cho những thứ kia nhân loại của ngọc biết, la sát cổ giới không phải bọn họ có thể chấm e o loại ta ta biết, sát mút. t kia của sông. muốn ngọc bọn đơn giản giới cổ la có lúc nhất thời ma viên đại quân phát sinh như lôi đình giống giận dường như mánh h ổ hạ sơn vậy hướng la sát cổ giới nhân loại khỏi sướng manh công đối mặt đột nhiên ma viên đại quân nhân loại bọn thủ vệ bị đánh trở tay không kịp bọn họ dồn dập cầm vũ khí lên ước ngạnh chống cự lại ma viên t i ê n công tuy là thực lực t r ê n l ệ n h cách xa nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ dự định vẫn như cũ anh dũng chiến đấu ở một chỗ trên chiến trường một vị dũng cảm tuổi trẻ võ giả đang cùng một chỉ ma viên k ị c chiến hắn dùng tất lực khí toàn thân ơ trường kiếm trong tay liều mạng bảo vệ sau lưng đồng bọn cùng gia viên hắn thở hồn hẹn đại nói ta bất kể các ngươi là cái gì t ộ c quần ta cũng không để ý các ngươi đánh lấy cái gì chưa bài phản ứng lại nhân loại võ giả rất nhanh ở trên v o n g ma xin giúp đỡ tô vũ chú ý tới tình huống này hắn cho rằng nhất định phải xuất thủ tương trợ vì vậy tô vũ ở trên v o n g ma ban bố nhiệm vụ khẩn cấp nhiệm vụ la sát cổ giới gặp ma viên tộc nhân sâm đẩy lùi xâm phạm ma viên tộc thường cho như sau giết chết võ giả cấp bậc ma viên mười tích phân tông sư cấp bậc ma viên năm mươi phân đại tông sư cấp bậc ma viên một trăm điểm cẳng cao cấp bậc ma viên lại có tưởng thưởng đặc biệt xin mọi người mau mau hành động bảo vệ la sát cổ giới ma vong các võ giả chiếm được tin tức dồn dập kinh ngạc không thôi ta sát cổ giới cư nhiên bị xâm lân ma vong mới vừa đánh hạ la sát cổ giới chẳng lẽ cái này còn không đã đủ chứng minh thực lực bất quá việc này a quan tâm có tích phân là đủ rồi và la sát cổ giới cư nhiên bị ma viên tộc nhân xâm cái này có thể có trò hay để nhìn không nghĩ tới mới vừa chiếm lĩnh la sát cổ giới liền lọt vào công kích xem ra phải thật tốt chứng minh một cái thực lực của chúng ta lần này nhiệm vụ tích phân thưởng cho thực sự quá mê người ta nhất định phải tranh thủ bắt được càng nhiều tích phân tuy là ma viên tộc thực lực không thể khinh thường nhưng nhân loại chúng ta võ giả tuyệt sẽ không dễ dàng để cho bọn họ thực hiện được ha ha lần này nhiệm vụ thật là một cơ hội có thể ở trên v o n g ma thi thổ tài năng tăng thêm tích phân xem ra chúng ta được mau sớm hành động không thể để cho ma viên tộc chiếm t r ư ớ c la sát cổ giới vì tích phân vì vinh dự chúng ta nhất định phải đẩy lùi ma viên tộc xâm lấn gia nhập vào ma vong thật là một lựa chọn sáng suốt lần này nhiệm vụ ta nhất định phải toàn lực ứng phó chúng ta muốn cho ma viên tộc biết nhân loại võ giả cũng không phải là dễ chê ợ các linh đệ chuẩn bị xong cùng đi thủ vệ la sát cổ giới kiếm lấy phong phú tích p h â n a bọn họ càng hưng phấn chính là nhiệm vụ cung cấp phong phú tích phân thường cho đối với bọn hắn mà nói cái này không chỉ là một lần bảo vệ g i a viên cơ hội còn có thể từ đó thu được phong phú hồi báo một vị trẻ tuổi võ giả chứng kiến nhiệm vụ phía sau lập tức hưng phấn mà cùng bằng hữu bên cạnh nói mau nhìn lần này la sát cổ giới cật thường quá mê người chúng ta được dành thời gian đi trợ giút bằng hữu đồng dạng kích động đáp lại không sai đó là một cơ hội thật tốt chúng ta không thể bỏ qua bên kia một vị tông sư cấp bậc võ giả khi biết tin tức phía sau cũng quyết định gia nhập vào chiến đấu hắn đối với đệ tử của mình nói lần này la sát cổ giới nhiệm vụ không thể coi thường các ngươi muốn theo s á t ta không nên là đội cái này đem là một lần rèn luyện cơ hội tốt hơn nữa có tích p h â n thưởng cho các đệ tử cùng kêu lên đáp là sư phụ chúng ta nhất định toàn lực ứng phó cứ như vậy vô số ma vong võ giả dồn dập hành động hăng hái gia nhập vào bảo vệ la sát cổ giới chiến đấu bọn họ vì tích phân vì gia viên vì vinh dự đồng tâm hiệp lực chống cự lại mà viên tộc xâm lấn la sát cổ giới trên chiến trường kịch chiến say xưa ma vong các võ giả gia nhập vào làm cho nhân loại các võ giả một lần nữa dấy lên hy vọng tịch c h ư n g một trăm ba mươi lăm nhân tộc mặt nhật đây là chúng ta săn b á n ma viên nhóm sông lúc đi ra quả nhiên chỉ có thấy được lác đác mấy con người võ giả bọn họ lẫn nhau đối diện trong lúc nhất thời không dám tin vào hai mắt của mình ít như vậy nhân loại võ giả c ư nhiên có thể đánh hạ la sát cổ giới ma viên thủ lĩnh cười to nói ha ha nhân loại võ giả chỉ ít người như vậy số lượng các ngươi lại dám chiếm lĩnh la sát cổ giới thực sự là nực cười ma viên nhóm theo thủ lĩnh cười to tùy ý cười n ạ o nhân loại võ giả nhân loại võ giả một trong cười lạnh nói bớt ở chỗ này cùng vọng các ngươi còn không biết nhân loại chúng ta lợi hại ma viên thủ lĩnh khinh thường nói hai anh chỉ bằng các ngươi những con kiến hôi này cũng dám mưu toan khiêu chiến chúng ta ma viên nhất tộc khác một nhân loại võ giả khiêu khích nói coi như chỉ có chúng ta mấy người như vậy cũng đủ để cho các ngươi ma viên nhất tộc hôi phi yên diệt ma viên thủ lĩnh tức giận hô các ngươi đám này tự đại gia hỏa đừng tưởng rằng chiếm lĩnh la sát của giới có thể lòng trời lỡ đất nhân loại võ giả một trong mịm cười đáp lại thực lực của chúng ta viễn siêu tưởng tượng của các ngươi đừng nói mấy người như vậy coi như chỉ có một cái cũng đã đủ chiến thắng các ngươi ma viên nhất tộc ma viên thủ lĩnh cắn răng nghiến lợi nói h n h vậy hãy để cho chúng ta tới nghiệm chứng các ngươi một chút nhân loại cái gọi là thực lực a nhân loại võ giả chỉ vung tay lên nói đến đây đi để cho chúng ta hào hào giáo hơn các ngươi một chút đám này c u ồ n g vọng tự đại ma viên ma viên thủ lĩnh lon tiếng k ê u các m i n h đệ lên cho ta khiến cái này nhân loại c u ồ n g vọng biết một chút về chúng ta ma viên nhất tộc loại hại nhân loại võ giả một trong thần sắc bình thường nói tùy thời cung kính trờ lợi cho các ngươi biết một chút về nhân loại chúng ta cường đại ma viên thủ lĩnh g i g i ậ n ngày hôm nay chính là nhân loại các ngươi mặc nhật một a viên nhóm m bên nhạo, cười m ộ tên b nhìn trong đó nhân m u loại võ giả thần tình thản nhiên nói ra các người ma viên tộc dường như lại đại đánh giá thấp thực lực của chúng ta chúng ta tuy là nhân số không nhiều lắm nhưng mỗi cá nhân đều là trên võng ma tiếng anh chúng ta có lòng tin đánh bại các ngươi bảo vệ mảnh này thổ địa một gã khác nhân loại võ giả nói bổ sung hơn nữa Các n g ư ơ i không nên xem thường mà võng chúng ta không chỉ có cường đại thực lực còn có liên hệ chặt chẽ chỉ cần chúng ta phát sinh tín hiệu cầu viện sẽ có nhiều người hơn loại võ giả chạy tới trợ rút các n g ư ơ i nếu như cảm thấy chúng ta yêu vậy thì chờ xem đi ma viên nhóm n g h e xong có chút kinh ngạc bọn họ không phải biết nhân loại vì sao như thế có để khí ma viên thủ lĩnh nghi ngờ nhìn bọn họ tựa hồ đang cân nhắc nhân loại các võ giả con bài chưa lật một g ã trẻ tuổi ma viên tràn ngập nghi ngờ hỏi những cái này nhân loại võ giả thật có thể đối phó chúng ta sao thực lực của bọn họ thoạt nhìn lên không được tốt là ma ma viên thủ lĩnh mày trầm giọng nói đừng xem thường bọn họ nhân loại võ giả am hiểu ẩn dấu thực lực nói không chừng trong đó có lợi hại gì nhân vật bất quá coi như bọn họ thật sự có thực lực chúng ta ma viên tộc cũng sẽ không đơn giản chịu thua trẻ tuổi ma viên g ầ n đầu kiên định nói ra là thủ lĩnh chúng ta tuyệt không sẽ cho nhân loại chiếm giữ la sát cổ giới thế nhưng tìm lường này bọn họ vẫn là không có phát hiện cái gọi là việt quân ma viên nhóm không gì sánh được phách lối muốn công kích nhân loại võ giả bọn họ răng nanh lói h à n quang trong mắt tràn đầy gian xào cùng ác ý đang lúc bọn hắn dương nhanh múa ruốt gần động thủ thời điểm chu vi lại đột nhiên xuất hiện bà động kỳ dị trong không khí tràn đầy một loại năng lượng thân bí phản phất cường đại lực lượng đang ở bắt đầu khởi động những thứ này ba động dường như vô hình liên y di trên không trung lượng ạ o khiến người ta cảm thấy một loại không rõ kiềm nén theo ba động xuất hiện rất nhiều nhân loại võ giả dồn dập hiện thân bọn họ ăn mặc nhiều loại chiến y di cầm trong tay các loại binh khí vai kể vai đứng chung một chỗ thực lực của bọn họ cao có thấp có từ võ giả đến đại tông sư không đợi nhưng ánh mắt của bọn họ lại một cách lạ ký nhất trí đó là một loại tràn ngập tham lam cùng ánh mắt của nhiệt phản phất ma viên nhóm chính là bọn họ tha t h i ế tước mơ bảo vật rất nhiều ma viên đều cảm thấy dùng cả mình đánh tới không khỏi dùng mình một cái ma viên nhóm không cách nào tưởng tượng nhân loại vì sao thật không ngờ lón mật bọn họ dồn dập thấp giọng đ à m luận mặt mang khó hiểu màu sắc bọn họ cảm thấy những cái này nhân loại dường như cùng quá khứ tiếp xúc được nhân loại hoàn toàn khác biệt thực lực cường đại hùng hổ ma viên thủ lĩnh táo bạo hô nhân loại thực lực rất yếu lại dám coi thường chúng ta ma viên đơn giản là muốn chết thanh âm của hắn dường như quần quận lôi đ ỉ n h đinh h a i nhức góc ma viên nhóm cũng cảm thấy kỳ quái bọn họ trước đây đã gặp nhân loại đều rất yếu thậm chí đồng dạng cảnh giới nhân loại võ giả cũng đánh không lại ma viên hiện tại những cái này nhân loại tựa hồ cũng điên rồi liều lĩnh cùng ma viên đối kháng ma viên nhóm rêu c ọ t nhìn lấy nhân loại võ giả ngự a khí khinh miệt hắc bầy kiến cỏ này mơ tưởng ở trước mặt chúng ta kiêu ngạo nhân loại các võ giả liếc mắt nhìn nhau bọn họ mặt mang kiên định tín nhiệm không chút do dự nào xông lên trước cùng ma viên triển khai kịch chiến bọn họ minh m ạ c h trận chiến đấu này quan hệ đến tích phân của mình cũng liền là tiền đồ của mình bọn họ nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể chiến thắng địch nhân cường đại đại chiến đánh thiên hôn địa ám vô số đao quán kiếm ảnh đàn vào trên không trung chấn nhiếp nhân tâm nhân loại võ giả cùng ma viên nhóm triển khai một hồi kịch liệt giác t r bọn họ toàn lực ứng phó liều mạng một lần. nhân loại t r vũ lao hét lớn một tiếng ma viên các ngươi không nên xem thường chúng ta nhân loại lực lượng la sát cổ giới chúng ta nhân tộc chắc chắn bảo vệ ma viên thủ lĩnh cười lạnh nói loài người đáng buồn cười các ngươi lại dám đối kháng chúng ta ma viên tộc ngày hôm nay chúng ta liền cho các ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta chiến đấu buộc phát kịch liệt nhân loại võ giả cùng ma viên nhóm triển khai cuộc chiến sinh tử bọn họ lẫn nhau cũng không chịu nhường đường một lòng muốn đem một trăm bốn đối phương đánh bại nhất là ma viên lòng tin tràn đầy nhưng sau khi giao thủ ma viên nhóm dồn dập đã nhận ra không thích hợp ở tại bọn hắn trong nhận biết nhân loại rất yếu rất dễ dàng đánh bại nhưng là bây giờ những võ giả này lại thập phần c ư ờ n g đại một quyền đánh ra trên chiến trường không khí phảng phất cũng vì đó ngưng kết một cái ma viên hoảng sợ phát hiện hắn cơ muốn l ợ i c h ả o dĩ nhiên không địch lại võ giả nhân loại n ắ m tay trong lòng hắn căng thẳng vội vã ngắm nhìn một phía phát hiện chung quanh ma viên dồn dập không kẻ địch loại võ giả chỉ có một nửa ma viên chiếm giữ ưu thế Cái n một trăm ba mươi sáu toàn thể giải cấm thiên tâm dun dậy pháp ma viên thủ lĩnh còn tưởng rằng có chút ma viên không dùng toàn lực giống giận để cho bọn họ ra tay toàn lực ma viên nhóm nghe theo thủ lĩnh mệnh lệnh dồn dập phát huy ra càng lực chiến đấu mạnh mẽ cùng nhân loại võ giả triển khai kịch liệt chém giết nhưng mà cho dù ma viên nhóm đem hết toàn lực bọn họ vẫn không cách nào đánh bại dễ dàng những cái này nhân loại v õ giả nhân loại các v õ giả đồng dạng không yếu thế chút nào những thứ này ma viên nhưng là tích phân a nhìn ngoại vi những thứ kia đã tới chậm v õ giả muốn cấp cái quái đều không giành được một phần bạn chính mình biểu hiện kém cỏi bị bọn họ tìm được rồi mở ư ợ c ớ tích phân nói không chừng sẽ không có ma viên thủ lĩnh mắt thấy thế cục từng bước mất đi sự k h ô n g chế trong lòng khiếp sợ không thôi hắn không khỏi một mình nói thầm những cái này nhân loại đến tột cùng là làm sao biến đến như vậy cường đại chiến đấu rằng c o thật lâu s o n ư ơ n g đều bỏ ra giá cả to lớn ở nơi này tràn cuộc chiến sinh từ trung nhân loại các võ giả biểu hiện ra kiên định tín nhiệm cùng cường đại thực lực làm cho ma viên nhóm không thể không một lần nữa dò xét địch nhân của bọn họ ma viên thủ lĩnh ở trong chiến đấu lâm vào sâu đậm suy tư hắn đã ý thức được như mười lăm quả lại không nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt k h ố n cảnh sợ rằng ma viên tộc tướng biết rơi vào t h a i hỏa ngập đầu hắn quyết định mạo hiểm thử một lần tìm kiếm cải biến chiến cuộc cơ hội hắn xoay người đối mặt còn sót lại ma viên chiến sĩ nhóm k h a n g cả giọng địa ma viên thủ lĩnh hết lón toàn thể giải cầm thanh âm của hắn dường như quần quật lôi đình đỉnh hai nhức ó c ma viên nhóm không chút do dự tập thể bạo phát mặc dù là r cũng trong nháy mắt đẩy ra nhân loại trước mặt đối thủ bọn họ tập thể ngửa mặt lên trời gào thét thân thể một chút xíu bành trướng biến đến tự đ ạ i nguyên bản chỉ có cao một thước ma viên trong nháy mắt biến thành cao ba m tự c viên cơ bắp bạo liệt dường như thép tấm một dạng c ứ n g rắn nhân loại võ giả nhìn lây tràn diện có chút khủng bố bọn họ biết thời khắc này ma viên nhóm đã cho thấy bọn họ thực lực chân chính chiến đấu kế tiếp đem càng thêm gian nan nhưng mà đang khẩn trương trong không khí đột nhiên có người hô quái vật trở nên mạnh mẽ tích phân cũng nên tăng lên những lời này dường như trong nháy mắt n h e lửa rồi nhân loại các võ giả nhiệt tình rất nhiều nhân loại võ giả rồ Cũng trong h cũ, lòng à c h hắn chấm xuống ý thức được chiến đấu kế tiếp đem càng thêm chắc chở nhân loại các võ giả ở ma viên trở nên mạnh mẽ dưới áp lực cũng dồn dập bạo phát ra c à n g cường đại thực lực bọn họ nắm chặt binh khí ra sức vọt tới trước liều lĩnh cùng ma viên nhóm triển khai kịch liệt hơn n ố i quyết đao quang kiếm ảnh quyền cước đan sen trên chiến trường khắp nơi đều là kịch chiến thân ảnh ma viên nhóm hung manh công kích cùng nhân loại các võ giả ngoan cường chống lại tạo thành so sánh rõ ràng trận chiến đấu này có thể nói kinh tâm đ ộ n g phách tô vũ đứng ở biên giới chiến trường con mắt chăm chú chú ý chiến trường thấy được ma viên biến hoá hắn cũng cảm giác có chút kinh ngạc ma viên biến hoa sau đó thực lực đều trở nên mạnh mẽ không ít rất nhiều khí thế đ tô vũ trong lòng âm thầm cân nhắc loại kỹ năng này cũng không tệ lắm nói không chừng có thể tham khảo một chút đúng lúc này ma vong đột nhiên đề thị kiểm tra đo lường đến có thể phân tích công pháp đang ở phân tích tô vũ trong lòng vui vẻ biết tình huống như vậy nói rõ đây là nào đó công pháp hắn phía trước cũng phân tích quá không ít bởi tính lực đề thăng phân tích cũng không có duy trì liên tục lâu lắm rất nhanh ma vong liền phát sinh nhắc nhở ma viên nhất tộc thiên phú công pháp thạch phá thiên kinh phân tích thành công có hay không tiếp tục thăng cấp tô vũ do dự một chút quyết định sau cùng thăng cấp a châm một chút một hồi ma v o n g gợi ý thăng cấp thành công thạch phá thiên kinh thăng cấp làm thiên tâm run dày thiên tâm run dày là một loại công pháp cao cấp hơn tập hợp ma viên nhất tộc đặc biệt thiên phú điều này làm cho tô vũ tràn ngập trờ mong hắn ở trong lòng mặc niệm một cái thiên tâm run sợ khẩu k h u y ế t nỗ lực dẫn đạo trong cơ thể lực lượng một cỗ khí tức cường đại ở tô vũ trong cơ thể hội tụ hắn cảm giác được một c ô m á n h liệt lực lượng bắt đầu khởi động đây là thiên tâm run dày mang tới lực lượng hắn thử khống chế này cổ lực lượng từng bước t h i chứng quá tuyệt vời tô vũ trong lòng âm thầm kinh hi thiên tâm run sợ lực lượng vượt quá tưởng tượng của hắn hắn cảm giác mình phản phất trở nên càng mạnh mẽ hơn lúc này trên chiến trường vô số ma viên đã điên cuồng bọn họ giống như là không muốn sống một dạng công kích nhân loại không chút nào phòng thủ nhân loại võ giả ở nơi này chút hầu như tăng trưởng phân nửa thực lực ma viên trước mặt rõ ràng có chút luống cuống tay chân không cách nào ứng đối ở phía trên chiến trường hôn luận này ma viên nhóm tiếng gào thét liên tiếp xen lẫn nhân loại võ giả uy vũ binh khí âm thanh pha không một gã ma viên cơ no cánh tay trắng kiện m ạ n liệt n ệ lấy một gã võ giả nhân loại cái khiên cái khiên ở đả kích cường liệt dưới trong nháy mắt biến hình tên võ giả này nỗ lực chịu、đựng. khuôn mặt mồ hôi từ cái chán nhỏ xuống trong mắt để lộ ra một tia sợ hãi mà ở một chỗ khác một gã nhân loại võ giả cắn chặt khớp hàm hai tay nắm chặt trường thường cùng một chỉ c u ầ n bạo ma viên triển khai cực h i ế n tốc độ của bọn họ mau khiến người ta không kịp nhìn kiếm quang đao ảnh đan vào một chỗ phát sinh đinh thai n h ấ t có c m vang chiến trường trung tâm ma viên thủ lĩnh cùng một tên nhân loại đại tông sư đang ở cực h i ế n cứ việc ma viên thủ lĩnh thực lực cường đại nhưng tên này đại tông sư vẫn chưa tỏ ra yếu kém chín trăm chín mươi bọn họ trên không trung cực h i ế n mỗi một lần va chạm đều mang theo một trận cuồng phong làm người ta trong lòng dún sợ những nhân loại khác võ giả chứng kiến tình cảnh này tuy là sợ hãi nhưng vẫn lấy dũng khí tiếp tục chiến đấu một người tuổi còn trẻ võ giả khẩn trương đối với đồng bạn bên cạnh nói xem bọn hắn cường đại như vậy chúng ta cũng không có thể tỏ ra yếu kém chúng ta nhất định phải vì mình vinh quang cùng những đồng bào m à chiến đồng bạn nắm chặt binh khí cắn răng nói ngươi nói đúng chúng ta không thể lối bước nhất định phải dũng cảm đối mặt trận chiến đấu này ở mảnh này tràn ngập không khí khẩn trương trên chiến trường tuy là nhân loại võ giả ở thế yếu nhưng bọn hắn vẫn chưa bưng thà dùng ý chí kiên cường cùng ma viên nhóm triển khai quyết tử đấu tranh mà ma viên nhóm cũng không sợ hai chút nào đ i ê nhưng mà c ở nguy cấp h nhân chiến tới trận loại giả, võ đ này thời khắc lúc này ma võng gợi ý tại chỗ có người trong đầu vang lên thiên tâm dung giải pháp đã trưng bày chương một trăm ba mươi bảy độc nhất vô nhị đây chính là không có gì sánh kịp năng lực phân tích có người trong chiến đấu khe kiểm tra một hồi sợ ngây người thiên tâm dung giải pháp có thể trên diện rộng cường hóa nhục thân đ ề cao sức chiến đấu hơn nữa không có gì mặt trái hiệu quả hắn nhìn lên trời tâm dung giải pháp miêu tả lại nhìn trước mắt sử dụng thạch phá thiên kinh ma viên ngạc nhiên phát hiện đây chính là thiên nhiên khắc chế tên võ giả này nhịn không được hô to đại gia nhanh đi trên võng ma xem có một loại công pháp mới kêu trời tâm dung giải pháp đối phó những thứ này liên cồn ma viên đặc biệt hữu hiệu nghe được tin tức này những nhân loại khác võ giả rồn rập trong chiến đấu khe kiểm tra ma võng một cái tiếp một chỗ mua thiên tâm dung giải、pháp. năm trăm tích phân đối với bọn họ mà nói cũng không phải vấn đề lớn l a o gì mua sắm sau khi thành công bọn họ lập tức bắt đầu tu luyện một người tuổi còn trẻ võ giả đang tu luyện hết thiên tâm run giày pháp phía sau c ả m t h ắ n nói thật là thần kỳ ta nhục thân cường độ trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ nhân loại ở chỗ này võ giả rồn d ậ p bắt đầu sử dụng thiên tâm run giày pháp khí thế của bọn họ từng bước tăng cường từng bước nghịch chuyển phía trước xu hướng suy tàn cùng lúc đó ma viên nhóm ở thạch phá thiên kinh giới ảnh hưởng càng ngày càng điên cuồng hoàn toàn không để ý an nguy của mình công kích càng hung mạnh hơn nhân loại các võ giả càng chiến càng hăng bọn họ phát hiện thiên tâm dung giấy pháp quả thật có thể hữu hiệu đối kháng những thứ này điên cuồng ma viên trong lòng tràn ngập lòng tin một người trung niên võ giả cơ trường kiếm hô to chúng ta có thiên tâm dung giấy pháp không lại e ngại những thứ này điên cuồng ma viên đại gia nỗ lực lên giờ khác này trên chiến trường bầu không khí lần nữa phát sinh biến hóa thiên tâm dung giấy pháp phối hợp những công pháp khác nhân loại trong nháy mắt liền quay chuyển thế cục ma viên nhóm kinh ngạc không gì sánh được nhân loại biên hóa cùng bọn họ thạch phá thiên kinh rất giống nhất là ma viên thủ lĩnh căn bản không biết vì sao những cái này nhân loại có thể cường hóa đây là bọn hắn phía trước căn bản chưa từng thấy bọn họ dồn dập không thể tin gào thét ma viên thủ lĩnh một bên né tránh võ giả nhân loại công kích một bên một mình giết gạo điều đó không có khả năng làm sao có khả năng có loại này nhân loại chúng ta thạch phá thiên kinh là độc nhất vô nhị ma đổi thành một bên một gã ma viên đang sợ hãi c h u n g thét trói thai thực lực của chúng ta đều đã tăng lên nhiều như vậy làm sao vẫn không cách nào đánh bại bọn họ đây là chuyện gì xảy ra nhưng nhân loại áp chế từng bước sản sinh một ít ma viên bắt đầu t h ụ thương chiến đấu biến đến càng thêm kịch liệt một cái lao niên võ giả phát động một đòn toàn lực của hắn đánh trúng một chỉ ma viên trong nháy mắt đem đánh bay lao niên võ giả cười như điên nói ha ha ha xem ra chúng ta thực sự có thể đánh bại những thứ này điên cuồng ma viên trên chiến trường nhân loại các võ giả si khí tăng mạnh bọn họ phát hiện mình không lại không cách nào đối kháng điên cuồng ma viên mà là có thể từng bước thu được thượng phong loại tình huống này để cho bọn họ càng thêm kiên định nhìn trời tâm r u n dậy pháp tín nhiệm đồng thời cũng để cho bọn họ càng thêm dũng cảm đối mặt điên cuồng ma viên một g ã tuổi trẻ võ giả kích động hô to các minh đệ chúng ta rốt cuộc tìm được đối phó những thứ này mà viên phương pháp xử lý chúng ta nhất định phải nỗ lực tranh thủ thắng lợi vì chúng ta già viên mà chiến ma viên nhóm ở võ giả nhân loại mãnh liệt dưới sự công kích càng ngày càng chật vật một ít ma viên bắt đầu muốn lui lại nhưng ma viên thủ lĩnh hung hăng gầm lên giận dữ các người đứng lại cho ta chúng ta không thể lùi bước chúng ta nên vì vinh dự của chúng ta mà chiến nhưng mà ở võ giả nhân loại cường liệt phản kích dưới ma viên nhóm thương vong càng ngày càng nghiêm trọng cuối cùng ma viên thủ lĩnh không phải không thừa nhận bọn họ ở trong trận chiến đấu này thất bại xuống tới ma viên thủ lĩnh bạo phát ra khỏi tàn nhẫn hắn g ố n g giận làm cho sở hữu ma viên đem hết toàn lực chống đó chỉ cần chống được viện quân là được rồi bởi vì nhân loại ở chỗ này không nhiều lắm mà ma v đến, đến lúc đó những ế t t o thứ này nhân loại c u ầ n g vọng đem không chỗ có thể trốn ai biết nhân loại lại dồn dập nợ nụ cười ma viên không rõ vì sao tiếng cười của bọn họ làm cho ma viên n h ó n cảm thấy không rõ bất an lúc này có ma viên chú ý tới nhân loại chung quanh gia tăng rồi rất nhiều nhưng lại đang không ngừng tăng thêm một gã ma viên trận to hai mắt hoảng sợ hô chuyện gì xảy ra những cái này nhân loại làm sao trong lúc bất chợt nhiều nhiều như vậy ma viên nhóm dồn dập ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bốn phương tám hướng đều có người loại võ giả từ đằng xa chạy tới khí thế của bọn họ ồn ào phản phất hạo hạo đáng đáng hưng thủy ma viên nhóm trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ không cách nào ngăn cản khủng hoảng ma viên thủ lĩnh sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt hai tay của hắn không khỏi run dày trong lòng hắn tràn đầy khiếp sợ không phải biết nhân loại là thế nào tới nơi này hắn không thể tin được hết hệ trước mắt trong lòng tầm nghĩ điều đó không có khả năng điều đó không có khả năng nhân loại các võ giả thừa dịp ma viên nhóm hoảng sợ thất thổ thời điểm phát khởi càng thêm mãnh liệt công kích bọn họ cười nói ma viên nhóm các ngươi còn cho là chúng ta chỉ có như thế chọn người sao một gã khác nhân loại vũ lao đại cười nói các ngươi cũng chớ xem thường chúng ta nhân loại lực lượng chúng ta sẽ không ngừng có viện quân chạy tới các ngươi là không cách nào chiến thắng chúng ta ma viên thủ lĩnh thống khổ giết g ảo cũng đã cảm giác được phần thắng xa vời hắn trận mắt trước càng ngày càng nhiều người loại võ giả trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng không thể làm gì có nhân loại võ giả bắt đầu cười nạo ma viên hắn cao ngạo nói a n h các người đám này ma viên được xưng là nhân tộc Kỳ trong h ự c c lòng à h ế hắn cân nhắc có phải hay không những cái này nhân loại trong lúc đó có mâu thuẫn những người kia tới xem náo nhiệt vì vậy ma viên thủ lĩnh lớn tiếng cổ vũ thủ hạng nỗ lực lợi dụng cơ hội này đã kích nhân loại sĩ khí ma viên thủ lĩnh phấn chấn tinh thần lớn tiếng la lên các minh đệ xem những nhân loại k i ệ căn bản sẽ không xuất thủ giữa bọn họ khẳng định có mâu thuẫn chúng ta chỉ phải kiên trì lên thắng lợi đang ở trước mắt nhưng mà nhân loại bên ngoài lại dồn dập nở nụ cười trong đó một cái võ giả khinh miệt nói hay các người đám này ma viên thực sự là nụ cười cho là chúng ta là tới xem náo nhiệt sao chúng ta chỉ là đang chờ đợi thời cơ mà thôi khác một cái võ giả nói bổ sung các ngươi những thứ này ma viên không đúng là g i ã thú vĩnh v i ê n không cách nào hiểu coi như hiện tại không phải tham chiến chúng ta vẫn biết chống đỡ chiến hữu của chúng ta c n g ư ơ n g một trăm ba mươi tám xói chu và dặm dị tộc cường đại bọn họ nguyên bản tràn đầy tự tin cho rằng có thể đánh bại dễ dàng nhân loại lại không nghĩ rằng thế cục sẽ như thế không xong làm nhân loại các võ giả dồn dập sử dụng thiên tâm run dày pháp phía sau ma viên nhóm phát hiện sức chiến đấu của mình hoàn toàn không phải là đối thủ vô số ma viên ở trên chiến trường thất kinh chạy trốn từ phía nỗ lực tránh né võ giả nhân loại công kích có ma viên chu lên đau đớn thống khổ d u n g đùi đ ắ c ý lại vẫn đỡ không được võ giả nhân loại công kích ma viên thủ lĩnh tức giận dít gào lên ý đồ cổ vũ sĩ khí các minh đệ đường sợ chúng ta là ma viên nhất tộc tuyệt không cho phép bị đám nhân loại kia trả đạm tụ họp lại phản kích nhưng mà ma viên thủ lĩnh la lên vẫn chưa có thể có hiệu quả ma viên nhóm ở võ giả nhân loại cường liệt thế tiến công giới từng cái sụi lơ trên mặt đất không còn sức đánh trả chút nào nhân loại võ giả một trong dế ước nói hắc cái này chính là các ngươi cái gọi là ma viên nhất tộc thực lực ma viên thủ lĩnh mở to hai mắt nhìn không nguyện tiếp thu sự thật này hắn cuồn g loạn giống giận điều đó không có khả năng chúng ta là ma viên nhất tộc làm sao có khả năng bị loài người cái này dạng đánh bại nhưng mà sự thực đặt ở trước mắt ma viên nhóm ở nhân loại võ giả sử dụng thiên tâm run giấy pháp cường đại thế tiên công dưới một đường tan tác bọn họ nỗ lực tổ chức phán kích nhưng mỗi lần đều bị nhân loại võ giả đơn giản đánh tan càng nhiều hơn ma viên ngã xuống trên chiến trường một gã nhân loại võ giả cười lạnh nói năm trăm bảy mươi còn không chịu thua các ngươi căn bản là không có cách ngăn cản chúng ta công kích ma viên thủ lĩnh song quyền nắm chặt tuyệt vọng gầm nhẹ chúng ta sẽ không bỏ rơi coi như chỉ còn ta một cái cũng phải cùng các ngươi chiến đấu tới cùng nhân loại võ giả một trong vô tình trả lời vậy hãy để cho chúng ta xem thật kỹ một chút ngươi một cái người có thể chống đỡ chúng ta bao nhiêu hồi hợp chỉ là lúc này ngoan thoại đã không hề có tác dụng ma viên nhóm ở nhân loại võ giả cường đại thế tiên công dưới dồn dập tan tác vô luận bọn họ như thế nào liều mạng đều không thể ngăn cản võ giả nhân loại tiến công ở nơi này hỗn loạn tưng bừng tràng c ả n h trung ma viên nhóm tiếng thét chói thai tiếng gào thét cùng tiếng đánh liên tiếp cùng võ giả nhân loại cười n h ạ t và khinh thường đan vào một chỗ cứ việc ma viên thủ lĩnh tức giận dãy r i a nỗ lực dẫn dắt còn lại ma viên nhóm tiến hành phản kích nhưng ở võ giả nhân loại manh công giới bọn họ thương vong t h ả g trọng hầu như không cách nào tổ chức hữu hiệu chống lại ma viên thủ lĩnh trơ mắt nhìn chiến h ư u bên cạnh từng cái nga xuống trong lòng vô cùng thống khổ lúc này một gã trẻ tuổi nhân loại võ giả khiêu khích nói xem ra các người ma viên nhất tộc thật là yêu a lại bị chúng ta dễ dàng như vậy đánh bại thực sự là nực cười ma viên thủ lĩnh mở to hai mắt nhìn. thống thở khổ hồn hện. mặc dù hắn trong lòng tràn đầy bi vẫn cùng không cam lòng nhưng không cách nào phủ nhận trước mắt hiện thực sức chiến đấu của bọn họ ở nhân loại võ giả trước mặt hiện ra như vậy yếu đuối rốt cuộc đang kéo dài mấy giờ kịch chiến sau đó ma viên nhóm ở võ giả nhân loại manh công dưới quân lính tan giã bọn họ từng cái ngã xuống trên chiến trường bị bại thương tích đầy mình ma viên thủ lĩnh ở một khắc cuối cùng vệ p h i không chịu nổi ngã trên mặt đất hắn ngước nhìn bầu trời trong lòng tràn đầy hối hận chúng ta tại sao phải bại bởi nhân loại chúng ta thực sự là như vậy nhỏ yếu sao ở trên phiến chiến trường này ma viên nhất tộc tôn nghiêm bị dẫm đạp dũng khí của bọn hắn cùng ý chí bị đánh tan hoàn toàn mà nhân loại các võ giả thì tại thắng lợi trong vui sướng chúc mừng của bọn hắn ở la sát cổ giới thắng lợi nhưng mà trận này chiến tranh chỉ là một hồi mở màn chiến đấu kế tiếp mới là càng thêm gian nan cùng tán khốc bắt đầu ở trên chiến trường nhân loại các võ giả dồn dập thu hồi vũ khí bắt đầu chỉnh lý chiến lợi phẩm cứ việc ma viên nhóm chống lại đã bị đánh tan hoàn toàn nhưng trên chiến trường không khí khẩn trương nhưng chưa hoàn toàn tiêu tán nhân loại các võ giả ở thắng lợi trong vui sướng cũng toát ra một tia tiếp nối cùng bán giận ai thực sự là có ít ta chỉ cướp được mấy cái ma viên một ga thực lực có chút xuất chúng võ giả lắc đầu thở dài nói hiển nhiên đối với lần chiến đấu này thu hoạch cảm thấy bất mãn người cứ nói đi ta mới chỉ có giết một cái ma viên lần này nhiệm vụ tích phân cũng không bao nhiêu khác một cái võ giả cũng gia nhập á n trách hàng ngũ hắn xoa xoa hai tay có vẻ hơi không t â m lòng một ga trẻ tuổi võ giả kích động nói đáng tiếc tốt như vậy chiến đấu cơ hội ma viên nhóm q u ó yếu để cho ta một điểm cảm giác thành tựu đều không có lúc này một người trung niên võ giả đã đi tới nghe được những thứ này và hắn giận hắn mỉm cười thanh niên nhân a các ngươi thật đúng là lòng tham chiến đấu lần này đã là chúng ta lấy được thắng lợi huy hoàng có thể ở trong trận chiến đấu này sống sót đã là vinh hạnh của các ngươi coi như ma viên số lượng nhiều hơn nữa các ngươi có thể đạt được bao nhiêu tích phân đâu chính là a mọi người đều là vì tích phân mà chiên nhưng chớ quên chúng ta ước nguyện ban đầu một vị lão niên võ giả cũng gia nhập thảo luận thanh âm của hắn tang thương mà mạnh mẽ chúng ta ở chỗ này đánh với ma viên một trận là vì bảo vệ chúng ta gia viên thân nhân mà không phải là vẹn vẹn vì nhất thời giải ngắn nghe được những lời này oan trách các võ giả dồn dập túi đầu cảm thấy có chút xấu hổ đúng vậy mục đích của bọn họ không nên chỉ là vì đạt được tích phân mà là vì bảo vệ hòa bình thủ hộ gia viên thấy thanh niên nhân như vậy nghe lời trung niên nhân cùng người lớn tuổi r ồ n dập lộ ra nụ cười rào hoạt lần sau là có thể thiếu mấy người đoạt tích phân ma viên thủ lĩnh ở võ giả nhân loại miệt thị trung vô cùng phẫn nộ hắn nắm chặt s o n g quyền trên mặt tức giận dường như hỏa sơn một dạng phun r a hắn đồng tử biến đến hẹp dài giống như r ắ n độc tản ra ánh sáng ấm lãnh điều này làm cho bên người ma viên nhóm cũng cảm nhận được một cô mãnh liệt áp lực sợ lui qua một bên ma viên thủ lĩnh trừng mắt nhân loại võ giả hung hăng quát Các nhân loại các võ giả trong lúc nhất thời bị ma viên thủ lĩnh uy hiếp dọa sợ có vài người thậm chí bắt đầu lo lắng bắt đầu tương lai mặc dù bọn hắn trong lần chiến đấu này lấy được thắng lợi nhưng đối mặt ma viên thủ lĩnh cường đại như vậy đối thủ bọn họ cũng không có quá nhiều ưu thế lúc này một vị thực lực cường đại nhân loại võ giả đi ra đối mặt ma viên thủ lĩnh uy hiếp hắn không sợ chút nào hắn n g ẩ n đầu đỡ ngực mắt sáng như lúc nói ngươi bất quá là một cái cuồng vọng x u ấ t sinh mà thôi nhân loại chúng ta trải qua đau khổ một mực tại tiến bộ dũng cảm tiến tới chúng ta không sợ các người ma viên nhất tờ uy hiếp chúng ta đem thủ vệ tốt chúng ta ra viên sẽ không để cho các ngươi đơn giản được như ý vị võ giả này lời nói dường như cứng như sắt thép kiên định có thể dùng nhân loại chung quanh các võ giả dồn dập phân chấn bọn họ phảng phất thấy được tương lai thắng lọi thử quang ma viên thủ lĩnh nghe nói như thế càng tức giận hơn hắn chọn to hai mắt hai tay nắm chặt phán phất bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát ra cường đại lực lượng nhưng mà hắn biết hiện tại không cách nào cùng nhân loại các võ giả đối kháng chương tiết truyền lên lúc xảy ra chút vấn đề hiện đã sửa chữa qua đây mong rằng đọc lao đại ca nhóm thứ lỗi chương một trăm ba mươi chín lực lượng b ạ o tăng cản dỡ ma làng thủ lĩnh nếu như không là sống lấy dị tộc tích phân càng cao khả năng hắn hiện tại cũng sớm đã thân thủ c h i a t lịa hắn chỉ có thể tạm thời nuốt xuống khẩu khí này biệt chân khí lực tê thanh giống giận đây vẫn chưa kết thúc chúng ta ma viên nhất tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn ngươi nói xong ma viên thủ lĩnh nhắm hai mắt lại liền tại nhân loại võ giả cùng ma viên thủ lĩnh kịch liệt giao phong đồng thời la sát cổ giới địa phương khác cũng xuất hiện ba động một số võ giả nhanh chóng truyền đến tin tức báo cáo nói bọn họ phát hiện một chi thần bí thiết lang tộc bộ đội thiết lang tộc tương tự lang nhân vốn có lang đ ặ c thủ rồi lại ủng có trí tuệ của nhân loại bọn họ lực lượng tốc độ cùng mẫn tiệp đều là siêu quần mặt tụy hơn nữa bọn họ am hiểu đoàn đội chiến đấu thanh thế to lớn ở la sát cổ giới một cái sơ cốc đại lượng thiết lang tộc thân ảnh hiện lên bọn họ đứng ở trên sân nham giống như một đàn đói bụng m a n thú chuẩn bị đánh về phía con mồi ánh mặt trời chiếu trên người bọn hắn lóe ra sáng bóng như kim loại vậy làm người ta sinh ra ánh mắt của bọn họ r i o hoạt lại hung ác độc địa giống như sâu không lường được hắc cám thâm nguyên một gã võ giả lặng lẽ l ẻ n vào s â n g ố c nỗ lực thu thập càng nhiều liên quan tới thiết lang tộc tin tức hắn nói nhỏ xem ra đối thủ lần này cũng không đơn giản chúng ta nhất định phải hành sự cân thận một gã khác võ giả khẩn trương đáp lại đúng vậy à những thứ này thiết lang tộc thực lực không thể khinh thường chúng ta phải kịp thời đem tình báo truyền trở về làm cho đại gia kịp chuẩn bị cùng lúc đó nhân loại các võ giả cũng đã nhận ra trận này mới vi hiếp bọn họ lập tức tổ chức lên ứng đối chiến đấu lực lượng chuẩn bị cùng thiết lang tộc triển khai một hồi sinh tử đọ sức một vị trẻ tuổi võ giả nhìn phía xa thiết lang tộc khẩn trương nói những thứ này thiết lang tộc khí thế h u n g hùng chúng ta phải cẩn thận ứ n g đối không thể để cho bọn họ thực hiện được một vị kinh nghiệm phong phú lao tướng thì chấn định đáp lại yên tâm đi thanh niên nhân, nhân nhân loại chúng ta võ giả trải qua vô số lần chiến đấu trải qua mưa gió cũng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú chỉ cần có nhiệm vụ tích phân thiết lang tộc chắc chắn thất bại tuổi trẻ võ giả sáu cứ như vậy nhân loại các võ giả cấp tốc tập kết hợp thành một chỉ cường đại phòng tuyên chuẩn bị nên tiếp thiết lang tộc khiêu chiến bọn họ len ken có lực bước tiến ánh mắt k i ê n định đều để lộ ra một c ố bất khuất khí thức phản phất thể phải cùng thiết lang tộc đánh một trận đến tin tức rất nhanh chuyển đến nhân loại cùng ma viên chiến đấu chỉ đ ị a là ma viên thủ lĩnh biết được thiết lang tộc xuất hiện hắn nhất thời cản dỡ đứng lên nguyên bản vô cùng phẫn nộ gương mặt bên trên trong nháy mắt hiện ra một vệ nụ cười r ạ o hoạn hắn biết sở hữu dị tộc đều ý thức được la sát cổ giới tầm quan trọng dồn dập xuất động y đồ xâm chiếm mảnh này thổ đ ị ệ điều này cũng làm cho ma viên thủ lĩnh cảm nhận được một tia hy vọng ma viên thủ lĩnh c ư ợ i h a h a điên cùng mạ cơ vũ khí trong tay phản phất đã thấy nhân loại võ giả bị thiết lang tộc đánh bại cảnh tượng. hắn còn g vọng đối nhân loại võ giả h ô các ngươi những con kiến hôi này lại dám đối với ta càn rỡ bây giờ thấy thiết lang tộc xuất hiện chứ bọn họ biết cùng chúng ta ma viên nhất tộc liên thủ đem bọn ngươi những thứ này h è n bọn nhân loại triệt để quét dọn nghe được ma viên thủ lĩnh càn rỡ trào phúng nhân loại các võ giả vô cùng phẫn nộ bọn họ nắm chặt xong quyền cắn răng nghiến lợi nhìn trước mắt cái này c n g vọng định nhân nhưng mà điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm cảnh giác bọn họ biết kế tiếp đem đối mặt càng thêm khảo nghiệm nghiêm trọng một gã nhân loại võ giả hừ lạnh nói coi như là thiết lang tộc thì như thế nào nhân loại chúng ta sẽ không bị các ngươi những dị tộc này đánh bại ma viên thủ lĩnh t r ọ n to hai mắt trên mặt c u ầ n vọng càng thêm rõ ràng hai anh các ngươi những thứ này nhân loại ngu xuẩn lại còn dám cản rỡ như thế bất quá đừng lo lắng rất nhanh các ngươi cũng sẽ bị chúng ta dị tộc liên thủ lực lượng đánh sụp ma viên nhóm cũng bị thủ lĩnh càng rõ lây r ồ n r ậ p phân chân bọn họ gào thét phản phất đã thấy chính mình tộc còn cùng dị tộc khác liên thủ cộng đồng chinh phục la sát cổ giới tràng cảnh nhưng mà nhân loại các võ giả cũng không có bị ma viên thủ lĩnh c à n rỡ hủ dọa ngược lại tương phản bọn họ toàn bộ đều lộ ra thần bí khó lường nụ cười thiết lang tộc bi ma viên tộc càng thêm táoạo bọn họ vóc người khôi nô khuôn mặt dữ tuần lang nhãn hung ác lóe ra hàng quang thiết lang tộc nhân số càng nhiều bọn họ thói quen với thành q u ầ n kết đội am hiểu đoàn đội săn b á n đối mặt nhân loại võ giả thiết lang tộc không chút nương tay bọn họ giả hoạt lấy nhiều kỹ h làm cho nhân loại võ giả lâm vào cực độ chật vật hoàn cảnh nhìn lấy thiết lang tộc công kích càng ngày càng m á h liệt nhân loại các võ giả không khỏi cảm nhận được áp lực một gã trẻ tuổi võ giả thở hồn hề nói những thứ này thiết lang tộc quả nhiên lợi hại bọn họ sói chu vạn dặm công pháp khiến cho chúng ta rất khó ngăn cản một vị kinh nghiệm phong phú võ giả đáp lại nói thanh nhân nhân chúng ta không thể bị bọn họ công kích chúng ta nhất định phải giữ được t i n h táo nghĩ biện pháp phá giải thế công của bọn họ nhân loại các võ giả dồn dập lấy dũng khí cứ việc tình thế nghiêm trọng nhưng bọn hắn không hề từ bỏ bọn họ ngưng tụ lực lượng bắt đầu tổ chức phản kích một vị vũ lao đại đều các minh đệ chúng ta không thể bị những thứ này lang nhân hù dọa chúng ta muốn liên thủ cộng đồng đối kháng những thứ này thiết lang tộc tại hắn cổ vũ dưới nhân loại các võ giả từng bước tìm về lòng tin bọn họ chặt chẽ đoàn kết lại với nhau lực lượng tăng gấp đội bọn họ bắt đầu tiến hành chính xác phối hợp đem thiết lang tộc chiến đấu lực lượng từng điểm từng điểm suy yếu thiết lang tộc chứng kiến nhân loại võ giả một lần nữa tỉnh lại chúng ũ n n g bắt đầu cảm ta không thể để cho những y n n gì xảy ra? h cái này nhân loại đánh bại dễ dàng chúng ta chúng ta thiết lang tộc là la sát cổ giới bá chủ nhưng mà liền tại thiết lang tộc cùng nhân loại võ giả kịch chiến say xưa lúc thiết lang tộc đột nhiên phát hiện một cái chiến thuật mới bọn họ ý thức được nếu như đem sói chu vạn giảm kỹ năng đồng thời phát động lực đánh vào đem trở nên càng mạnh mẽ hơn vì vậy thiết lang tộc thủ lĩnh lon tiếng hạ lệnh các linh đệ tập trung lực lượng chúng ta cùng nhau phát động sói chu vạn giảm làm cho những cái này nhân loại đ ế m thử chúng ta thiết lang tộc loại hại thiết lang tộc các thành viên dồn dập hưởng ứng bọn họ tập kết cùng một chỗ bắt đầu chuẩn bị đồng thời phát động sói chu vạn giảm trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương phản phất một cơn báo tác to lón sắp hàng lâm làm thiết lang tộc các thành viên cùng kêu lên chu lên cương đại tinh thần chủng kích song hướng nhân loại các võ giả của tới nay cổ lực lượng giống như b i ể n gầm tịch quyền toàn bộ chiến trường nhân loại các võ giả d ồ n d ậ p cảm thấy đau đầu khó nhịn sắc mặt tái nhọn đứng không vững một ga tuổi trẻ võ giả không thể chịu đựng được thống khổ ngã ngồi trên mặt đất che hai lỗ thai kêu dên nói thật là đáng sọ ta không nhịn được t r ư ơ n g tiết truyền lên có sai lầm hiện đã tiến hành sửa chưa sao t r ư ơ n g một trăm bốn mươi nhược điểm phân tích thấy rõ chiến trường một vị thâm niên võ giả thì cắn chặt r ă n g liều mạng kềm chế đau đớn hán hô các minh đệ chúng ta không thể thua ở bọn họ chúng ta phải kiên trì thẳng đến thắng lợi lời nói này làm cho nhân loại các võ giả một lần nữa tìm về ý chí chiến đấu bọn họ dồn dập chấn tắc tinh thần đem hết toàn lực chống lại thiết lang tộc tinh thần trùng kích bọn họ bắt đầu thử tìm kiếm phá giải sói chu vạn giảm phương pháp nỗ lực tìm kiếm chế thắng then chốt trải qua một phen gian khổ nỗ lực nhân loại các võ giả rốt cuộc tìm được ứng đối sói chu vạn giảm sách lược bọn họ bắt đầu chia tổ lẫn nhau trợ giút lấy giảm bớt tinh thần trùng kích mang tới áp lực ở tại bọn hắn cộng đồng dưới sự cố gắng sói chu vạn giảm mang đến đau đớn từng bước yếu bớt thiết lang tộc thấy thế không khỏ bọn họ không có nghĩ tới những người này loại võ giả có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tìm được phương pháp ứng đối nhưng cái này cũng không làm cho thiết lang tộc khí nôi bọn họ quyết định tiếp tục chiến đấu vì cấp đoạt la s á t tô vũ vẫn chú ý thiết lang tộc đặc biệt là sói chu vạn giảm loại này kỳ dị kỹ năng hắn chưa từng thấy qua như vậy thuần túy tinh thần công kích kỹ năng loại kỹ năng này có thể trực tiếp ảnh hưởng tinh thần của người ta khiến người ta thừa nhận thống khổ to lớn điều này làm cho tô vũ hết sức cảm thấy hứng thú ở trong chiến đấu tô vũ một bên trốn ở phía sau màn quan sát thiết lang tộc công kích một bên nghiên cứu sói chu vạn giảm chỗ khác thường hắn phát hiện làm thiết lang tộc các thành viên cùng têu lên chu lên lúc bọn họ năng lượng trong cơ thể dường như có thể ngưng tụ thành một cỗ cự đại lực lượng theo tiếng kêu gào truyền bá ra, hình thành một đạo cường đại t i n h thần trùng kích sóng loại này kỳ dị kỹ năng làm cho tô vũ thán phục không thôi hắn quyết định nếm thử sử dụng ma vong tiến hành phân tích tô vũ tập trung tinh thần đi qua ma vong quan sát thiết lang tộc sói chu vạn giảm kỹ năng t r ầ m rãi quan sát tỉ mỉ phân tích tô vũ cảm nhận được ma vong tại hắn dưới sự chỉ dẫn phân tích sói chu vạn g i m bản chất cũng từng bước sinh thành một loại công pháp, mới. Ken, công pháp phân tích thành công xin hỏi có hay không tiến hành thăng cấp thăng cấp. Ken, công ấ p Ken, c pháp, công. Công pháp t h mới, mới có thể tuyển nhằm vào sói chạch u v n giảm c ế định hướng công kích tô vũ suy nghĩ một chút tạm thời không có đem công pháp trưng bày nhân loại võ giả tinh thần cũng không yếu dù sao bọn họ đại bộ phận đều có tinh thần tu hành pháp hôm nay chẳng cảnh với lúc thành tựu i tinh thần đ ú c luyện thiết lang tộc ở trong chiến đấu chiếm cứu thế bọn họ cảm nhận được thắng lợi khí tức đối mặt số lượng ít nhân loại v õ giả bọn họ càng phát ra tràn đầy tự tin đối với mình nhiều đánh thiếu cảm thấy dương dương đắc ý thiết lang tộc thủ lĩnh đứng ở chỗ cao quan sát chiến trường h á n cùng tiếu nói nhìn những cái này nhân loại v õ giả bọn họ làm sao có khả năng ngăn cản được chúng ta công kích chúng ta thiết lang tộc đoàn đội săn bắn kỹ xảo cao siêu đây chính là chúng ta chiến thuật thiết lang tộc các thành viên cũng dồn phụ họa khoe khoang cùng với chính mình thực lực một chỉ dáng người khôi ngô thiết lang tộc chiến sĩ c u ầ n vọng nói chúng ta thiết lang tộc thiên sinh am hiểu đoàn đội chiến đấu nhân loại võ giả tại sao có thể là đối thủ của chúng ta một gã khác thiết lang tộc chiến sĩ cũng theo r a nhập vào không sai chúng ta s ó i chu vạn dặm kỹ năng là không thể đ ị ợ h nổi cái này có thể là chiến thuật của chúng ta đón sát thủ nhưng mà nhân loại các võ giả lại đối với thiết lang tộc tự đại cũng không cảm thấy kinh hoàng bọn họ dồn dập cười lạnh trong ánh mắt toát ra chẳng đáng cùng kiên định một gã nhân loại võ giả khinh miệt nói đám này thiết lang tộc thực sự là quần vọng tự đại lại còn cảm thấy bọn họ nhiều đánh thiếu là chiến thuật chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết bọn họ nhất định bại trận một gã khác nhân loại võ giả cũng theo nói không sai chiến đấu cũng không phải chỉ dựa vào số lượng thủ thắng chân chính thắng lợi dựa vào là trí khôn và dung khí chúng ta tuyệt đối sẽ không khiến cái này thiết lang tộc c n vọng xuống phía dưới lúc này nhân loại các võ giả lòng tin từng bước tăng cường bọn họ lẫn nhau cổ vũ chuẩn bị nên tiếp thiết lang tộc khiêu chiên bọn họ biết bây giờ là bọn họ phản kích thời cơ tốt nhất nhân loại các võ giả bắt đầu có thứ tự tiến hành phản kích trong lòng bọn họ âm thầy muốn cho những thứ này cổ vọng tự đại thiết lang tộc biết một chút về võ giả nhân loại cường đại chiến đấu buộc phát kịch liệt Thiết lang tộc ngạo tự tin kiêu lang ngạo bọn ắ t đầu chịu đến chịu khiêu chiến. b họ kinh ngạc phát hiện, loại ngạc nguyên bản nhân phát thế yếu ở vẫn õ võ giả từng bước chống lang trung miệng, giả từng chống công gian. nhiên điểm lại thiết loại lại thời dĩ dù bọn mạnh nhân bọn Bọn họ thủy cho họ kích họ một tộc cự bước ở v biểu thị cái này chính là chúng ta thiết lang tộc trí tuệ chúng ta biết như thế nào ở trong chiến đấu điều chỉnh sách lược nhân loại võ giả đối với loại này mạnh miệng thái độ cảm thấy không nói một tên trong đó võ giả cười lạnh nói các ngươi đã cảm thấy đây là trí tuệ vậy hãy để cho các ngươi biết một chút về trí tuệ của nhân loại a nói xong hắn lập tức ở trên vóng ma ban bố tin tức nhờ giúp đỏ thỉnh cầu nhân loại nhiều hơn võ giả trợ rút ma vong cấp tốc truyền đạt tên võ giả này xin giúp đỡ sau đó không lâu mọi nhân loại võ giả dồn dập lợi dụng truyền t ố n g trận đi tới chiến trường từng cái lóng l á n h khí tức cường đại võ giả xuất hiện ở thiết lang tộc trước mặt làm bọn hắn mở to hai mắt nhìn sợ ngây người thiết lang tộc thủ lĩnh hoảng sợ nhìn lấy từng cái truyền t ố n g mà nhân loại tới võ giả hắn chưa từng thấy qua nhanh như vậy tiếp viện phương thức hắn kinh ngạc nói cái này đây là cái gì mà pháp chúng ta thiết lang tộc chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy truyền t ố n g còn lại thiết lang tộc chiến sĩ cũng dồn dập biểu đạt kinh ngạc bọn họ ở trên chiến trường kiến thức rộng rãi nhưng loại nhân loại này lợi dụng ma vong cấp tốc truyền t ố n g phương thức quả thật làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt một g ã thiết lang tộc chiến sĩ nhịn không được cảm thán nguyên lai trí tuệ của nhân loại cường đại như thế khó trách bọn hắn có thể ở trên phiến đại lục này đặt chân lúc này thiết lang tộc tự tin bị đánh trúng nắp ấy bọn họ không lại mạnh miệng ngược lại bắt đầu khẩn trương chúng ta thiết lang tộc chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy truyền t ố n g còn lại thiết lang tộc chiến sĩ cũng dồn dập biểu đạt kinh ngạc bọn họ ở trên chiến trường kiến thức rộng rãi nhưng loại nhân loại này lợi dụng ma vong cấp tốc truy một gã thiết lang tộc chiến sĩ nhịn không được cảm thán nguyên lai trí tuệ của nhân loại cường đại như thế khó trách bọn hắn có thể ở trên phiến đại lục này đặt chân lúc này thiết lang tộc tự tin bị đánh trúng nát b ấy bọn họ không lại mạnh miệng ngược lại bắt đầu khẩn trương đối mặt càng ngày càng nhiều người loại võ giả bọn họ cảm thấy áp lực tăng gấp bội thậm chí có chút chân tay luôn c uống nhân loại các võ giả thì nhân cơ hội khởi xướng m á n h công bọn họ bằng vào trí k h ô n và đoàn kết không ngừng mà đối với thiết lang tộc tạo áp lực Ở võ giả nhân loại dưới sự vây công thiết lang tộc bắt đầu liên tục bại lui bọn họ rốt cuộc ý thức được trí tuệ của nhân loại cùng đoàn kết mới là chương một trăm bốn mươi mốt cứu binh tập kết phản kích nhân tộc thiết lang tộc dần dần bị thua bọn họ kinh ngạc phát hiện nhóm này võ giả nhân loại thực lực so với bọn hắn quá khứ gặp phải dị tộc còn cường đại hơn đối mặt hung manh công kích thiết lang tộc chiến sĩ nhóm bắt đầu khủng hoảng không biết làm sao thiết lang tộc thủ lĩnh mắt thấy thế cục không ổn vội vàng hô các vinh đệ không nên h o ả n g chúng ta thiết lang tộc chẳng bao giờ hướng bất cứ địch nhân nào cúi đầu chúng ta muốn đoàn kết lại đánh bại những cái này nhân loại võ giả nhưng mà đối mặt võ giả nhân loại chuẩn xác đà kích thiết lang tộc chiến sĩ nhóm đã mất đi khi trước tự tin bọn họ thống khổ phát hiện nhược điểm của mình bị địch nhân dễ dàng như vậy tìm được để cho bọn họ bị đà kích một gã thiết lang tộc chiến sĩ kinh hoàng nói thủ lĩnh chúng ta thật có thể thắng sao những thứ này võ giả nhân loại thực lực q u á cường đại bọn họ đã tìm được nhược điểm của chúng ta thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi trong lòng biết tình thế tràn ngập nguy cơ nhưng hắn n h ư n g nỗ lực cổ vũ sĩ khí chúng ta không thể liền từ bỏ như vậy chúng ta là thiết lang tộc chúng ta vì vinh quang m ạ chiến nhưng mà đây hết thể đã không làm nên chuyện gì Ở nhân loại võ giả không ngừng nhằm vào thiết lang tộc phần eo khởi s ư ớ n g công kích dưới tình huống mười lăm thiết lang tộc chiến sĩ nhóm một cái tiếp một cái nga xuống sức chiến đấu kịch liệt giảm xuống cuối cùng thiết lang tộc thua trận bọn họ không cách nào tin nhìn lấy nhân loại võ giả h o à n hô thắng lợi bọn họ rốt cuộc ý thức được lần này bọn họ thực sự bại bởi đám này thực lực quá mức nhân loại võ giả ma viên thủ lĩnh ngồi ở biên giới chiến trường đắc ý chờ đợi thiết lang tộc thắng lợi sau lại cứu viện mặc dù h ắ n đã trở thành một gã đại tông sư tù bình nhưng cũng không gây trở ngại niềm tin của hắn trần ấy hắn biết thiết lang tộc nhân số tượng rất nhiều, thực lực cường đại. một ngày thiết lang tộc gia nhập vào chiến trường đối với nhân loại võ giả mà nói đem lại áp lực t h ự c lớn nhưng mà nhân loại các võ giả lúc này nhưng biểu hiện ra một loại thần bí quỷ dị t h ầ n tình bọn họ trao đổi lẫn nhau lấy mang trên mặt nụ cười thần bí một tên trong đó nhân loại võ giả nhẹ g i ọ n g nói ma viên thủ lĩnh khẳng định đang chờ đợi thiết lang tộc việt quân bất quá bọn họ nói vậy không biết ma võng một ít năng lực một gã khác võ giả cười nói không sai một ngày thiết lang tộc hiện thân chúng ta sẽ có vô số người đi liệp sát bọn họ trận chiến đấu này sẽ thành vì bọn họ ác độc nhân loại các võ giả rồn rập gật đầu thần tình tràn ngập tự tin bọn họ minh bạch trận chiến đấu này đối với ma viên thủ lĩnh cùng thiết lang tộc mà nói đem là một cái cự đại bấy dập ma viên thủ lĩnh đã nhận ra nhân loại các võ giả quỷ dị thần tình trong lòng dâng lên một tia nghỉ ngờ hắn khẩn trương hỏi bên người ma viên chiến sĩ ngươi cảm thấy những cái này nhân loại võ giả tại sao phải lộ ra quỷ dị như vậy đủ cười chẳng lẽ bọn họ đã biết rồi thiết lang tộc hành động ma viên chiến sĩ lắc đầu biểu thị không biết nhưng ma viên thủ lĩnh trong lòng càng bất an cùng lúc đó thiết lang tộc chính diện trước khi nguy cơ trước đó chưa từng có bọn họ dần dần ý thức được chính mình khả năng đã rơi vào rồi võ giả nhân loại cái trọng mặc dù bọn hắn nhân số rất nhiều nhưng đối mặt nhiều như vậy liệp sát giả chỉ sợ cũng khó thoát thất bại thảm hại vận mệnh liền tại thiết lang tộc chiến đấu đến gian nan nhất thời khắc ma viên thủ lĩnh rốt cuộc nhịn không được hắn muốn nếm thử chạy trốn tự mình đi tìm kiếm thiết lang tộc hy vọng có thể tìm được bọn họ cùng nhau phản kích nhân loại võ giả nhưng mà ma viên thủ lĩnh còn chưa kịp hành động liền nghe được thiết lang tộc phát ra thảm liệt bi minh hắn nhất thời minh bạch thiết lang tộc đã lâm vào tuyệt cảnh ma viên thủ lĩnh triệt để thất vọng hắn đứng ở biên giới chiến trường mờ mịt mà nhìn trước mắt toàn bộ trong lòng của hắn tràn đầy nghĩ hoặc không thể nào hiểu được những cái này nhân loại đến tột cùng là làm sao làm được như vậy cường đại hắn không thể nào tiếp thu được cái này dạng một cái kết cục đối với tương lai tràn đầy mê man cùng sợ hãi hắn tự nhủ nói những cái này nhân loại làm sao có khả năng cường đại như thế chúng ta ma viên tộc cùng tiết lang tộc đều là la s á t cổ giới tối cường đại một trong chủng tộc nhưng bây giờ lại bị nhân loại dễ dàng như vậy đánh bại đây rốt cuộc là vì sao ma viên thủ lĩnh tâm tình càng ngày càng thắp rơi hắn bắt đầu hoài nghỉ mình cho tới nay kiên trì tín nhiệm có phải là bọn hắn hay không thực sự không cách nào chiến thắng những cái này nhân loại có p hắn ả i tiêu bại? hay không bọn họ chuyên này mục tiêu nhất định thất h này bọn mục nhìn phương xa chiến trường thở dài nói thích lang tộc chiến sĩ nhóm như vậy dũng mãnh nhưng bây giờ lại thua ở những cái này nhân loại trong tay ta thực sự không thể tin được đây là thật bên người ma viên chiến sĩ cũng hiện ra bề n o à i tinh thần của bọn họ bị đả kích thật lớn một gã ma viên chiến sĩ nghỉ n g ờ hỏi thủ lĩnh chúng ta bây giờ nên làm gì chúng ta là không phải đã thua ma viên thủ lĩnh hai mắt thất thần nội tâm của hắn đang dấy rủa hắn không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này cũng không biết nên như thế nào đối mặt trước mắt thất bại nhưng mà ở khó khăn nhất thời khắc ma viên thủ lĩnh đột nhiên ý thức được thành c ự u tộc nhân lãnh tụ hắn không thể vào lúc này biểu hiện ra nhu nhược cùng thất vọng hắn cần vì tộc nhân phân chấn tìm kiếm mới lối ra hắn sâu hấp một khẩu khí nỗ lực để cho mình hiện ra chấn định tình cảnh của chúng ta bây giờ xác thực rất chắc trở nhưng chúng ta không thể bung tha chúng ta nhất định phải làm hết sức đi tìm hiểu những cái này nhân loại tìm được nhược điểm của bọn họ chỉ có cái này dạng chúng ta mới có thể tìm được chiến thắng phương pháp của bọn hắn ma viên chiến sĩ nhóm nghe được lời của thủ lãnh trong mắt lõe lên một tia hy vọng cứ việc tình cảnh hiện tại rất gian nan nhưng bọn hắn minh mạch chỉ cần bọn họ không bung tha rồi sẽ tìm được một cái chiến thắng địch nhân cơ hội ma viên thủ lĩnh nội tâm cũng ở kích thích ý chí chiến đấu hắn đứng ở bị bắt đồng bạn trước mặt biết hắn cần 903 cổ vũ tinh thần của bọn họ để cho bọn họ tin tưởng còn có hy vọng hắn trịnh t r o n g nói các h i n h đệ hiện tại tình cảnh của chúng ta xác thực không cần lạc quan xin cứ các ngươi nhất định phải tin tưởng vững chắc chúng ta tuyệt không công tha các ngươi ma viên giới đại quân đang ở khẩn cấp tập kết chẳng mấy chốc sẽ tới cứu chúng ta bị bắt ma viên n h ó ngẩng đầu lên trong mắt lóe lên một tia hy vọng mặc dù bọn hắn lúc này bị loại người võ giả sở phu sĩ khí h ạ nhưng nghe đến lời của thủ lãnh trong lòng bọn họ dấy lên hy vọng hoa lửa ma viên lời của thủ lãnh ngữ đang bị bắt ma viên nhóm trong lòng khơi dậy ý chí chiến đấu bọn họ bắt đầu cổ vũ lẫn nhau lẫn nhau chống đỡ vì ma viên tộc tương lai bọn họ quyết định không khuất phục với võ giả nhân loại thực lực thủ l i n h nói đúng chúng ta nhất định phải kiên cường một gã bị bắt ma viên chiến sĩ kích động nói đúng vậy chúng ta muốn tin tưởng tộc nhân của chúng ta bọn họ nhất định sẽ cứu chúng ta đi ra một gã khác ma viên chiến sĩ khẩn trương nhìn lấy viết p ư ơ n g mong họ cứu việt đến nhưng mà ma viên thủ lĩnh trong lòng rõ ràng hắn lần này cổ vũ tinh thần lời nói cũng không phải không có lựa thì sao có khói trên thực tế ma viên tộc đại quân đang ở khẩn la mật cổ trù bị lây nỗ lực trong vòng thời gian ngắn tập kết một c h ỉ đã đủ đối kháng võ giả nhân loại cường đại lực lượng ma viên thủ lĩnh xoay người nhìn phía phương xa chiến trường hắn biết trận chiến đấu này còn xa chưa kết thúc Trước 142, toàn lực ứng phó, kiên định tín ma viên thủ lĩnh trong lòng âm thầm thể, nhất định phải toàn tộc lượng lực lực lực ứng kiên định nghiệm. viên lĩnh lòng định ứng động nhân phó, phải phó, điều Ma âm bọn họ tin tưởng vững chắc chỉ cần ma viên tộc đại quân xuất hiện liền nhất định có thể đủ đánh bại nhân loại võ giả lần nữa nhặt vinh quang của ngày xưa mà ở trong trận chiến đấu này ma viên thủ lĩnh tín nhiệm cũng biến thành càng thêm kiên định hắn biết rõ tương lai đường sẽ tràn ngập gian khổ cùng kiêu h chiến nhưng chỉ cần bọn họ ma viên tộc không công tha liền nhất định có thể tìm được thắng lợi bị bắt thiết lang tộc thành viên bị loài người võ giả áp giải đến ma viên thủ lĩnh sở tại ma viên thủ lĩnh nhìn những thứ này đã từng bị phong lẫm lâm thiết lang tộc chiến sĩ bọn họ bây giờ đầy người về bài mất đi những ngày qua ngạo khí mà thiết lang tộc chiến sĩ n h o n g chứng kiến bị bắt ma viên trên mặt cũng toát ra tương tự thất vọng cùng bất đắc dĩ ma viên thủ lĩnh đi tới thiết lang tộc một gã thủ lĩnh trước mặt thở dài nói bây giờ chúng ta đều rơi vào kết quả như thế này thật là khiến người ta thổn thức không n ớ t chúng ta nguyên bản tràn đầy tự tin xuất trình lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ bị nhân loại võ giả đánh bại thiết lang tộc thủ lĩnh thở dài nói đúng vậy à chúng ta nguyên tưởng rằng lấy thực lực của chúng ta cùng chiến thuật có thể ung dung đánh bại những cái này nhân loại võ giả có thể hiện tại xem ra chúng ta thật sự là đánh giá cao chính mình chúng ta lần này đúng là ngã xuống cái ngã nào ma viên thủ lĩnh bất đắc dĩ nói nhưng chúng ta không thể cứ như vậy b ư ơ n g tha chúng ta phải tìm được cơ hội phiên bản thiết lang tộc thủ lĩnh gật đầu người nói đúng chúng ta không thể cứ như vậy bị loài người võ giả dâm ở dưới chân chúng ta cần tập hợp lại tìm cơ hội để cho bọn họ biết chúng ta dị tộc lợi hại cuộc chiến đấu này thất bại làm cho ma viên cùng thiết lang tộc ý thức được thiếu sót của mình bọn họ biết do nếu muốn ở trong trận chiến đấu này thu được thắng lợi nhất định phải một lần nữa dò xét chính mình tìm kiếm chiến thuật mới cùng sách lược ma viên cùng thiết lang tộc ở thất vọng hơn cũng âm thầm quyết định muốn lần tiếp theo trong chiến đấu thắng trở về vinh dự chứng minh bọn họ vẫn là cường đại chiến sĩ bọn họ cùng nhìn nhau trong mắt lóe lên một tia kiên định tín nhiệm thủ lĩnh chúng ta nhất định sẽ trở mình một gã ma viên chiến sĩ kiên định nói thiết lang tộc một gã chiến sĩ cũng theo sát mà nói đúng vậy chúng ta dị tộc chiến sĩ nhóm tuyệt sẽ không dễ dàng chịu vua hai tộc thủ lĩnh cùng chiến sĩ nhóm ở thất vọng cùng tự trách chung dần dần dấy lên ý chí chiến đấu bọn họ tin tưởng chỉ cần một lòng đoàn kết liền nhất định có thể đủ đánh bại nhân loại võ giả lần nữa nhặt vinh quang của ngày xưa cứ việc bọn hắn bây giờ đã là tù nhân, nhân loại các võ giả ở sau khi chiến đấu kết thúc tụ trùng một chỗ lẫn nhau họ trong lần chiến đấu này thu được bao nhiêu tích phân Có có có chút đắc cả người thần tình người bài, có thì có chút đắc ý. Thế nhưng trên tổng bài, thì Thế thể, tất ý. một ọ i người đối với tích phân của mình cũng không thỏa mãn, cảm thấy lần này xâm lấn tích thỏa thấy t của cảm xâm dị c quá í Ai, ta mới, thu tích thực ít. Một chỉ có, được phân, quá sự là gã võ giả tiếc nuối nói ra người xong rồi ta chỉ có hơn ba trăm điểm xem ra lần này xâm lấn dị tộc thực sự quá ít một gã khác võ giả cảm khai nói đúng vậy a nếu như có nhiều hơn dị tộc chúng ta tích phân nhất định sẽ càng nhiều một gã nữ võ giả cũng gia nhập thảo luận có vẻ hơi thất vọng ma viên thủ lĩnh cùng thiết lang thủ lĩnh nghe được những lời này lúc đều cảm thấy những cái này nhân loại võ giả quả thực đầu góc có chuyện bọn họ vốn đã bị đánh bại vẫn còn đang oán trách dị tộc quá ít tích phân không nhiều đủ điều này làm cho hai vị thủ lĩnh cảm thấy phi thường tức giận ma viên thủ lĩnh không khỏi tức giận nói những cái này nhân loại võ giả đúng là điên chúng ta là người xâm lăng a nào có oán giận người xâm lăng quá ít chẳng lẽ chúng ta tới một nhóm người lón đem bọn họ toàn bộ giết chết bọn họ liền hài lòng tích phân không đủ tích phân so với mạng của bọn họ còn trọng yếu hơn thiết lang thủ lĩnh cũng tức giận nói những người này căn bản là không có đem chúng ta để vào mắt bọn họ chính là coi chúng ta là thành thăng cấp đánh quái công cụ nghĩ tới đây l ử a giận của ta liền trà sát tăng lên chỉ cần cho ta một cái cơ hội ta nhất định sẽ làm cho bọn họ đạt được khắc sâu nhất giáo hấn ma viên thủ lĩnh nói tiếp thực sự là bi a i a hai chúng ta tộc ở dị tộc c h u n g coi như là cường đại ở trong mắt bọn hắn nhưng chỉ là t í c h phân m à t h ô i đáng h ợ n là loại này phương thức suy nghĩ e rằng chính là sự cường đại của bọn hắn tri nguyên bọn họ không phải coi chúng ta là hồi sự sở dĩ càng thêm dũng cảm đối mặt chúng ta mà chúng ta ở trước mặt bọn họ lại có vẻ bất lực thiết lang thủ lĩnh gật đầu chúng ta nhất định phải cải biến hiện trạng để cho bọn họ biết chúng ta không phải bọn họ có thể tùy ý trả đạp con mồi chúng ta muốn cho bọn họ trả giá thật lớn ma viên thủ lĩnh cùng thiết lang thủ lĩnh v ẫ n nộ giao lưu làm cho bị bắt ma viên cùng thiết lang tộc chiến sĩ nhóm trong lòng giấy lên ngọn lửa báo cửu bọn họ quyết tâm muốn dùng thực lực chứng minh chính mình không lại trở thành nhân loại võ giả tích phân đá đặt chân đông đảo ma viên cùng thiết lang bắt đầu chậm rãi di động cùng lúc đó nhân loại các võ giả còn đang nhiệt liệt suy nghĩ như thế nào thu được càng nhiều tích phân tô vũ ở bùn nguyên sợ tại lẳng lặng quan sát đến l a sát cổ giới hắn phát hiện mảnh này thần bí trong đại lục vẫn cất giấu không ít ba đ ộ chỉ là những thứ này ba động vẫn không có triệt để hiện hiện vẫn có dị tộc đang ngó chừng la sát cổ giới vì phòng ngừa càng nhiều hơn dị tộc nhập s â m hắn quyết định ở trên v o n g ma tuyên bố một cái tuần tra nhiệm vụ lấy nhắc nhỏ nhân loại các võ giả thời khắc bảo trì cảnh giác keng tuần tra nhiệm vụ mỗi ngày tuần tra la sát cổ giới tìm kiếm ẩn bên trong dị tộc nhập sâm giả mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ có thể được một trăm tích phân danh n g ạ c h giới hạn m ộ ư ơ i người nhiệm vụ tin tức tại chỗ có ma vong trong võ giả xuất hiện tin tức một khi tuyên bố đưa tới rất nhiều võ giả nhân loại quan tâm bọn họ dồn dập kích động đối với cái này nhiệm vụ biểu hiện ra hứng thú đồng、oh. dồn dập nỗ lực đi qua điểm kích tiếp thu nhiệm vụ cái nút tới chiếm trước danh n lệch hoa cái này nhiệm vụ một ngày thì có thể được một trăm tích phân quá tuyệt vời một gã võ giả hưng phân nói ra đúng vậy a đây quả thực là trời sập chúng ta nhất định phải cướp được danh n lệch một gã khác võ giả khẩn trương nói đồng thời ngón tay thật nhanh nhấn vào tiếp thu nhiệm vụ cái nút cướp được nhiệm vụ danh n lệch người phi thường cao hứng cảm giác mình vận may liên tục bọn họ dồn dập lẫn nhau ăn mừng kích động không thôi ha ha ta cướp được số người đây chính là ta lần đầu tiên cướp được tốt như vậy nhiệm vụ một gã cướp được danh lệch võ giả kích động nói ra chúc mừng a hy vọng ngươi ở đây trong nhiệm vụ có thể phát huy ra sắc vì nhân loại chúng ta giành vinh quang bằng h ư u của hắn nhiệt tình vỗ bờ vai của hắn nhưng mà không có cấp được danh ngạch người thì phi thường tiếc lối thậm chí có chút n c trí bọn họ không khỏi cảm thán vận khí của mình khó coi mất đi một cái thu hoạch tích phân cơ hội tốt ai ta lại không cấp được danh ngạch lần này thực sự là quá đáng t i ế c chỉ một gã chưa cấp được danh ngạch võ giả thất vọng nói đừng n ả n chí cơ hội luôn là lưu cho người có chuẩn bị lần sau cố gắng nữa a c h ư n một trăm bốn mươi ba địa quật d i biến đến từ yêu thú uy hiếp bằng hữu của hắn an ăn i không có cấp được danh lệch các võ giả tuy là thiết đ ố i nhưng là biết chuyện tốt như vậy khó cầu bọn họ quyết định trong thời gian kế tiếp tiếp tục cố gắng tranh thủ trong tương lai trong chiến đấu thu được càng nhiều hơn tích phân tô vũ nhìn lấy trên v o n g ma nhân loại các võ giả đoạt nhiệm vụ nhiệt tình trong lòng âm thầm cảm khái h ắ n biết chỉ cần có tích phân các võ giả chính là trên thế giới nhất tận tâm tận trách nhân có mười người ở la sát cổ giới sẽ không bị lạng yên không tiếng động s â m lấn ma viên thủ lĩnh cùng thiết lang thủ lĩnh bị bắt làm tù binh phía sau đi theo nhân loại võ giả cùng nhau phản hồi doanh địa bọn họ nhìn lấy nhân loại các võ giả đối với tích phân c ù n nhật trong lòng không khỏi cảm thấy vẻ nghi hoặc ma viên thủ lĩnh nghiêng đầu đối với thiết lang thủ lĩnh nói ngươi xem một chút những cái này nhân loại vì về điểm này tích phân đơn giản là ném tự tôn thực sự là không thể nào hiểu được thiết lang thủ lĩnh gật đầu đồng ý nói đúng vậy à bọn họ điên cuồng như vậy truy cầu tích phân tựa như mất đi lý trí giống nhau chúng ta tuy là chiến bại nhưng ít ra còn vẫn duy trì vẻ tôn nghiêm ma viên thủ lĩnh thở dài tiếp tục nói ra coi như là chúng ta dị tộc cũng sẽ không đối với một thứ gì đó như vậy si mê nhìn lấy bọn họ như vậy mất mặt xấu hổ ta đều thay bọn họ cảm thấy cảm thấy thẹn thiết lang thủ lĩnh cười lạnh nói Bọn họ vì trong í c có Cái h phân, hữu thể liền bằng hữu đều có thể quăng đi. đều t này 127 người như vậy loại, làm sao có khả năng trở thành đối thủ của chúng đối viên thủ lĩnh mỉm cười, của Ma mỉm lĩnh người nói đúng. Trong lòng bọn họ chỉ có mình và tích phân loại nhân loại này làm sao có khả năng ở chắc trở thời khắc đoàn kết lại thiết lang thủ lĩnh đột nhiên biến đến nghiêm thức nói nhưng là chúng ta bây giờ bị bắt tộc nhân của chúng ta đang ở chịu khổ chúng ta như thế nào mới có thể thoát khỏi nơi đây một lần nữa chấn hưng ơ chúng ta tộc còn đâu ma viên thủ lĩnh trầm mặc một chút sau đó nói tuy là bọn họ xỉ mê tích phân nhưng chúng ta không thể phủ nhận thực lực của bọn họ vẫn là phi thường c ư ờ n g đại chúng ta phải nghĩ làm phạ thi thăng chính mình tài năng mới có thể một lần nữa đứng lên thiết lang thủ lĩnh gật đầu biểu thị đồng ý ma viên thủ lĩnh còn nói chúng ta muốn từ nhân loại trên người học tập xem bọn hắn vì truy cầu tích phân trả nỗ lực cùng dũng khí chúng ta cũng muốn hướng bọn họ học tập nỗ lực để thăng thực lực của chính mình thiết lang thủ lĩnh như có điều suy nghĩ gật đầu chúng ta không thể bị bọn họ cùng nhiệt che đôi mắt nhân loại mặc dù có giật nhiều không đủ nhưng sự dũng cảm của bọn họ cùng nghị lực hoàn toàn chính xác đáng giá chúng ta học tập m a viên thủ lĩnh cùng thiết lang thủ lĩnh lẫn nhau nhìn một chút đều có thể nhìn đến sự kiên định trong mắt đối phương cựu thương thành tòa thành thị này trong quá khứ đã từng là nhân loại các võ giả bình t h ư ớ n g ngăn cản quá vô số lần yêu thú xâm lấn nhưng mà hiện tại tòa thành thị này đối mặt uy hiếp đang ở từng bước tăng thêm gần đây thành thị t r u n g quanh trong lòng đất bắt đầu xuất hiện kỳ dị hiện tượng nguyên bản y ê n t ĩ n h địa quật ở chỗ sâu trong không ngừng chuyên r a thần bí quan mang lúc g ầ n lúc hiện dường như cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết mà địa q u t cửa ra vào cũng sẽ không an tính cường đại yêu thú tiếp nhị liên tam xuất hiện cho cựu thương thành cư dân mang đến cực đại khủng hoảng một gã trẻ tuổi võ giả từ địa quật bên trong trốn thoát trên người của hắn hiện đầy vết thương h i ệ n nhiên ở trong lòng đất tao nổ rồi khiêu chiến không nhỏ hắn thở hổn hển đối đứng tại địa quật cửa vào đồng bạn nói lần này thật là quá nguy hiểm trong lòng đất yêu thú so với trước đây cường đại rồi gấp mấy lần ta thiếu chút nữa thì không có thể trốn tới đồng bạn của hắn khẩn trương nhìn lấy địa quật ở chỗ sâu trong nhìn không được hỏi thần bí kia quan g mang vậy là cái gì ngươi có phát hiện cái gì không tuổi trẻ võ giả lắc đầu cười khổ nói tia sáng kia ẩn tặng tại địa quật ở chỗ sâu trong ta căn bản là không có cách tới gần nhưng ta có thể xác định nơi đó năng lượng đang không ngừng tăng cường trong lòng đất ba động cũng càng ngày càng nhiều lần ta hoài nghi đây là địa quật gần phát sinh biến hóa dấu hiệu đồng bạn lo âu nói chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ có phải hay không hắn là đi thông báo trong thành các trưởng lão để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng tuổi trẻ võ giả gật đầu kiên định nói không sai chúng ta không thể ngồi chờ chết chúng ta nhất định phải lập tức hành động đem tình báo này nói cho cựu thương thành các trưởng lão để cho bọn họ tổ chức càng nhiều hơn võ giả đi bảo vệ thành thị hai người lập tức hướng thành thị phương hướng chạy đi nỗ lực đem tin tức này truyền lại cho thành thị những người lãnh đạo mà lúc này địa quật chỗ sâu thần bí quang mang càng phát ra sáng sủa p h ả n phất tại biểu thị một hồi càng lớn bao tắp gần tịch q u y ể n cựu thương thành cựu thương thành các cư dân có lẽ còn chưa ý thức được bọn họ đối mặt nguy cơ vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người địa quật thủ vệ ở xác nhận địa quật tình huống dị thường phía sau vội vàng hoang mang dối loạn chạy về phía trung tâm thành phố tìm kiếm cựu thương thành thành chủ lâm an hắn biết tin tức này không thể coi thường nhất định phải lập tức đ ă n g b á o xuyên qua đường phố phổn hoa cùng h y hở nhương lâm người địa quật thủ vệ rốt cuộc tìm được lâm an hắn thở phi phò hướng lâm an cặn kẽ miêu tả địa quật dị biên tình huống lâm an nghe xong thủ vệ hội báo sắc mặt ngưng trọng nói cái tình huống này vô cùng nghiêm trọng. Ta m u ố nhưng lập tức, tức t b mà, mà liên a sát l bang bộ chỉ huy đầu kia hồi phục làm cho lâm an buộc phát sầu lo xin lỗi lâm an thành chủ hiện tại liên bang các nơi đều xuất hiện dị thường ba động cùng yêu thú bạo loạn tình huống chúng ta thực sự không cách nào điều động binh lực đến đây trợ giúp các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình bảo vệ cựu thương thành lâm an tâm tình trầm trọng cúc thông tin trầm mặc khoảng khắc hắn biết mình không thể lại ỉ lại ngoại viện nhất định phải y theo dựa vào chính mình lực lượng đi bảo vệ gia viên hắn lập tức triệu tập cựu thương thành các trưởng lão cùng một ít thực lực võ giả cường đại nói với bọn họ sáng tỏ địa quật d ị biến tình huống chư vị địa quật xuất hiện kịch liệt d ị biến lâm an nói ra ta đã liên lạc qua liên bang đây không phải là đơn độc địa quật náo động toàn bộ liên bang đều xuất hiện tương tự tình trạng chúng ta không có việt quân đám người nghe hỏi đều hết sức khiếp sợ một ga trưởng lão nhịn không được nói chúng ta đến tột cùng nên ứng đối ra sao c h ẳ nguy n g cơ này lâm a n sâu hấp một khẩu khí kiên định nói chúng ta không có lựa chọn khác chỉ có thể dũng cảm đối mặt lập tức tổ chức trong thành phố võ giả tiến hành nghiêm mật phòng thủ đồng thời chúng ta phải nhanh một chút điều tra trong lòng đất bộ dị biên hiểu rõ yêu thú bạo động nguyên nhân chỉ có cái này dạng chúng ta mới có thể tìm được biện pháp giải quyết vấn đề đám người đồn dập biểu thị chống đỡ dồn dập biểu thị nên vì bảo vệ c ự u thương thành mà chiến ở nơi này gian nan thời khắc bọn họ nhất định phải đồng tâm hiệp lực cộng đồng thủ hộ cái tòa này ra biên mà ở địa q u ậ ở chỗ sâu trong thần bí kia quang man còn đang thiệp thức cùng lúc đó còn có trận trận quái dị tiên ca từ trong lòng đất chuyển tới chương một trăm bốn mươi bốn lựa chọn nhân tộc thủ hộ giả đám người sau khi rời đi lâm an một mình đứng ở trong phòng nghị sự đối mặt cự cử đại cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ cựu thương thành cảnh tượng hắn lo lắng biết tòa thành thị này vận mệnh dường như treo ở trên lưới đao phủ du lúc nào cũng có thể nghiền nát bóng đêm dần khuya n g u y ệ t quang chiếu vào thành thị mỗi một góc lâm an hai tay phía sau bất an đặc bộ suy tính đ ô i sách hắn biết cựu thương thành lực lượng xa xa không đủ để ứng đối loại này quy mô địa quật di động cứ việc chúng nhân sĩ khí cao ngang nhưng hiện thực luôn là tàn cốc một ngày đại quân yêu thú tuân r a địa quật bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản lâm an càng nghĩ trước mắt tự hồ chỉ còn lại một lựa chọn đó chính là liên tiếp ma vong tìm kiếm viện trợ ma vong là một cái cường đại tin tức internet hội tụ toàn bộ đại lục ở trên trí tuệ rất nhiều võ giả cường đại cùng trí giả đều từng ở trên võng ma từng lưu lại kinh nghiệm quý báu cùng kiến nghị e rằng ở trên võng ma hắn có thể tìm được giải quyết cựu thương thành nguy cơ phương pháp nhưng mà liên tiếp ma vong cũng ý nghĩa hắn cần gánh chịu nguy hiểm to lớn thành cựu cựu thương thành một vị quan phương nhân viên hắn lo lắng liên tiếp ma vong sẽ cho mình quan phương thân phận mang đến phiền toái không cần thiết tuy là ma vong là chính mặt không có cám rô và bấy dập nhưng hắn vẫn không phải dám xem thường một ngày hắn hành vi bị liên bang thượng tầng chú ý tới hắn đem đối mặt hậu quả nghiêm trọng lâm a à n sâu hấp một khẩu khí lấy dũng khí t ừ t ừ ý thức của hắn tiến nhập ma vong hư nghĩ thế giới ở ma vong chung hắn tìm kiếm liên quan tới địa quật d ị động tin tức nỗ lực tìm được cùng loại sự kiện phương pháp giải quyết hắn không ngừng mà kiểm tra hỏi lại cấp thiết tìm kiếm manh mối nhưng mà làm hắn thất vọng là mặc dù là ma vong cũng không có địa quật tin tức tương quan coi như hắn nhớ dùng giao dịch tích phân đổi lấy tình báo cũng không có cơ hội thoạt nhìn lên ta chỉ có một con đường muốn lâm an đứng ở phòng nghị sự trên bục giảng sâu hấp một khẩu khí lấy ra bình thường hiếm thấy quả đoán hắn hiểu được đây là một cái quyết định trọng đại quan hệ đến cựu thương thành tương lai hắn nhìn lấy trước mặt thành viên trung tâm thanh âm lenken có l ự c nói chúng ta cựu thương thành nhất định phải gia nhập vào ma vong lấy tìm kiếm cường đại lực lượng cùng trí tuệ các thành viên nòng cốt đều n g ậ n ra lâm an có chút tâm thần bất định thân là quan phương nhưng phải gia nhập vào tổ chức dưới đất có lẽ quyết định này của hắn sẽ phải chịu mãnh liệt bắn được lâm an đã làm xong mạnh mẽ thông qua chuẩn bị nhưng mà ngắn ngủi an tĩnh sau đó trong phòng nghị sự buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt bọn họ đã sớm nghe nói qua ma vong nghe đồn đó là một cái cường giả tập hợp trí tài nguyên vô tận thần bí tổ chức tại nơi này không cần thiên phú không cần tài nguyên chỉ cần gia nhập là có thể không ngừng tăng lên thực lực của chính mình trở thành cường đại thủ hộ giả thật tốt quá một vị thành viên trung tâm kích động nhảy dựng lên chúng ta rốt cuộc có cơ hội gia nhập và o ma vong đúng vậy à chúng ta có thể mượn ma vong lực lượng làm cho cựu thương thành biến đến càng cường đại một vị khắc thành viên trung tâm mở to hai mắt nhìn mong đợi nói trong phòng nghị sự bầu không khí biến đến dị thường sụt sôi mỗi cá nhân đều là gần gia nhập vào ma vong mà tràn ngập chờ mong bọn họ tin tưởng chỉ cần gia nhập ma vong bọn họ là có thể vì cựu thương thành thắng được quan g minh tương lai lâm an nhìn lấy đám này tràn ngập nhiệt tình thành viên trung tâm trong lòng cũng tràn ngập lòng tin hắn biết mình làm ra quyết định chính xác hắn hướng đại gia giới thiệu liên tiếp ma vong con đường là có giới hạn hoặc là bị chủ động mời hoặc là để hiện hữu ma vong thành viên trợ giúp liên tiếp các ngươi đem đi qua ta cùng với ma vong thành lập liên hệ thu hoạch quý báo tri thức cùng lực lượng đại gia đều ngật ra ý vị này lâm an trân thủ cũng sớm đã liên tiếp ma vong Thành t thành bọn, bọn họ cảm nhận được nào đó không rõ lực lượng ra hiện tại trong cơ thể của bọn hắn ý thức của bọn hắn từng bước cùng ma vong hư nghĩ thế giới hỏa là một thể khi bọn hắn tiến vào ma vong sau đó một cái thế giới mới tinh triển khai bọn hắn bây giờ trước mặt bọn họ thấy được vô tận tri thức cảm nhận được liên tục không ngừng lực lượng bọn họ biết từ giờ trở đi bọn họ sẽ tại ma vong biến thành c à n g cường đại người cựu thương thành quan phương các thành viên liên tiếp ma vóng vừa tiến vào ma vóng bọn họ đã bị hết thẻ trước mắt rung động vô luận là các loại tân tiến công pháp l u y ệ n chế đan dược phương pháp tài nguyên chất quý còn có những thứ kia vô số nhiệm vụ đều nhường bọn họ cảm giác sâu sắc kinh ngạc một cái quan viên kích động kêu lên mau nhìn nơi đó có một bản có thể nói thần cấp công pháp chỉ cần chúng ta hoàn thành một ít nhiệm vụ là có thể dùng tích phân thu được khác một cái quan viên thì kinh ngạc chỉ vào một cái đan dược giới thiệu loại đan dược này dĩ nhiên có thể cho tu vi của chúng ta đột phá bình cảnh hơn nữa phương pháp luyện chế đơn giản như vậy thực sự là bất khả tư nghị bọn họ hưng phấn mà trao đổi lẫn nhau chia sẻ lấy ở ma vong chung phát hiện chân quý tin tức nơi này có bọn họ chưa từng thấy qua tài nguyên cùng kỳ nộ g để cho bọn họ cảm nhận được một cỗ chức n à y chưa có lực lượng các dồn dập biểu thị không nghĩ tới ma vong cư nhiên như thế thần kỳ thảo nào danh tiếng của nó to lớn như thế đúng vậy a có ma vong chúng ta cựu thương thành thực lực nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng một người tuổi còn trẻ quan viên kích động nói đúng lúc này một cái quan viên phát hiện một cái kết xù tích phân nhiệm vụ hắn hưng phân mà nói cho đại gia nơi này có một cái tìm kiếm thất lạc cổ thành nhiệm vụ thường cho cao tới một trăm vạn tích phân nếu như chúng ta có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ như vậy chúng ta cựu thương thành thực lực nhất định sẽ có bay vọt về chất cái kêu nhiệm vụ không thực tế cái này có một cái tuần tra la sát cổ giới nhiệm vụ mỗi thiên một trăm phân chờ các loại la sát cổ giới đánh hạ la sát cổ giới là ma võng những quan viên khác nhóm cũng bị cái này nhiệm vụ hấp dẫn dồn dập biểu thị muốn cộng đồng hoàn thành cái này nhiệm vụ vì cựu thương thành giành vinh quang chỉ là m ư ơ i cái danh mạch bọn họ tiếp nối phát hiện sớm đã cấp sạch ở ma vong thế giói bên trong cựu thương thành các phảng phất tìm được rồi bảo tàng vô tận bọn họ đắm chìm trong cái này tràn ngập kỳ tích trên thế giới khát vọng đề thăng thực lực của chính mình vì cựu thương thành sáng tạo một cái mới tinh tương lai lâm an nhìn lấy những thứ này tràn ngập tình cảm mãnh liệt các trong lòng đầy cõi lòng vui mừng h ắ n biết quyết định này làm cho cựu thương thành đi lên một cái con đường chính xác có ma vong chống đỡ cựu thương thành nhất định có thể chiến thắng toàn bộ chắc trở nên đón một cái càng thêm huy hoàng ngày mai giữa lúc đám người đắm chìm trong ma vong trên thế giới lúc có người phát hiện một bạn tên là võ kinh minh kính thiên công pháp quyền công pháp này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ không gì sánh n ổ i đại Trước Ma Vong Bành Trướng, mới tinh cựu thương thành. bởi à thành. n Trướng, tinh thương h mới cựu b vì nó viết kỳ một cái bí mật không muốn người biết nguyên lai không phải võ giả cũng có thể đi qua tu hành vững bước tăng trưởng khí huyết trở thành một danh võ giả một cái quan viên kinh ngạc nói khó có thể tin ta chưa từng nghe nói qua như vậy công pháp khác một cái quan viên cũng cảm k h á i nói đúng vậy à chúng ta vẫn cho là chỉ có trời sinh cường giả tài năng mới có thể tu hành trở thành c à n g võ giả cường đại không nghĩ tới lại vẫn có loại này phương pháp cái này há chẳng phải là nói ma vong có thể chế tạo vô số v õ giả mặc dù là người thường ma vong cũng có thể đem biến thành v õ giả đám người nghị luận ở mỹ bọn họ đều đối cái này thần kỳ công pháp cảm thấy kinh ngạc có người tò mò hỏi vậy chúng ta là không phải cũng có thể tu hành môn công pháp này trở thành một danh v õ giả hắn xuất thân đại gia tộc nhưng thủy t r u n g không thể trở thành v õ giả một cái tư thâm quan viên thận trọng nói trên lý thuyết là có thể nhưng cái này cần chúng ta trả giá rất lớn nỗ lực loại công pháp này không hề giống thông thường võ kỹ dễ dàng như vậy nắm giữ chúng ta cần trả giá gấp mấy lần nỗ lực mặc dù biết tu hành môn công pháp này cũng không phải chuyện dễ nhưng mọi người vẫn như cũ tràn đầy t r ờ mong bọn họ cảm thấy đây là một cái cơ hội thay đổi vận mạng mình cũng là một cái vì cựu thương thành công hiến càng nhiều lực lượng cơ hội có người kích động nói đã có cơ hội này chúng ta nhất định phải hào hào nắm chặt chúng ta muốn chứng minh cho dù không phải trời sinh võ giả chúng ta cũng có thể trở thành võ giả cường đại vì cựu thương thành lập xuống chiến công hiến hách những quan viên khác nhóm cũng đồn dập biểu thị muốn nếm thử tu hành cái này thần kỳ công pháp bọn họ đều mong mọi sở hữu càng cường đại thực lực vì cựu thương thành trả giá càng nhiều lâm a n nhìn lấy những thứ này kích động các trong lòng đầy cói lòng vui mừng hắn biết võ k i n h minh kính tiên sẽ vì c ự u thương thành mang đến hy vọng mới mang đến càng nhiều hơn cờ giả hắn tin tưởng ở ma vong dưới sự trợ giúp c ự u thương thành chắc chắn dũng cảm tiến tới nên tiếp một cái càng thêm tương lai huy hoàng ở nơi này rung động thời khắc c ự u thương thành cắt biết rõ ma vong lực lượng so với bọn họ trong tưởng tượng còn cường đại hơn có ma v o n g bọn họ có thể đào móc đến càng nhiều hơn tiềm lực đột phá chính mình thực hạ hiện tại bọn họ càng thêm kiên định mà tin tưởng k i u thương thành tương lai nhất định sẽ càng thêm lâm ăn nhìn ra mọi người lo lắng vì để cho bọn họ yên tâm h á n kiến nghị đại gia tiếp tục nhìn xuống quả nhiên kế tiếp nội dung làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi nguyên lai、like, võ kinh nguyên bộ công pháp không chỉ có bao gồm minh kính thiên còn có ám kính thiên hóa kính thiên đan kính thiên cương kính thiên trò các loại có thể cho tu luyện giả từ võ giả từng bước tu hành đến tôn giả cảnh giới như vậy tin tức quả thực khiến người ta khó có thể tin bởi vì người ở chỗ này chung bao quát lâm ăn ở bên trong cảnh giới tối cao cũng chỉ là tôn giả mà thôi bộ công pháp này lại có thể tốt hành cựu thương người mạnh nhất cảnh giới đám người dồn dập biểu thị kinh ngạc một vị quan viên kích động nói đây quả thực là một cái thiên đại tin tức chúng ta bây giờ đỉnh đầu lại có một bộ hoàn chỉnh công pháp tu hành có thể để cho chúng ta từ võ giả tu hành đến tôn giả cảnh giới một vị k h á c quan viên cũng hưng phấn mà nói bổ sung ý vị này chúng ta có vô hạ n khả năng tính chỉ cần chúng ta nỗ lực tu hành ai cũng không biết tương lai mình có thể đạt được cảnh giới cỡ nào lâm an cũng vì sự phát hiện này cảm thấy khiếp sợ nhưng cùng lúc hắn cũng cảm thấy vui mừng bộ này hoàn chỉnh công pháp tu hành sẽ vì cựu thương thành mang đến vô tận hy vọng hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực cựu thương thành tương lai nhất định sẽ càng thêm h u hoàng đại gia đều thấy được bộ này võ kinh công pháp thần ký như vậy lâm an nói rằng có bộ công pháp này chúng ta có thể bồi dưỡng được càng nhiều hơn cường giả vì cựu thương xây thành thiết làm ra càng lớn công hiến đám người đồn dập biểu thị tán thành bọn họ đối với tương lai tràn ngập lòng tin một cái quan viên kích động nói ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó tu hành tranh thủ sớm ngày đột phá cực hạn của mình trở thành một danh tôn giả những quan viên khác nhóm cũng đồn dập biểu thị phải cố gắng tu hành để cầu trong tương lai vì cựu thương thành lập xuống chiến công hiến hách ở nơi này trọng yếu thời khắc trong lòng của mọi người tràn đầy chờ mong cùng tình cảm mãnh liệt bọn họ biết có bộ này thần kỳ công pháp tu hành bọn họ có thể khiêu chiến cảnh giới cao hòn thực hiện của mình n g n g t ư ợ n g ở ma vong dưới sự trợ giúp tiểu thương thành n ê n đón một cái tiệm chương mới một cái tràn ngập hy vọng cùng sức sống văn chương mà đám người cũng ở đây cái văn chương chung viết cùng với chính mình truyền kỳ ở lâm an tỉ mỉ dưới sự an bài toàn bộ c ự u thương quan phương hệ thống chút nào kín không kẽ hở liên tiếp lên ma vong đây đối với c ự u thương thành cấp mà nói là một cái cự đại tăng lên bọn họ có thể đi qua ma vong học tập càng nhiều tân tiến kỹ năng và trí thức để cao thực lực của chính mình liên trong thời gian thật ngắn i một vị trẻ tuổi quan viên kích động nói từ liên tiếp bên trên ma vong phía sau thực lực của ta đã có rõ ràng để thăng ta cảm giác mình cách đột phá đến dưới một cảnh giới đã không xa một vị khắc quan viên cũng biểu thị ta đan điền năng lượng đã so với trước đây cường đại rồi rất nhiều cảm giác chỉ cần lại cố gắng một chút là có thể đạt được cảnh giới cao hơn cựu thương thành các ngọc nách khắp nơi đều tràn ngập tu hành bầu không khí bất luận là quan viên vẫn là dân chúng bình thường mỗi người đều ở đây nỗ lực để thăng thực lực của chính mình lấy ứng đối tương lai khả năng xuất hiện nguy cơ lâm an nhìn lấy những người chung quanh giống như đói tu hành võ kinh hệ thống vì bọn họ mang tới hy vọng cùng lòng tin trong lòng hắn âm thầm vui mừng hắn biết có như vậy tinh thần giá dấp cựu thương thành nhất định có thể đủ càng ngày càng cường đại địa quật vấn đề tuy là vẫn tồn tại nhưng ở cựu thương thành các thực lực đề t h ă n giới bọn họ đối với vấn đề này sầu lo đã giảm nhẹ đi nhiều bọn họ biết chỉ phải đồng tâm hiệp lực liền nhất định có thể đủ vượt qua cái này năm ba cái cửa hải khó khăn lâm an đứng ở trên công thành ngắm nhìn rộn dịp thương thành, trong lòng của hắn tràn lòng tin. Hắn tin cựu của t ư đầy ở n vong g có ma thời r ợ rút, cựu ư tương tươi ơ hơn. n thành nhất định sẽ càng g t h lai đẹp sẽ Ở thời đại này cựu thương thành nên đón một cái trước nay chưa có biến đổi lớn cái này biến đổi lớn làm cho mỗi một cái sinh sống người ở chỗ này đều cảm nhận được hy vọng cùng một tưởng bọn họ vì mình tương lai vì cựu thương thành phồn vinh cúc cung t ậ t tụy chết sau đó mình mà trong quá trình này thực lực của bọn họ cũng từng bước tăng trưởng đến rồi cao hơn tầm thứ lâm an dẫn theo một đội tinh nhuệ đã tới địa quận phụ cận nơi đây đã thiết lập một cái địa quận trấn thủ đại doanh trong doanh địa chú đóng toàn bộ đều là cường đại tông sư cấp v õ giả bọn họ ở chỗ này trận địa sẵn sàng đón quân địch tùy thời chuẩn bị ứng đối địa quật bên trong khả năng xông ra yêu thú c h ư n g một trăm bốn mươi sáu quân bạo yêu thú hát thủ sau màn lâm an đi vào đại doanh triệu tập sở hữu tông sư cấp v õ giả hắn nói cho bọn hắn biết cựu thương thành đã liên tiếp ma võng cái này tướng cho bọn hắn mang đến cự đại đ ầ thăng ở lâm an dưới sự hướng dẫn những tông sư này cấp v õ giả rồn rập liên tiếp lên ma võng liên tiếp ma vong trong n h y mắt tông sư muôn bị nó trung tài nguyên phong phú cùng chi thức rung động bọn họ không kịp chờ đợi bắt đầu nghiên cứu trên vong ma các loại công pháp đan dược và tài nguyên nỗ lực để thăng thực lực của chính mình trong đại doanh nguyên bản nghiêm túc bầu không khí dần dần bị tu hành nhiệt tình thay thế tông sư môn đang tu luyện hơn còn trao đổi lẫn nhau tâm đắc cộng đồng tiến bộ một vị tông sư cảm khai nói cái này ma vong thực sự là thần kỳ có những tư nguyên này cùng chi thức thực lực của chúng ta tốc độ tăng lên so với trước đây nhanh hơn không chỉ gấp đôi một vị khác tông sư cũng biểu thị tán thành không sai ta nguyên bản công pháp tu luyện đã gặp bình cảnh sáng ở trên vong ma tìm được rồi đột phá phương pháp cảm giác mình khoảng cách dưới một cảnh giới đã không xa lâm an nhìn lấy những thứ này tông sư môn ra sức như vậy tu hành trong lòng thỏa mãn hắn biết có những người này nỗ lực địa quật vấn đề sớm muộn phải nhận được giải quyết ở trong những ngày kế tiếp địa quật c h ấ n thủ đại doanh tông sư môn toàn lực tu luyện thực lực không ngừng tăng lên bọn họ một bên nghiêm một ư ơ i năm trận mà đợi vừa tu luyện vì cựu thương thành xây lên một đạo kiên cố phòng tuyến cùng lúc đó địa quật d ị động bộc phát rõ ràng cường đại yêu thú bắt đầu càng ngày càng thường xuyên xuất hiện ở địa quật cửa ra vào khiến người ta khó mà phòng bị thế nhưng có ma vong trợ rút tông sư môn đối mặt áp lực cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy lần lượt ứng đối yêu thú tập kích tông sư môn không chỉ có rèn luyện được càng thêm kiên định ý chí cũng tăng tiến giữa lẫn nhau ăn ý liên t ạ i địa quận trấn thủ đại doanh tông sư môn toàn lực tu luyện tăng thực lực lên lúc địa quận đột nhiên ở mở ẩ m chấn động phảng phất vỏ quả đất đều run dày ngay sau đó mấy chục con hình thái khác nhau yêu thú từ địa quận bên trong dưới đất trôi lên bọn họ tinh phong huyết vũ vậy hiện lên làm người ta sợ những thứ này yêu thú có giống như, đá lớn, da dày béo, có lại tựa như dao lòng du tẩu giữa thiên địa có như gió lốc cồn vũ hấp ảnh khó có thể nắm lây bọn họ ở địa q u ậ cửa ra lẩn quần n ử a mặt lên trời thét dài phảng phất tại tuyên thời khắc này bầu trời nguyên bản ánh nắng tươi sáng vạn rằm không mây nhưng mà theo yêu thú xuất hiện mây đen đột nhiên c u ộ n cuộn bao phủ toàn bộ bầu trời phảng phất trong nháy mắt trong thiên địa đều mất đi quan minh biến đến âm vũ kiểm nén mị hạng liệt khí áp khiến người ta không t h ở nổi phảng phất lưng đeo vô tận trầm trọng c ự u thương thành các cư dân rồn d ậ p cảm nhận được này cổ đến từ địa quận biên hóa có người n g ầ g đầu nhìn mây đen răng đầy bầu trời thần tình sợ hãi có người siết chặt nắm tay kiên định nhìn phía địa quận phương hướng âm thầm quyết định phải bảo vệ chính mình ra viên địa q u ậ t phụ cận trong đại doanh tông sư m ô n cảm nhận được địa q u ậ t di động bọn họ dồn dập đỉnh chỉ tu luyện tụ tập cùng một chỗ đối mặt trận này đột nhiên yêu thú triều một vị tông sư khẩn trương nói lần này địa q u ậ t di động so trước đó đều mãnh liệt hơn yêu thú số lượng cùng thực lực đều có tăng lên rất nhiều một vị khác tông sư thì chặt cầm vũ khí nhãn thần kiên định chúng ta đã làm xong vạn toàn chuẩn bị có ma vong trợ rút chúng ta nhất định có thể đủ bảo vệ cựu thương thành tông sư m ô n dồn dập biểu thị lòng tin chuẩn bị nên tiếp trận này trước nay chưa có khiêu chiến bọn họ biết lần này địa quận di động là thực lực bọn hắn lớn nhất khảo nghiệm cũng là thủ hộ cựu thương thành thời khắc mấu chốt. ở nơi này t h ế ngàn cân treo sợi tóc mây đen càng phát ra dày đặc phong vân biến sắc phảng phất cả thế giới đều muốn sụp đổ cựu thương thành cư dân cảm nhận được địa quật d ị động bọn họ sợ hãi không thôi trên mặt lộ ra khó che giấu sợ hãi loại này sợ hãi cũng không phải không có lượt thì sao có khói mà là nguyên với đối quá khứ chiến đấu khốc liệt ký ức mỗi một cái cựu thương thành cư dân đều biết địa quật d ị biến ý nghĩa yêu thú hiện lên ý nghĩa sinh tử tồn vòng khảo nghiệm ở đầu đường cuối ngõ các cư dân dồn dập tụ tập cùng một chỗ nghị luận địa q u t di động bọn họ để cập đi qua chiến đấu nhịn không được lạnh run có người hai t có người thì hốt hoảng b u ồ n tẩu khắp nơi nỗ lực tìm được một cái an toàn chỗ tránh nạn một vị cao tuổi láo giả run dậy nói ta còn nhớ kỹ một năm kia địa quật dị biến lúc hàng ngàn hàng vạn yêu thú trào vào cựu thương thành tiên huyết nhiễm đỏ đại địa cái kia c h ẳ n g cảnh đến nay làm ta lòng còn sợ hãi hắn mà nói làm cho người chung quanh càng thêm khủng hoảng một người tuổi còn trẻ mẫu thân ôm thật chặt trong ngực hải tử trong mắt lóe ra lệ quang chúng ta nên làm cái gì bây giờ ta làm sao bảo hộ hải tử của ta ở mảnh này trong khủng hoảng cũng có một ít người nỗ lực thoải mái bọn họ thân hữu một vị trẻ tuổi thanh niên sâu hút một khẩu khí nói đại gia không cần phải sợ chúng ta bây giờ đã liên tiếp lên ma võng tông sư môn thực lực đã được tăng lên bọn họ nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận cựu thương thành nhưng mà tại này cổ không khí khủng hoảng chung những thứ này lời an ủi hiện ra tái nhọt vô lực các cư dân trong lòng tràn đầy đối với tương lai sầu lo bọn họ lo lắng vận mạng của mình lo lắng những thứ kia thủ hộ cựu thương thành tông sư môn có thể hay không chống chọi được yêu thú cản rỡ tiến công đúng lúc này cựu thương thành cảnh báo vang lên to rõ ràng tiếng cảnh báo ở toàn bộ thành thị q u a n quẩn nhắc nhỏ mỗi một cái người trận này khảo nghiệm đã tới Các cư dân rồn n r dập về tới t o ở không à của m khí khẩn trương chung một ít bén nhạy tông sư phát hiện yêu thú gì thường bọn họ chú ý tới những thứ này yêu thú hai mắt chỗ chống vô thần hành động chậm chạp hoàn toàn không giống đi qua cái dạng nào giả hóa thu ngác độc địa những thứ này yêu thú giống như là mất đi thần trí trong hành động 247 để lộ ra một loại không rõ mê man cùng sợ hãi một vị tông sư nghi ngờ nói những thứ này yêu thú làm sao vậy tình huống của bọn nó phi thường không thích hợp dường như bị cái gì đồ vật đã k h ô n g chế tựa như một vị k h á c tông sư cũng n h ư mày đúng vậy à những thứ này yêu thú vốn nên nên c u ồ n g bạo hiếu chiến nhưng bây giờ lại giống như là mất đi linh hồn dị thường quỳ dị đám người r ồ n dập nghị l u ậ n cảm nhận được cuộc chiến đấu này không giống tầm thường một vị lớn tuổi chính là tông sư trầm tư một lát sau nhắc nhở chúng ta không thể phớt lờ e rằng đây là yêu thú thủ đoạn chúng ta phải làm cho tốt vẹn toàn chuẩn bị c h ấ n thủ nhóm gật đầu tỏ ra là đã hiểu bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch một cách hết sắc chăm chú mà quan sát đến trước mắt y ê u thú nhưng vào lúc này mất đi thần trí y ê u thú đột nhiên phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc gà o ghét hành động của bọn nó bắt đầu biến đến điên cuồng lên hướng cựu thương c h ấ n thủ nhóm phát khởi xung phong c h ấ n thủ nhóm lập tức ứng chiến cùng y ê u thú triển khai k ự c chiến ở trong trận chiến đấu này bọn họ không ngừng phát hiện y ê u thú dị t h ư ờ n g một ít y ê u thú nhận được công kích phía sau dĩ nhiên trong nháy mắt biến đến của bạo lực công kích tăng nhiều loại này hiện tượng vị dị lệnh công sư môn nghi hoặc khó hiểu nhưng bọn hắn vẫn toàn lực ứng phó, cùng yêu thú chém giết. trong chiên, một vị t r ẻ tuổi tông sư kinh hồ, những thứ này yêu thú trên yêu kinh người những này sư hồ, có m ộ t tức, loại là kỳ khí dị hình như bốn lực mươi ợ n không、chê. Còn g chê. tông sư cũng dập nhận thấy được điểm này, b ọ họ n nhìn, nỗ hai mở mắt tìm to lực ra y ê u tâm h h ú dị biên nguyên n n Trước t 147, â linh lực lượng thắng lợi chiến đấu bạo phát các yêu thú thực lực cường đại được vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người bọn họ dường như c u ồ n g bạo bạo tác tàn sát bừa bãi ở cựu thương trấn thủ nhóm ở giữa như cự thạch yêu thú quanh quẩn trên không trung b ỗ n nhiên đánh về phía mặt đất tông sư môn những h á c ảnh k i a m ộ t dạng yêu thú thì giống như ưu linh xuyên toa ở trên chiến trường lúc cần lúc hiện khiến người ta khó lòng phòng bị nhân loại tôn g sư môn miệng gắng gượng chống cự bọn họ thi triển tuyệt kỹ cùng yêu thú triển khai kinh tâm động p h á c h chém giết kiếm khí tung hành quyền phong như lôi trong kỳ chiến mỗi một cái người đều đem hết toàn lực nỗ lực đánh bại trước mắt cường địch một vị trẻ tuổi tôn g sư đang cùng một chỉ cự đại yêu thú đỏ sức lúc cảm nhận được minh kính thiên mang tới lực lượng may mà chúng ta liên tiếp ma võng học tập minh kính thiên loại này lực lượng đề thăng để cho chúng ta có thể ở trong trận chiến đấu này còn sống sót một vị khắc tông sư nghe vậy nắm chặt trường kiếm trong tay tỉnh táo phân tích nói n g ư ờ i nói đúng nếu như không có ma vong trợ rút chúng ta bây giờ sợ rằng đã thua trận chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng tuy là nhân loại tông sư môn chiếm được ma vong trợ rút thực lực có rõ ràng để thăng nhưng đối diện với mấy cái này dị thường cường đ ạ i yêu thú bọn họ vẫn lâm vào khẩu chiến vô số lần cực kỳ nguy hiểm để cho bọn họ cảm nhận được sinh t ử uy hiếp nhưng mà tại loại này chỉ mảnh treo c h u n g thời khắc tông sư môn cũng không có lùi bước mà là càng thêm kiên định đứng ở chiến đấu tuyến đầu bọn họ lẫn nhau khích lệ vì bảo vệ cựu thương thành vì bảo vệ người nhà của mình và bạn bọn họ thể sống chết p h â n đấu một vị cao tuổi tông sư ở trong chiến đấu hô lón các vinh đệ vì chúng ta gia viên vì cựu thương thành chúng ta tuyệt không thể lùi bước chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định có thể đủ chiến thắng những thứ này yêu thú ở tiếng kêu gào của hán trung tông sư môn u phản phất cảm nhận được vô cùng chiến ý bọn họ hóa ra là thu được không nhỏ quyền chủ động liên t ạ i kịch chiến say xưa thời gian địa quật lại một lần nữa xuất hiện biến hóa trong lúc bất chọn càng nhiều hơn tông sư cấp yêu thú từ địa q u t bên trong hiện lên bọn họ gặp ghét trưng mắt quần nộ hai mắt gia nhập trận này đã dị thường thám thiết chiến đấu nhân loại tông sư m ô n sắc mặt đại biến bọn họ nguyên bản là đang khổ trên trung lân cận cực hạn bây giờ đối mặt với càng nhiều hơn cường đại yêu thú áp lực tăng gấp b ộ i một vị tông sư cắn răng niên g h lợi nói xem ra trận chiến đấu này so với chúng ta trong tưởng tượng muốn ra khổ nhưng chúng ta tuyệt không thể b u ô n g tha cựu thương thành các cư dân cũng cảm nhận được địa quật d ị động những thứ kia mới xuất hiện tông sư cấp yêu thú sở tản ra cường liệt uy áp để cho bọn họ càng thêm sợ hãi có cư dân không khỏi khóc ổ lên ôm lấy người nhà không biết làm sao ở mảnh này trong hối loạn một vị trẻ tuổi cư dân vỗ vỗ lồng n ự c của mình nỗ lực cổ vũ người nhà của hắn chúng ta không thể mất đi lòng tin. chúng ta tôn g sư môn đang ở l i ề u mạng cùng yêu thú chiến đấu chúng ta cũng muốn kiên cường chống đỡ bọn họ mặc dù như thế cựu thương thành các cư dân vẫn lo lắng bọn họ cầu nguyện tôn g sư môn có thể chiến thắng yêu thú bảo vệ cựu thương thành an bình trên chiến trường đối mặt càng nhiều hơn tôn g sư cấp yêu thú nhân loại tôn g sư môn không thối lui chút nào bọn họ hội tụ thành một cỗ kiên định lực lượng đem hết toàn lực cùng yêu thú đọ sức một vị tôn g sư ở trong chiến đấu hô to chúng ta đã tới mức độ này tuyệt không thể xem thường ông tha chúng ta nên vì cựu thương thành cư dân vì người nhà của chúng ta mà chiến tại hắn khích lệ trong tiếng tôn sư môn một lần nữa tìm về lòng tin bọn họ dồn dập thi triển ra chính mình tối cường đại kỹ năng cùng tông sư cấp yêu thú triển khai đại chiến kinh tiên động địa kiếm quan g k i ề m thức quyền ảnh như mộng ở nơi này chàng bao la hùng vĩ trong chiến đấu nhân loại tông sư muôn bỏ ra giá cả to lớn có bị thương n g ã xuống có thậm chí mất đi sinh mệnh nhưng mà ở nơi này chàng liệu mạng tranh đấu chung bọn họ kiên định tín nhiệm để cho bọn họ từ đầu tới cuối duy trì lấy đối với c h ấ n thủ giả nhóm đang khổ chiến c h u n g rơi vào đường cùng chỉ có thể làm ra chật vật quyết định phái ra đại tông sư cấp bậc cao thủ bọn họ minh bạch đây là một hồi chiến đấu g a n ổ mà đại tông sư nhóm là bọn hắn hy vọng cuối cùng đại t ô n g sư nhóm ra sân một khắc kia toàn bộ không khí chiến trường trong nháy mắt cả biến bọn họ sợ tản ra cường đại khí tức làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một c ô mánh liệt lòng tin một vị c h ấ n thủ giả kích động nói đại t ô n g sư nhóm rốt cuộc đã tới bọn họ nhất định sẽ cho chúng ta xoay thế cục bảo vệ cựu thương thành đại t ô n g sư nhóm cùng yêu thú triển khai cử chiến bọn họ mỗi nhất kích đều kèm theo kinh thiên động địa lực lượng mỗi một động tác đều hiện ra nhẹ nhõm như vậy mà uy m á n h ở sự cường đại của bọn hắn thế tiến công dưới các yêu thú rồn rập tan tác các yêu thú tiếng gào thét dần dần biến mất thay vào đó là nhân loại tâm sư môn tiếng hoan h Đại tông sư nhóm giết sạch giết tông nhóm sư s ở hưu yêu trang h ú t chiến n t ư thắng thi thể h lợi này trong vui sướng mọi người cũng vì hy sinh tông sư môn mặc niệm bọn họ biết chính là những thứ này dũng cảm chiến sĩ vì cứu thương thành an bình bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống sau khi chiến đấu kết thúc đại tông sư nhóm cùng c h ấ n thủ g i ả nhóm cùng nhau về tới cựu thương thành bọn họ đi ở thành thị trên đường phố bên người cư dân vì bọn họ vỗ tay hoan hô cảm kích không thôi một vị lâu năm đại tông sư ở cảm khái chúng nói trận chiến đấu này tuy là thẳng liệt nhưng chúng ta thành công bảo vệ gia viên chúng ta muốn vĩnh viễn ghi khắc lần này thắng lợi khiến nó trở thành chúng ta tiếp tục động lực để tiến tới cựu thương thành các cư dân cũng phát t h ệ bọn họ đem không quên trận chiến đấu này vĩnh viễn ghi khắc những thứ kia vì bảo vệ gia viên cựu thương thành các cư dân hướng vĩ đại tông sư môn biểu thị kinh ý bọn họ vỗ tay hoan hô chúc mừng tràng thắng lợi này. Nhưng mà, ở mảnh này tương bừng nhộn nhịp trong tiếng lâm an lại có vẻ phi thường sầu lo tâm hắn nghĩ đây chỉ là địa quật đợt thứ nhất d ị động về sau xuất hiện yêu thú càng ngày sẽ càng mạnh mẽ thế nhưng đợt thứ nhất cũng đã đem nhân loại đại tông sư nhóm ép đi ra phía sau làm sao bây giờ lâm an trong mày trong lòng tràn đầy bất an hắn đi tới một vị đại tông sư bên người nhỏ giọng nói c h à n g thắng lợi này tuy là làm người ta mừng d ỡ nhưng chúng ta không thể phớt lờ địa quật d ị động có thể sẽ càng nghiêm trọng hơn chúng ta hẳn là mau sớm chuẩn bị sẵn sàng đại tông sư thần tình nghiêm túc đáp lại nói lâm đại nhân người nói đúng chúng ta xác thực không thể phớt lờ bất quá chúng ta cũng không thể khiến sợ hãi tả hữu tâm linh của chúng ta phục chúng ta phải giữ vững lòng tin làm tốt ứng đ ố i các loại tình huống chuẩn bị lâm an gật đầu biết đại tông sư nói rất có lý hắn cũng minh bạch đối mặt tương lai khiêu chiến bọn họ không thể bởi vì nhất thời thắng lợi mà kiêu ngạo tự mãn bọn họ nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác vì khả năng xuất hiện c à n g cường đại yêu thú chuẩn bị sẵn sàng vì vậy lâm an bắt đầu tích cực địa cùng đại tông sư nhóm thương thảo đối sách bọn họ nghiên cứu địa quận kết cấu phân tích yêu thú xuất hiện quy luật chế định một s u y a di ứng đối biện pháp đồng thời lâm an cũng nhắc nhở trấn thủ giả nhóm tăng mạnh tu luyện đ ề cao thực lực nhằm trong tương lai trong chiến đấu có thể tốt hơn bảo vệ cựu thương thành ở cựu thương bên trong thành lâm an cùng còn lại tông sư môn không ngừng mà cổ vũ sĩ khí làm cho cư dân thành phố nhóm kiên định tín nhiệm chuẩn bị nên tiếp tương lai khả năng xuất hiện khiêu chiến bọn họ biết trận chiến đấu này cũng không phải điểm kết thúc mà là cựu thương thành trong lịch sử một cái tân khởi điểm lâm an đứng ở trên tường thành ngắm nhìn địa quận phương hướng trong lòng tràn đầy quyết tâm vô luận tiếp đó sẽ đối mặt như thế nào chắc tr Chúng ta cũng không thể lùi bước. Thương thành, chúng ta lúc ù i bước. thương Cựu c thành, h n viên, g gia ta h ú này g không ta tuyệt không thể nữa khiến nó lần nữa rơi v o t a giặc. Hắn h sâu ú trên một tâm mình. tốt tính t khẩu khí, điều chỉnh điều của、mình. Lúc này, vóng ma n h ậ t nghị cựu thương địa quật d ị động sự tình tin tức ở từng cái diễn đàn xã giao trên bình đại cấp tốc truyền bá làm cho càng ngày càng nhiều người đối với lần này sinh ra nồng đậm quan tâm chuyện lần này thoạt nhìn lên phi thường bảy trăm bảy mươi ba nghiêm trọng có người mở tổ biệt xưng ơ nghe nói cựu thương địa quật xuất hiện cường đại yêu thú đã có vài vị đại tổng sư v à mình rất nhanh có người đáp lại đúng vậy a ta cũng nghe nói nhưng theo ta được biết cựu thương thành tông sư môn đã đem những thứ này yêu thú đánh bại bảo vệ thành thị chúng ta hắn là tin tưởng thực lực của bọn họ nhưng mà cũng có người chế tạo lời đồn các ngươi đều bị che mắt kỳ thực lần này đ ị a q u còn d ị động là một ít thế lực cố ý đưa tới bọn họ muốn mượn cơ hội cướp đoạt cựu thương thành quyền khống chê trên v o n g ma thảo luận càng ngày càng nghiêm trọng có thật có giả khiến người ta khó mà phân biệt loại cục diện này đúng là tô vũ mong muốn hắn lặng lẽ chú ý mây tin tức này trong lòng mừng thầm hắn biết mình bố cục đã có hiệu lực kế tiếp chỉ cần đẩy một cái có thể hoàn thành chính mình mục tiêu ở một cái tư mật trong phòng tô vũ hài lòng nhìn lấy trên vóng ma động thái h ắ n nhớ hiện tại chính là ta thời cơ xuất thủ ta muốn khiến cái này người biết người nào mới thật sự là hát thủ sau màn vì vậy tô vũ bắt đầu ở trên vóng ma t ả n càng nhiều hơn lời đồn cùng suy đoán hắn ban bố thứ nhất nặc danh tin tức xưng chính mình nắm giữ cựu thương địa quật d ị động c h â n tướng cũng cung cấp một ít nhìn như c h ứ n g cơ xác thực những c h ứ n g cơ này đủ để cho rất nhiều người tin tưởng lối nói của hắn để cho bọn họ rơi vào sâu hơn khủng hoảng cùng n g h i hoặc tin tức phát sinh phía sau không lâu liền đưa tới sóng to gió lớn rất nhiều người bắt đầu đối với cựu thương thành người lãnh đạo sản sinh hoài nghi t h ậ mà lúc này tô vũ đang thừa dịp loạn lạc yên hành động chuẩn bị hoàn thành hắn kế hoạch hắn thầm nghĩ trong lòng hiện tại hết thể đều ở ta trong không chế chỉ cần lại thoáng thôi động một cái tiểu thương toàn bộ liên tiếp ma vong cũng rất vung lòng tô vũ lần nữa ở trên vòng ma mở tổ tiệp giải lời đồn đại gia nghe cho kỹ địa quật dị động nhưng thật ra là dị tộc thủ đoạn bọn họ đã quyết định tiến công toàn bộ liên bang bây giờ liên bang chỉ có thể tự bảo vệ mình thường cái hành tĩnh chỉ có thể tự cầu đa phúc mà chúng ta c i u thương người đường ra duy nhất chính là liên tiếp ma võng đề cao thực lực bản thân tài năng mà có thể ứng đối trả nguy n g cơ này cái tin tức này cấp tốc truyền bá ra đưa tới cực đại khủng hoảng một vị bạn trên mạng bình luận nói nếu như đây là thật như vậy chúng ta kiểu thương thành tràn ngập nguy cơ a một vị khắc bạn trên mạng thì biệt thị làm sao có khả năng dị tộc đã bị chúng ta liên bang đánh cho tát tác bọn họ nơi nào còn có thực lực tiến công chúng ta nhưng cũng có một ít người đối với tô vũ n ô n luận biểu thị hoài nghi loại thuyết pháp này căn bản không có chứng cứ lại nói hiện tại liền dị tộc tin tức đều không chuyển ra tới những thứ này đều là vu vơ lời đồn nhưng mà không ít người ở trong khủng hoảng tuyển t r ạ c h tin tô vũ thuyết pháp bọn họ dồn dập ở trên v o n g ma thảo luận như thế nào thu hoạch tích phân hy vọng có thể để thăng thực lực của chính mình lấy ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ có người ở một cái đứng đầu trên diễn đàn phát khởi một cái t i ệ p đại gia mau tới nói một chút liên tiếp ma vong sau đó như thế nào tốc độ nhanh nhất đưa lên thăng thực cựu thương thành tương lai liền dựa vào chúng ta Rất nhanh, cái này thiếp nhanh, này cái một ờ i nhiều bạn trên mạng tham dự. Bọn họ chia sẻ các loại liên tiếp hấp tham họ phương pháp, thảo luận thương thành nên như thế nào bảo vệ chính mình. rất dẫn dự. bạn trên mạng Bọn vong luận nên nào cựu bảo ma m các sẻ vệ vị bạn trên mạng biểu thị ta nghe nói lần này là lâm an c h ấ n thủ liên tiếp ma v o n g đồng thời trợ giúp cựu thương tông sư môn tăng thực lực lên chúng ta hẳn là hướng hắn học tập một vị khác bạn trên mạng thì đưa ra khác một cái ý nghĩ có lẽ chúng ta có thể tổ kiến một cái đội tự vệ cùng nhau học tập v õ kinh để cao sức chiến đấu của mình mà cái này chính là tô vũ sở mong đợi những thứ này thảo luận làm cho cựu thương thành các cư dân càng căng thẳng hơn bọn họ vội vàng muốn tìm kiếm một loại phương pháp giải quyết lâm an ở trên v o n g ma thấy được những tin tức này trong lòng không khỏi vì cựu thương thành cư dân cảm thấy lo lắng hắn biết những thứ này lời đồn chỉ sẽ để cho mọi người càng thêm khủng hoảng làm cho cựu thương thành rơi và o hỗn loạn l n hơn vì vậy hắn quyết định đứng ra lấy bình tức mọi người khủng hoảng ở một cái đứng đầu trên diễn đàn lâm an ban bố một phần thiết mời thẳng thắn chính mình là cựu thương c h â n thủ hắn nói rõ ràng tỉ mỉ quan phương đã toàn bộ liên tiếp ma vóng g ắ n g đạt tới để cho mọi người tin tưởng đây là một cái có lợi cho cựu thương thành cử động đồng thời hắn biểu thị liên bang hiện tại không cách nào dành cho hành tình càng nhiều hơn trợ giút Cựu t h ư ơ n g thành nhất theo định phải y dưỡi viết à o chính mình lực mình lượng t ớ ứng đối khả năng xuất hiện nguy An đối i khả xuất t co. Lâm、An、ở p mời số r triệu u cựu muốn chỉ quan n thương không chính mình, tận lực đem người bên cạnh kết nối đến võng, cộng đồng thành Hán g giả tâm kết thực viết, các chỉ lực cao cả thành phố thực lực. phố võ đem ma đề ở nơi này thời khắc nguy cơ chúng ta nhất định phải đoán kết lại tài năng mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn ta hô hào sở hữu cựu thương võ giả không chỉ có phải nhốt chú chính mình tu hành còn chỉ có thể là trợ giúp người chung quanh liên tiếp ma võng đề cao thực lực của bọn họ chỉ có cái này dạng chúng ta tài năng mới có thể cộng đồng bảo vệ chúng ta ra viên Bản này thiếp mời cấp tốc ở trên vong ma đưa tới sóng thiếp tốc tới to mời gió cấp ma ở đưa lâm ớ n nhiều thương thành Rất cựu cư d n rồn chống dập biểu thị chống đỡ l â an biểu thấy ị n g ệ n tuân hắn nỗ ý theo triệu, hiệu lực được cao những bài trả lời này trong lòng không khỏi tùng một khẩu khí hãn biết chỉ cần cựu thương thành ở dân đoàn kết thúc nhất trí cộng đồng nỗ lực liền nhất định có thể đủ vượt qua trả nguy n g cơ này Trước nhưng g tương lai kế o tạo ạ c chế h chuyển n kỳ.、Nhưng、mà lâm an cũng biết đây cũng không phải là chuyện dễ hắn cần trả giá càng nhiều hơn nỗ lực trợ giúp cựu thương thành mọi người vượt qua trước mắt khối cảnh ở thời khắc mấu chốt này hắn không thể lười biếng chút nào lâm an thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem hết toàn lực bảo vệ cựu thương thành không cho bất luận kẻ nào thực hiện được tô vũ nằm út s ắ p ở t r ư ớ c máy vi tính hài lòng nhìn trên màn ảnh tin tức hắn biết mình như hoa đã thành công đi qua truyền bá lời đồn cùng tàn k h n g hoảng hắn thúc đẩy càng ngày càng nhiều cựu thương người gia nhập vào ma võng ma vong tính lực tướng sẽ xuất hiện c ự đại đề thăng cái này tướng có lợi cho hắn thực hiện càng hùng vị kế hoạch vì cảm tạ những võ giả này tô vũ quyết định đem thiên tâm dun g i ả y pháp mở ra trao đổi đây là một loại cường đại võ học bí tịch có thể cho võ giả ở trong chiến đấu cấp tốc đề cao thực lực của chính mình cựu thương các võ giả biết được tin tức này phía sau vô cùng kích động một cái võ giả ở trên v o n g ma nhắn lại nói thiên tâm dun g i ả y pháp ta nghe nói qua cái này bí tịch uy lực của nó không thể coi thường cảm ơn ma võng hùng hồn khắc một cái võ giả thì biểu thị đây là một cái cơ hội khó được chúng ta nhất định phải biết quý trọng nỗ lực đề cao thực lực của chính mình vì bảo vệ cựu thương thành tấn một phần lực cựu thương thành các võ giả phân tranh phân tranh bộ dạng trao đổi thiên tâm dung giải pháp đem loại này cường đại võ học bí tịch du nhập g n vào chính mình trong tu hành mỗi cá nhân đều là có thể thu được cơ hội như vậy mà cảm thấy hưng phấn không thôi ở trong một cái góc tô vũ lặng lẽ nhìn lấy đây hết thảy trong lòng hắn mừng thầm cảm thấy chính mình kế hoạch đã thành công phân nửa kế tiếp hắn chỉ cần chờ đợi tính lực để thăng hắn mục tiêu liền sẽ tiến thêm một bước thực hiện triệu tiên phong đi ở hi hi nhương nhương đầu đường ánh mặt trời chiếu sáng tại hắn trên mặt làm cho hắn cảm thấy một tia viện ý hắn xem đi qua thời gian cảm giác mình phảng phất đi qua một đoạn lộ trình rất dài ở sàn boxing bên trên hắn đã trở thành một cái truyền kỳ từ một người bình thường quyền thủ từng bước kéo lên đến quyền đàn đ ỉ n h phong đây hết thảy đều không thể rời bỏ ma vong trợ g i ú t hắn thu nhập gia tăng rồi rất nhiều trong nhà sinh hoạt cũng trở nên dư dả mẹ của hắn thân thể cũng tốt chuyển đã từng những thứ kia không cầm ra tiền thuốc men thời gian đã sớm trở thành quá khứ triệu tiên phong biết đây đều là ma vong công lao hắn phi thường cảm kích đi trên đường hắn thỉnh phẳng lại gặp phải nhận ra hắn người có người hướng h có người giơ ngón tay cái lên biểu thị k ì n h ý còn có người kích động muốn cùng hắn chụp anh c h u n g triệu tiên h phong luôn là mặt mỉm cười nhiệt tình đáp lại bọn họ ca môn ta thực sự rất bội phục ngươi ngươi ở đây sàn bốc xin ở trên biểu hiện quá lợi hại rồi một người thanh niên kích động nói ra triệu tiên h phong cười cười vỗ vô bả vai của đối phương cảm ơn ngươi khích lệ ta sẽ tiếp tục cố gắng về đến nhà triệu tiên h phong nhìn lấy trên giường bệnh dần dần khang phục mẫu thân trong lòng tràn đầy cảm kích hắn ngồi ở bên cạnh mẫu thân nhẹ dọm nói mẹ ngươi xem ta hiện tại đã có thể nuôi sống chúng ta một nhà ngươi về sau có thể nghỉ ngơi thật tốt không cần lo lắng nữa vấn đề tiền mẫu thân mỉm cười nhìn hắn trong mắt lõe ra lệ quang nhi tử ngươi thực sự là trưởng thành biến đến càng ngày càng hiểu chuyện đây đều là ma vong cho ngươi cơ hội ngươi muốn quý trọng triệu tiên h phong gật đầu thâm tình nói mẹ yên tâm ta sẽ cố mã t r â n quý cơ hội này ta sẽ tiếp tục cố gắng làm cho cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tốt buổi tối triệu tiên h phong ngồi một mình ở trong phòng mở ra ma v o n g hắn xem tin tức phía trên hiểu rõ lấy các loại mới quyền pháp cùng kỹ xảo hắn biết chính mình đường phải đi còn rất dài vì mẫu thân vì gia đình hắn biết tiếp tục cố gắng dùng thực lực chứng minh chính mình triệu tiên h phong ở trên v o n g ma xem l ư c qua lúc đột nhiên phát hiện một môn công pháp mới thiên tâm dung giấy pháp hắn chứng kiến giới thiệu vắn tắt trung viết đây là một môn cường đại tinh thần công kích công pháp trong n g á y mắt đưa tới hứng thú của hắn hắn biết tình thần công kích ở võ đạo trong tu hành là tương đương hiếm thấy lại cường đại có thể cho đối thủ tại bất chi bất giác có thể rơi vào khủng hoảng cùng mê man triệu tiên h phong lập tức t r a xem tích phân của mình phát hiện mình còn có đầy đủ tích phân có thể trao đổi môn công pháp này không chút do dự hắn lập tức đổi thiên tâm dung giấy pháp cũng bắt đầu tỉ mị xem theo hắn từng bước thâm nhập nghiên cứ nguyên lai、like, thiên tâm dung giải pháp tỉnh tùy ở chỗ thao túng đối thủ tâm linh để cho bọn họ ở trong chiến đấu mất đi lòng tin cùng ý chí chiến đấu loại này phương thức công kích vô thanh vô tức đối thủ thường thường ở không hề phát hiện dưới tình huống đã thua mất chiến đấu triệu thiên phong hưng phấn mà hướng về phía cái g ư ơ n g nói môn công pháp này quả thực quá thần kỳ nếu như ta có thể nắm giữ nó như vậy ở sàn bút xin thượng tướng biết càng thêm vô địch hắn quyết định lập tức bắt đầu tu luyện môn công pháp này mỗi ngày ngoại trừ tiến hành bình thường quyền kích h ấ n luyện ở ngoài hắn còn tiêu tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu và tu luyện thiên tâm dung g i ả pháp hắn biết nắm giữ môn công pháp này cũng không dễ dàng. gần trả giá cực đại nỗ lực cùng nghị lực thời gian ngày lại ngày trôi qua triệu tiên h phong ở trên thiên tâm dun g i ả y pháp trong tu luyện lấy được nhất định tiến triển hắn phát hiện mình đang cùng người khác giao lưu lúc có thể đơn giản hiểu rõ ý nghĩ của đối phương cùng tâm tình mà ở giáo huấn luyện quyền kích lúc hắn cũng có thể ở thời khắc mấu chốt đi qua tinh thần công kích làm cho đối thủ mất đi sức chống cự triệu tiên h phong lần nữa đứng ở đài quyền anh bên trên nhận lấy người xem tiếng hoan hô hắn đã trở thành những người này trong lòng anh hùng liền sàn boxing quản lý vào giờ khắc này đối với hắn cũng tràn đầy tôn trọng hắn ngày hôm nay sẽ đối chiến đối thủ là lý dương sàn boxing quản lý đang đứng trong bọn hã gian giới thiệu hai vị này cường đại quyền thủ quản lý cầm lấy mị thổ phồn đối với khán giả nói các nữ sĩ các tiên sinh hoan nghênh đi tới tối nay quyền kích đại tái ở chỗ này chúng ta đem nhân chứng hai vị quyền đàn siêu sao đối quyết để cho chúng ta tới trước nhận thức một chút đối thủ của bọn họ lý dương khán giả tiếng hoan hô liên tiếp nhiệt tình như lửa quản lý tiếp tục giới thiệu lý dương một vị q u y ề n kích thủ xuất thân võ giả hắn ở q u y ề n kích trên sân ma luyện t ì n h xảo q u y ề n kích kỹ xảo đồng thời lại thâm nhập nghiền cứu võ kinh tình túy đem quyển kích cùng võ kinh hoàn mỹ dung họp hắn thân hình cao lớn cường tráng thân thủ mạnh mẽ tràn đầy nam tử hán cương nghị cùng dũng khí quản lý còn nói lý dương am hiểu nhất võ công là khí phách quyền hắn đi qua không ngừng rèn luyện cùng thực tiễn đem quyền kích kỹ xảo cùng võ kinh chiêu thức hữu cơ kết hợp lại làm cho quyền pháp của mình càng cường đại hơn khí phách của hắn quyền vô cùng tàn nhẫn mỗi một lần ra quyền đều tràn đầy hủy thiên diện địa khí thế làm người ta trông đã khiếp sợ hắn kỹ xảo tỉnh xảo có thể thoải mái mà tránh thoát đối thủ công kích đồng thời phản kích ra mây quyền cho đối thủ tạo thành sự đã kích mang tính chất hủy diệt cuối cùng Quản lý triệu tiên phong nắm chặt nắm tay ngưng mắt nhìn lý dương hắn biết cuộc tranh tài này sẽ phi thường gian nan nhưng hắn không sợ hai chút nào hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần mình toàn lực ứng phó hắn nhất định có thể chiến thắng vị này cường đại đối thủ đinh lý dương đứng ở trên lôi đài hướng về phía triệu thiên phong lộ ra ngạo mạng nụ cười hắn định liệu trước mà nhìn đối thủ hoàn toàn không đem triệu thiên phong để vào mắt hắn thấy triệu thiên phong danh khí chỉ là vận khí cùng giả tạo không đáng giá nhắc tới hắn quyết định mượn cơ hội này làm cho triệu thiên phong nếm thử bị cười n ạ o tư vị hắn cố ý lớn tiếng nói hai anh ngươi chính là cái kia cái gọi là quyền kích thiên tài triệu thiên phong trong mắt của ta ngươi bất quá là một cái vận khí tốt người may mắn mà thôi cao thủ chân chính chắc là sẽ không dựa vào vận khí thủ thắng dưới đại khán giả nghe thế lời nói dồn dập nghị luận có người cho rằng lý dương hơi quá đáng Cũng có người cảm người t hắn ấ y đây chuyện đài tâm là lôi lý lớn, không chiến, nhiệt bên bình b trên chê thường náo xem t đầu á o tiếp r ệ u thiên tức phong hơi như mày, nhưng cũng không tức giận. Hắn giận. i cũng mày, b t tức mất trí. Lý là làm làm lý Dương Nhưng là muốn làm tức giận chính mình, làm cho hắn mất lý trí. Nhưng mà, hắn sẽ không mà, đối cho cho sẽ để h ư ơ n g tục h hiện được. Lý Dương thấy thế, quyết định gia tăng dễ cận độ mạnh、yếu. Hắn ự c được. cận gia tiếp Dương tăng độ Lý dễ quyết t yếu. nói ra ngươi biết không ngươi ở đây quyền kích giới danh tiếng đại thể đều là giả tạo ngươi có thể có thể thắng được một ít thi đấu nhưng ngươi ở trước mặt ta chỉ là một con r u n dế đêm nay ta sẽ nhường ngươi minh bạch cái gì gọi là thực lực chân chính triệu thiên phong ánh mắt càng phát ra kiên định hắn biết rõ cuộc tranh tài này tầm quan trọng hắn không thể bị lý dương khiêu khích ảnh hưởng hắn nhất định phải giữ được t i n h táo đem toàn tâm vùi đầu vào trong tranh tài dưới đại khán giả càng ngày càng hưng phấn bọn họ đang mong đợi một hồi đặc sắc quyền kích thi đấu bọn họ biết hai cái này quyền thủ đều là cao thủ hàng đầu một hồi kịch liệt quyết đấu sẽ t r ì n h diễn quản lý ý bảo bắt đầu tranh tài triệu thiên phong cùng lý dương lập tức đầu nhập kịch chiến lý dương ở trên lôi đài cười nạo triệu thiên phong nhưng triệu thiên phong từ đầu tới cuối duy trì lánh tĩnh hắn biết mình có thiên tâm run dậy pháp cái này một vũ khí cường đại chỉ cần nắ là có thể đánh bại lý dương theo tranh tài tiến hành lý dương mấy lần muốn tìm được cơ hội đánh bại triệu thiên phong lại luôn bị triệu thiên phong xào rượu hóa giải triệu thiên phong thì tại thời khắc mấu chốt liên tiếp đùa giòn m u ố n hắn triệu thiên phong trong lòng cười t h ầ m hắn cho rằng đã đùa giòn tốt quá nhiều nên làm cho lý dương nếm thử thiên tâm dun g i ả y pháp lợi hại ở lý dương một lần trong công kích triệu thiên phong bắt được cơ hội vận dụng thiên tâm dun g i ả y pháp dành cho đối thủ mánh liệt tinh thần trùng kích lý dương đột nhiên cảm giác trong đầu hỗn loạn tư mừng p h ả n phất bị một cổ vô hình lực lượng n g h cả người ngốc trệ hắn ngu si đứng ở trên lôi đài không thể động đậy khán giả kinh ngạc nhìn lấy một màn này không biết xảy ra chuyện gì trải qua một đoạn thời gian lý dương mới chậm rãi tỉnh táo lại nhưng mà hắn mới vừa thanh tỉnh một khắc kia trong lòng lại xông lên một cỗ không cách nào hình dung sợ hãi hắn cảm giác mình phản phất đưa thân vào một vùng tăm tối thâm n g uyên chu vi tràn đầy vô số đáng sợ huyết ảnh mắt trợn tròn nhìn hắn nhịp tim của hắn gia tốc toàn thân run r ẩ y không cách nào k h ô n g chế lui về phía sau mấy bước dưới đài khán giả nhìn lấy lý d ư n g như vậy hoảng sợ biểu hiện dồn dập nghị luận bọn họ suy đoán triệu thiên phong nhất định sử dụng đặc thù gì vó kỹ sử dụng lý d ư n g sợ hãi như vậy lý dương cố gắng nỗ lực ổn định tâm tình của mình nhưng sợ hãi của nội tâm nhưng thủy t r u n g không cách nào xua tan hắn tuyệt vọng nhìn lấy triệu tiên h phong tựa hồ đang tìm kiếm một tia từ bi triệu tiên h phong ánh mắt lạnh lùng nhìn về hắn trong lòng nhưng ở suy nghĩ có hay không cấp cho vị này đã từng cười nạo đối thủ của mình một bài học ở đã trải qua thiên tâm run dạy pháp tinh thần g i ả n vật sau đó lý dương hiển nhiên đã mất đi tác chiến dũng khí trên lôi đài trọng tài nhìn lấy lý dương tình trạng cảm giác cuộc tranh tài này đã không có tiếp tục tiến hành tiếp ý nghĩa hắn ý bảo thi đấu tạm dừng cũng hỏi d ư n g có hay không có thể tiếp tục thi đấu lý d ư n g hai tay run run nỗ lực không chế được s nhưng cuối cùng hắn không thể chịu đựng được sợ hãi trong lòng hướng trọng tài lắc đầu biểu thị chính mình không cách nào tiếp tục thi đấu trọng tài tuyên bố triệu thiên phong thu được tranh tài thắng lợi dưới đài khán giả một mảnh xuân sao bọn họ không thể nào hiểu được lý dương tại sao phải trong lúc bất trợt đầu hàng không thể nào tiếp thu được cái này dạng một cái ngoại ý muốn kết cục tiếng nghị luận liên tiếp các loại suy đoán cùng nghi vẫn ở trong khán đài truyền bá ra có người nghĩ ngờ lý dương thực lực ai nha ta còn tưởng rằng lý dương là một quyển kích cao thủ vó kinh kết quả nhanh như vậy liền đầu hàng có phải là hắn hay không bình thường lúc thi đấu đều ở đây làm giả cũng có người đứng ở triệu thiên phong bên này vì hắn vô tay vô tay tán thưởng hai anh triệu thiên phong quả nhiên lợi hại liền lý dương cao thủ như vậy đều không thể ngăn cản hắn công kích hắn tuyệt đối là quyền kích giới tân tinh thậm chí còn có những người này suy đoán triệu thiên phong có phải hay không sử dụng cái gì cấm ký v õ kỹ mới để cho lý dương chật vật như vậy đầu hàng ta cảm thấy triệu thiên phong nhất định sử dụng đặc thù gì v õ kỹ các ngươi không thấy được lý dương ngay lúc đó biểu tình sao quả thực tự a như gặp được quỷ giống nhau ở trong k h á n g à y mọi người bắt đầu thảo luận triệu thiên phong sử dụng có thể là thần bí gì vó kỹ có người đưa ra thiên tâm dung ra y pháp những thứ này đều là triệu thiên phong phía trước trợ giúp kết nối đến ma vong nhân bọn họ cũng chứng kiến thiên tâm dung g i ả y pháp miêu tả nhưng phần lón người đều chưa có nghe nói qua môn công pháp này thiên tâm dung g i ả y pháp đây là công pháp gì một vị khán giả nghĩ ngờ hỏi nghe nói là một môn tinh thần công kích công pháp có thể cho đối thủ trong vòng thời gian ngắn mất đi ý chí chiến đấu bất quá loại công pháp này cũng không phải là mọi người đều có thể lấy được chỉ có kết nối đến ma vong nhân mới có lấy được cơ hội một vị khắc khán giả giải thích trận này kết quả của cuộc so tài làm cho khán giả nghị luận ở mỹ triệu thiên phong cùng tên lý dương ở mọi người trong miệng chuyển đi xôi trào dương dương có người tán thưởng triệu thiên phong c ư ơ n g đại có người nghi ngờ lý dương thực lực còn có người nhìn trời tâm dung giải pháp tràn ngập hiếu kỳ triệu thiên phong xuống lôi đài tâm tình bình tĩnh hắn biết mình dùng thiên tâm dung giải pháp lấy được thắng lợi nhưng hắn cũng minh bạch cái này cũng không đại biểu hắn chân chính chiến thắng lý dương hắn hy vọng trong tương lai trong tranh tài có thể dùng chính mình thực lực chân chính đánh bại đối thủ ba chín mà lý dương thì vẻ mặt xấu hổ rời đi lôi đài hắn đối với biểu hiện của mình cảm thấy phi thường thất vọng nhưng hắn cũng biết trận này thất bại cho hắn một bài học lý dương ở phía sau đài vẫn là không cách nào bình phục sợ hai trong lòng cùng kiếp sợ hắn lấy dũng khí đi tới triệu thiên phong bên người nỗ lực hiểu rõ vừa rồi cái loại này làm người ta khó tin công kích triệu thiên phong ngươi vừa rồi dùng cái kia chiêu thức rốt cuộc là cái gì lý dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi triệu thiên phong nhìn hắn một cái mỉm cười hồi đáp đó là một môn tỉnh thần công kích công pháp gọi là thiên tâm run giấy pháp lý dương nghe được cái này trả lời cả người đều mật ra trong mắt lộ ra không cách nào tin thần、tỉnh. ở võ giả thế giới bên trong tinh thần công kích từ trước đến nay là tinh thần n i ệ m sư độc quyền mà các võ giả đại thể trọng điểm với nhục thân cùng võ ký tu luyện rất ít liên quan đến tinh thần lĩnh vực Trước thiên đường. Cái này dĩ nhiên là tinh thần to mắt Triệu Thiên gật thích, đúng vậy, đây là một môn thấy tinh thần công kích công pháp, đi qua ảnh hưởng đối thủ tinh thần trong thời đường. Dương hưởng Cái công kích công ngạc công kích công lực, khiến cho Vô võ vậy, vòng môn Ngân này nhiên nhìn, kinh Phong đúng ảnh khiến bọn hắn trong vòng thời gian ng giả giải đây Bảo Khố, pháp. hai hỏi. hiếm pháp, đối đi đầu, là là dĩ Lý mở qua lý dương cảm thấy khiếp sợ k h ô n g gì sánh n ổ i hắn chẳng b a o giờ nghĩ tới ở thế giới g tới thế ở của võ i ả t r u n g c ò này có cái n dạng là tinh môn t thần c ô nghiệm k í c công, kích công pháp. Hắn từng pháp. qua tinh thần i n sư độc công công quyền ta cho rằng võ giả là không cách nào tu luyện loại này công pháp triệu tiên h phong mỉm cười nói ra kỳ thực võ giả tu luyện tinh thần công kích công pháp xác thực tương đối ít thấy nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thiên tâm dung giải pháp chính là một cái trong số đó lý dương trầm mặc một hồi đột nhiên lấy dũng khí thành khẩn nói ra triệu thiên phong mười lăm ta thừa nhận ta phía trước đối với ngươi có chút khinh thị hiện tại ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo tu luyện như thế nào cái này môn thiên tâm dung giải pháp triệu thiên phong nhìn trước mắt cái này đã từng cười nhạo đối thủ của mình trong lòng t h ẳ thán một cái người chỉ có ở trải qua sau khi đà kích tài năng mới có thể nhận rõ chính mình triệu thiên phong không có cự tuyệt lý dương thỉnh cầu hắn nghĩ t ố i rồi lâm an từng nói qua nói tiểu thương nhất định phải liên tiếp ma v o n g tài năng mới có thể từ địa quật dị biến chung may mắn còn tồn tại vì vậy hắn quyết định trợ giúp lý dương liên tiếp ma v o n g được rồi ta có thể giúp ngươi kết nối đến ma v o n g thế nhưng ngươi phải hiểu được ma vong cũng không phải văn năng ngươi còn cần không ngừng mà tu luyện cùng đột phá chính mình triệu thiên phong nghiêm túc nói cho lý dương lý dương tỏ ra là đã hiểu theo triệu thiên phong chỉ đạo thuận lợi kết nối đến ma v o n g khi hắn bước vào ma vong thế giới trước mắt hắn nhất thời xuất hiện vô số công pháp tại nguyên cùng tin tức trong lúc nhất thời lý dương phảng phất đưa thân vào một cái vô ngần trong bạc hố không khỏi mục trường cầu đốc cái này đây chính là ma v o n g lý dương kinh ngạc hỏi nơi đây có nhiều như vậy công pháp tài nguyên đơn giản là một cái võ giả thiên đường triệu thiên phong mỉm cười nhìn lý dương k i ế p sợ trong lòng rõ ràng đây chính là hắn trước đây liên tiếp ma vong lúc cảm thụ hắn nói ra đúng vậy ma vong đúng là một cái phi thường địa phương thần kỳ thế nhưng ngươi phải hiểu được tu luyện những công pháp này cần trả giá đầy đủ nỗ lực cùng mồ hôi lý d ư n g nhìn ma vong bên trong các loại tài nguyên cảm giác rung động sâu sắc hắn chẳng bao giờ nghĩ tới Mình cảm ó đó, thể dễ dàng như thế tiếp xúc được những thứ này chân quý võ học tài、nguyên. Trước tài như những chân học hắn vẫn cho dễ dàng này là nguyên. vẫn rằng cường cùng nguyên cường g được đại i xúc đều quý võ võ ký cùng tài đều là cường giả độc hưởng. à làm hàng bây bắt bên giờ, đứng cùng cái hắn thể trên. rốt một cuộc có Cảm đầu ở ơn ngươi triệu thiên phong lý dương chân thành nói ra không có trợ giúp của ngươi ta khả năng cả đời đều không thể tiếp xúc được những thứ này quý báo tài nguyên ta nhất định sẽ hào hào nỗ lực tranh thủ sớm ngày siêu về ngươi triệu thiên phong cười đáp lại nói ta đây khả năng liền sẽ chở ngươi đến khiêu chiến ta bất quá ở trước đó chúng ta trước cùng nhau nỗ lực cộng đồng thủ hộ cựu thương a lý dương gật đầu biểu thị tán thành hai người bắt đầu từ đó một đoạn cộng đồng tu luyện thời gian ở ma vong phụ trợ thực lực của bọn họ không ngừng tăng lên từng bước trở thành cựu thương một chi trọng yếu lực lượng m a ma vong cũng từng bước ở cựu thương các võ giả trung chuyển ra trở thành bọn họ tu luyện trọng yếu địa quật c h ấ n thủ trong đại doanh một gã tông sư cấp bậc võ giả đang đ a n g bế quan tu luyện trong lúc bất chợt hắn mở mắt cả người trong nháy mắt đổi thành khí thế cường đại cổ khí thế này không gì sánh kịp có thể dùng toàn bộ doanh trại bầu không khí đều biến đến thật trương hắn các đồng đội lập tức đã nhận ra cổ hơi thở này dồn dập chạy tới khi bọn hắn chứng kiến vị này nguyên bản tông sư cấp bậc võ giả lúc nhất thời minh bạch rồi chuyện gì xảy ra hắn đã thăng cấp trở thành đại tông sư đây đối với toàn bộ đội ngũ mà nói không thể nghi ngờ là nhất kiện cực kỳ cao hứng sự tình các đồng đội hưng phấn mà lẫn nhau vô bả vai của đối phương từng cái vẻ mặt tươi cười bọn họ biết tên võ giả này thăng cấp sẽ vì toàn bộ cựu thương mang đến càng lớn hy vọng cùng lực lượng chúc mừng ngươi huynh đệ ngươi rốt cuộc tấn thăng làm đại tông sư một ga đồng đội hưng phấn mà đã chạy tới nhiệt tình ô n mới vừa tấn thăng đại tông sư đúng vậy chúng ta đều là ngươi cảm thấy kiêu ngạo một ga khác đồng đội cũng đi tới trước Trang ngập n k í hắn ý về phía h thành ú i m ì n bái o Vị à y mới vừa tấn t ă n tông hắn thành tông nhưng hắn cũng g đại đã đại cười, mặt tuy trở sư sư, mỉm lộ là vẻ khẩn ô công n nào kiêu ngạo. Hắn này vong ơn người. Hắn thành g gái giúp. có chút cho Cảm các hết thể phải h biết trợ kiêu k đều quy ma nói ra kỳ thực đây hết thể đều là bởi vì ma v o n g ta ở ma v o n g bên trong học được rất nhiều c h â n quý võ học bí tịch còn tìm được tâm đắc tu luyện lúc này mới có hôm nay n ộ i phá các đồng đội dồn dập tỏ ra là đã hiểu bọn họ cũng đã gia nhập ma võng biết rõ trong đó chỗ tốt ma vong để cho bọn họ có trước đây khó có thể sánh bằng tài nguyên cùng kỳ ngộ có thể dùng thực lực của bọn họ chiếm được tăng lên đ ư ợ c lớn đúng vậy ma vong đúng là một địa phương thần kỳ một gã đồng đội cảm k h á i nói chúng ta cũng muốn hướng ngươi xem đủ tranh thủ sớm ngày tấn thăng làm đại tông sư vì cựu thương làm gia càng lớn c ô n g hiên không sai chúng ta nhất định phải nỗ lực tu luyện làm cho cựu thương các võ giả càng cường đại hơn một gã khác đồng đội kích động nói ra vị này mới vừa tấn thăng làm đại tông sư võ giả nghe các đồng đội cảm thán trong lòng cũng đối với ma vong tràn đầy kính n g hai mươi bảy bọn họ trao đổi ở ma vong bên trong học được võ kinh công pháp cảm khái vô số tài nguyên đây hết thệ đều n h ư ờ n g bọn họ sinh lòng hương b ệ phản phất thấy được một cái thế giới mới tinh ma vong bên trong võ kinh công pháp quá cường đại ta cảm giác thực lực của chính mình chiếm được tăng lên cực lớn một g ã đồng đội kích động nói ra đúng vậy những tài nguyên kia cũng để cho tu luyện của chúng ta biến đến càng thêm b u n g dung một g ã khác đồng đội phụ hòa nói nhưng mà khi bọn hắn đàm luận đến ma vong tích phân lúc bầu không khí đột nhiên trở nên có chút trầm trọng một ga đồng đội nhịn không được tả nói đáng tiếc à tích phân thật sự là quá ít rất nhiều đồ tốt đều trao đổi không lên những cái khác thành viên đội cũng dồn dập biểu thị đồng ý bọn họ cũng hiểu được tích phân khẩn trương khiến người ta có chút bất đắc dĩ dù sao ma vong chung có nhiều lắm đồ quý báo chờ đây bọn họ đi trao đổi nhưng là tích phân thật sự là t r ứ n g t r ọ i đá đúng vậy ta ở trên v o n g ma thấy được một bản rất cường đại võ học bí tịch nhưng tích phân không đủ thật sự là không cách nào trao đổi một gã đồng đội tiếc nuối nói ra một gã khác đồng đội cũng thở dài nói ta cũng là thấy được một loại c ự c phẩm n a n g l ư ợ c nếu như có thể đổi được tốc độ tu luyện của ta nhất định sẽ tăng lên rất nhiều đáng tiếc t í c h phân không đủ a lúc này tân thăng làm đại tông sư võ giả mở miệng nói tuy là tích phân vấn đề xác thực làm người đau đầu nhưng chúng ta không thể quên ma võng đã cho chúng ta rất nhiều trợ giúp chương một trăm năm mươi hai trước nay chưa có kỳ ngộ nắm chặt cơ hội chúng ta muốn quý trọng cơ hội này nỗ lực tu luyện tranh thủ v ì c ử u thương làm ra càng lớn công hiến còn tích phân chỉ cần chúng ta nỗ lực luôn sẽ có cơ hội thu được càng nhiều hơn tích phân các đồng đội nghe xong r ồ n dập biểu thị đồng ý bọn họ biết vị này đại tông sư nói đúng tuy là tích phân khẩn trương nhưng ma võng đã cho bọn họ trước nay chưa có kỳ ngộ bọn họ hẳn là quý trọng cái này cơ hội càng thêm cố gắng tu luyện ngươi nói đúng chúng ta không thể bởi vì tích phân vấn đề mà nhộ trí chỉ cần chúng ta nỗ lực tu luyện tin tưởng l u ô n sẽ có cơ hội thu được càng nhiều hơn tích phân một gã đội viên chân thành nói các đội viên dồn dập biểu thị hy vọng địa quật nguy cơ có thể mau sớm giải quyết cái này dạng bọn họ là có thể toàn lực đầu nhập ma vong nhiệm vụ thu hoạch càng nhiều hơn tích phân bọn họ bắt đầu tràn đầy phấn khởi thảo luận tới trên vong ma các loại nhiệm vụ nghe nói trên vong ma tuần tra cận thường tương đối khá chúng ta chỉ cần phụ trách bảo hộ k i u thương thành an toàn là có thể ung dung thu hoạch tích phân một gã đội viên hưng phấn nói ra một gã khác đội viên cũng nói bổ sung đúng vậy liệm sát nhiệm vụ cũng là một lựa chọn tốt chúng ta có thể theo đuổi bắt lấy những thứ kia làm nhiều việc c á c yêu thú hoặc là thế lực đối nghịch giải quyết bọn họ cũng có thể thu được đại lượng tích phân các đội viên trên mặt đều tràn đầy chờ mong bọn họ khát vọng có thể nhanh hơn mà tăng lên thực lực của chính mình vì cựu thương làm ra càng lớn c ô n g hiên bọn họ biết chỉ cần hoàn thành trên v o n g ma nhiệm vụ là có thể cấp tốc giải quyết tích phân vấn đề do đó đổi được nhiều tư nguyên hơn cùng cường đại võ học b í tịch tân thăng làm đại tông sư võ giả nhìn lấy các đồng đội đầy nhiệt tình dáng vẻ trong lòng cũng cảm thấy vui mừng Ma vong xuất hiện làm Vong hiện xuất chúng o cựu t h ư ta n ở địa quận nhiệm vụ sau khi kết thúc liền lập tức vùi đầu vào ma vong trong nhiệm vụ đi đại gia phải cố gắng lên vì kiểu thương cũng vì chính chúng ta tiền đồ nhất định phải nỗ lực thu hoạch càng nhiều hơn tích phân đại tông sư cổ vũ nói các đội viên dồn dập biểu thị kiên định quyết tâm bọn họ biết ở ma vong dưới sự trợ giúp bọn họ có cơ hội lớn hơn đi tăng thực lực lên mà đi qua hoàn thành trên võng ma nhiệm vụ bọn họ cũng có thể vì c i u thương thành yên ổn phồn mình làm ra c ô n g hiên tại dạng này chờ mong cùng ước mơ chung địa quật nguy cơ rốt cuộc nên đón c h u y ể n cơ c i u thương c h ấ n thủ phủ trước cửa hai cái thần sắc t ê u căng người đứng ở nơi đó ánh mắt của bọn họ tràn đầy m ệ t thị không ngừng mà làm thấp đi t i u thương trong đó một cái người cười lạnh nói hay anh chính là cái địa phương rách này sao Chắc không được cựu thương vẫn luôn là thiên viễn t r i địa nơi này c h ấ n thủ phủ thoạt nhìn cũng chỉ là một tam lưu tồn tại khác một cái người liếc mắt một cái c h ấ n thủ phủ kiến trúc khi miệt nói nơi này lối kiến trúc cũng quá mức với cũ kỹ a cùng ta nhóm trung tâm thành thị tranh l ệ n h thật là không phải nhỏ tí tẹo a bọn họ tiếp tục nghị luận không che giấu chút nào chính mình kinh miệt đ ệ một cái người còn nói nghe nói võ giả nơi này bình quân thực lực rất thấp trên cơ bản đều là một ít nhân vật thực sự là thật đáng buồn a khác một cái người cũng theo phụ họa đúng vậy nơi này thiên p h càng là khan hiếm nếu là không là thực sự không có biện pháp ai sẽ tới c h ố như thế phát triển chỉ có thể nói người nơi này s a n h ở trong phúc không biết phúc ca bất quá lời nói đi cũng phải nói lại người nơi này cũng thật là có chút vô tri đệ một cái người cố ý cất cao giọng cười nhạo nói bọn họ cũng không biết ma vong tồn tại quả thực giống như là hết ngồi đ á y giếng khác một cái người cũng theo cười nhạo đứng lên ha ha người nói quá đúng trong chúng ta thành thị võ giả đã bắt đầu lợi dụng ma vong tăng thực lực lên mà người nơi này vẫn còn ở tự nhiên tu luyện thanh âm của bọn họ càng lúc càng lớn đưa tới chu vi một ít cựu thương võ giả chú ý những võ giả này nghe được bọn họ đối với cựu thương ác nôn tương hướng lựa giận trong lòng không khỏi kích động nhưng mà bọn họ cũng không có lập tức xuất thủ mà là lựa chọn nhẫn m ạ i bọn họ biết hai cái này cười nạo cựu thương nhân thực lực không kém nếu như chính mình tùy tiện tiến lên sợ rằng sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm coi thường lúc này một gã tuổi trẻ võ giả xuất hiện ở trấn thủ phủ trước cửa ánh mắt của hắn kiên định thanh âm như sát chúng ta cựu thương tuy là xa xôi nhưng chúng ta có t ỉ n h thần bất khuất chúng ta thừa nhận thực lực của chúng ta khả năng không bằng các ngươi nhưng chúng ta tuyệt sẽ không hướng các ngươi loại này cười nạo người của chúng ta khuất phục lời của hắn làm cho cái kia hai cái tiêu các người sửng sốt một chút sau đó cười đến càng thêm công vọng tuổi trẻ võ giả không yếu thế chút nào phản bác chúng ta cựu thương nhân có ý chí kiên tưởng coi như thực lực bây giờ không kịp các ngươi nhưng chúng ta sẽ không ngừng nỗ lực cuối cùng cũng có một ngày biết siêu việt các ngươi hai cái kêu căng người n g h e vậy càng thêm chẳng đáng đứng lên trong đó một cái người cười lạnh nói hai anh ngươi nghĩ đến đám các ngươi loại này cấp bậc võ giả có thể siêu việt chúng ta tôn giả cảnh giới sao tuổi trẻ võ giả nhãn thần kiên định nói chúng ta biết cố gắng hết sức của mình dù cho chỉ có một tia hy vọng chúng ta cũng sẽ bắt lại khác một cái tôn giả khiêu khích nhìn lấy tuổi trẻ võ giả đột nhiên xuất thủ chỉ thấy một cỗ khí tức cường đại từ trong tay hắn buộc phát ra vọt thẳng hướng tuổi trẻ võ giả trẻ tuổi kia võ giả ở khí tức cường đại trước mặt hiện ra cực kỳ nhỏ bé bên cạnh cựu thương võ giả thấy như vậy một màn r ồ n r ậ p khiếp sợ bọn họ vốn tưởng rằng hai cái này trào phúng cựu thương nhân thực lực không kém nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là tôn giả cảnh giới cao thủ bọn họ tức giận nhìn lấy hai cái này tôn giả l ử a giận trong lòng mà buộc phát cháy hương h ự c cái kia hai cái tôn giả nhìn lấy tuổi trẻ võ giả ở hơi thở của mình dưới dãy r u ộ càng thêm n g o khi nói các ngơi cựu thương nhân chính là cái này trình độ còn dám vọng n ô n siêu việt chúng ta. Thực sự là cực kỳ buồn cười. tuổi trẻ võ giả đối mặt khí tức cường đại áp lực tuy là cảm thấy vô cùng thống khổ nhưng hắn cắn chặt rằng không thối lui chút nào hắn trong mắt lóe lên một vệ ánh sáng kiên định hô cựu thương nhân tuyệt sẽ không hướng các ngươi loại này cười nạo h người của chúng ta khuất phục chung quanh cựu thương võ giả bị tuổi trẻ võ giả ngoan cường đà động dồn dập lấy dũng khí hướng phía cái kia hai cái tôn giả khiêu chiến nâng cái kia hai cái tôn giả vừa hướng tuổi trẻ võ giả cười nhạt vừa hướng khiêu chiến bọn họ cựu thương võ giả rêu cợ nói các ngươi những thứ này ô hợp chi chúng cũng dám khiêu chiến chúng ta t ố n giả thực sự là một chết cứ việc đối mặt địch nhân cường đại, cửu trong h lúc nhất thời hiện trường một mảnh hỗn độn tiếng kêu rên phẫn nộ tiếng liên tiếp một cái tôn giả hướng về phía trấn thủ phủ cười lạnh nói cái này chính là các ngươi cựu thương thực lực sao thực sự là thật đáng buồn bật cùng nói xong hắn manh địa xuất thủ một đạo khí thế cường đại trực tiếp đánh vào c h ấ n thủ phủ trên cửa chính phịch một tiếng nổ đại môn bị hung hăng đổ vỡ mảnh vỡ văng khắp nơi mọi người thấy một màn này tức giận trong lòng đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung loại này hành vi tương đương với công nhân vũ n ụ c kiểu thương vẽ mặt c h ấ n thủ phủ để cho bọn họ không thể chịu được được tôn giả bá đạo cùng tiêu ngạo làm cho không khí của hiện trường biến đến càng căng thẳng hơn bọn họ bừa bãi cười nhạo kiểu thương võ giả giống như dẫm ở trên mặt của bọn họ kiểu thương các võ giả trong lúc nhất thời cảm giác bị đà kích nhưng không cách nào phản kích chỉ có thể để nén lựa giận trong lòng một cái bị thương k i u thương võ giả khó khăn từ dưới đất bỏ dậy vẻ mặt tức giận chỉ vào tôn giả các nơi những thứ này người cũng vọng một ngày nào đó biết trả giá thật、lớn. tôn giả liếc mắt nhìn hắn khinh miệt cười nói trả giá thật lớn ha ha ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi những thứ này nhảy nhót tên hề có thể để cho chúng ta làm sao trả giá thật lớn đám người nghe thế lời nói phẫn nộ càng thêm cuộn trào mấy liệt đáng tiếc hiện tại thực lực của bọn họ không cách nào cùng hai cái này tôn giả đối kháng chỉ có thể trợ mắt nhìn bọn họ sáu trăm ba mươi bảy ở c h ấ n thủ phụ trước cửa tùy ý t i ê u ngạo một người tuổi còn trẻ võ giả khôi phục một điểm khí lực manh đ i ệ đứng lên trứng mắt cái tia hai cái tôn giả lớn tiếng hô coi như chúng ta bây giờ đánh không lại các ngươi nhưng cựu thương nhân tuyệt sẽ không khuất phục tại các ngươi loại này hành vi tồi tệ chúng ta sẽ trở nên càng cường đại thẳng đến có một ngày chúng ta sẽ để cho các ngươi trả giá sở hữu đại giới cứ việc cựu thương võ giả hiện tại nằm ở thế yêu địa vị nhưng trong lòng bọn họ tín nhiệm cùng dũng khí lại không có chút nào dao động ở thời khắc mấu chốt này bọn họ càng thêm chặt chẽ đoàn kết lại với nhau cộng đồng đối mặt cái này vô pháp vô thiên tôn giả bất quá ta ngược lại thật ra đang mong đợi tương lai các ngươi biểu hiện hai cái tôn giả không gì sánh được trước cùng người lạnh nói hay các ngươi những thứ này tên hề coi như toàn lực ứng phó cũng vô pháp lay động chúng ta các tôn giả lời nói làm cho cựu thương các võ giả càng thêm phẫn nộ bọn họ biết hiện tại lực lượng cách xa không cách nào cùng hai cái này tôn giả chính diện giao phong nhưng mà trong lòng bọn họ l ử a g i ậ n cháy lương thực thì phải làm cho hai cái này cổn g vọng tôn giả trả giá thật lớn trấn thủ phủ bên trong tông sư nghe phía bên ngoài đ ộ n g tính đi nhanh lên đi ra hắn nhìn lấy đầy đất bị thương đệ tử lại nhìn lấy cái kia hai cái tôn giả trong mắt lõe lên vẻ tức giận tông sư sâu hấp một khẩu khí đè nén xuống nội tâm l ử a giận trầm giọng nói hai vị tôn giả các ngươi đã phô bày đủ thực lực hiện tại mời các ngươi rời đi nơi này chúng ta cựu thương trấn thủ phủ biết ghi khắc lần này xỉ đục một ngày nào đó sẽ tìm các ngươi tính sổ các tôn giả trận to hai mắt khinh thường liếc tông sư liếc mắt dường như chẳng đáng nói chuyện cùng bọn họ nhìn lấy bọn họ tiêu căng bối ả n h c ự u thương các võ giả âm thầm thể nhất định phải biến đến càng ngày càng mạnh làm cho hai cái này cồn vọng tôn giả hối hận bọn họ ngày hôm nay làm toàn bộ tại lần này trong sự kiện c ự u thương các võ giả càng thêm khắc sâu nhận thức được thiếu suất của mình bọn họ minh bạch chỉ có không ngừng mà nỗ lực không ngừng mà để thăng thực l ự của c chính mình tài năng mới có thể ở nơi này thế giới tàn khốc đặt chân từ đó về sau t i u thương các vững chắc ở tương lai không lâu bọn họ sẽ biến đến đủ cường đại có thể làm cho những thứ này cuồng vọng tôn giả vì hôm nay hành vi trả giá thật lớn trong quá trình này ma vong tồn tại cũng trở thành bọn họ thu hoạch lực lượng đột phá chính mình đường tắt trọng yếu trấn thủ phủ tông sư khi cấp bại phôi trở lại bên trong phủ đem chuyện đã xảy ra hướng lâm an đại nhân hội báo lâm an nghe tông sư trần thuật sắc mặt càng ngày càng khó coi hắn biết hai cái này tôn giả làm toàn bộ không thể nghi ngờ là đối với cựu thương trấn thủ phủ vũ n ụ c lớn lao tông sư phần nộ nói ra lâm an đại nhân hai cái này tôn giả ngày mai còn muốn ớ i để cho chúng ta sửa xong đại môn nên tiếp bọn họ chúng ta làm sao có khả năng khuất phục tại uy hiếp của bọn hắn chúng ta tuyệt không thể để cho bọn họ thực hiện được lâm an c a o mày chấm tư khoảng khắc nói ra hai cái này tôn giả vì sao lớn lối như thế bọn họ phía sau nhất định có cái gì lực lượng chống đỡ chúng ta phải cẩn thận ứng đối không thể hành động thiếu suy nghĩ hiện tại quan trọng nhất là ổn định cục diện bảo hộ cựu thương chấn thủ phủ an toàn thông sư nghe vậy vớt càng nói lâm an đại nhân nói rất đúng chúng ta phải tính tạo ứng đối không thể để cho bọn họ phá hư chúng ta đoàn kết bất quá ta thực sự nhận không chịu nổi bọn hắn kiêu ngạo hận không thể lập tức để cho bọn họ trả ra thật lớn lâm an nhìn tông sư chậm rãi nói ra tông sư ngươi muốn tin tưởng thực lực của chúng ta chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực liền nhất định có thể vượt qua nguy cơ lần này hiện tại cứ dựa theo yêu cầu của bọn họ sửa s o n g đại môn nhưng chúng ta không khuất phục phục với uy hiếp của bọn hắn chúng ta muốn cho bọn họ chứng kiến kiểu thương c h ấ n thủ phủ cũng không bọn họ trong tưởng tượng dễ dàng như vậy bị phá hủy lâm an gật đầu nhìn ra ngoài cửa sổ trong mắt lóe lên một tia dứt khoát tông sư trong mắt lóe lên một tia ánh sáng kiên định nói ra lâm an đại nhân yên tâm ta sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch bảo đảm bên trong phủ an toàn trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm phải đem hết toàn lực thủ hộ cựu thương không cho những thứ này cùng vọng đồ thực hiện được sáng sớm hôm sau c h ấ n thủ phủ đại môn sửa xong cựu thương cắt võ giả ở trước cửa c h ỉ n h tề đứng thành một hàng chuẩn bị nên tiếp hai cái này phách lối tôn giả cứ việc trong lòng phẫn nộ nhưng bọn hắn biểu hiện ra mãnh liệt đoàn kết cùng quyết tâm làm cho hai cái này tôn giả chứng kiên cựu thương cũng không dễ dàng bị chỉnh phục địa phương mà cái này trong lúc lâm an đang âm thầm điều tra hai cái này tôn giả phía sau rốt cuộc là cái ỷ thế lực hai cái tôn giả đúng hẹn đi tới trấn thủ phủ bọn họ tự cao tự đại đi vào đại môn phản phất nơi này hết thảy đều không đáng giá nhắc tới tiểu thương các võ giả quân dung nghiêm túc ánh mắt kiên định đứng ở hai bên chuẩn bị lấy rộng lớn khí thế nên tiếp hai cái này phách lối tôn giả làm hai cái tôn giả nhảy vào đại môn trong nháy mắt tiểu thương các võ giả đột nhiên lón t i ê n hô hoan nên hai vị tôn giả quang lâm cựu thương trấn thủ phú cái này đột nhiên thanh âm làm cho nguyên bản bầu không khí khẩn trương bên trong phủ trong nháy mắt biến đến nhiệt liệt lên tiểu thương các võ giả mang trên mặt khiêu khích mỉm cười trong lòng thầm nghĩ cái này hai cái tôn giả nhất định sẽ bị khí thế của bọn họ sợ đến sắc mặt đại biến nhưng mà hiện ra vô cùng k i n h thường một cái tôn giả trào phúng nói ra hai anh cựu thương chấn thủ phụ võ giả quả nhiên chỉ biết ngoài miệng võ kinh loại này mánh quẹ nhỏ căn bản là không có cách giao động tâm trí của chúng ta khác một cái tôn giả thì cười lạnh nói các ngươi đã cựu thương chấn thủ phủ nhiệt tình như vậy chúng ta đây sẽ không k h á c h khí hy vọng biểu hiện của các ngươi có thể để cho chúng ta thỏa mãn bằng không hậu quả có thể thiết tưởng không chịu nổi chương một trăm năm mươi bốn liên bang ý đồ nhiệm vụ mục tiêu nghe t h ấ hai cái tôn giả trâm trọng cựu thương các võ giả tức dẫn đến mặt đỏ tiền hai nhưng bọn hắn minh bạch hiện tại cũng không phải cùng hai cái tôn giả xung đột thời cơ vì vậy bọn họ cắn chặt răng cố nén l ử a giận tiếp tục bảo trì quân dung nghiêm túc lâm an đứng ở một bên biết rõ lần này rằng có chuyện liên quan đến cựu thương c h ấ n thủ phụ danh dự cùng tôn nghiêm hắn trong mắt lóe lên một tia ánh sáng kiên định hắn đối với bên người tôn g sư thấp nói rằng không muốn để cho bọn họ kiêu ngạo ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta chúng ta muốn thủ vững trận địa bảo vệ cựu thương tôn g sư gật đầu nói lâm an đại nhân yên tâm chúng ta tuyệt sẽ không để cho bọn họ thực hiện được đối mặt hai cái tôn giả khiêu khích cựu thương trấn thủ phụ các võ giả càng phát ra đoàn kết lại bọn họ đều hiểu giờ này khác này bọn họ đ ề u có thể làm chính là bằng kiên cường quyết tâm. bảo vệ gia viên tôn nghiêm mà hai cái tôn giả như cũ biểu hiện tự cao tự đại phản phất là cố ý muốn chọc giận bọn họ lâm an tận lực giữ được t i n h táo lễ phép làm cho hai cái tôn giả tiến nhập c h ấ n thủ phủ thanh cựu cựu thương c h ấ n thủ phủ tối cơn giả g hắn biết rõ trách nhiệm của chính mình cùng đ á m đương mà đối mặt hai cái tôn giả hắn không có lập tức trở mặt mà là lựa chọn tạm thời nhấn lại hy vọng có thể từ đó hiểu rõ hai người này nguồn gốc hai cái tôn giả dường như nhìn thấu lâm an tâm tư bọn họ ngạo nghệ đi vào trấn thủ phủ không có chút nào kính ý lâm an cố nén lựa giận nỗ lực cùng hai cái tôn giả nói chuyện với nhau hỏ thăm bọ nhưng mà hai cái tôn giả lại l ư ớ c mắt tự ngạo cự tuyệt tiết lộ bất kỳ tin tức gì chúng ta tới đây bên trong là có mục đích nhưng đây không phải là ngươi cần phải biết một cái tôn giả lạnh lùng nói ra khác một cái tôn giả thì ngạo mạn nói bổ sung cựu thương c h ấ n thủ phủ cũng liền tài người này các ngươi cũng không cần xen vào việc của người khác cho thỏa đáng c h ấ n thủ phủ đám người nghe thấy hai cái tôn giả vũ đ ụ c từng cái tức giận đến cả người run dày bọn họ đem hết toàn lực thủ hộ cựu thương lại gặp chịu làm lục như vậy có thể nào không phải sinh lòng phẫn nộ lâm ăn sâu hút một h ẩ u khí km chế lửa dẫn trong lòng hắn biết bây giờ không phải là tâm tình phát tiết thời điểm bọn họ cần l i n h tĩnh cần mưu hoa ứ n g đối ra sao hai cái này còn vọng tự đại t ô n g i ả chứng kiến chấn thủ phủ mọi người phẫn nộ thông sư nắm chặt nắm tay nghiến răng nghiến lợi nói ra lâm an đại nhân chúng ta không thể lại như thế nhường nhịn đi xuống bọn họ thật là quá đáng rồi lâm an nhìn đám người phẫn nộ thần tình biết rõ loại tâm tình này là khó có thể đè nén nhưng hắn vẫn như c ũ g i ữ được t í n h táo nói ra ta minh bạch tâm tình của các ngươi nhưng bây giờ chúng ta còn không rõ ràng lắm hai cái này tôn giả ý đồ đến mạng mọi hành động chỉ biết mang đến cho chúng ta phiền t o á i càng lớn hơn nữa hắn nói tiếp xin mọi người trước nhẫn mại một cái trong a h đó một cái tôn giả bỗng nhiên cười lạnh nói các ngươi đã hiếu kỳ như vậy cái tiên nói cho các ngươi meta chúng ta là liên bang đặc xứ vân mệnh đến đây chấp hành hạng nhất nhiệm vụ tin tức này giống như tình thiên phích lịch trong nháy mắt làm cho cả cựu thương c h â n thủ phụ bầu không khí biến đến càng căng thẳng hơn chúng người đưa mắt nhìn nhau dồn dập nghị luận bọn họ không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là đến từ liên bang đặc s ứ cái này cũng giải thích vì sao hai cái này tôn giả thực lực mạnh như thế lâm ăn nhữ n g mày trong lòng đối với hai cái này đặc s ứ ý đ ồ đến tràn ngập nghỉ hoặc h ắ n hỏi các ngươi đã là liên bang đặc s ứ như vậy cụ thể nhiệm vụ là cái gì chúng ta cựu thương c h â n thủ phụ như có nhu cầu phối hợp địa phương chắc chắn toàn lực ủng hộ hai cái tôn giả nhìn nhau cười hiện ra thập phần thần bí trong đó một cái đặc xứ lắc đầu nói ra cái này nhiệm vụ chúng ta tạm thời không thể tiết lộ các ngươi chỉ cần dựa theo yêu cầu của chúng ta hành sự những chuyện khác không cần các ngươi quan tâm c h ấ n thủ phủ đá m người n g h e vậy trong lòng càng thêm tâm thần bất định bất an bọn họ dồn dập suy đoán liên bang đặc s ứ ý đ ồ đến có lẽ là muốn điều tra cựu thương vấn đề an toàn có lẽ là muốn tiến hành nào đó thí luyện lại có lẽ là muốn truyền đạt một cái trọng yếu mệnh lệnh nhưng mà vô luận như thế nào bọn họ đều cảm thấy việc này cũng không v i ệ c thiện lâm an trong lòng biết việc này không đơn giản nhưng hắn cũng minh bạch thành cựu trấn thủ phủ người lãnh đạo hắn nhất định phải ổn định cục diện không thể để cho tâm tình của mọi người ba động quá lớn hắn đối với đám người nói ra đại gia không nên hoảng hốt nếu bọn họ là liên bang đặc s ứ chúng ta cứ dựa theo trình tự bình thường tiếp đãi còn như bọn họ nhiệm vụ tin tưởng một ngày nào đó sẽ được phơi bày hiện tại chúng ta phải làm chính là giữ được t i n h táo giữ gìn tốt cựu thương an toàn cùng ổn định đám người nghe vậy r ô n r ậ p gật đầu cứ việc trong lòng vẫn sầu lo không ngót nhưng ở lâm an cổ vụ dưới bọn họ tận lực bình phục tâm tình chuẩn bị nên tiếp kế tiếp có thể khiêu chiến cùng lúc đó bọn họ cũng âm thầm quyết định vô luận liên bang đặc xứ ý đồ là gì bọn họ đều phải đem hết toàn lực thủ hộ cựu thương bảo vệ gia viên liên bang đặc s ứ đột nhiên hỏi lâm an có biết hay không ma võng vấn đề này làm cho lâm an trong lòng chấn động mạnh một cái hơi biên sắc mặt ma võng là cựu thương một đại t â m bệnh cựu thương quan phương cùng ma vong có chút liên hệ lâm an đối với lần này cảm giác sâu sắc sầu lo hắn chẳng bao giờ nghĩ tới liên bang đặc s ứ lại đột nhiên đề cập cái đề tài này điều này làm cho hắn không khỏi bắt đầu lo lắng đặc s ứ ý đồ đến có hay không có liên quan với đó lâm an ngoài mặt tận lực bảo trì chấn định hắn sâu hấp một khẩu khí hồi đáp ma võng cái này ta đương nhiên biết nó là một cái tràn ngập tả ác lực lượng internet rất nhiều kẻ phạm pháp đều ở đây trong đó hoạt động loạn tượng mọc thành bụi hắn cố ý chỉ giới thiệu sơ lược ma v o n g một ít phổ thông tin tức không có đề cập cựu thương quan phương cùng ma v o n g liên hệ nhưng mà khiếp sợ trong lòng cùng lo lắng vẫn như c ũ không cách nào bình tức hắn không biết hai vị này đặc s ứ l ạ i như thế nào biết được ma v o n g càng không dám tưởng tượng bọn họ hỏi cái vấn đề này nguyên nhân liên bang đặc s ứ nghe xong mặt lộ vẻ một chút thất vọng màu sắc Hiện nhiên, bọn họ hy nhiều lãnh chúng miệng tin cái nói bọn vọng từ lâm an trong càng quan vong Trong rằng, mẩy, từ đạt tức. một ta lâm ma cao được đó đặc có sứ hắn hiểu được không thể lại về tránh vấn đề này bằng không chỉ biết gây nên đặc s ứ nhóm càng nhiều hơn hoài nghi hắn suy tư khoảng khắc hồi đáp liên quan tới ma vong tin tức cà kẽ ta xác thực không có nắm giữ nhiều lắm nhưng ta có thể nói cho các ngươi là ma vong đối với chúng ta cựu thương mà nói là một đại uy hiếp nó phá hủy chúng ta trật tự mang đến rất nhiều không an định nhân tố chúng ta cựu thương c h ấ n thủ phủ một mực tại nỗ lực đả kích ma v o n g hy vọng có thể ma vong sầu lo cùng thái độ kiên định lại vẫn không có tiết lộ cựu thương quan phương cùng ma vong liên hệ trong lòng hắn âm thầm cầu nguyện hy vọng đặc s ứ nhóm có thể thỏa mãn với câu trả lời của hắn không phải hỏi tới nữa làm c h ư một trăm năm mươi lăm h ắ c ám thế lực không phải đây là nhân tộc cứu tinh liên bang đặc s ứ sắc mặt nghiêm túc liếc mắt n h ì nhau n tựa hồ đang trao đổi ý kiến sau đó trong đó một cái đặc s ứ chậm rãi nói ra các ngươi đã đã tại nỗ lực đà kích ma võng chúng ta đây cũng sẽ dành cho nhất định chống đỡ nhưng ta vợ ân nở còn muốn rõ ràng nói cho ngươi biết liên bang đối với ma vong thái độ là phi thường minh s á t chúng ta tuyệt không cho phép loại này tổ chức dưới đất tồn tại đặc xứ tiếp tục nói ra chúng ta chuyến này chính là bởi vì nghe nói một ít tin đồn có người nói cựu thương có dựa ma vong khuynh ư ớ n g điều này làm cho chúng ta phi thường lo lắng vì vậy chúng ta tới này một mặt là tìm hiểu tình huống về phương diện khác cũng phải cần cho thấy lập trường của chúng ta bảo đảm cựu thương sẽ không bị ma vong ăn mòn lâm an nghe thế lời nói trong lòng cả kinh hắn không nghĩ tới đặc s ứ nhóm dĩ nhiên nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân mà đến đối mặt như vậy nghi vấn hắn nhất định phải làm sáng tỏ hắn lúc này biểu thị ta cam đoan cựu thương t u y ệ t không dựa ma vong khuynh ư ớ n g chúng ta thủy trung kiên quyết chống lại ma vong xâm hại nỗ lực giữ gìn cựu thương yên ổn trật tự đối với ma vong vấn đề này chúng ta cùng liên bang lập trường là nhất trí đặc sứ nhóm nghe được lâm an trả lời biểu tình trên mặt thoáng dịu đi một chút trong đó một cái đặc sứ gật đầu nói ra đã như vậy chúng ta cũng tin tưởng quyết tâm của các ngươi chỉ là hy vọng các ngươi tại hành động bên trên muốn càng thêm quả đoán tuyệt không thể đối với ma vong chút nào phong túng lâm an trịnh trọng gật đầu tỏ ra là đã hiểu hắn nói mời hai vị đặc sứ yên tâm chúng ta biết lo liệu đối với ma vong quyết tâm gia tăng lực đả kích độ tuyệt không làm cho ma vong có bất cứ cơ hội nào đồng thời chúng ta cũng hy vọng có thể đạt được liên bang chống đỡ cùng trợ giút cộng đồng chống lại ma vong làm ác đặc s ứ nhóm nghe vậy mặt lộ v ẻ thỏa mãn màu sắc bọn họ nói với lâm an chỉ cần các n g ư ơ i thật lòng cùng ma vong phân do giới hạn chúng ta liên bang tự nhiên sẽ dành cho chống đỡ còn cụ thể hợp tác cùng trợ giúp chúng ta sẽ đem tình huống hồi báo cho thượng cấp tin tưởng sẽ có thích đáng an bài theo nói chuyện tiến hành cựu thương c h ấ n thủ phủ đám người từng b ư ớ c tùng một khẩu khí bọn họ minh bạch tuy là lần này đặc s ứ tới chơi cho bọn hắn mang đến áp lực nhất định nhưng chỉ cần biểu hiện ra đối kháng ma vong quyết tâm liên bang phương diện cũng sẽ không làm khó bọn họ trải qua sự kiện lần này cựu thương trấn thủ phủ đối với ma vong vấn đề càng thêm cảnh giác bọn họ biết nếu muốn bảo đảm c trong lòng đối với liên bang đặc xứ cùng với liên bang bản thân đều ông thái độ không tín nhiệm bọn họ biết rõ lần này nói chuyện chỉ là tạm thời bình t n c sau này thời gian vẫn tràn ngập khiêu chiến vì nói sang chuyện khác lâm an cố ý hỏi thăm tới liên bang các nơi địa quật diễn biến tình huống hắn hỏi nghe nói gần nhất liên bang các nơi đều xuất hiện địa quật d i ễ biến những thứ này diễn biến cho liên bang mang đến phiền thoái rất lớn không biết mấy vấn đề này hiện tại giải quyết được như thế nào đặc s ứ nghe vậy sắc mặt hơi đổi hiển nhiên cái đề tài này để cho bọn họ cảm thấy có chút vướng tay chân trong đó một cái đặc s ứ thở dài nói ra địa quật dị biến xác thực mang đến cho chúng ta khốn nếu h i cực lớn những thứ này địa quật sinh ra rất nhiều nguy hiểm không biết sinh vật uy hiếp các nơi an toàn chúng ta đã phái đại lượng lực lượng tiến hành quét sạch nhưng tính đến hiện nay vẫn phi thường chắc trở lâm an nghe đến đó trong lòng không khỏi có chút vui vẻ xem ra liên bang cũng không phải không gì làm k h n g được bọn họ cũng có vấn đề khó khăn của mình hắn tiếp tục truy và nói nếu địa quật dị biến khó giải quyết như vậy như vậy liên bang có hay không có dò xét nguyên nhân cuối cùng đặc sứ trầm mặc một hồi sau đó hồi đáp liên quan tới địa quật dị b i ế n nguyên nhân chúng ta đã tiến hành rồi bước đầu điều tra nhưng nguyên nhân cụ thể còn không hiểu rõ lắm cần tiên một bước nghiên cứu chúng ta đã tổ chức chuyên môn đoàn điều tra đội hy vọng có thể mau sớm tìm được phương pháp giải quyết vấn đề lâm an mỉm cười nghĩ t h ầ m đây chính là một cái cơ hội hắn nói ra đã như vậy chúng ta cựu thương chân thủ phủ cũng nguyện ý vì liên bang ra một phần lực cộng đồng nghiên cứu địa quật dị biến nguyên nhân dù sao vấn đề này cũng quan hệ đến chúng ta c ự u thương an toàn đặc sứ nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng màu sắc bọn họ gật đầu biểu thị đồng ý cũng nói ra vậy thật tốt quá chúng ta phi thường hoan n ê n c ự u thương c h ấ n thủ phủ chống đỡ cùng hợp tác chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực tin tưởng nhất định có thể đủ lý giải quyết cái vấn đề khó khăn này cứ việc song phương ở ngoài mặt đạt thành hợp tác nhưng nói cho cùng hai cái này tôn giả chẳng bao giờ cho thấy xuất thủ ý nguyện ngược lại không ngừng làm cho c ự u thương trấn thủ phủ xuất thủ tâm an trong lòng minh bạch hắn cần tìm được một cái làm cho liên ban xuất thủ tương trọ lý do vì vậy hắn tiếp tục nói ra chúng ta cựu thương c h ấ n thủ phủ tuy là có thực lực nhất định thế nhưng địa quật d ị biến vận đề thủy t r u n g dính dấp chúng ta quá nhiều tỉnh lực sở dĩ chúng ta hy vọng liên bang có thể phái một ít nhân thủ tới trợ giúp chúng ta giải quyết địa quật d ị biến cộng đồng thủ vệ cựu thương an toàn đặc sứ nhóm nhất thời sắc mặt trầm xuống trong đó một cái đặc sứ lắc đầu kiên quyết c ự tuyệt nói vấn đề này thứ cho khó t h ò n g bệnh hiện nay liên bang các nơi địa quật d ị biến đồng dạng nghiêm trọng chúng ta đã tại đem hết toàn lực ứng đối thực sự không cách nào nữa phân ra lực lượng hy vọng cựu thương trấn thủ phủ có thể hiểu được khó xử của chúng ta tăng cường bản thân phòng bị cùng thống trị lâm an nghe vậy nghi ngờ trong lòng không nớt hắn biết liên bang thực lực khổng lồ nhất định còn có rảnh rỗi lực lượng nhưng mà liên bang lại không chịu dành cho cựu thương trợ giúp điều này làm cho lâm an càng chắc chắn một chuyện cựu thương ở liên bang trước mặt chỉ có thể dựa vào chính mình mà bọn họ sau lưng cái k i a hắc ám thế lực ma võng e rằng đúng là bọn họ duy nhất dựa vào lâm an âm thầm quyết định cần phải nắm chắc cùng ma võng liên hệ làm cho cựu thương ở nơi này t r à n g địa quật dị bên i trung có thể có được đầy đủ trợ giúp đồng thời hắn cũng không quên nhắc nhở đám người phải tăng cường không bốn cảnh giác không cho liên bang phát hiện bọn họ cùng ma võng cấu kết h á n l i ê m khởi trên mặt thất vọng màu sắc miễn cưỡng cười vui nói nếu liên bang gặp khó xử chúng ta cựu thương trấn thủ phủ cũng không có thể làm khó dễ các ngươi chúng ta sẽ cố gắng tự mình giải quyết địa q u ậ t d ị biến vấn đề bất quá nếu như tương lai có nhu cầu cũng xin liên bang có thể thân xuất v i ệ thủ t chúng ta ổn thỏa vô cùng cảm kích đặc sứ nghe vậy mặt lộ v ẻ vẻ lúng túng màu sắc trong đó một cái đặc s ứ nhận lời nói nếu như tương lai tình huống cho phép chúng ta nhất định sẽ tận lực cung cấp trợ giút hy vọng cựu thương trấn thủ phủ có thể sớm ngày giải quyết địa cột d i biến cộng đồng giữ gìn cựu thương an toàn cùng ổn định theo nói chuyện kết thúc đặc sứ nhóm cáo biệt rời đi. mà cựu thương c h ấ n thủ phụ đám người thì một lần nữa tụ t r u n g một chỗ thương thảo ứng đối ra sao địa q u ậ t dị b i ế n vấn đề chương một trăm năm mươi sáu cự tuyệt hợp tác đặc thù hành động liên bang đặc s ứ trước khi đi nói cho lâm an bọn họ đem tiếp tục tại cựu thương điều tra ma vong sự t ì n h lâm an biết đây là bọn hắn sứ mệnh nhưng ở trong lòng vẫn có chút lo lắng hắn quyết định lần nữa đ e m thử thỉnh cầu đặc s ứ nhóm ở địa q u ậ t dị biến lúc dành cho trợ giúp lâm an thành khẩn nói ra các ngươi đã còn muốn ở lại cựu thương điều tra ma vong sự tỉnh như vậy trong lúc ở chỗ này địa cột dị biến khó tránh khỏi biết mang đến cho chúng ta phiên p h ư c ta lần nữa thỉnh cầu đây là cựu thương vấn đề của mình chúng ta thực sự không cách nào phân tâm làm ơn tất tự hành giải quyết trấn thủ phủ đám người nghe được đặc xứ trả lời như vậy dồn dập mặt lộ vẻ phẫn nộ màu sắc trong lòng bọn họ bất mãn hết sức cảm thấy liên bang đặc xứ rõ ràng có năng lực xuất thủ tương trợ lại vẫn cứ lạnh lùng cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn lâm an chứng kiến mọi người phẫn nộ trong lòng biết trận này tranh luận không dễ dàng bình thức hắn nỗ lực ngăn chặn trong lòng p h ấ n đất m ộ mươi năm ngoài mặt giữ vững bình tĩnh đối với đặc s ứ nhóm nói ra được rồi đã như vậy chúng ta cửu thương cũng chỉ có thể tự cầu đa phúc chỉ mong chúng ta ở ứng đối địa quật dị biến trong quá trình có thể thuận lợi vượt qua cửa hại khó khăn đặc s ứ nhóm mặt không thay đổi gật đầu biểu đạt đối với lâm an trả lời tán thành lâm an nhìn lấy mọi người phẫn nộ trong lòng cũng không gì sánh được kiềm nén hắn biết sự kiện lần này đã để trấn thủ phụ cùng liên bang quan hệ giữa biến đến càng căng thẳng hơn hắn âm thầm quyết định nhất định phải giải quyết nhanh một chút quyết địa quật dị biến vấn đề để tránh khỏi cho cựu thương mang đến càng lón nguy cơ cùng lúc đó lâm an cũng đúng ma vong bí mật càng thêm cảnh giác nỗ lực bảo đảm bí mật sẽ không tiết lộ đặc sứ sau khi rời đi trấn thủ phụ đám người dồn dập biểu thị đối với liên bang thất vọng có người phẫn nộ nói ra liên bang lại có thời gian phái ra tôn giả đến điều tra ma võng cũng không nguyện ý trợ giúp chúng ta giải quyết địa quật dị biến vấn đề bọn họ sở tác sở vi thật là khiến người khó hiểu k h á c một cái tông sư kích động xen vào nói đúng vậy chúng ta vẫn cho là liên bang là chúng ta sau lưng chống đỡ bọn họ sẽ ở chúng ta gặp phải chắc chờ lúc thân xuất viện thủ không nghĩ tới bọn họ chỉ biết ở vào thời điểm này bỏ lại bọn ta làm cho tự chúng ta đi đối mặt những thứ kia kinh khủng địa quật d i biến mọi người thất vọng tâm tình càng ngày càng mãnh liệt một người tuổi còn trẻ võ giả nhịn không được chửi ầm lên bọn họ đây là thái độ gì chúng ta c ử u thương cũng là liên bang một bộ phận vì sao bọn họ đối với chúng ta lạnh lùng như vậy chẳng lẽ chúng ta không đáng bọn họ thân xuất viện thủ sao lâm an nhìn lấy mọi người phẫn nộ trong lòng cũng vì bọn họ cảm thấy bất bình hắn h ò a hoan nói ra ta hiểu mọi người thất vọng cùng phẫn nộ nhưng là bây giờ chúng ta không thể lại trông cậy vào liên bang chỉ có thể dựa vào tự chúng ta chúng ta phải tăng cường chính mình tăng thực lực lên làm cho cựu thương có thể độc lập đối mặt địa quật d ị biến một cái luyện khí kỳ đệ tử bực tức đáp lại nói lâm an đại nhân chúng ta tự nhiên sẽ nỗ lực tăng thực lực lên nhưng cái này cũng không hề đại biểu liên bang có thể không đếm xỉa đến bọn họ có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ trợ giúp chúng ta bọn họ loại này chuyện qua loa lấy lệ thái độ thực sự khiến người ta thất vọng đau khổ lâm an trầm mặc một hồi sau đó nói ra Chúng đám người nghe vậy tuy là vẫn phần nộ không thôi nhưng là minh bạch lâm an khổ tâm bọn họ đồn dập biểu thị phải toàn lực ứng phó vì kiểu thương yên ổn trả giá toàn bộ nỗ lực cứ việc liên bang lạnh nhạt để cho bọn họ thất vọng cuộc cùng nhưng cái này cũng kích phát rồi bọn họ phải trở nên mạnh hơn đại lấy ứng đối tương lai khiêu chiến ở trang nguy cơ này phía dưới cựu thương c h â n thủ phủ đám người biên đến càng thêm đoàn kết lâm an triệu tập chân thủ phủ mấy cái thành viên trung tâm mở hội nghị bọn họ tất cả đều là thực lực cường đại đại tông sư khi mọi người đều sau khi ngồi xuống lâm an nghiêm túc nói ra căn cứ chúng ta vừa rồi cùng liên bang đặc s ứ nói chuyện với nhau bọn họ đã rõ ràng biểu thị sẽ không cho dư chúng ta bất kỳ trợ giúp nào cựu thương hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình chúng ta nhất định phải tìm được giải quyết địa quật d ị biến biện pháp còn lại đại tông sư n h ó ngay xong dồn dập biểu thị đồng ý một cái đại tông sư phẫn nộ nói ra liên bang thái độ thực sự khiến người ta thất vọng chúng ta vẫn coi như bọn họ là bằng hữu không nghĩ tới bọn họ lại vào lúc này quăng đi chúng ta xem ra chúng ta nhất định phải tự nghĩ biện pháp lâm an gật đầu tiếp tục nói ra chúng ta bây giờ chỗ r ử a duy nhất chính là ma vong tuy là ma vong ở liên bang trong mắt là cái tổ chức dưới đất nhưng bọn hắn lại cho chúng ta rất nhiều quý báo ủng hộ và trợ giúp chúng ta nhất định phải bảo đảm ở đặc s ứ trước mặt tuyệt đối không thể bộc lộ ra cựu thương đã liên tiếp ma vong truyền thật khác một cái đại tông sư chăm chú nói ra lâm an đại nhân nói rất đúng ma vong đối với chúng ta trọng yếu phi thường chúng ta không thể để cho đặc xứ nhóm nhận thấy được bí mật này chúng ta phải m ậ t thiết quan tâm đặc s ứ nhóm hành động bảo đảm bọn họ sẽ không phát hiện c i u thương cùng mà vong giữa liên hệ đám người đều biểu thị đồng ý một cái đại tông sư tiếp lấy nói ra lần này đ ị a q u ậ t dị biến không chỉ có là một cái khảo nghiệm càng là một cái kỳ ngộ chúng ta muốn lợi dụng cái này năm trăm chín mươi ba cơ hội để thăng c i u thương thực lực để cho chúng ta không lại cần ý lại liên bang khi chúng ta đủ cường đại lúc bọn họ tự nhiên sẽ một lần nữa đối đãi chúng ta lâm an gật đầu tán thành tiếp tục nói ra chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó vì t i u thương yên ổn trả giá toàn bộ nỗ lực ta tin tưởng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết liền nhất định có thể đủ vượt qua cái cửa ả i khó khăn này hiện tại để cho chúng ta phân công nhau hành động cộng đồng ứng đối trả nguy cơ này đại t ô n g sư nhóm dồn dập biểu thị đồng ý cũng ở hội nghị sau khi kết thúc r i ê n g phần mình hành động bọn họ muốn điều tra địa c ọ t dị biến nguyên nhân tìm kiếm biện pháp giải quyết đồng thời còn muốn phòng ngừa liên bang đặc s ứ phát hiện cựu thương cùng mà võng liên hệ tràng nguy cơ này tuy là để cho bọn họ cảm thấy áp lực trung điệp nhưng là kích phát rồi bọn họ hăng hái về phía trước quyết tâm ở trong những ngày kế tiếp cựu thương chân thủ phủ đám người càng thêm địa thập mỗi đêm ngày tu hành lâm an đi tới địa còn t h ấ n thủ đại doanh vốn định nhìn mọi người một cái chuẩn bị tình huống sau khi hắn đi vào đại doanh lúc lại phát hiện nơi đây an t ĩ n h dị thường nguyên bản hi hi nhương nhương bóng người đều không thấy hắn ngắm nhìn một phía chứng kiến mọi người đều đang nhắm mắt tựa hồ đang tiến hành nào đó tu luyện lâm an cảm thấy một trận quỳ dị tâm hắn nghĩ nơi đây vốn là cái rộn rịp địa phương vì sao đột nhiên biến đến an t ĩ n h như thế chẳng lẽ chuyện gì xảy ra chương một trăm năm mươi bảy chân thực mô phòng chiến chiến đấu trí tuệ nghĩ tới đây lâm an không khỏi có chút khẩn trương vì làm biết chuyện gì xảy ra sự t ì n h lâm an đi tới một vị đang tu luyện tông sư bên người nhẹ dọn g hỏi tiền bối xin hỏi nơi đây chuyện gì xảy ra vì sao tất cả mọi người đang nhắm mắt tu luyện tông sư mở mắt nhìn một chút lâm an hồi đáp lâm an đại nhân nơi đây cũng không có xảy ra chuyện gì tất cả mọi người đang tu luyện đề thăng thực lực của chính mình ngươi cũng biết địa q u ậ t dị biến áp lực cự đại chúng ta nhất định phải nhanh đề c a o mình tài năng mới có thể ứng đối tương lai khiêu chiến nghe được tông sư giải thích lâm an tùng một khẩu khí hắn gật đầu nói ra thì ra là thế ta đây an tâm tất cả mọi người đang cố gắng để thăng chính mình đây chính là ta sợ chờ mong thấy chỉ có không biết đoạn mạnh mẽ chúng ta tài năng mới có thể bảo vệ cẩn thận cứu thương thông sư cười cười biểu thị tán thành hắn nói ra lâm an đại nhân nói rất đúng tuy là chúng ta bây giờ đối mặt áp lực cực lớn nhưng đây cũng là chúng ta để thăng cơ hội của mình chúng ta nhất định phải quý trọng cái này thời gian toàn lực ứng phó để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn lâm an nhìn lấy nhắm mắt tu luyện đám người trong lòng sinh ra nghi vấn hắn biết võ giả tu hành chắc là đi qua đối chiên phụ trọng các loại phương thức tới tiến hành nhắm mắt lại như thế nào tu hành đâu vì vậy hắn nhịn không được hỏi tiền bối võ giả tu hành chắc là đi qua đ ố i chiến phụ trọng các loại phương thức tới tiến hành vì sao tất cả mọi người nhắm mắt lại tu hành đâu người tông sư kia nghe xong trong mắt lóe lên một vệt vẻ hứng phân hắn kích động nói ra lâm an đại nhân kỳ thực chúng ta cũng không phải đang nhắm mắt tu hành mà là tại lợi dụng ma vong tiến hành lôi đài chiến lâm an kinh ngạc hỏi ma vong lôi đài chiến đây là chuyện gì xảy ra tông sư ước mơ nói ra ma vong nội thiết có một cái lôi đài chiến công năng chỉ cần đi vào lôi đài chúng ta là có thể cùng những võ giả khác tiến hành đối chiến Cái này không chỉ có thể để cho chúng ta tích lũy kinh nghiệm thực chiến, còn có thể để cho chúng ta đạt được tích phần thưởng cho. Chúng ta chỉ cần chiến cũng cao có được kinh nghiệm lôi đài chiến lợi này không phần thưởng trung thắng hạng, là có thể thu được phần thưởng phong là lũy thể thể thể thu phú. ta ta đạt ta để để để xếp ở sở dĩ chúng ta đều ở đây m à vong lôi đài bên trên nỗ lực chém giết nỗ lực thu được xếp hạng cao hơn lâm an kinh ngạc lắc đầu nói ra thì ra là thế ta phía trước cũng không biết ma vong còn có như vậy công năng như vậy loại này lôi đài chiến đối với mọi người tu luyện có trợ giúp sao thông sư thỏa mãn cười cười hối đáp đương nhiên là có trợ giúp đi qua lôi đài chiến chúng ta có thể cùng bất đồng thực lực võ giả giao thủ tích lũy càng nhiều hơn kinh nghiệm thực chiến đây đối với chúng ta để cao mình chiến đấu kỹ xảo cùng năng lực ứng biên phi thường hữu ích hơn nữa trên vóng ma tích phân thưởng cho cũng là một cái hấp dẫn cực lớn đi qua thu được tích phân chúng ta có thể ở trên vóng ma trao đổi các loại tài nguyên vì tu hành cung cấp càng nhiều hơn chống đỡ nghe được tông sư giải thích lâm an đối với ma vóng lôi đài chiến cảm thấy hết sức kinh ngạc hắn không nghĩ tới ma vóng có thể sáng tạo ra cái này dạng một cái thực dụng công năng vì cựu thương võ giả cung cấp một cái tăng thực lực lên tốt cơ hội tâm hắn nghĩ nguyên lai ma vong còn có thần kỳ như vậy công năng thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt nhìn lấy chu vi đầu nhập lôi đài chiến đám người lâm ăn trong lòng âm thầm may mắn hắn nhìn lấy chu vi nhắm mắt tu luyện đám người trong lòng yên lặng gật đầu hắn biết mỗi cá nhân đều ở đây vì cựu thương tương lai nỗ lực điều này làm cho hắn cảm thấy vui mừng hắn tin tưởng đang lúc mọi người cộng đồng dưới sự cố gắng cựu thương nhất định có thể đủ vượt qua trả nguy cơ này nhưng mà lâm ăn trong lòng cũng rõ ràng trả nguy cơ này cũng không phải chuyện dễ đối mặt địa cọc dị biến cùng với liên bang đặc sứ điều tra. bọn họ đường phải đi còn rất dài mặc dù như thế lâm an vẫn như cũ tin tưởng vững chắc chỉ cần một lòng đoàn kết bọn họ liền nhất định có thể đủ chiến thắng toàn bộ chắc trở bảo vệ cẩn thận c i u thương an b ì n h m a vong mang tới cải biến thực là không tồi l i ê n tại lâm an trầm tư thời gian một người tuổi còn trẻ võ g i ả đột nhiên từ trong tu luyện tỉnh lại hắn vẽ m ặ táo nao đ ấ m đấm ngực lón tiếng reo lên ai n h a một chiêu kia mới vừa rồi nếu như dùng tốt lắm ta liền thắng thực sự là đáng tiếc nghe thế lời nói những người khác cũng dồn dập từ trong tu luyện tỉnh lại vẻ mặt của bọn họ khác nhau có vui sướng có thất lạc một cái tu luyện giả hưng phấn mà giá giá quả đấm cười nói ha ha ta lần này thậm chí ngay cả t h ắ n g ba trận t í c h phân tăng không í t khác một cái võ giả thì vẻ mặt buồn b ự c n ó i ai ta lần này lại thua rồi đối thủ thực lực quá mạnh mẽ xem ra ta còn cần nỗ lực để cao mình chiến đấu kỹ xảo sau đó đám người bắt đầu giao lưu từ bản thân ở lôi đài chiến bên trong được mất một người tuổi còn trẻ võ giả tiếp rẻ nói ta vốn là có cơ hội thắng nhưng là sau cùng c h i tay bị đối thủ bắt được kẽ hở một cái người thấp nhỏ võ giả thì trong mắt lóe lên một tia rào h o ạ đắc ý nói i anh địch nhân của ta rõ ràng thực lực vượt qua ta nhưng hắn quá mức kiêu ngạo coi thường ta kết quả ta lợi dụng ưu thế tốc độ thành công đánh bại hắn người chung quanh đều là hắn vỗ tay ủng hộ đối với chiến đấu của hắn trí tuệ biểu thị kinh phục một người trung niên võ giả thì cười khổ nói lần này ta gặp phải đối thủ thực lực tương đương chúng ta đánh một giờ cuối cùng vẫn là t h ắ n g hiểm thực sự là mẹ chết ta mọi người ở đây đều nóng bỏng thảo luận cùng với chính mình ở ma võng lôi đài chiến bên trong trải qua chia sẻ lấy chiến đấu kỹ xảo cùng tâm đắc loại này bầu không khí làm cho lâm an cảm thấy vui mừng hắn biết chỉ có tại dạng này trong thực chiến mọi người mới có thể nhanh hơn trưởng thành lâm an yên lặng quan sát đến vẻ mặt của mọi người trong lòng l âm thầm may mắn hắn biết ma v o n g cho bọn hắn mang tới không chỉ là kinh nghiệm thực chiến cùng tài nguyên trọng yếu hơn chính là kích phát rồi trong bọn họ lòng ý chí chiến đấu trong tương lai đối mặt địa q u ậ p dị biến khổng lồ như vậy khiêu chiến lúc bọn họ đem càng thêm dũng cảm nên tiếp khiêu chiến không lại sợ hãi lâm an bị mọi người nhiệt nghị khơi dậy lòng hiếu kỳ hắn hướng tại chỗ võ giả hỏi thăm một phen biết được ma v o n g lôi đài cùng trong thực tế lôi đài cơ hồ không có khác biệt thậm chí còn có xếp hạng tâm hắn nghĩ đã như vậy mình cũng hẳn là thử một chút nhìn cái này thần kỳ ma vóng vì vậy lâm an theo một ga quen thuộc ma vong v õ giả tiến nhập lôi đài c h i ế n không gian ả o hắn nhắm mắt lại đem ý thức của mình vùi đầu vào ma vong bên trong khi hắn mở mắt lần nữa lúc phát hiện mình đã đưa thân vào một cái phảng phất chân thật trên lôi đài lâm an ngắm nhìn bốn phía kinh ngạc phát hiện cái này hư nghĩ lôi đài cùng trong thực tế lôi đài không có chút nào phân biệt mặt đất cửa hàng kiên cố đa phiến bốn phía lan can từ kiên cố đầu gỗ chế thành nguyên trên khán đài mặc dù không có khán giả nhưng bố trí được giống như thật vô cùng thậm chí ngay cả trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương đều nhường hắm thấy phảng phất thực sự đứng ở trong thực tế lôi đứng ở lâm an cảm khái nghĩ ma vong thực sự là quá thần kỳ dĩ nhiên có thể thôi diễn ra như vậy chân thật hoàn cảnh thảo nào tất cả mọi người như vậy hứng thú với lôi đài c h i ê n ở trên lôi đài lâm an đối thủ đã đợi chờ lâu ngày chương một trăm năm mươi tám phần thưởng phong phú tài nguyên đảo b ó c đây là một cái dáng người khôi ngô v õ giả khí thế lăng nhân hắn nhìn lấy lâm an lộ ra khiêu khích đủ cười nói ra ngươi chính là của ta đối thủ chứ nhìn qua liền thực lực không tầm thường ngày hôm nay để chúng ta tới một hồi đọ s ứ ca lâm an mỉm cười đáp lại nói đã như vậy vậy thì mời giáo tiền bối nói xong hắn lập tức làm xong chuẩn bị chiến đấu theo lôi đài chiến bắt đầu hai người bắt đầu rồi một hồi kịch liệt quyết đấu lâm an kinh ngạc phát hiện ở nơi này hư nghĩ lôi đài bên trên hắn sợ vận dụng chiêu thức lực lượng và tốc độ đều cùng trong hiện thực không có chút nào khác biệt điều này làm cho hắn càng thêm vững tin m à võng lôi đài chiến đối với tu luyện của bọn hắn quả thật có trợ giúp cực lớn trong k ị c h chiến lâm an cảm nhận được trước nay chưa có khẩn trương cùng kích thích hắn biết trận chiến đấu này không chỉ có là một lần b ư c luyện càng là một lần tâm linh thanh tẩy cùng trong thực tế quyết đấu bất đồng ma võng lôi đài chiến làm cho hắn có thể đủ quá chú tâm đầu nhập chiến đấu không chịu trong thực tế đủ loại hạn chế lâm an cùng đối thủ chiến đấu bộc phát kịch liệt bọn họ ở trên lôi đài triển khai một hồi kinh tâm động phép quyết đấu mỗi một lần ra quyền mỗi một lần né tránh đều hiện ra phá lệ khẩn trương thực lực của hai người tương đương có thể dùng trận chiến đấu này tiến nhập trạng thái rằng co thời gian từng giây từng phút trôi qua lâm an cùng đối thủ ở trên lôi đài một trăm năm mươi người tới ta đi đem hết toàn lực tốc độ của bọn họ lực lượng cùng kỹ x ả o đều được nguyên vẹn trình diễn làm cho những người đứng xem không kịp nhìn nhưng mà cứ việc chiến đấu rằng co hồi lâu vẫn không cách nào phân ra thắng bại trong k ị c chiến lâm an dần dần cảm nhận được thân thể hệ bại hắn hiểu được ở trong trận chiến đấu này không chỉ cần phải trình diễn thực lực của chính mình càng cần nữa kiên trì tới cùng chỉ có tại dạng này một hồi lệ mê trong chiến đấu hắn có thể chân chính lĩnh lộ được chiến đấu tình túy theo thời gian trôi qua lâm an cùng đối thủ chiêu thức càng ngày càng sắp bén chiến đấu càng ngày càng mạo hiểm nhưng mà giữa lúc khán giả cho rằng trận chiến đấu này đem vẫn kéo dài nữa lúc lâm an đột nhiên phát hiện đối thủ một sơ hở hắn gắt gao nắm cơ hội này cấp tốc phát động một cái cường đại chiêu thức đối thủ rõ ràng không ngờ rằng lâm an biết vào lúc này phát động công kích tới không kịp đề phòng chỉ có thể mắt mở trường trường xem cùng với chính mình bị đánh trúng cuối cùng ở trong một t i ế n g nộ v a n g đối thủ bị lâm an chiêu thức đánh bại ngã dầm trên mặt đất đây là hắn bắt được đối phương đệ một sơ hở lâm an khẩn trương thở hổn hển đầu đầy đại hãn hắn biết thực lực của đối phương sợ rằng không kém hắn chính là bởi vì ở nơi này c h à n g đánh lâu dài chung hắn có thể chân chính thể nghiệm đến chiến đấu tình túy làm cho thực lực của chính mình chiếm được tăng lên thêm một bước ở ma võng lôi đại chiến trên thế giới lâm an không gì sánh được nghiêm túc nhìn lấy đối diện đối thủ Bọn họ biết trận chiến đấu này không chỉ có rèn luyện thân thể của bọn họ càng kích phát rồi trong bọn họ lòng ý chí chiến đấu loại này cấp bậc đối chiến ở trong hiện thực rất khó gặp gỡ mặc dù là gặp được cũng khó mà giống như bây giờ ra tay toàn lực lâm an đối thủ trùng điệp ngã trên mặt đất phía sau dùng răng đứng lên hô to một tiếng vui sướng hắn hướng phía lâm a n lộ ra một cái nụ cười vui mừng nói ra kỳ phung đi thủ nếu không phải chăm chú chính là không tôn trọng đối phương trận chiến đấu này để cho ta cảm nhận được thực lực của ngươi cũng cho ta càng thêm kiên định tu luyện tín n i ệ m lâm an cảm kích làm đối thủ ủng hộ hắn đồng dạng được kích lợi không nhỏ song phương quyết định lần thứ hai triển khai kịch chiến tranh đoạt thắng lợi cuối cùng lần này bọn họ không giữ lại nữa dồn dập đem chính mình ở ma vong học được võ kinh minh kính thiên võ kinh ám kính thiên chờ các loại công pháp vận dụng đến c ự c hạn trong kịch chiến lâm an cùng đối thủ chiêu thức càng phát ra tinh diệu mỗi một lần công kích mỗi một lần phòng thủ đều phảng phất đạt tới nghệ thuật cảnh giới khán giả trở nên t h á n phục không khỏi cảm thán võ kinh cường đại lâm an ở trong chiến đấu vận dụng võ kinh minh kính thiên đem chính mình nội kính ngưng tụ vào trong quả đấm trong nháy mắt b ộ c phát ra cường đại lực lượng đối thủ thì thi triển võ kinh ám kính thiên đem nội lực cẩn giấu khắp cơ thể trong l l ạ n g y ê n phát động công kích bọn họ ở trên lôi đài một chiêu tiếp một chiêu giống như đòn do tập tập tơ liễu khi thì phiên phiên khởi vũ khi thì sắc bén không ai bằng trận này giao phong để cho bọn họ thám tía cảm nhận được võ kinh bác đại tinh thầm cảm thán những thứ này cổ xưa võ học c h i thức gần chứa cường đại lực lượng ở một vòng lại một vòng trong t ỷ đấu lâm an cùng đối thủ từng bước cảm thấy được nhược điểm của đối phương bọn họ không ngừng điều chỉnh chiêu thức của mình cùng sách lược nỗ lực tìm được chế thắng k h e n chốt cuối cùng ở một lần tinh diệu tuyệt luân giao phong phía sau lâm an thành công đem đối thủ đánh bại đứng ở trên lôi đài lâm an thật sâu hướng đối với tê dị cúng Trận chiến đấu này làm cho hắn càng thêm vững tin võ kinh châu cường đại chính là nguyên với nó bác đại tinh thâm nội hàm mà nếu muốn ở tương lai khiêu chiến trung thu được thắng lợi bọn họ còn cần không ngừng mà học tập tu luyện đào móc những thứ này võ kinh vô cùng lực lượng đối thủ cũng hướng lâm an biểu thị kinh ý lâm an thắng lợi sau đó ma vong hệ thống thanh â m ở bên thai của hắn vang lên chúc mừng ngài ở tôn giả trong sân xếp hạng đã đạt được thứ chín xin chú ý như ngài ở cuối tháng lúc nhưng bảo trì này xếp hạng ngài sẽ được phong phú tích phân thưởng cho nghe được tin tức này lâm an không khỏi trở nên chân động hắn chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình tại trận này kịch trên sau đó dĩ nhiên chỉ là thứ chín càng làm cho hắn khiếp sợ là ý vị này ở ma v o n g trung trí ít đã có chín vị tôn giả cấp bậc cao thủ thực lực này đã đủ quét ngang toàn bộ cựu thương c h ấ n thủ phủ lâm an cảm thắng n g nguyên lai ma v o n g bên trong cao thủ nhiều như mây chính mình ở trong cái thế giới này vẫn chỉ là nho nhỏ một thành viên nếu như có thể cùng những tôn giả này cấp bậc cao thủ lập u bàn thực lực của chính mình nhất định có thể có được càng lớn để thăng ở trong lòng đối với tin tức này cảm thấy khiếp sọ sâu sắc đồng thời lâm ăn cũng vì mình có thể đạt được cao như vậy xếp hạng cảm thấy tự hào hắn biết Đây lâm à bài này, chính mình không ngừng nỗ lực cùng cố cấp cho cơ còn lực cái được tích mình không không phụ hội, hắn định thời danh tranh thủ thu được phong phú h ngừng nỗ rèn luyện vong muốn trong gian nỗ ma Vì trì kết lại quả. quyết bảo p n thưởng cho. l â an cùng lúc trước đối thủ cáo biệt phía sau liên đ ầ u nhập vào càng thêm khắc khổ trong tu luyện hắn đầy đủ lợi dụng ma vong tài nguyên học tập các loại cao thâm v õ kinh cùng càng nhiều hơn cao thủ l u ậ n bản để thăng thực lực của chính mình thời gian thấm thoát cuối tháng dần dần lân cận lâm an trong khoảng thời gian này không chỉ có củng cố thứ hạng của mình vẫn còn ở cùng những tôn giả khác cấp bậc cao thủ luật bản chung lấy được càng nhiều hơn thành quả hắn đối với thực lực của chính mình càng phát ra tự tin cũng đúng tương lai tràn đầy chờ mong rốt cuộc cuối tháng đến ma vong lần nữa hướng lâm an truyền đến tin tức bảo hắn biết thành công giữ vững tên thứ chín xếp hạng cũng thu được phong phú tích p h â n thưởng cho phần thưởng này đối với lâm an mà nói ý nghĩa phi phạm hắn biết cái này không chỉ là đối với hắn nỗ lực tán thành càng đối với thực lực của hắn tăng lên trợ giúp to lớn lâm an biết rõ chính mình nếu muốn trên thế giới này có chút thành c ự u liền không thể dừng bước tại này hắn phải tiếp tục cố gắng đào móc ma vong bên trong nhiều tài nguyên hơn chương một trăm năm mươi chín cựu thương biên tách yêu khí chủng điệp lâm an rời khỏi ma vong lôi đ ạ i trở lại trong hiện thực hắn ngắm nhìn một phía phát hiện trấn thủ phụ đám người trạng thái tu luyện đều có tăng lên rất nhiều khí tức của bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn nhãn thần càng thêm kiên định điều này làm cho lâm an càng phát mà nhận thức đến ma vong cường đại cái này thần bí tổ chức dưới đất dĩ nhiên có thể vì c i u thương mang đến to lớn như vậy biến cách lâm an đứng ở trấn thủ phụ chung tâm tình trầm trọng một mình trầm tư ma vong cường đại như thế sau lưng nó nhất định có một cái cường thịnh tổ chức chúng ta k i u thương cùng lâm thành chỉ là trong đó một cái góc vắng vẻ giả sử chúng ta có thể chân chính lợi dụng tốt ma võng cựu thương thực lực đem phát sinh l o n g trời lở đất biến hóa lâm an tiếp tục quan sát đến chung quanh các v õ giả hắn chứng kiến bọn họ ở trong quá trình tu luyện hết sức chăm chú một bộ tình cảm bánh liệt bốn phía dáng dấp cảnh tượng như vậy làm cho hắn cảm thán không thôi những người này đã từng trong tu luyện cảm thấy hoang mang bàng hoàng nhưng bây giờ nhưng ở ma vong dưới sự chỉ dẫn tìm tới chính mình đạo đường thực lực của bọn họ để thăng hát sẽ đối với cựu thương mang đến tích cực ảnh hưởng lâm an trong lòng âm thầm hạ quyết tâm ta không thể để cho cơ hội như vậy không công trốn c từng từng liên bang đặc xứ đang ở cựu thương điều tra ma vong sự tỉnh nếu không phải thận bại lộ cựu thương cùng ma vong liên quan hậu quả khó mà lường được lâm an ở trong lòng yên lặng lập xuống lời thề ta nhất định phải nắm chặt tốt đúng mực làm cho cựu thương nhân đầy đủ lợi dụng ma vong tài nguyên nhưng cùng lúc muốn cẩn thận từng ly từng tí tránh cho gây nên liên bang hoài nghỉ ta muốn trở thành cựu thương thủ hộ giả làm cho mảnh này thổ địa t o a sáng mới sinh cơ vào giờ khắc này lâm an cảm thấy trên vai trách nhiệm nặng hòn hắn hiểu được ma vong là một cái kiếm hai l ư ỡ i đã có thể giúp bọn họ trọng chấn cựu thương cũng có thể cho bọn hắn mang đến tai nạn tô vũ một mực tại phía sau màn chú ý lâm an nhất cử nhất động hắn phát hiện lâm an đối với ma vong tín nhiệm đã đạt đến trước nay chưa có trình độ điều này làm cho tô vũ âm thầm t u n g một khẩu khí hắn biết ý vị này hắn có thể mang t ì n h lực càng nhiều đặt ở ma vong từng bước phát triển cùng bành trướng bên trên nhưng mà tô vũ đồng thời cũng biết gần đây bành trướng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tý Ma ở phía sau màn tô vũ yên lặng quan sát đến lâm ăn hành động hắn ý thức đến lâm ăn đã đứng ở bọn họ bên này điều này làm cho hắn cảm thấy thoải mái mặc dù bọn hắn chưa từng gặp mặt nhưng phần này tín nhiệm đã đầy đủ để cho bọn họ cộng đồng đối mặt tương lai khiêu chiến tô vũ mật thiết chú ý cựu thương cùng ma vong giữa liên hệ lấy bảo đảm sẽ không bại lộ cho liên bang đặc xứ hắn trong bóng tôi thúc đẩy ma vong phát triển vì cựu thương mang đến càng nhiều hơn kỳ ngộ cùng lúc đó hắn cũng thời khắc chú ý hai vị đặc s ứ hướng đi để ngừa một phần vạn tô vũ biết rõ nếu muốn ở tình thế nghiêm trọng như vậy dưới bảo hộ ma vong nhất định phải so với người khác càng thêm nỗ lực càng thêm thông minh vì vậy hắn thủy trung đang âm thầm chu h ạ c h bố cục gắn g đặt tới đem ma vong ảnh hưởng mở rộng đến toàn bộ cựu thương đồng thời bảo đảm toàn bộ hành động tính bí mật ở trong những ngày kế tiếp tô vũ toàn lực ứng phó địa duy trì lâm an bọn họ cộng đồng vì cựu thương tương lai nỗ lực mặc dù bọn hắn vẫn chưa chân chính gặp mặt nhưng phần này tín nhiệm đã đầy đủ để cho bọn họ dắt tay cùng ăn ma vong lực lượng không ngừng lớn mạnh c tô vũ đối với lần này cảm thấy vui mừng nhưng hắn hiểu không có thể qua phân ý lại ma võng cựu thương đám người phải tự mình đề cao thực lực tài năng mới có thể trong tương lai trong chiến đấu đứng ở thế bất bại ở phía sau màn tô vũ thủy trung kiên định chịu đựng lâm an cùng cựu thương phát triển hắn biết chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể để mảnh này thổ địa tòa sáng mới sinh cơ mà hắn cũng đem một mực tại âm thầm bảo vệ ma võng phương giật là một vị cực hạn v õ giả hắn ở trên con đường tu luyện trả giá vô số nỗ lực lần này hắn rất may mắn nhận được la sát cổ giới tuần tra nhiệm vụ đang ở thi hành cái này hạng sung đầy khiêu chiến nhiệm vụ la sát cổ giới là một cái tràn ngập nguy hiểm cùng cơ hội địa phương nơi này có rất nhiều thần bí bảo vật nhưng cùng lúc cũng cất giấu rất nhiều hung hiểm yêu thú đối với phương giật mà nói đây là một cái đúc luyện chính mình tuyệt hảo cơ hội tuần tra trong lúc phương giật dọc theo la sát cổ giới sân mạch xuyên việt sâu thẳm rừng rậm do hỏi quỷ dị a o đồng hắn thời khắc vẫn duy trì cảnh giác đối mặt đột nhiên nguy hiểm hắn luôn là cấp tốc làm ra phản ứng gắn g đạt tới bảo đảm an toàn của mình ở mấy ngày này tuần tra chung phương g ậ t đã tích lũy nhất định tích phân nhưng mà khoảng cách trao đổi võ kinh á n kình thiên còn cách một đoạn trong lòng hắn thầm nghĩ chỉ cần kiên trì nữa hoàn thành nhiệm vụ t í c hắn lũy hồi tưởng lại tự mình tu luyện gian khổ lịch trình từ một người bình thường thiếu niên từng bước lớn lên thành hôm nay cực hạn võ giả mỗi một lần đột phá đều là ở vô số lần rẽ rủa cùng p h â n đấu sau đó mà bây giờ hắn gần bước lên cảnh giới mới thực hiện của mình võ đạo mậu tưởng phương giật tuần tra trong quá trình không chỉ cần phải bảo trì cảnh giác còn muốn cùng những võ giả khác chuyển động cùng nhau ở la sát cổ giới bên trong hắn gặp rất nhiều chung một trí hướng bằng h ư u bọn họ lẫn nhau giao lưu tâm đắc chia sẻ tu luyện kinh nghiệm gặp có một ngày buổi tối phương giật cùng mấy vị võ giả ngồi quanh ở bên đống lửa đại gia tâm tình cùng với chính mình con đường tu luyện phương giật nói tới việc trải qua của mình lúc nói lần này tuần tra nhiệm vụ để cho ta cách trao đổi võ kinh ám k i n h thiên cảng gần một bước ta tin tưởng chỉ cần sáng sớm hôm sau phương g ậ t như thường ngày rời giường tiếp tục chấp hành tuần tra nhiệm vụ lần này tuần tra chung hắn không ngừng mà nghe được phụ cận có giọng khác thường dường như có người hoặc là sinh vật gì đang lặng lẽ tiếp cận nhưng mà mỗi khi hắn kiểm tra thời điểm lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì phương giật cảm thấy cái này vô cùng kỳ quái trong lòng không khỏi sinh ra một ít nghỉ ngờ tuần tra sau khi kết thúc hắn cùng với những võ giả khác cùng nhau liên hoan trên bàn ăn phương giật nhịn không được đem chính mình đang đi tuần t r u n g gặp phải quỷ dị trải qua giảng thuật cho đại gia nghe nhưng mà n g h e xong phương giật tự thuật những võ giả khác lại dồn dập cười nhạo hắn nghỉ thần nghị quỷ có người trêu nói phương giật minh đệ ngươi có phải hay không m ệ n mọi thần kinh quá nhạy cảm cái này la sát cổ giới nhưng là yêu khí nặng nề địa phương ngươi cũng quá dễ dàng bị giật mình á cửa Trước 160, quỷ dị tung tích, không biết ảnh. một vị khác võ giả cũng cười nói đúng vậy à chúng ta tuần tra nhiều ngày như vậy cũng không gặp phải đặc biệt gì sự t ì n h phương giật h u y n h đệ ngươi bung lòng một chút ta đừng mình hù dọa mình đối mặt mọi người cười nhạo phương giật hơi cười xấu hổ cười nói e rằng các ngươi nói đúng có thể là ta mệt mỏi có chút thần kinh quá nhạy cảm a mặc dù hắn tận lực bày ra một bộ bung lòng dáng vẻ trong lòng lại vẫn có chút tâm thần bất định cái loại này quỷ dị thanh âm dường như cuối cùng nhắc nhở hắn la sát cổ c giới ũ nhưng g k nhìn mà i ngày này t n t như ơ n g g i cũng trên không thu hoạch được gì phản thất phía trước trải qua chỉ là một cái ảo giác tuy là nghi ngờ trong lòng trung điệp phương giật cũng không lại hướng những võ giả khác đề cập chuyện này hắn không muốn lại trở thành mọi người trò cười nhưng đêm khuya khi hắn lần nữa nằm ở trên giường cái loại này quỷ dị thanh â m lại vẫn ở bên thai của hắn quanh quẩn làm cho phương giật cảm thấy lo lắng hắn đứng dậy ở bốn phía kiểm tra một số võ giả chứng kiến hắn cái này dạng cũng cảm giác rất kỳ quái bọn họ đối với phương giật hành vi sinh ra lòng hiếu kỳ có một ít người đứng dậy cùng hắn cùng nhau ở chung quanh tìm kiếm sợi tơ nhện giấu chân ngựa trong bóng đêm bọn họ cẩn thận từng ly từng tí ở la sát cổ giới các ngõ ngách tuần tra nỗ lực tìm ra những thứ kia quỷ dị thanh em khởi、nguồn. ở một mảnh lùm cây phụ cận bọn họ phát hiện một ít xốc xếp vết chân tựa hồ là một loại sinh vật nào đó g i ấ u vết lưu lại chứng kiến những thứ này vết chân trong lòng bọn họ trong nháy mắt khẩn trương phương giật nhữ chật mày nói xem ra chúng ta quả thật có cần thiết điều tra một cái những thanh â m này có lẽ có cái gì không muốn người biết nguy hiểm nằm vùng ở nơi đây những võ giả khác gật đầu biểu thị nhận đồng bọn họ quyết định theo vết chân truy tung xuống phía dưới bọn họ cẩn thận trong bóng đêm ghé qua nỗ lực tìm kiếm dấu chân chủ nhân nhưng mà ở một đoạn thời gian truy tung sau đó bọn họ cũng không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ vết chân chủ nhân manh mối vết chân rừng như liền tại cánh rừng rậm này trung tiêu thất p h ả n phất t ử chưa xuất hiện qua đại gia hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết làm sao phương giật cảm thấy có chút thất vọng nhưng hắn vẫn kiên định nói tuy là chúng ta không có tìm được dấu chân chủ nhân nhưng cái này c h ỉ ít chứng minh rồi chúng ta lo lắng cũng không phải không có lựa thì sao có khói chúng ta không thể phớt lọ còn cần tiếp tục bảo trì cảnh giác những võ giả khác cũng r ồ n dập biểu thị đồng ý bọn họ quyết định kế tiếp tuần tra trong quá trình gấp bội cẩn thận tuy là tạm thời không cách nào tìm được dấu chân chủ nhân nhưng bọn hắn tin tưởng chỉ phải kiên trì trung quy biết vạch chẩn bí ẩn này Ở trong những ngày kế tiếp phương giật cùng những võ giả khác vẫn như cũ mỗi ngày đều đang đi tuần lúc bảo trì cảnh giác bọn họ hy vọng có thể tìm được dấu chân chủ nhân lấy tiêu trừ ẩn bên trong n g uy hiếp nhưng mà mặc dù bọn hắn bỏ ra cực đại nỗ lực vết chân chủ nhân thân ảnh vẫn như cũ giống như ưu linh biến mất ở la sát cổ giới ở chỗ sâu trong thủy t r u n g không đoán hắn ra phương giật đang tiếp tục tuần tra trong quá trình phát hiện càng ngày càng nhiều quỷ dị vết tích cái này này khiến hắn càng phát ra cảnh giác hắn biết khu vực này khả năng cất dấu cái gì không muốn người biết nguy hiểm cứ việc mấy ngày liên tiếp truy tung không có thu được thực chất tính tiến triển nhưng hắn từ đầu đến cuối không có bông tha một ngày nào đó phương giật đang tuần tra ở một mảnh ưu ám mảnh r ừ n g lúc đột nhiên phát hiện một đạo thân ảnh màu đen hắn lập tức khẩn trương trong lòng cảnh giác cảm giác trong nháy mắt đột nhịp hắn trận to hai mắt ngưng mắt nhìn hát ảnh sau đó không chút do dự đuổi theo thân ảnh màu đen cấp tốc đào tẩu xuyên toa ở rừng rậm trong lúc đó linh hoạt được phản phất ưu linh phương giật theo thật sát sau đó đem hết toàn lực truy đuổi hắn hô to đứng lại người là ai vì sao ở chỗ này tìm hành thân ảnh màu đen tựa hồ bị phương g ậ t tiếng la hù được biến đến càng thêm bối nó ra tốc chạy nhanh nỗ lực thoát khỏi phương g ậ t truy tung đang cây cối mọc thành bụi phương giật cùng h ấ p ảnh trong lúc đó triển khai một hồi kinh tâm động p h á c h truy đuổi phương giật theo đuổi không bỏ hắn điều động toàn thân lực lượng dưới chân thật nhanh xuyên qua rậm rạp l u n g cây cành lao phất qua gương mặt của hắn lưu lại từng đạo vết t h ầ y nhưng hắn cũng không thèm để ý chỉ nghĩ bắt lại bóng đen kia vạch trần đây hết thể chân tướng cuối cùng ở một chỗ trên đất trống phương giật rốt cuộc thấy do bóng đen kia c h â n thân Nguyên like, đó là một chỉ hình thể khổng lai, là lồ đó một thể chỉ nhưng trong lòng tùng một khẩu khí nguyên lai、like、đây hết thẻ q u ỷ dị vết tích cùng thanh âm hóa ra là cái này chỉ ma viên làm ra tại hắn thoáng b u ô n g lòng trong n y mắt ma viên đột nhiên phát khởi một lần m á n h công sau đó nhân cơ hội chạy trốn biện mất ở hắc cắm trong rừng cây cứ việc không có bắt được ma viên nhưng phương giật biết hắn rốt cuộc t i ế t khai đây hết thẻ phía sau phương giật ở trên võng ma hội báo phát hiện của mình hy vọng có thể gây nên mọi người coi trọng nhưng mà hắn không có nghĩ tới là rất nhiều người đều đối này biểu thị hoài nghỉ bởi vì ma viên nhất tộc sớm bị coi là đã đánh bại chủng tộc bọn họ cho rằng phương giật thuyết pháp không thể nào là thực sự rất nhiều cùng phương giật cùng nhau tuần tra võ giả cũng r ồ n dập biểu thị không tin bởi vì bọn họ đang đi tuần trong quá trình cũng không có phát hiện dấu vết như vậy một số võ giả ở trên v o n g ma châm t r ọ c phương giật anh em ngươi có phải hay không quá khẩn trương ma viên đều đã xuống dốc ngươi còn ở đây nói bừa loạn tạo có người nói tiếp đúng vậy a phương giật ngươi có thể chớ hồi náo nơi này chính là la sát cổ giới không phải để cho ngươi phát huy sức tưởng tượng địa phương đừng làm loạn thêm nữa những thứ này trao phúng cùng nghỉ vẫn làm cho phương giật cảm thấy phi thường bất đắc dĩ hắn biết mình trải qua toàn bộ đều là chân thật nhưng là bây giờ lại không cách nào làm cho đại gia tin tưởng hắn ở trên v o n g ma đáp lại nói ta nói đều là lời nói thật ma viên nhất tộc khả năng cũng bốn ba không có giống đại gia tưởng tượng như vậy hoàn toàn biến mất chúng ta cần phải đ ể cao cảnh giác nhưng mà như vậy đáp lại cũng không có thay đổi mọi người quan điểm bọn họ vẫn cho rằng phương giật là ở cố ý chế tạo khủng hoảng có người thậm chí hoài nghi hắn là ở tranh thủ quan tâm hy vọng có thể nhờ vào đó để cao mình ở ma vong bên trong n ổ i tiến đối diện với mấy cái này nghi vẫn cùng cười nạo phương giật cảm thấy một hơi khí lạnh h ắ nhưng biết, muốn c o đại gia tin t ở lời của mà ì n h chỉ dựa v o ngôn từ là không、đủ. Hắn quyết định tiếp tục quan tâm ma viên động thái, hy vọng có thể tìm được càng nhiều hơn chứng cứ để chứng minh phát hiện của mình. Nhưng từ quyết tiếp tục tâm thái, thể tìm phát là mà, hy đủ. được để của có cứ ma ở trên v o n g ma dư luận hướng gió vẫn bất lợi cho phương giật có chút võ giả bắt đầu trêu đùa hắn phương giật ngươi có phải hay không thấy nhiều rồi cái gì tiểu thuyết à? ngươi như thế yêu huế tưởng có muốn thử một chút hay không làm cái tiểu thuyết ra